Trước một cùng nhiệt ba kéo trứng còn khóa lại hệ thống sáng sớm sở thiên có chút mê mang mở mắt sau đó con người rất nhanh kịch liệt có vào cả kinh kém chút từ trên giường rơi xuống bởi vì hắn trên giường không biết lúc nào nằm sấp một nữ h à i đưa cho độc giả thật to làm l ã o bà nữ h à i tóc dài đen nhánh như là thác nước tản mát tại trắng loan trên giường đơn da thịt k i ề u nộn mềm nhắn như là t ơ lụa lông mi thật dài tại nắng sớm hạ run nhẹ nhẹ hiển nhiên ngủ không phải rất an ổn đây tuyệt đối là sở thiên tại quá khứ hai mươi bốn năm trong đời thấy qua xinh đẹp nhất nữ hải mà lại dáng người quả thực là hoà mỹ không thể không nói cô bé này thật là nhân gian vưu vật tá a phi hiện tại là thời điểm nghĩ cái này sao sợ thiên hận không thể cho mình hai cái to mồm tình huống hiện tại là cô gái này không chỉ có xuất hiện ở trên giường của mình hơn nữa còn là đ ệ trần hắn cố gắng hồi tưởng tối hôm qua tình hình hắn cùng lãnh đạo uống rượu với nhau kết quả uống say liền bị đỡ đến gian phòng này đi ngủ ngủ ngủ giống như có người gó cửa hắn vừa mở cửa ra liền gặp được một nữ h ả i nào lên đối với hắn ôm ấp yêu thương hắn làm cái gì tới chỉ nhớ do nữ hài kiệu mị động lòng người không nói hơn nữa còn đặc biệt chủ động toàn bộ hành trình đều là nàng chủ đạo sau đó hắn liền thuận nước đẩy thuyền dù sao lúc ấy hắn coi là đây chẳng qua là một cái mộng xuân m à thôi mẹ nó ai biết cái kia lại là thật thiên n h â n kiêu nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua về sau sở thiên phản ứng đầu tiên chính là cái này dù sao trên giường xuất hiện cô gái này thật sự là quá đẹp làm sao lại không hiểu thấu ôm ấp yêu thương là hắn là thật đẹp trai nhưng hắn cũng rõ ràng mình rốt cuộc có bao nhiêu c â n lượng tối thiểu không đến mức để xinh đẹp như vậy nữ hải vừa thấy mặt liền không khép lại được chân ừ m khắc quá ngay tại sở thiên vẫn còn đang suy tư đối sách thời điểm trên giường nữ hải chở mình lập tức trở tay ôm lấy eo của hắn lập tức sở thiên giống như bị một đoá mềm mại mây cho bao lại thân eo cứng ngắc hắn động cũng không dám động nhưng nữ h à i hiển nhiên còn không có ý thức được điểm ấy tuyết trắng ngón tay không an phận tại bên hông hắn bấm một cái nhắm mắt lại nhỏ giọng lầm bầm tiểu vân eo của ngươi làm sao lớn nhiều như vậy tay của nàng tiếp tục hướng xuống ừng trên giường làm sao có cây vậy Á a a sau đó là nữ h à i hoảng sợ tiếng thét chói thai nàng đột nhiên từ trên giường đứng lên xinh đẹp con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên trở tay đôi hắn chính là một bàn tay người cái này đổ lư manh may mắn sở thiên sớm liền có c làm làm ở bên cạnh cảnh giác nhìn xem nàng nếu như là tiên nhân khiêu hắn trước hết đi sân khấu điều giám sát dù sao hắn là không thể nào tùy tiện thỏa hiệp bất quá xinh đẹp như vậy nữ hải giống như bị tiên nhân khiêu cũng không lỗ nói đến nếu như là tiên nhân khiêu cái tiên nàng đồng bọn lại ở nơi nào đâu thật xin lỗi thật xin lỗi là ta sai lầm ngay tại sở thiên suy nghĩ lung tung thời điểm nữ h à i làm cái không tưởng tượng được động tác nàng thế mà nói với mình xin lỗi này làm sao không theo hắn dự đ o á n kịch bản đến a vẫn là nói hiện tại tiên nhân khiêu đã thăng cấp ta ta hôn qua ra một chút ngoài ý m u ố n thật có lỗi a ta cũng không phải cố ý nàng bộ mặt giống như rất hối hận trong giọng nói tràn đầy xoắn suýt ta ta cũng không muốn dạng này thật là cái ngoài ý mớn nhà sở thiên nhẹ gật đầu tiếp nhận nàng xin lỗi Chỉ cần không phải tiên nhân khiêu tiên lúc ờ i nói là được rồi, dù sao loại lại kiếm chuyện này hắn lại không không bệnh, chính đó là lỗ lã, chỉ không được bệnh, đó chính là l được được chỉ dù sao mẫu kiếm A. Lúc đầu hắn còn muốn hỏi hỏi nữ hải chuyện này nhưng nhìn xem nữ hải giống như tâm tình không tốt lắm tựa hồ không quá muốn nói chuyện cùng hắn dáng vẻ hắn cũng lười tự chốt u đ h ụ c nhã dự định mặc xong quần áo tranh thủ thời gian trượt mặc dù nữ hải đ ẹ p mắt nhưng cũng quá tùy tiện một điểm vạn nhất kịp phản ứng tìm hắn phụ trách hắn hiện tại có thể cấp không nổi lễ hỏi cũng không biết tối hôm qua hai người kinh lịch cái gì quần áo đông một kiện tây một kiện g i khắp nơi đều là thật vất vả mới mặc trình tề nhưng cuối cùng một cái vớ lại không biết tung tích hắn tung ra chăn mền muốn nhìn một chút b i ế t tất có phải hay không ở bên trong lại ngây ngẩn cả người tuyết trắng trong giường đơn ở giữa rõ ràng là một vòng trướng mắt huyết hồng trong lòng lập tức phun lên một trận n y nấy hôm qua hắn uống say có thể có thể động tác có chút thô lỗ còn để người ta nữ hải làm bị thương cứ như vậy phủi mông một cái rời đi tựa hồ quá tuyệt tình cái kia n g ư ờ i thụ thương à sở thiên ho khan một tiếng ta đưa ngươi đi bệnh viện xem một chút đi t h ụ thương n g h e hắn giọng ân cần nữ hải ngẩng đầu lên tiểu lộc đồng dạng trong mắt to tất cả đều là mê man không có a cái kia trên giường máu sở thiên nói đến chỗ này về sau đột nhiên dừng lại sau đó không thể tin nhìn xem nữ hải ngươi lần thứ nhất không thể nào dài xinh đẹp như vậy lại đối nam nhân chủ động làm sao có thể là lần đầu tiên a làm sao không biết a nữ hải bị hắn hoài nghi có chút tức giận bất quá rất nhanh nộ khí lại biến mất chuyển biến thành một loại rất k ỳ q u á i t h á i độ ngươi mang thẻ căn cước sao mang theo làm gì còn có thể làm gì lĩnh chứng đi nữ hải không nói hai lời mặc quần áo xong lôi kéo sở thiên tay liền hướng mặt ngoài đi tình yêu tới quá nhanh tựa như vòi rồng trực tiếp đem sở thiên cho thổi thành nào chấn động để hắn căn bản là phản ứng không kịp đột nhiên bị một cái cô gái xinh đẹp chủ động đưa tới cửa cho ngủ không nói hiện tại nữ hải còn muốn cùng hắn kết hôn hơn nữa còn là không muốn ba kim lễ hỏi trực tiếp chạy trần c h u ồ n g cái chủng loại kia kết hôn thật muốn kết hôn à? muốn nữ hải rất chăm chú nhìn hắn ánh mắt thanh tịnh mà kiên định ta lần thứ nhất nhất định là để dành cho lão công ta đã ngươi cầm ta lần thứ nhất như vậy ngươi chính là của ta lão công đương nhiên muốn trước kết hôn cái này log d không có tâm bệnh có thể ta còn không biết ngươi tên là gì Nhiệt ba. Tuổi tác, đinh ã đ ị chúc k mừng túc chủ thành công khóa lại lao bà gặp rắc rối liền lấy được được thưởng hệ thống đinh lão bà nhật ba gặp rắc rối đá nát ly thịnh đàn đàn ban thưởng túc chủ t h u n g thiên tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn trăm phần trăm cổ phần rảnh rỗi thời điểm sở thiên cũng sẽ nhìn hệ thống tiểu thuyết nhưng hắn đều coi là đây chẳng qua là tiểu thuyết mà thôi không nghĩ tới loại chuyện tốt này thế mà thật rơi vào trên đầu của hắn hôm nay đến cùng là ngày gì a không chỉ có đột nhiên đạt được một cái nhan t r ị phá trần nữ thần lao bà hơn nữa còn mua một tặng một phụ tặng lao bà gặp rắc rối liền lấy được được thường hệ thống chương hai ngươi liền không sợ ta đem ngươi đi bán thật xinh đẹp a nam cũng rất đẹp trai tôi ta tiểu ca ca quả nhiên soái ca mỹ nữ mới là một đôi trong tay hai người cầm đỏ s á c vợ tay trong tay đứng tại cục dân chính cổng dẫn đi lên không ít người qua đường chú ý rất nhiều người cẩn thận mỗi bước đi nhìn lén hai người nhìn đồng hồ đã mười một giờ trưa cái giờ này đi công ty cũng không kịp sở thiên dứt khoát cùng công ty người xin nghỉ cũng may hắn h ô m qua vì lãnh đạo cản r ư ợ u cản tận tâm tận lực lãnh đạo cũng không có làm khó hắn lao công ta làm sao mới phát hiện người có chút đẹp trai a mời xong giả sở thiên liền thấy n h i ệ t ba đần độn nhìn mình chằm chằm mặt cặp mắt đẹp bên trong tràn đầy mê luyến sở thiên trầm mặt một giây đồng hồ bà lao này đẹp mắt là đẹp mắt chính là giống như không quá thông minh dáng vẻ bất quá vẫn là rất đáng yêu lao công ngươi ta vốn là đẹ hiện tại mới phát hiện sở thiên nhịn không được vươn đi ra nhẹ nhàng tại trên c h á n nàng gậy một cái ngươi hôm qua làm sao lại đột nhiên như thế không phải là thèm nhỏ dãi s ắ c đẹp của ta a nếu như không là như vậy sở thiên thật sự là tìm không thấy lý do thứ hai không có rồi ô ô ô ô ô bị đạn nhật ba hủy khuất bưng kín c h á n của mình trong mắt to trong nháy mắt nổi lên một t ầ n g sương mù đau quá không thể nào sở thiên sửng sốt một chút hắn chỉ là nhẹ nhàng gậy một cái mà thôi lại không dùng lực cường điệu đến vậy ư ngươi nhìn nhật ba lấy ra mình tay đem cái chán cho hắn nhịn lúc đầu chân bóng sung mãn trên c h á n thình lình xuất hiện một đạo dấu đỏ cho ngươi xoa xoa không nghĩ tới tiểu cô nương như thế kiểu n ộ t hắn thật chỉ là nhẹ nhẹ một cái mà thôi bất quá sợ thiên vẫn là đau lòng cho nàng vớt vớt đúng rồi lão công có kiện sự tình ta quên cùng ngươi nói n h i ệ t ba hít mắt giống n u thuận m è o con đồng dạng hưởng thụ lấy sợ thiên vớt ve nhưng lời nói ra lại làm cho sợ thiên thân thể cứng đờ mấy ngày nay chúng ta trước hết không muốn liên lạc với vừa lính s o n g chứng thành nói không muốn liên lạc với rồi vì cái gì tránh đầu g i a nhật ba rất hề p h i cúi đầu ta hôm qua ra ngoài lúc uống rượu bị người hạ thuốc chờ thời điểm ta phát hiện ta đã đem ly kia trộn lẫn thuốc rượu cho uống nữa cũng may lúc ấy dược hiệu còn không có phát tác ta đ ạ p một cước người kia về sau liền chạy sau đó nghe xong nàng sở thiên mới chợt hiểu ra hắn nói ngày hôm qua nhật ba làm sao như vậy chủ động nhiệt tình như vậy nguyên lai là bị hạ dược nói như vậy nàng ngày hôm qua hết thể hành vi liền giải thích thông cho ta hạ dược người kia là cái nhỏ phú nhị đ ạ i nghe nói trong nhà làm ở nhà máy thân gia tối thiểu nhất có mấy ngàn v ậ n đi lại là người địa phương người quen biết khẳng định nhiều ta ngày hôm qua a không nể mặt hắn hắn trong khoảng thời gian này khẳng định phải nghĩ biện pháp trả thù ta nếu như ngươi cùng ta đi quá gần lời nói khẳng định sẽ bị liên lụy nhật ba nói xong câu đó sở thiên đột nhiên nghĩ đến vừa rồi tại vang lên bên thai tới hệ thống thanh âm nếu như hệ thống là thật tồn tại đồng thời không có ra sai lầm như vậy vợ của hắn không chỉ có riêng là không nể mặt mũi đơn giản như vậy mà lại để người ta đản đản cho nát ta ngươi nói cái kia phú nhị đại có phải hay không gọi lý thịnh lao công làm sao ngươi biết xem ra hệ thống thật đúng là có, có chút tài năng đem điện thoại di động của ngươi cho ta bất đắc dĩ thở dài một hơi sở thiên đột nhiên có một loại dự cảm xấu. c h í nhật mình cái này cái bà lao b đầu ba nghe t phú nhị h đàn đàn, n đại k ô nói a lời đưa di động đem ra còn chi kỷ nói cho chính hắn mật mã sợ thiên có chút im lặng ngươi liền không sợ ta đem n g ư ờ i đi bán không sợ ngươi là lão công ta mà rất nhanh sở thiên thay đổi hai người tài khoản cờ cờ tài khoản vệ chát thuận tiện đem mã số của mình tồn tiến vào trong điện thoại di động của nàng lại cầm điện thoại di động của nàng bấm một chút điện thoại di động của mình lúc này mới đem điện thoại trả lại cho nàng、ừ. ghi chú như thế nào là sở thiên a cầm quá điện thoại di động về sau n h i ệ t ba đối với sở thiên đổi xương hô có chút bất mãn không khỏi n ế c lên miệng nhỏ đỏ hồng rất nhanh nàng liền tự tác chủ trương đem ghi chú tất cả đều đổi thành lao công cái này mới lộ ra tới nụ cười hài lòng chẳng phải là một cái tên mà thôi sao tiểu cô nương chính là phiến thức sở thiên trong lòng nghĩ đến khoe miệng lại không bị khống chế dơ lên góc bốn mươi lăm độ a ngươi ở nơi nào a trao đổi xong cơ bản tin tức về sau nhiệt ba rất đương nhiên nói nói ta là cùng ta bạn cùng phòng cùng thuê ngươi chuyển đến chỗ của ta lời nói không phải rất thuận tiện vẫn là ta rời đi qua cùng ngươi ở đi đây là muốn ở chung sở thiên kinh ngạc cái này cũng quá nhanh đi nhiệt ba dơ cảm rất là lẽ t h ẳ n g khí hùng chúng ta bây giờ thế nhưng là vợ chồng hợp pháp vì cái gì không ở chung a mặc dù nhưng là cũng có đạo lý nếu không ta còn là đem đến ngươi nơi đó ở đi sở thiên đột nhiên nợ nụ cười ngươi đẹp mắt như vậy ngươi bạn cùng phòng cũng nhất định không tệ à chúng ta mọi người cùng nhau ở tốt tốt tốt ta bạn cùng phòng người rất tốt ta giới thiệu các ngươi nhận biết lúc đầu sở thiên còn muốn gây một chút tiểu cô nương kết quả không hổ là lao bà của hắn cái này náo mạch kín chính là không giống nàng chẳng những hưng phấn gật đầu hơn nữa còn bắt đầu lo lắng bạn cùng phòng không đồng ý bất quá tiểu vân nàng tương đối h ư ớ n g nội ta sợ nàng không n g u y ệ n ý ngươi lợi ta một chút ta hỏi một chút ý kiến của nàng sở thiên thua trận bắt lấy cổ tay của nàng ngăn trở nàng gọi điện thoại động tác gọi điện thoại gì à thành thành thật thật cho ta về người t r ỗ ở đem đồ vật đóng gói tốt đến lúc đó ta lái xe tới đón ngươi dạng này à cũng tốt n h i ệ t ba rất vui vẻ gật đầu vừa vặn ta hai ngày này nhàn g r ố i vừa vặn dọn nhà bất quá ngươi không cùng đi với ta sao chứ không được ta còn có chút việc ừ n cái k i a lão công ngươi trước n h i ệ t ba nhu thuận nhẹ gật đầu thậm chí còn mình gọi xe rời đi sở thiên đem nàng đưa lên xe đưa mắt nhìn xe taxi rời đi sau đó lúc này mới móc ra điện thoại mở ra bãi đủ thâu nhập trung thiên tập đoàn bố chữ ngoa tạo nhu bức như vậy nói thật ra trung tiên tập đoàn trước kia sở thiên căn bản là không có nghe nói qua còn tưởng rằng là cái gì không biết tên công ty nhỏ không nghĩ tới hắn cái này cha một cái mới biết được này nhà công ty lại là trong nước top năm trăm xí nghiệp công ty chủ doanh nghiệp vụ là làm tin lì thủm sản xuất tiêu thụ cùng lối ra tại lưu trữ năng lượng tin lĩnh vực vật liệu địa t â m tin hệ thống các phương diện đều có mình nhiều hạ n g độc quyền mặc dù mới đưa ra thị trường không lâu nhưng đã trở thành trong nước đối ngoại lối ra tin lì thủm lớn nhất công ty không chỉ ở trong nước được hưởng nội danh tại trên quốc tế càng là có mình một chỗ đứng năm nay vẹn vẹn chỉ là hơn nửa năm liền đã thực hiện doanh thu ba trăm chín mươi hai ước nguyên trong đó lãi dòng nhuận cao tới năm mươi sáu ba ước nguyên chương ba nói cho hắn biết ta gọi sở thiên hiện tại hắn thế nhưng là nắm giữ trung thiên tập đoàn trăm phần trăm cổ phần chủ tịch a trung thiên tập đoàn tuyệt đối cổ phần khống chế người đây chẳng phải là giá trị bản thân hơn một ư ơ i tỷ rồi hệ thống như bức như vậy sao vừa đến đã chơi như thế lớn bất quá sở thiên vẫn còn có chút thất vọng cũng không biết hệ thống là dùng biện pháp gì đem cổ phần cho hắn người ta công ty người có nhận hay không a mặc kệ trước đi qua nhìn một chút lại nói hắn gọi xe rất nhanh tới trung thiên tập đoàn ký túc xá hạ trung thiên tập đoàn ký túc xá là một tòa 32 tầng thương nghiệp văn phòng nhìn qua vô cùng hiện đại thương nghiệp hóa t ừ ký túc xá liền nhìn ra được tập đoàn căn bản cũng không thiếu tiền hắn cả sửa lại một chút quần áo bình tĩnh đi vào thiên sinh ngài tốt xin hỏi ngài tìm a i vừa đi vào trang hoàng sa hoa đại s ả n h xinh đẹp ngọt ngào sân khấu liền đi tới ôn nu mà hỏi cũng không có bởi vì hắn quần áo phổ thông mà lãnh đ ạ m hắn tìm tổng t à i các ngươi nhưng câu trả lời của hắn vẫn là để sân khấu rất kinh ngạc cái này xin hỏi ngươi có sớm hẹn trước sau không có ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho hắn thông chi hắn tới gặp ta sân khấu trầm mặc vài giây đồng hồ cái này giọng nói chuyện cũng qua cồn vọng đi cái gì gọi là thông chi tổng giám đốc tới gặp hắn bất quá trung tiên h tập đoàn rất lớn hợp tác thương cùng cung ứng thương đại lớn nho nhỏ cộng lại có hơn mấy trăm nhà nàng cũng không dám tùy tiện đắc tội với người để cho an toàn vẫn là quyết định gọi điện thoại hỏi một chút tổng giám đốc có người muốn gặp ta có hẹn trước không cũng không có hẹn trước không có hẹn trước chạy tới đây làm gì a trung tiên h tập đoàn tổng giám đốc triệu vũ ngồi tại phía sau bàn làm việc có chút mọi mệt vớt vớt mi tâm hai ngày này đột nhiên công ty hảo hảo đột nhiên liền làm thay đổi nhân sự phía dưới một người không đổi ngược lại là cấp trên chủ tịch đổi một người cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa chớ nhìn hắn hiện tại làm được tổng giám đốc vị trí nói t r ắ n g ra là cũng chính là cái cao cấp người làm công mà thôi người ta chủ tịch vừa thu mua công ty hai ngày này khẳng định phải tới công ty thị sát vì bảo trụ mình tại lao bản mới trước mặt vị trí hắn đương nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng cho nên hắn hiện tại bể bột nhiều việc nói cho hắn biết ta gọi sở thiên mắt thấy sân khấu muốn tắt điện thoại sở thiên trầm giọng tăng thêm một câu sân khấu đã hiểu tổng giám đốc tâm tình không tốt không dám nhiều lời liền không có phản ứng hắn chỉ là hung hăng xin lỗi thật có lỗi à ta không nên cầm loại chuyện này q u ấ y rời ngài vừa rồi người kia nói hắn kêu cái gì sở thiên điện thoại bên kia triệu vũ thái độ lại tới cái một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn sân khấu ngượng ngùng n gật đầu tựa như là là chính là không phải cũng không phải là cái gì gọi là tựa như là sân khấu đành phải ngầm đầu lần nữa hỏi một lần tên sở thiên thật có lỗi ngài mới vừa nói ngài là gọi sở thiên sao đúng khi lấy được sở thiên sau khi xác nhận sân khấu chỉ nghe thấy trong điện thoại đ ô n g một tiếng hẳn là điện thoại rơi tại trên bàn thanh âm nàng lập tức khẩn trương lên tổng giám đốc ngài thế nào không có trả lời bởi vì triệu vũ ngay tại vô cùng lo lắng chạy tới phía trên cổ phần bị thu mua sự tình người phía d ư ớ i mặc dù có nghe thấy nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng tình huống cụ thể là cái gì càng không biết mới chủ tịch tên gọi là gì có thể các nàng không biết triệu vũ rõ ràng a vừa nghĩ tới thái độ của mình mới vừa rồi lá gan của hắn đều kém chút dọa phá một cái thật có lỗi a chúng ta tổng giám đốc khả năng hiện tại không r ả n h tạm thời không thể gặp lại triệu vũ tình huống bên kia sân khấu cũng không rõ ràng cho nên đại khái phỏng đoán ra ý tứ như vậy dự định trước tiên đem sở thiên cho hồng đi ai nói với người ta không rành Mới t sơ đồng, đồng thật a lao n g máy r sự là không có ý tứ ngài là lần đầu tiên tới sân khấu còn không biết ngài ta cam đoan loại chuyện này lần tiếp theo sẽ không phát sinh nữa hắn cung kính vung thong tay tại sở thiên trước mặt ngoan liền cùng học sinh tiểu học không sai biệt lắm sở thiên khoác khoác tay được rồi cũng trách ta sớm không có thông chi các người đi thôi mang ta tới phòng làm việc vâng nhìn sở thiên cũng không có truy cứu chuyện này triệu vũ cuối cùng là âm thầm thở dài một hơi thuận tiện nhìn thoáng qua bên cạnh còn thất thần sân khấu làm sao như thế không hiểu chuyện vừa rồi ngươi đối chúng ta sở đồng thất lễ sở đồng đều không truy cứu còn không mau chạy tới đây tạ ơn sở đồng sân khấu lúc này mới như ở trong ngậu mới tỉnh tạ ơn sở đồng tạ ơn sở đồng rất nhanh tại triệu vũ dẫn đầu dưới sở thiên cùng hắn cùng một chỗ đi lên lầu chủ tịch văn phòng sở đồng trước chủ tịch đồ vật đã thu thập đi văn phòng chúng ta tìm người lần nữa cẩn thận quét dọa qua nên thay mới cũng đều thay mới ngài nhìn ngươi có cái gì cảm giác phải cần một lần nữa đổi sao văn phòng tọa lạc tại ba mươi tầng chiếm nửa cái tầng lầu diện tích trang trí phi thường trang nhã mà lại cửa sổ sắt đất rất lớn đứng ở chỗ này có thể quan sát nửa tòa thành thị phong cảnh sở thiên rất thích những thứ này việc nhỏ không đáng kể sự t ì n h đến lúc đó rồi nói sau ta bây giờ nghĩ trước tìm hiểu một chút công ty tình huống sở thiên ngồi ở phía sau bàn làm việc t ù y ý lật nhìn trên bàn một chút văn kiện tốt ta đây sớm liền chuẩn bị xong ta trước từ công ty nhân viên kết cấu bắt đầu cho ngài giới thiệu a được không thể không nói triệu vũ cái này nhân tạo làm năng lực còn là rất không tệ hắn cấp tốc từ trên xuống dưới đem công ty nhân viên kết cấu cho sở thiên giới thiệu rõ ràng lại giới thiệu với hắn công ty nghiệp vụ phạm vi cùng đang tiến hành các hạng hạng mục còn lấy ra công ty bảng báo cáo cho hắn nhìn sau cùng là từng nhà bắt đầu cùng hắn giới thiệu cùng công ty hợp tác các lớn thương nghiệp cung ứng hỏa hợp làm thương s ở thiên mình túi đầu cũng nhìn xem giấy chất bản cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào một nhà tên là chín vườn công nghiệp thương nghiệp cung ứng phía trên cho nhật ba hạ dược người kia gọi lý thịnh cha hắn chính là chín vườn công nghiệp lắp bản thế giới này thật đúng là nhỏ a đây là một nhà chuyên môn cho công ty cung ứng cửa cầm tài liệu thương nghiệp cung ứng lão bản gọi lý thành đã cùng công ty của chúng ta hợp tác ba năm nhìn sở thiên ánh mắt dừng lại triệu vũ nhanh k ỹ càng giới thiệu một đợt cùng công ty bọn họ hợp đồng còn bao lâu đến kỳ ta điều tra thêm triệu vũ túi đầu trên điện thoại di động mân mê mấy lần lúc này mới lên tiếng hồi sở đồng chúng ta cùng chín vườn công nghiệp hợp đồng làm mỗi ba tháng cũng chính là một cái quý nhất tiêm bản quý hợp đồng đã đến kỳ không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay bọn hắn lao bản liền sẽ tới tù ký xuất r a viết ký tên ở phía trên vẽ lên một đầu đoạn kiêng từ nơi này quý bắt đầu đổi một nhà cửa cơm tài liệu thương nghiệp cung ứng chương bốn có lỗi với sở đồng là ta lắm ổ m đây là vì cái gì a triệu vũ có chút không hiểu rõ ràng hợp tác hảo hảo vì cái gì đột nhiên muốn giải thích ta nghe hắn sở thiên ngẩng đầu lên nhữ n g mày ta làm chuyện gì còn cần hướng ngươi giải thích sao thật thật xin lỗi sở đồng là ta lắm ổ m xem xét sở thiên không cao hứng triệu vũ mau nhận sai đồng thời bù đến ta hiện tại cũng là người ta gọi điện thoại thông chi chín vườn công nghiệp chuyện này sở thiên lúc này mới hài lòng gật đầu túi đầu xuống để hắn tiếp tục báo cáo chuyện còn lại cái gì không phải triệu tổng chúng ta đã hợp tác nhiều năm cái này trong vài năm công ty của chúng ta cho ngài cung ứng cực âm vật liệu đó cũng đều là tốt nhất so trên quốc tế quy định tiêu chuẩn còn cao hơn một cái cấp bậc a ngài hảo hảo vì cái gì không cùng chúng ta công ty hợp tác rồi lý thành cảm giác hai ngày này quả thực là suy thần p h ụ thể đêm qua con trai mình ra ngoài hồi náo trực tiếp bị người ta nữ hải tử một cước đá nát phía bên phải cao hoàn hắn vừa rồi tại trong bệnh viện cùng bác sĩ nói chuyện cho tới chưa bác sĩ nói con của hắn phía bên phải cao hoàn vỡ v ụ n rất nghiêm trọng mặc dù miễn cưỡng đem cao hoàn tổ chức nét trở về cao hoàn bên trong đồng thời đem bạch mạng một lần nữa làm giải phẫu khâu lại nhưng là thuật hậu vẫn là phải quan sát mấy tháng bởi vì cao hoàn rất có thể sẽ xuất hiện héo rút nếu như cao hoàn xuất hiện héo rút lời nói như vậy thì chỉ có thể triệt để giải phẫu cắt bỏ kết quả hắn chân trước g i a o xong tiền từ trong bệnh viện ra chân sau vừa mới chuẩn bị đi trung thiên tập đoàn ký tên cái này quý hợp đồng không nghĩ tới người ta liền gọi điện thoại nói cho hắn biết không cần tới lần này hợp đồng không ký lúc trước hắn nhưng là liệu mạng tìm thật nhiều quan hệ mới cầm tới hợp tác với trung thiên tập đoàn cơ hội vừa mới bắt đầu ký hợp đồng thời điểm bọn hắn nhà má hoàn thành đơn đặt hàng đều cần các công nhân viên hết ngày dài lại đem thâu đẩy nhanh tốc độ mới được cùng trung thiên tập đoàn hợp tác đến nay chín vườn công nghiệp ba năm qua quy mô từ từ mở rộng thành có được ba trăm n g ư ờ i quy mô cỡ chung nhà máy mà mấy năm qua này trung thiên tập đoàn đối với đơn đặt hàng nhu cầu lượng cũng càng lúc càng lớn chín vườn công nghiệp dứt khoát chặt đứt cùng các công ty nhỏ hợp tác chuyên tâm làm trung thiên tập đoàn đơn đặt hàng cái này quý vật liệu đều đã sớm làm xong chỉ cần ký hợp đồng đem hàng cho vận qua đi là được kết quả tại cái này trong lúc mấu chốt đối phương thế mà đột nhiên đơn phương kết thúc hợp tác thật có lỗi à đây là trải qua công ty của chúng ta cao tầng nhất trí thảo luận qua sau đạt thành kết quả cảm tạ ngài mấy năm này đối công ty của chúng ta đại lực ủng hộ gặp lại triệu vũ lời nhắc cùng lý thành nói nhảm rất quan phương nói vài câu qua loa lời nói về sau liền cúc điện thoại về sau lý thành lại đánh hắn liền trực tiếp yên lặng cái này không được bên này lý thành gấp xoay quanh giống như kiến bỏ trên chảo nóng xoắn suýt một lúc sau hắn quyết định vẫn là phải tranh thủ một lúc sau hắn quyết định vẫn là phải tranh thủ một lúc sau hắn q u y ế h v n là p i tranh t h i một lúc sau hắn quyết đ n h v n là phải t a n h thủ một lúc s a hắn quyết định những công ty khác căn bản là ăn không vô nhiều như vậy c ử c gâm vật liệu à? mà lại người ta coi như ăn được cũng có mình ổn định hợp tác thường dựa vào cái gì muốn từ hắn nơi này mua sắm hắn hiện trong tay thế nhưng là có hơn ba trăm tấm miệng m u ố n dưỡng đã mất đi trung thiên tập đoàn hợp tác lại không có đến tiếp sau đơn đặt hàng đó chính là phá sản tiết tàu à? thế là hắn ngồi lên xe phân p h ó lái、like、xe đi trung thiên tập đoàn đi đúng không lao tử hiện tại liền muốn xuất viện trong bệnh viện lý thịnh nhìn mình lao ba đi tranh thủ thời gian gọi tới mình mấy cái hồ bằng cầu hưu ta hôm nay nếu là không giết chết cái kia thối đ ầ nóc ta liền không họ lý hôm qua lý thịnh cho n h i ệ t ba đá một cước về sau trong đêm liền được đưa đến bệnh viện thuốc tê sức lực qua đi để hắn ngao ngao một đêm kết quả sáng sớm bắt đầu liền nhận được n h i ệ t ba bị nửa đường t i ệ t hồ tin tức hắn hổ bằng cầu hữu còn cho hắn nhìn giám sát n h i ệ t ba cùng tiểu tử kia hôm qua trong phòng ngủ một đêm buổi sáng hôm nay mới đi ra tới đoạn này giám sát nhìn xem hắn đầu vóc trong váng mã giám động nữ nhân của ta lão tử hôm nay để hắn biến thành thái giám lý thiếu nữ nhân kia thế nhưng là đá nát ngài ngài liền không có ý định đối nàng làm chút gì sao có người hỏi đương nhiên muốn làm lý thịnh cắn răng nghiến lợi siết chặt nằm、đấm. hắn mấy cái hồ bằng cầu hữu nghe hắn kiểu nói này lập tức mắt sáng rực lên cũng mặc kệ miệng vết thương của hắn có khỏe hay không vịn hắn liền ra phòng bệnh lên xe ta đã phái người đi theo cái tiểu từ túi kia hắn đi c r u n g thiên tập đoàn cũng không biết làm gì đi a còn dám đi trung thiên tập đoàn nghe đến đó lý thịnh nhịn không được bật cười trung thiên tập đoàn cùng chúng ta nhà là hợp tác nhiều năm tính h ợ p quần cha ta cùng trung thiên tập đoàn tổng giám đốc quan hệ cũng sát các ngươi có tin ta hay không liền xem như tại trung thiên tập đoàn cửa chính phế đi hắn đều không có việc gì g i a châu a l ý thiếu còn phải là ta l ý thiếu chúng ta đi rất tốt cũng không cần làm cái gì cải cách cứ như vậy đi bỏ ra hai giờ sở thiên kỹ càng hiểu rõ một chút trung thiên tập đoàn các phương diện mặc kệ là từ nhân viên kết cấu còn là công ty toàn bộ vận hành hình thức tới nói trên cơ bản đều tìm không ra đến cái gì sai khó trách trung thiên tập đoàn phát triển nhanh như vậy quản lý hình thức tốt cũng là nguyên nhân trong đó một trong đương nhiên lần này tớ i còn n g o ạ i ý muốn giải quyết lý thịnh cái kia phiền p h ứ c cái này để tâm tình của hắn càng không tệ căn cứ hắn giải không có trung thiên tập đoàn đơn đặt hàng lý thịnh nhà cái kia công ty m u ố n xong không có tiền nhìn hắn còn thế nào phách lối cùng triệu vũ quyết định từng cái tháng cử hành động sự tiền nhiệm sẽ thời gian về sau hắn liền bị triệu vũ cung kính cho đưa ra tới cổng sân khấu vừa nhìn thấy sở thiên biểu lộ liền thay đổi mau tới đến đây vấn an chớ khẩn trương chuyện lúc trước ta lại không trách ngươi làm rất tốt sở thiên nhìn tiểu cô nương biểu lộ kính sợ nợ nụ cười xem ra tốt nghiệp không bao lâu có thể làm được không trông mặt mà bắt hình dòng cũng không t ệ rồi sân khấu s ừ n g sốt một chút sờ đồng làm rất tốt làm xong quay đầu để triệu tổng tăng lương cho ngươi s ở thiên vô vỗ tiểu cô nương bà v a i x à i bước liền đi ra ngoài chỉ là hắn vừa vừa đi đến cửa miệng liền thấy một cái bị người một trái một phải vị áp chế nam phách lối nhìn xem hắn lớn tiếng hỏi hắn chính là tiểu tử ngươi không hiểu chuyện áp chế nam sau lưng còn đi theo bảy tám người đều là một mặt hung tướng nhìn xem hắn hắn nhữ mày người này không phải là bị nhật ba một cước đá nát chứng lý thịt a dai cũng quá áp chế khó trách nhiệt ba chạy trốn r ụ c vọng như vậy trần đầy cái k i a mấp m ô mặt người bình thường thật đúng là không thể đi xuống miệng t h ư ơ n năm ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta muốn thuyết pháp các ngươi chuyện gì xảy ra sở thiên còn chưa mở lời triệu vũ liền đi lên phía trước hắn cùng lý thành đến qua mấy lần cơm có một lần lý thành mang theo lý thịnh qua đưa cho hắn kính qua rượu cho nên hắn nhận biết lý thịnh bất quá hắn đối lý thịnh không có ấn tượng gì tốt chính là cái bất học vô thuật bao cỏ mà thôi xem xét liền không đáng tin cậy nếu như lý thành chết là hắn kế thừa gia nghiệp trung thiên tập đoàn cũng sẽ cân nhắc đổi một nhà nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng dù sao hắn người này không chừng liền sẽ ra cái gì chỗ sơ xuất triệu tổng ngài cũng tại a nhìn thấy triệu vũ lý thịnh biểu lộ lập tức liền thay đổi hắn lấy lòng tiến lên mấy bước đã lâu không gặp có rảnh rỗi chúng ta mấy cái cùng đi uống vài chén đối với hắn lôi kéo làm quen triệu vũ căn bản không có nhận chỉ là tăng thêm ngựa khí lặp lại nói ta hỏi ngươi ngươi dẫn người tới công ty làm mấy cái ý tứ này không có việc lớn gì chính là công ty của các ngươi tiểu t ử này hắn đoạt nữ nhân của ta ta tìm hắn nói chuyện mà thôi lý thịnh k i n h miệt nhìn thoáng qua sở tiên đối với mình phi thường tự tin bất quá chỉ là trung thiên tập đoàn một cái nhỏ nhân viên mà thôi nhà hắn thế nhưng là trung thiên tập đoàn nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng còn cùng một chỗ cùng trung thiên tập đoàn tổng giám đốc ăn cơm sòng vì một cái nhỏ nhân viên người ta còn có thể đắc tội thương nghiệp cung ứng sao không biết có phải hay không là lý thịnh xuẩn lạ thường d á n g v ẻ để triệu vũ sinh ra bản thân hoài nghi triệu vũ vậy mà trong lúc nhất thời ngây n g ẩ n cả người h ắ n đoạt nữ nhân chủ tịch thế mà cùng lý thịnh đoạt nữ nhân không không không trọng điểm là chủ tịch coi trọng lý thịnh nữ nhân cái này lý thịnh chẳng lẽ không nên vui vẻ hai tay dâng tặng sao thế mà còn dám tìm tới cửa đúng chính là hắn ỉ vào mình dài dạng cho hình người đoạt nữ nhân ta lý thịnh cũng không có phát triển triệu vũ không thích hợp hôm nay ta liền muốn cùng hắn h ả o h ả o tính một chút bút chứng này đây là ta cùng hắn ở giữa sự t ì n h ngài không cần phải để ý đến chờ sự t ì n h kết thúc ta mời ngài ăn cơm nói xong vung tay lên liền định để cho người ta đem s ở thiên bắt lại bảo an bảo an triệu vũ lại nhanh chóng thay đổi mặt gọi tới mười mấy người cao mã đại bảo an chỉ vào lý thịnh một đám người nói nói đem bọn hắn cho ta đuổi đi ra lý thiếu ngươi không phải nói ngươi cùng triệu tổng quan hệ rất tốt sao lý thịnh bên này người bị bảo an không chế về sau cũng trận tròn mắt bọn hắn đều là một đám bất học vô thuật lưu manh mà thôi chính là ỉ vào người một nhà nhiều cho nên sách lối cùng bảo an nếu là làm không có phần thắng chút nào thuần thục liền bị k h ô n g chế lý thịnh c ũ n gấp g che lấy mình không ngừng rút đau đản đản nói với triệu vũ triệu tổng ngươi làm như vậy có phải hay không quá phận rồi không phải liền là một cái bình thường nhân viên mà thôi ngươi tìm cái lý do khai trừ không được sao vì người như vậy đắc tội nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng đáng ra không lại nói cha ta còn thường xuyên mời ngài ăn cơm ta cũng cùng ngài từng uống rượu ngài cũng quá bất cận nhân tình n ta hiện tại liền gọi ta cha nhìn hắn càng nói càng thái q u á triệu vũ gấp mồ hôi lạnh trên c h á n đều xuống tới ngươi câm miệng cho ta sau đó rất khẩn trương cùng sở thiên giải thích sở đồng ta cùng lý thành không có cái gì quan hệ cá nhân mỗi lần ăn cơm đều là bởi vì công sự không chỉ có hai người chúng ta ở đây mấy cái quản lý chi nhánh đều tại à đúng phụ tá của ta cũng tại bọn hắn đều có thể cho ta làm chứng đây là cái gì chủng loại ngu xuẩn a kém chút bắt hắn cho hại chết hắn thật liền sợ sở thiên cho là hắn cùng lý ra có cái gì nhận không ra người hoạt động kia thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không xảy ra sợ đồng hắn là cái nào công ty sở đồng a nghe triệu vũ lý thịnh một bầy chó chân lập tức ngầm miệng nhưng lý thịnh lại còn chưa hiểu tình huống hắn nhớ rõ ràng trung tiên tập đoàn cao tầng bên trong không có họ sở a triệu tổng ngay tại triệu vũ phất p h tay t muốn cho lý thịnh cút nhanh lên thời điểm cổng lại dừng lại một chiếc bẻn lý thành từ trên xe bước xuống cung kính nhìn về phía triệu vũ mặt mũi tràn đầy lấy lỏng triệu tổng tốt cha sao ngươi lại tới đây vừa nhìn thấy lý thành lý thịnh hơi kinh ngạc bất quá rất nhanh lại nói với hắn cha ngươi tới thật đúng lúc ngươi không phải cùng triệu tổng quan hệ tốt sao tranh thủ thời gian giúp ta trò chuyện ngươi ngầm miệ nhìn xem lý thịnh ở chỗ này lý thành chính là trở nên đau đầu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái lúc này mới nhìn về phía triệu vũ triệu tổng chúng ta đều hợp tác ba năm công ty của chúng ta cung ứng cho q u ý công ty vật liệu nhưng cho tới bây giờ không có sai lầm à, cũng chưa từng có kéo dài qua ngại cái này hảo hảo làm sao đột nhiên liền thiếu sự hợp tác làm sao cũng phải cấp cái thuyết pháp à. thuyết pháp ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta muốn thuyết pháp triệu vũ cười lạnh một tiếng ngươi vẫn là đi về hỏi hỏi con trai ngoan của ngươi đến cùng đã làm gì đi nhi từ ta lý thành ánh mắt có chút mê man nhưng hắn là người thông minh Lập tức hiểu ba người này câm ó quan h miệng cho ta còn không nhanh xin lỗi lý thành khí đỉnh đầu bốc khói trở tay lại một cái tát đánh vốn là vừa giải phẫu vết thương còn không có khép lại lý thịnh thất điên bắt đảo triệu tổng triệu tổng còn có đánh xong lý thịnh về sau lý thành quay đầu nhìn về phía triệu vũ cùng sở thiên triệu vũ rồi mới lên tiếng đây là chúng ta trung thiên tập đoàn mới nhậm chức sở đồng lại là trung thiên tập đoàn tân nhiệm chủ tịch đây là hắn làm sao không biết lý thành sửng sốt một chút nhưng hắn biết triệu vũ sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa thế là bồi tiếu nhìn xem sở thiên sở đồng tốt sở đồng tốt là ta không có để ý dạy hảo nhi tử n g a y xem chúng ta hợp đồng để bọn hắn lăn càng xa càng tốt hắn lời còn chưa nói hết liền bị sở thiên giáng đoán mất sau đó vượt qua hắn sải bước hướng mặt ngoài đi qua lý thành còn muốn tiến lên cản hắn kết quả bị triệu vũ mang theo bảo an chặn lại lý tổng chúng ta s ở đồng nói lời ngươi hẳn là nghe rõ ràng à. xem ra chúng ta trước kia hợp tác phân thượng ta liền không đổi ngươi hy vọng ngươi thức thời điểm mang theo con của ngươi đi nhanh đi triệu tổng nói xong lời nói này về sau triệu vũ quay người trở về trung thiên đại hạ lý thành tuyệt vọng nhìn xem hắn rời đi quay người nhìn về phía lý thịnh lý thịnh cái này nửa ngày cũng tròn v á n g hắn chẳng thể nghĩ tới sở thiên lại là trung thiên tập đoàn chủ tịch cha cha ta cũng không phải cố ý mất đi trung thiên tập đoàn hợp đồng đôi này nhà mình công ty ý vị như thế nào lý thịnh cũng rõ ràng lại nhìn mình lao ba sắc mặt đặc biệt khó coi lý thịnh lúc này cũng sợ hãi hắn che lấy mình đạn đạn từng bước một lưu lại cha ta vừa làm xong giải phẫu vết thương còn chưa x o n g m à n g ư ờ i không thể đánh ta một giây sau lý thịnh kêu thảm như heo bị làm thị tiếng t vang triệt chân trời a a a chương sáu ta hai mươi bốn giờ đều o n l i nha e n nghe lý thịnh tiếng kêu thảm thiết s ở thiên tâm tình coi như không tệ bất quá hắn chạy ra về sau lúc này mới phát hiện mình chủ quan hắn không có xe a cái này còn muốn đón xe trở về sớm biết để triệu vũ tìm xe tiến hắn trở về bất quá hắn hiện tại có tiền mua cái xe cũng là rất có cần phải lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại để triệu vũ hướng gọi t à i vụ hướng hắn tư nhân trong c h ư ơ n g mục đánh hai ngàn vạn sau đó hắn gọi xe thẳng đến bốn é cửa hàng trước đó nhìn tiểu thuyết lúc sau đi bốn é cửa hàng mua xe tổng gặp được điểm tiêu thụ bạch nhãn cái gì sở thiên vừa tới cửa thời điểm còn có chút thất phỏng sớm biết đi trước cửa hàng mua một bộ quần áo lại tới nhưng hắn vào cửa về sau mới phát hiện tình huống cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống hắn vừa đi vào trong tiệm liên có một vị ba mươi tuổi da mặt đại ca nhiệt tình tiếp tiên sinh n g à i tốt muốn mua xe sao s ư n g hô như thế nào a ta họ sở sở tiên sinh n g à i tốt ngài gọi ta lão trương là được ta nhìn ngài tuổi trẻ xuất khí là sinh viên a vừa tốt nghiệp vừa tốt nghiệp liền đến mua xe rồi tuổi trẻ t à i cao a lão trương bất động thanh sắc c u n g duy sở tiên h mặc dù chưa chắc là hắn lời thật lòng nhưng để sở thiên nghe rất dễ chịu hắn lắc đầu cái gì tuổi trẻ t à i cao a chính là vận khí tương đối tốt ha ha khiêm tốn không phải hiện tại tốt nghiệp người trẻ tuổi bên trong giống ngài dạng này người trẻ tuổi có ít đại ca mang theo hắn đi lên phía trước từng chiếc trong xe gần nhất bãy độ t i ế đương nhiên đối với ngài ta nhất đề cử vẫn là ca nị vạn ngoại hình bên trên ngoại trừ gồm cả trở lên hai khoản xe ưu một chút ra chủ yếu là trong xe không gian lớn ngài thân cao có một trăm tám mươi lăm đi mua cái này xe sẽ không cảm thấy c h ê n trúc mà lại cái này xe còn vô cùng bảo đảm giá trị tiền gửi xe mới ưu đãi qua đi chỉ cần mười vạn ra mặt nếu làm ở hai năm về sau ngài không nghĩ thông trực tiếp kéo đến cũ xe công ty thu về cũng có thể thu về cái tám vạn đến lúc đó ngài đổi lại cái tốt hơn xe đây không phải là rất thoải mái hắn để cử xe đều là chừng mười vạn phổ thông thay đi bộ xe đổi thành trước kia sợ thiên thật đúng là sẽ chăm chú cân nhắc ý kiến của hắn bởi vì hắn nói những thứ này rất đúng trọng tâm nhưng là bây giờ hắn lắc đầu những thứ này đều không tại lo nghĩ của ta phạm vi bên trong ta muốn tốt một chút xe tốt một chút tiêu thụ đại ca ánh mắt sáng lên vậy phải xem ngài cụ thể dự toán có bao nhiêu nếu có hai mươi vạn ta để cử xe tăng ba trăm n ế u có ba mươi vạn ta cảm thấy bm nút ba hệ rất không tệ nếu như có thể có năm mươi vạn lựa chọn tốt liền có nhiều lắm ngài đi theo ta bên này ta mang ngài vừa nhìn đừng nói rất nhanh tiêu thụ đại ca mang theo s ở thiên đi tới một cái khác sành triển lãm cái này sành triển lãm hoàn cảnh ưu nhã rất nhiều xe trưng bày không có như vậy dày đặc nhưng giá cả thấp nhất cũng là năm mươi vạn khoảng trưởng bất n b quá s ở thiên vừa vào cửa liền bị một cỗ m ộ ư ơ i bạt gls hấp dẫn ánh mắt tiêu thụ đại ca thuận hàn ánh mắt nhìn sang n ở nụ cười sợ tiên sinh ngài là coi trọng chiếc này mười bạch g ls sáu trăm sao đừng nói ánh mắt cũng thực không tồi bốn tòa suv hai mươi hai tấc mười bạch vòng xếp sau trung ương lan can mang tủ lạnh nhỏ cùng chồng chất bàn nhỏ thấm gỗ đào phương hướng cuộn mặc kệ địa phương nào đều rất h o à n mỹ khuyết điểm duy nhất chính là chết quý chết quý chiếc này rơi xuống đất giá không sai biệt lắm muốn tiếp cận ba trăm vạn nói thật xe này ta cũng rất thích nói câu nói đùa sợ tiên sinh ngài đ ư n g khắc khí chúng ta những thứ này làm tiêu thụ đừng nhìn đối với mấy cái này xe sang trọng rõ như lòng bàn tay kỳ thật một cỗ cũng mua không nổi. trước kia lúc đi học có câu thơ cổ nói thế nào cái gì tơ lụa s ở thiên cười nói tiếp toàn thân la khi người không phải người nuôi tằm a đúng đúng đúng chính là câu này xe này bán không s ở thiên sờ lên thân xe hỏi tiêu thụ đại ca nghe câu hỏi của hắn cười ha ha một tiếng bán a đương nhiên bán chính là tương đối thiếu lao b ả n mua vậy ta m u ố n s ở thiên sinh ta nói cho ngươi à trước đó có mấy cái tiểu lão bản cũng coi trọng xe này thế nhưng là chờ một chút ngươi nói cái gì tiêu thụ đại ca trong lúc nhất thời cùng sợ thiên trò chuyện này nửa ngày không có kịp phản ứng hắn nói là cái gì còn cho là mình nghe n h ầ m rồi sở thiên bất đắc dĩ lặp lại một lần ta nói xe này ta m u ố n hôm nay có thể hay không đem thủ tục làm cho ta tốt có thể có thể có thể đơn giản chính là trên trời rơi xuống việc vui à tiêu thụ đại ca c ư ờ i một mặt mừng rỡ v ô ngực cam đoan hắn làm việc để sở thiên phong tâm như vậy đi ta an bài người bồi ngài lái thử ngài trước sớm thể nghiệm một chút ta bên này tự mình đi cho ngài xử lý thủ tục ngài đem giấy chứng nhận giao cho ta là được ta người q u o n nhiều một buổi chiều cam đoan đủ được tiêu thụ đại ca cởi con mắt đều nhanh không thấy đoan chừng xe này trích phần trăm vẫn rất cao tại sở thiên quẹt thẻ về sau hắn nhanh tìm cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tới nhìn thấy vị kia tiểu sở tiên x i n h sao hắn nhưng là bất h i ệ n sơn bất lộ thủy đại phú hảo vừa đầy một cố mười bạch gls sáu trăm n g ư ơ i cho ta đem hắn hầu hạ tốt ta đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi về sau tiểu tỷ tỷ đối sở thiên toàn bộ hành trình mười p h â n nhiệt tình lái thử quá trình bên trong mặc kệ vấn đề gì đều không rõ chi tiết cho giải đáp thậm chí còn chủ động muốn hắn phương thức liên lạc sở tiên sinh ngươi có cái gì chỗ nào không hiểu liền cứ việc hỏi ta ta hai mươi bốn giờ đều online、à. trong giọng nói của nàng ám chỉ sở thiên không phải nghe không hiểu nhưng hắn không có nhận nói dù sao hắn hiện tại là có vợ người. đương nhiên chủ yếu nhất là trước mắt cô gái này xinh đẹp là xinh đẹp nhưng cũng chính là phổ thông xinh đẹp so với nhiệt ba thật sự là kém quá xa mặc dù nhiệt ba nhìn không quá thông minh dáng vẻ nhưng nàng nhan chị là thật không thể chê so với những đại minh đó t i n h đến không chút thua kém cả người xinh đẹp quang mang và trượng để cho người ta không rời nổi mắt sở thiên mười phần hoài nghi lúc trước nàng chính là dùng trí thông minh đổi lại mình nhan chị nữ hải vẫy sở thiên đến trưa thẳng đến bên kia tiêu thụ đại ca đem làm xong thủ tục sở thiên đều bất vi sở động nàng cũng chỉ có thể thua trận trải qua bốn é cửa hàng cho chuẩn bị một hệ liệt cắt băng nghi thức về sau sở thiên t ạ i pháo mừng âm thanh bên trong đem xe từ trong tiệm mở ra l ã o bà ngươi túc xá địa chỉ ở đâu ta hiện tại liền đến tiếp ngươi sở thiên sở dĩ mua s p tú v rất lớn một nguyên nhân chính là muốn giúp n h i ệ t ba dọn nhà xe mua nhỏ đồ vật không bỏ xuống được bên kia n h i ệ t ba rất nhanh vung qua đến một cái địa chỉ sở thiên nhìn một chút là một cái độc thân nhà trọ cách nơi này không xa cũng liền hai mươi phút lộ trình hắn một dấm chân ga mau chóng đuổi theo chứ bảy ai nói cho ngươi xe ta đây làm lớn nhật ba ngươi thật, thật thật thật không có đùa dỡn hay sao độc thân nhà chợ nho nhỏ trong phòng chất đầy đóng gói đồ vật thùng giấy con nhiệt ba mặc thanh lương đai đeo tùy ý đâm cái viên từ h đầu lộ ra một đôi tinh tế trắng non đôi chân dài ngay tại thu dọn đồ đạc nàng bạn cùng phòng kiêm khuê mật tống vân một bên hỗ trợ một bên không thể tưởng tượng nổi đem cùng một vấn đề hỏi lại hỏi hai người quan hệ rất tốt cho nên nhiệt ba sau khi về nhà cũng không có đối nàng giấu giếm mình lánh giấy hôn thú sự tình trực tiếp đưa cho tống vân nhìn tống vân tại chỗ dọa đến h é t lên níu lấy cổ áo của nàng một trận đề ra nghi vấn mang theo một loại bị phản bội thất vọng nàng như hình với bóng thậm chí ở cùng một chỗ hào tỷ mọi yêu đương đều linh chứng thế mà không nói cho nàng cũng may n h i t ba chấn ăn nặng nh buổi sáng linh căn cứ chính xác buổi chiều liền rời đi qua ở chung nói xong l i ề n bắt đầu khí thế ngất trời thu dọn đồ đạc nhưng cái này khiến tống vân cảm thấy so với nàng bị phản bội còn kinh khủng mới nhận biết hai mươi bốn giờ cũng chưa tới nam nhân ngươi liền dám cùng người cái kia còn cùng người linh chứng ngươi đến cùng nổi điên làm gì ha chờ một chút hắn có phải hay không cự đẹp trai có nhiều tiền nói lên cái này tống vân cầm lấy tiểu hồng sách vợ nhìn lại mặc dù là giấy chứng nhận chiếu nhưng người ngũ quan đoan chính thanh tú xác thực dài không tệ nếu như lại có điểm tiền cũng coi là kim quy tế đẹp trai là thật đẹp trai không trả tiền nha c ũ n g k h ô n g quá có t i Nhiệt ề n ba nhớ lại một chút lúc ấy sở thiên mở gian phòng là phổ thông tiêu ở giữa xe cũng không có đi cục dân chính đều là đón xe đi không có tiền ngươi đồ hắn cái gì sẽ không liền đồ hắn lớn lên đẹp trai a xin nhờ trong trường học truy ngươi x o á i ca vừa nắm một bó to so với hắn dáng rất tốt cũng không phải là không có còn có a ngươi bây giờ đã là nửa chân đạp đến tiến ngành giải trí người trong vòng tiểu thị tươi t vừa nắm một bó to ngươi đến cùng làm, như đồ gì a. Thống quả thực là làm tức chết trước kia rõ ràng nói xong muốn cùng một chỗ câu kim quy tế hiện tại ngược lại tốt nhật ba thế mà có nàng gả một cái quỷ nghèo không nên quá để ý chi thế n h a ta thích hắn là đủ rồi à mà lại hắn là ta nam nhân đầu tiên chúng ta bên kia truyền thống nữ nhân chính là muốn gả cho nam nhân đầu tiên được rồi ngươi lại cho ta tuyên truyền loại này tư tưởng phong kiến ta phải báo cho cảnh sát tống vân nghe đau đầu chỉ tiết rèn sắc không thành thép mắng nàng ngươi nhiều năm như vậy sách thật sự là đọc được c h o trong bụng đi mặc kệ tống vân nói thế nào nàng nhiệt ba đều không phản bác chỉ là tâm tình không tệ ngâm nga bài hát sau đó đem đồ vật đều cho đóng gói tốt rất nhanh liền nhận được sở thiên tin tức ta đến dưới lầu thuận tiện đi lên sao nàng lập tức chạy đến bên cửa xuống g á Ta ở lầu 6, đồ vật ta mau ở lầu lên đều đồ đánh đ gói kỹ, ây đi. Tống v ây n bên cạnh dựa vào ở bắt bẻ, thử, x u ê nhiên n như nghèo. Bì, ngươi lại nói như mục mạc lại vậy, Vì, vậy quả quỷ cái là t a tức giận à. Ê, ê, à, vì cái xú nam nhân ngươi còn cùng ta sinh khí rất nhanh sở thiên liền đi tới lầu sáu giúp quân đồ nói thật hắn là lần đầu tiên đến nữ hải tử ở gian phòng so với trong tưởng tượng càng hơn một điểm dù sao so với hắn ở cái chỗ kia tốt hơn nhiều ngươi thứ này cũng quá là nhiều a sở thiên tùy tiện lay mở nhiệt ba đồ vật nhìn một chút đều làm ộ t chút quần áo d à y đồ trang điểm loại hình đồ vật còn có các loại đáng yêu nhưng vô dụng nhỏ con dối bé con những vật này cộng lại hắn tối thiểu muốn chuyển bốn năm lội những vật này có cái gì tốt rời có thể rất liền mất đi đến lúc đó cho n g ư ờ i thêm mua mới sở thiên đem n h i ệ t ba đồ vật chọn chọn lựa lựa về sau cuối cùng liền cho nàng còn dư lại hai cái thùng giấy cùng một cái dương hành lý đồ vật tống vân ở bên cạnh nhìn đau lòng nhịn không được xem bảo những vật này đều tốt tại sao phải ném đi lại nói ngươi nhưng không biết những thứ này mỹ phẩm dưỡng ra đắc cỡ nào ngươi mua được sao xem ra tiểu cô nương bạn cùng phòng đối với hắn ý kiến không nhỏ a sở thiên lắc đầu nhìn về phía tống vân hôm qua n h i ệ t ba liền cùng ta nói nàng có người mỹ tâm thiện bạn cùng phòng thiện tâm tạm thời không biết người đẹp ta ngược lại thật ra đã nhìn ra ừ ngươi đừng tưởng rằng nói vài lời dâu ngon dâu ngọt liền có thể để cho ta tiếp nhận ngươi không có đơn giản như vậy nói thì nói như thế b ấ t q u á tống vân minh hiện sắc mặt dễ nhìn một điểm được rồi những vật này đều tốt ném đi quá đáng tiếc không muốn liền cho ta đi mắt thấy sở thiên khuôn đồ rời đi tống vân kéo lại liền muốn hấp tấp đi theo sở thiên đi nhật ba ta cầu tỷ ngươi ta nói đúng là ngươi mới biết hắn mấy ngày nhất định phải ở chung lời nói ta cũng không ngăn ngươi muốn là bị ủy khuất liền trở lại giường của ta dù sao vĩnh viễn có ngươi một nửa yêu ngươi nhiệt ba trở lại ôm lấy nàng chờ chúng ta có rảnh rỗi mời ngươi ăn cơm ừ muốn n g ư ơ i cái kia tiện nghi lão c ô n g mời ta muốn hung hăng làm thị t h ắ n một trận vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền đem ngươi cho lửa g ạ t đi tống vân trên miệng nói dữ dằn nước mắt lại đoạn mất tuyến đồng dạng hướng xuống lăn mau đem nhiệt ba đẩy ra cửa nhiệt ba cũng có chút buồn vô cớ bất quá cái này buồn vô cơ tâm tình khi nhìn đến sở thiên bắn tới xe về sau lập tức liền biến mất vô ảnh vô tùng nàng không thể tin có chút mở to hai mắt ngươi thế mà thuê một chiếc xe tới đó ta ta nói đúng là thuê xe rất đắt còn không bằng trực tiếp gọi cái xe tải nhỏ rút quân sở thiên có chút rợ khóc rợ cười ai nói cho ngươi xe ta đây làm lớn cái kia không phải mới là là của ta sở thiên ngồi lên ghế lái đối nàng nhữ mày thất thần làm gì a mau lên xe a nha nhật ba chậm rãi lên xe quay thân tại trên ghế lái phụ n ị dây nịt a toàn eo của nàng mông so quả thực là hoa mỹ đường con thuận mỏng manh phần lưng một đường trượt xuống đến đến bờ mông về sau chính là một cái cự đại nửa vòng tròn chập trùng nhìn s ở thiên không khỏi nuốt nước miếng một cái hắn có chút hối hận tối hôm qua làm sao lại uống được bất đâu rất nhanh hắn lấy điện thoại cầm tay ra đối n h i ệ t ba thân ảnh đập một trường lại vô vô tay lái phát cái vòng bằng hữu xe sang trọng mỹ nữ hai cái ta đều m u ố n sau đó ném hạ thủ cơ một cước giấm chân ga mau chóng đuổi theo mười năm phút sau nhật ba đứng tại bên cạnh xe ngửa đầu nhìn xem tiêu thụ bán điệu đim chỗ vài cái chữ to trực tiếp cho váng chúng ta không phải về nhà sao tới đây là làm gì tới sở thiên tại đỉnh đầu nàng nhẹ gõ nhẹ một cái muốn nhà không được mua cái phòng ở a nói thì nói như thế không sai nhiệt ba móc ra điện thoại cho sở thiên tính số sách thế nhưng là ngươi biết ngươi tới là cái gì tòa nhà sao ma đô giải nính khu tốt nhất lớn bình tầng lầu quận gấm thiên hoa phủ giải nính khu hiện tại giá phòng đồng giá đã tám vạn gấm thiên hoa phủ còn phải lại cao hai mươi không sai biệt lắm mười vạn một bình coi như chúng ta mua cái tiểu nhân tám mươi bình vậy cũng muốn tám trăm vạn liền coi như chúng ta tiền đặt cọc ba mươi vậy cũng muốn hai trăm bốn mươi vạn ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng hiện tại giá phòng làm sao khoa trương như vậy Ta nhưng ế u là đỏ lên đỏ cũng ta k dám nghĩ nơi này phòng ở nếu liền à đ không đồng dạng nhất là ma đô phòng ở liền xem như rẻ nhất cũng là hơn vạn một bình cất bước một bộ phòng động một tí mấy trăm vạn cất bước mặc dù sở thiên cùng nhật ba nhan chị đều rất cao nhưng xuyên phổ thông a xem xét chính là tê bế hàng nếu như bên cạnh bọn họ đổi thành cùng phú bà hoặc là đại lao bản cùng đi ngược lại là còn bình thường nhưng bọn hắn hai cùng đi sợ là đến lộn chỗ a đi phòng ốc thuê trung tâm còn tạm được giúp ai nhìn phòng một cái nữ tiêu thụ dẫm lên giày cao góp đi tới trong không khí lập tức tràn ngập ra một cỗ nồng đậm m ù i vị nước hoa thái độ của nàng để sợ thiên có chút khó chịu đương nhiên là chính chúng ta nhìn phòng nàng h đem hai người dẫn tới trên ghế xa lo ngồi cho bọn hắn rót một chén nước để bọn hắn tùy ý nhìn sau đó liền rời đi sở thiên cũng không thèm để ý lôi kéo n h i ệ t ba liền bắt đầu nhìn phòng ở ngươi cảm thấy tầng mười chín bộ này lớn bình tầng thế nào rất tốt thế nhưng là đều nhanh hai trăm bình hai người chúng ta ở sẽ sẽ không quá lớn rồi không lớn ngoại trừ phòng ngủ chính cùng phòng ngủ phụ bên ngoài còn lại hai gian một gian đ ổ i thành trò chơi phòng cùng t ư phòng một gian cho ngươi đ ổ i thành chuyên môn phòng giữ quần áo nơi này còn có cái lớn ba n công chúng ta có thể nuôi một chút hoa nói thật sở thiên không hiểu thấu chính là đã kết hôn nhân sĩ cái này là thật có chút ngoại ý mới hắn có thể cùng nhật ba linh chứng rất lớn một phần là ra ngoài cầm nhiệt ba một máu ấ y n ấ y cùng thèm nhỏ dãi nhiệt ba nhan trị dù sao hai người căn vốn là không có gì tình cảm cơ sở muốn nói một chút liền yêu nàng cái này cũng không thực tế có thể sợ thiên t ạ i cùng nàng cùng một chỗ nhìn thuộc về hai người nhà thời điểm chờ mong cảm giác lập tức liền đi lên hắn cảm thấy cùng n h i ệ t ba hùng có một bộ thuộc về hai người phòng ở ở cùng một chỗ độc lập với nhau lại lẫn nhau ấm áp cảm giác kia cũng thật không tệ hắn càng nói càng hư vấn thậm chí bắt đầu nghiên cứu mua nhãn hiệu gì đồ dùng trong nhà đồ dùng trong nhà làm sao bày ra loại hình vấn đề nhiệt ba liền chống đỡ cái cầm nhìn xem hắn nói trong bất, chi bất giác, hai người ngay tại tiêu thụ bán điệu đinh chỗ hàn huyên nửa giờ nói chuyện sở thiên miệng đều khác hắn nhìn về phía trước đó cái tia nữ tiêu thụ phiền phức lại cho chúng ta ngược lại hai chén nước cái giờ này trong tiệm không có người nào cái tia nữ tiêu thụ đang cùng người thảo luận sơn móng tay đâu nghe lời này không n ể mặt rất không vui đi đổ nước sau đó trùng điệp đem nước đặt ở trên mặt bàn minh h i ệ n rất bất mãn cái này khiến sở thiên miễu mày ngươi chuyện gì xảy ra b à y sát mặt cho ai nhìn đâu nữ tiêu thụ suy cười một tiếng ta lúc nào bày sát mặt là chính ngươi nhìn lầm đi nói xong thấp giọng nói đến cọ nước uống còn muốn ta đem ngươi trở thành tổ tông cung cấp mới được、à? thật sự là người nghèo t r í ngắn không biết mình bao nhiêu cân lượng người nhật ba nghe sở thiên bị nữ tiêu thụ trào phúng đứng lên liền muốn cùng nàng lý luận thế nhưng là sở thiên giữ nàng lại cánh tay mặt không thay đổi nhìn xem nữ tiêu thụ các người quản lý đâu bắt hắn cho ta kêu đến thật xin lỗi chúng ta quản lý bây giờ không có ở đây nữ tiêu thụ cười lạnh mặt khác chúng ta quản lý cũng không phải cái gì a miêu a c ẩ u muốn gặp là có thể gặp lại mua không nổi phòng ở đơn thuần qua tới quấy dối nàng mới không cần thiết cho cái gì tốt sắp mặt đừng nói gặp được loại tình huống này nàng căn bản cũng không sợ bị gọi quản lý coi như kêu đến thì sao đâu sở thiên cười lạnh một tiếng nhìn về phía bên cạnh đang xem h í tiêu thụ nhóm các ngươi hai cái thứ nhất giúp ta đánh quản lý điện thoại cái này đơn trích phần trăm coi như người đó có giám sát làm chứng ta nếu là không mua thiên lôi đánh xuống tốc độ lúc đầu ngay từ đầu tiêu thụ nhóm còn cảm thấy sở thiên đang khoác lác bất quá về sau nghe hắn phát thể ánh mắt lập tức liền thay đổi không có mấy giây liền có người tranh nhau chen lấn bắt đầu cho quản lý gọi điện thoại các ngươi quá phận nữ tiêu thụ không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp sửng sốt vài giây đ ồ n hồ lúc này mới tiến lên ngăn c ả n các nàng gọi điện thoại đương tiếc nhiên t chủ yếu là sở thiên cái này lợi ích cũng đủ lớn nơi này phòng ở tối thiểu muốn hơn ngàn vạn bán đi một bộ lời nói trích phần trăm tại một cái điểm đến ba cái điểm ở giữa loại này lớn bình tầng trích phần trăm càng cao một chút tại năm cái điểm khoảng t h ừ n g cho nên bán đi như thế một phòng nhỏ ít nhất cũng có thể cầm năm mươi vạn trích phần trăm đây cũng không phải là một con số nhỏ dù sao khai trường ăn một năm có cái này trích phần trăm không nói tiêu có ổn tối thiểu tiếp xuống hơn mấy tháng không cần b ư ợ n tiên h sinh tiểu thư chúng ta quản lý năm phút liền đến rất nhanh liền có một tên i tiêu thụ chạy tới vui sướng hài lòng cho sở thiên báo tin vui s ở thiên nhẹ gật đầu t ố t vậy ta đây đơn trích phần trăm coi như ngươi ngươi sẽ không thật ngốc đến mức tin tưởng hai người này mua được phòng ở a làm một chuyến này làm lâu như vậy làm sao một điểm nhãn lực mà đều không có khó trách mỗi tháng tiêu thụ công trạng đều hạt chót đây cũng không phải là không có, có, có nguyên nhân trước đó cái kia nữ tiêu thụ là thất ấp không lựa lời nói đem gọi điện thoại tiêu thụ dễ u c ậ t một trận lại mặt l ệ n h lấy đến sở thiên bên này b ổ i người các ngươi không có tiền liền đừng ở chỗ này đảo loạn được hay không đem chúng ta quản lý kêu đến cũng chỉ là tự dứt lấy nhục mà thôi nhất định phải khiến cho tất cả mọi người không thoải mái mới vui v ẻ sao ngươi ngẩm miệng a ngươi sở thiên còn chưa lên tiếng gọi điện thoại cái kia tiêu thụ đã cường thế mở miệng bị khách nhân khiếu nại còn dám đem khách nhân đổi ra ngoài ngươi cũng coi là tiêu thụ người thứ nhất ta ta cho ngươi biết quản lý rất nhanh liền đến chuyện này đến cùng ai làm đúng ai làm sai quản lý trong nội tâm đều rõ ràng nhìn ngươi đến lúc đó còn con vịt chết mạnh miệng sau đó hai cái tiêu thụ liền ngươi một lời ta một câu d ù m g b e n các ngươi đây là đều không muốn làm đúng không thằng đến quản lý trầm mặt đi tới lúc này mới đánh gãy các nàng cãi lộn hai người nhìn xem quản lý biểu lộ đều rất bị khuất quản lý nhưng không có dựng để ý đến các nàng mà là nhìn về phía sở thiên cùng nhật ba hai vị là muốn nhìn phòng ở sao vừa rồi nhìn thế nào hữu tâm dụng cụ phòng ở sao nếu như không có ta bên này có thể vì ngài giới thiệu mấy bộ không tệ không cần chúng ta đã nhìn kỹ đối với trận này n á kịch sở thiên cũng không chút để ở trong lòng liền xem như là an dưa hắn chỉ chỉ gọi điện thoại cái kia tiêu thụ ta đã nói rồi cái này một đơn tính n g ư ơ i ngươi bây giờ phải chúng ta xử lý lưới ký cùng sang tên i đi chương chín lao công nếu không chúng ta vẫn là điểm cái thức ăn ngoài đi t ố t hai vị x i n theo ta bên này gọi điện thoại cái kia tiêu thụ vui mừng nước mày phản phất nhìn thần tài đồng dạng nhìn xem sở tiên cùng n h ư ờ ba thuận tiện trong lòng yên lặng cảm thắn một câu quả nhiên người nhìn ăn mặc cái này định lý cũng không là lúc nào đều chuẩn không có khả năng bọn hắn làm sao có thể mua được nơi này phòng ở ở trong đó khẳng định có vấn đề trước đó cái kia nữ tiêu thụ lại không thể tiếp nhận sự thật này không ngừng lắc đầu thậm chí ý đổ đi ngăn cản đủ rồi vừa rồi hai người các ngươi ở giữa phát sinh sự tình ta đã biết là một tên bất động sản tiêu thụ ngươi chẳng những không đủ chuyên nghiệp mà lại ngay cả cơ bản nhất chức nghiệp tố dưỡng đều không có chậm c h ễ đãi khách nhân không nói thế mà còn đem khách nhân hướng mặt ngoài đuổi quản lý sắc mặt tái x a n h nhìn xem nàng ta nhớ được ngươi còn có nửa tháng mới không thực tập kỳ a bắt đầu từ ngày mai ngươi không cần tới quản lý nữ tiêu thụ lập tức sắc mặt c h n g bệnh mà bây giờ đã không có người chú ý nàng lực chú ý của mọi người đều tại sở thiên cùng nhiệt bá t r ê thân cũng bởi vì gọi điện thoại c h ậ m một bước chuyện tốt như vậy không có rơi xuống trên đầu của các nàng kỳ thật trong lòng các nàng cũng có một chút điểm âm u tư tưởng tốt nhất đây là hai cái quỷ nghèo căn bản là mua không nổi phòng ở vừa rồi chỉ là trang bức mặt thôi nhưng không như mong muốn rất nhanh trước đó tên kia tiêu thụ liền cùng sở thiên n h i ệ t ba vừa nói vừa cười chạy ra sở tiên h sinh giấy tờ bất động sản lời nói trong vòng ba ngày ta cho ngài hai vị đưa đi lên cửa về phần nhà nói n g à i hôm nay liền có thể vào ở đây là chìa khóa ừ n t u t tạ ơn thời gian cũng không sớm sở thiên lấy được chìa khóa về sau trực tiếp liền đi ra ngoài lên xe hướng phía trong cư xá lái đi bọn hắn thật mua tại sở thiên cùng n h i ệ t ba vừa rời đi còn lại tiêu thụ lập tức vây lại bắt đầu bắt q u á i cho sở thiên n h i ệ t ba làm thủ tục tên kia tiêu thụ xuân phong đắc ý đương nhiên bọn hắn không chỉ có mua hơn nữa còn là tiền đặt có mua một nghìn sáu trăm vạn tiền đặt cọc có... ngoa tạo nhìn không ra có tiền như vậy a các người biết cái gì hiện tại kẻ có tiền đều giảng cứu một cái tài không lộ ra ngoài đồ đần mới mỗi ngày mang theo cái lớn dây chuyển vàng sợ người khác nhìn không ra mình có tiền đâu nói đến người nam kia còn rất đẹp trai a lại có tiền cái k i a nữ cũng thật tốt số quá.、À. người ta không chỉ có tốt số hơn nữa còn dung mạo xinh đẹp hâm mộ không đến loa phòng này cũng quá tốt rồi à. 19 n h à lầu lớn bình tầng bộ bên trong diện tích 160 bình phương bốn thất hai sảnh ngoài định mức đưa tặng một cái 30 bình phương ban công toàn bộ diện tích tiếp cận 200 mét v m hai trang trí phong cách là hiện đại giản lược rõ, t r ắ n g sám đen bên trong điểm s u y ế t lấy một điểm thanh thoát hoảng mặc kệ là đồ dùng trong nhà vẫn là vật phẩm trang sức đều là lấy hoa phức tạp thành đơn giản thiết kế lý niệm làm chủ nhìn qua rất dễ chịu n h i t ba lập tức liền thích nơi này đồng thời cũng rất không thể tưởng tượng nổi quay đầu đánh giá sở tiên ta ta đây là dính vào cái người giàu có sao thiên địa lương tâm nàng tại quyết định phải cùng sở thiên kết hôn thời điểm là thật không muốn nhiều như vậy thế nhưng là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh thế mà đập vào trên đầu của nàng ta cũng không phải người giàu có xem ra ngươi muốn bàn người giàu có nguyện vọng thất bại sở thiên cười cười đột nhiên lại nghĩ tới hệ thống hệ thống xuất hiện giống như cũng là bởi vì như ba mặc kệ nhân quả là thế nào không có nàng dù sao đây hết thệ cũng sẽ không có ta không cần biết ngươi là người nào dù sao đời ta nhận định ngươi mà lại ngươi cũng cùng ta lanh giấy hôn thú coi như nghĩ đổi ý ta cũng không cho phép ngươi đổi ý nhật ba cười tủm tìm nói xong đem hành lý của mình để đi vào sau đó đinh đinh đông đông thu thập nửa giờ thu thập xong về sau nàng lại đi trong phòng bếp dạo qua một vòng phát hiện trong phòng bếp nổi b á t bầu bùn mà đều có thế là hào hứng lôi kéo sở thiên đi phụ cận chợ bán thức ăn mua thức ăn sở thiên có chút mọi bức đều cái giờ này mà mua cái gì đồ ăn a muốn không phải là điểm thức ăn ngoài đi mà lại hắn cũng không biết làm cơm một cái hợp cách lão bà là sẽ không để cho lão công ăn thức ăn ngoài nhật ba sắc mặt nghiêm túc phản phất đây là một kiện cái gì nghiêm trọng đại sự sở thiên không có cách chỉ có thể bồi tiếp nàng đi chợ bán thức ăn dạo qua một vòng dù sao đồ vật loạn thất bát tao mua một đồng lớn cuối cùng n h i ệ t ba còn giống nhìn thấy bà bối tại siêu thị kệ hàng nơi hẻo lánh bên trong cầm mấy túi đóng gói một mạc sữa bò cầu sở thiên cầm sang xem một chút tiêu cái gì sữa chua ưu cục cái này cự cự cự cự cự ăn ngon phát triển sở thiên đang nhìn mình n h i ệ t ba tranh thủ thời gian nhiệt tình cho hắn a mười đây là ta nhất thích ăn đồ v ậ t mỗi lần ta đi ra ngoài anna đều sẽ chuẩn bị cho ta rất nhiều lần này mang tới ta đã, đã ăn xong anna đằng sau cho ta gửi còn chưa tới không nghĩ tới ở chỗ này siêu thị lại có thể mua được hay ta đơn giản thật là vui cái này có ăn ngon như vậy sao nhìn xem cái kia một mạc đóng gói sở thiên biểu thị rất hoài nghi nhưng nhật ba cự n h i ệ t tình đề cử hắn cũng không tốt không nghề mặt mũi đành phải trên đường về nhà nếm một viên lớn t r ừ n g ngón cái v i ê n cầu sở thiên cầm lên nghe thời điểm ngược lại là một cỗ sữa vị coi là liền cùng loại kia trong cửa hàng bán sữa phiến không sai bị lắm thế là không có chút nào phòng bị ném vào miệng bên trong một n g a i n g ẹ nông đậm vị chuông mà bên trong còn mang theo một điểm mùi thối tại khoang miệng ở trong nổ tung lên để hắn dạ dày lúc này một trận phản kháng lần thứ nhất ăn lời nói có thể sẽ có chút ăn không quen ngươi nhiều nhai hai lần liền tốt càng ngai càng thơm thật sao, ngươi không có gạt ta sao? nhiệt ba tiếu dung ngọt ngào bên trong mang theo chờ mong ta làm sao lại gạt ngươi chứ lão công đây là thật vậy ta lại nhai hai lần thử một chút cuối cùng sở thiên vị n thùng rác toàn bộ cho nôn ra ngoài lại xông vào bên cạnh cửa hàng giá rẻ mua một bình nước tấu miệng cái này mới phát rác được hơi tốt một chút lao công ngươi không có chuyện gì chứ nhiệt ba thất vọng bên trong mang theo lo lắng tốt ta đã ngươi không thích g ă n lời nói coi như xong ta về nhà nấu cơm cho ngươi ăn đi ừng s ở thiên nhẹ gật đầu tốt nấu cơm đi về sau đ ư n g á mời những vật này để lão công ngươi ta sống lâu hai năm biết lao công ta nấu cơm còn là ăn rất ngon ân có lẽ đi hai giờ về sau s ở thiên nhìn trên bàn đồ ăn t i ê n lặng từ trong túi móc ra một túi sữa chua ư u cục mặt không thay đổi cầm một cái ném vào miệng bên trong quả nhiên a không có so sánh liền không có thương tổn cái này sữa chua ư u cục ngươi vừa mới ăn cảm thấy rất khó ăn đằng sau lại ăn vẫn cảm thấy rất khó khăn ăn n ế n qua n h i ệ t ba làm đồ ăn về sau như trước vẫn là cảm thấy rất khó ăn nhưng tối thiểu sẽ không để cho người cảm thấy khó mà tiếp nhận a thậm chí cảm thấy đến cái đồ chơi này vẫn rất bao ăn no bên cạnh nhật ba mang theo tạp tề trên mặt hắc một khối bạch một khối một đôi mắt to bên trong tràn đầy áy náy lao công nếu không chúng ta vẫn là điểm của cái thức ăn ngoại a ta có rất nhiều thức ăn ngoại khoán có thể một người dùng một t r ư ơ n g t r ư ơ n g mười nhiệt ba lao công ngươi làm gì s ở thiên nhìn xem nàng cái dạng này đương nhiên không có khả năng nhận tâm trách cứ nàng chỉ là vô vô bên cạnh mình ghế sofa ngồi lại đây ừng nhiệt ba nhu thuận ngồi xuống s ở thiên bên người ngửa đầu không hiểu nhìn xem hắn thu thủy hàm yên con mắt tràn đầy n g h i hoặc lao công làm gì đương nhiên làm sợ thiên xoay người liền đem nàng đặt ở trên ghế salon thuận tiện một tả một hưu bắt lấy nàng hai con loạn động cánh tay túi đầu tại nàng phấn nộn trên môi đỏ nhẹ nhàng mổ một chút điểm thức ăn ngoài quá t r ậ m nếu không t r ư ớ c cho ta ăn bữa ăn trước món điểm tâm ngọt ngày thứ hai sở thiên rời giường thời điểm đã mặt trời lên cao hắn ghé vào phòng ngủ chính mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn cả người h a m tại chăn lông bên trong mặt trời từ cửa sổ sắt đất phơi t i ì n đến ấm dưng d ư ơ n g phá lệ nhàn nhã hài lòng chỉ là nhiệt ba đã không biết đi nơi nào hắn r ờ i g i ư ờ n g phá lệ nhàn nhã hài lòng chỉ có trên mặt bàn bày biện một bàn bữa sáng là một phần rau quả xăng mít cùng sữa bỏ nó Cái này n hắn, hắn, hắn, hắn đem ư cái à. Hắn kia đã hát nhìn không ra trứng gà nguyên bản diện mục đồ vật móc ra ném vào trong mâm cười khổ một tiếng lúc này mới tiếp tục ăn được rồi ai bảo đây là lão bà của mình đâu một bên ăn sandwich một bên uống sữa tươi thời điểm sở thiên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua điện thoại di động của hắn đã đ ổ vòng bằng hữu chín mươi chín hội thoại liệt biểu cũng là một loạt màu đỏ bậc khí quản lý sở thiên n g ư ơ i người đâu hôm qua nhìn ngươi uống nhiều quá cho ngươi nghỉ hôm nay ngươi còn chưa tới là đến bây giờ rượu còn không có tình sao đồng sự a sở thiên đừng ở vòng bằng hữu trang bức ngươi hôm nay đến trễ quản lý phát thật là lớn lửa đồng sự b mau tới a sở thiên ngươi đụng trên họng súng đại bộ phận là quản lý cùng đồng sự phát tới thúc hắn về đi làm những tin tức này nhìn hắn nhữu mày cười một tiếng mẹ nó đều có hệ thống ai trả lại thụ cái tia tội a hắn xuất về trước quản lý tin tức tỉnh rượu chẳng những tỉnh trở lại như cũ địa phi thăng đốn nộ quản lý quản lý một câu ngươi có phải hay không không muốn làm a bị ngươi đã nhìn ra quản lý quản lý hảo hảo ngươi nổi điên làm gì l i ê n là đơn thuần không muốn làm ngươi không phải hỏi cái vì gì gì đó chẳng lẽ ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao l i ê n b ă n g hưu của ta vòng chiếc xe kia ngươi mỗi tháng cho cái kia bốn nghìn chết tiền lương ta cả một đời cũng mua không nổi được rồi nói những thứ này cũng không có ý nghĩa vẫn là p hiện ả tạ tạ q u cho cho tại r o n hắn thế nhưng là giá trị bản thân vài tỷ người còn nói với hắn một tháng bốn nghìn tiền lương cái này không nháo sao Bảo trọng. nói xong một câu nói sau cùng n à y sở thiên trực tiếp kéo đen quản lý thuận tiện đem mấy cái xem náo nhiệt không chê sự t ì n h lớn đồng sự cũng cùng một chỗ kéo đen kéo hát xong sau một thân nhẹ n h ó m đi làm đi làm nếu như không là sinh hoạt bức bách ai nguyện ý cái kia quỷ bàn à. cầm chết tiền lương không nói hơi một tí còn muốn tăng ca hoặc là đi cùng lãnh đạo tham gia rượu cục cho lãnh đạo cản rượu bất quá nói đi thì nói lại nếu không phải hắn cho lãnh đạo cản rượu uống say đi môn phòng cũng gặp không được n h i ệ t ba lão bà xinh đẹp như vậy a bất quá quản nhiều như vậy đâu hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày mới là chính gấp ngươi thật sự là tiền độ a ký kết mới mấy ngày、a. người liền không tìm được người lần sau còn như vậy chính ngươi nhìn xem xử lý người đại diện nô g quân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đâm nhiệt ba chán h i ệ n nhiên là khí không nhẹ hôm qua phạm khắc châu đáo người liên hệ phòng làm việc coi trọng nhiệt ba muốn cho nàng làm nhãn hiệu hình tượng người phát ngôn nhiệt ba bất quá chỉ là một cái vừa ký kết người mới mà thôi bây giờ căn bản liền còn không có tác phẩm theo lý mà nói chuyện tốt như vậy căn bản là không tới phía nàng lần này nhãn hiệu phương sở dĩ có thể coi trọng nàng thứ nhất là phòng làm việc danh phí lớn thứ hai đương nhiên cũng là ngoại hình của nàng phù hợp phạm khắc châu đáo là lớn cửa hàng châu đáo mấy năm gần đây chủ đánh phong cách đều là hoa lệ nhẹ xa x ì gió mấy năm gần đây ngành giải trí đều lưu hành điểm đạm đáng yêu tiệu bạch hoa tướng mạo đại đa số đều hướng phía phương hướng này phát triển đi giống n h i ệ t ba loại này diễm lệ đại khí lại dẫn dị vực phong cách nhân gian phú quý hoa tướng mạo để bọn hắn rất vừa ý đương nhiên càng quan trọng hơn là n h i ệ t ba tuổi trẻ mới đại học tốt nghiệp chính là nụ hoa đồng dạng nhân kỷ nhãn hiệu phương cùng một chỗ thảo l u ậ c qua nếu như hợp tác vui sướng liền để nhật ba cùng công ty ký kết g i i h i ệ đem phạm các châu báu cùng nàng buộc chung một chỗ về sau nếu là nhật ba phát hỏa các nàng nhãn hiệu phương thật xin lỗi nha có tỉ ta cũng không phải cố ý hôm qua ra chút xíu ngoài ý m u ố n cho nên không có tiếp vào điện thoại sáng sớm hôm nay ta chẳng phải chạy tới sao đêm qua nàng cùng sở thiên nghĩ tới tối hôm qua n h i ệ t ba đã cảm thấy gương mặt nóng lên vội vàng lắc đầu lôi kéo nô q u â n cánh tay n ũ n g nịu nàng mặc dù là đại khí diễm lệ tướng mạo nhưng thật làm lũng cũng làm ề m manh manh giống bé thỏ trắng nô quân đương nhiên không có khả năng thật cùng nàng sinh khí chỉ là thở dài một hơi chuyện lần này coi như xong ta cũng không cùng người so đo nhưng ngươi muốn cùng ta căn đoan lần sau chuyện như vậy không thể phát sinh mà lại ngươi kém chút bỏ qua hợp tác với phạm khắc cơ hội người ta không biết bao nhiêu người nghĩ muốn cơ hội này còn không chiếm được đâu ngươi đừng thân ở trong phúc không biết phúc nhãn hiệu phương người đã đến chờ sau đó ngươi cùng ta đi qua cùng người ta gặp một lần đem hợp đồng ký nhớ kỹ đến lúc đó nhìn ta ánh mắt làm việc không nên nói lung tung nhiệt ba thẻ lưỡi ô m nô quân cánh tay khen nàng mấy câu lúc này mới đi theo nàng cùng đi đến phòng khách phòng khách bên trong đã ngồi bốn năm cái nam nhân ba cái trẻ tuổi một người trung niên nam nhân đang uống trả nô quân vừa vào cửa liền nhiệt tình cười nói tống tổng g á m đợi lâu trung niên nam nhân nghe nàng xoay đầu lại hắn bảo dưỡng rất tốt mặc dù người đã trung niên một đôi mắt lão luyện độc ác làn da nhưng không có trung niên nam nhân nên có lỏng cả người mặt mày tỏa sáng đoán chừng không có ở trên da ít tốn tâm tư nhiệt ba vừa nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn hỏi một chút hắn cái này làn da là thế nào bảo dưỡng nhưng nàng nhìn một chút người đại diện cứng rắn xinh xinh đem câu nói này cho nuốt trở lại trong bụng ân vẫn là không nên nói lung tung t r ư ơ n g mười một s ở đồng ngài có cái gì phân phó đây là nhiệt ba a nhìn hình của nàng đã cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân bản nhân là càng hơn một bậc a tống á vận n h ì n c h ă m c h ă m nhiệt ba trong ánh mắt tràn đầy đối mỹ lệ sự vật thưởng thức và tán thưởng nhìn ra được hắn là thật rất vừa ý nhiệt ba nô quân nhẹ nhàng va vào một phát nhiệt ba cánh tay nhiệt ba đây là phạm khắc châu đ á o tống tổng giám kiêm nhận chức thủ tịch nhà thiết kế hiện tại phạm khắc châu đ á o nóng nhất tiêu nhiếp hoa chi dục siêu di chính là hắn thiết kế trước ngươi không phải còn nói rất thích không tống tổng giám tốt ngươi thiết kế nhiếp hoa chi dục siêu di ta thật rất thích nhiệt ba điểm ấy nhãn lực vẫn phải có biểu đạt đối tống á vận khẳng định nhưng rất nhanh lại b ồ thêm một câu bất quá mua không nổi nô quân đau đầu ngươi nói gì thế ha ha, ha, ha. t ố n g á v ậ n lại không có sinh khí ngược lại c ư ờ i lên ha h a rất thích nàng ngay thẳng không sao tốt châu đáo liền nên phối mỹ nhân cùng công ty của chúng ta hợp tác nhất i hoa chi dục siêu di châu đáo tùy ngươi mang thật sao vậy thì tốt quá nhật ba cũng rất kinh hỉ vừa vặn ta mới kết hôn quay đầu chuẩn bị bổ sung hôn lễ đến lúc đó trong hôn lễ liền mang công ty của các ngươi châu đáo đi đây là một kiện vẹn toàn đôi bên sự tình thế nhưng là nhật ba câu này vừa mới r ứ t lời lại cảm giác bầu không khí lập tức liền đọc lại lúc đầu cười ha hả tông á vẫn nụ cười trên mặt cơ hồ là trong nháy mắt biến mất n g ư khí cũng trầm xuống ngươi kết hôn nói xong lại chất vấn đồng dạng nhìn về phía nô quân ngươi cho tư liệu của ta bên trên không phải viết chưa lập gia đình sao nhiệt ba ngươi nói mỏ gì đâu lúc đầu nói chuyện hào hảo cùng phạm khắc châu báo hợp tác mười phần c h ắ t chín ai biết thế mà tại như thế cái trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện nô quân cũng trong lúc nhất thời có chút bối rối nàng c h ứ n g mắt nhiệt ba ngươi không phải mới tốt nghiệp một tháng sao lúc nào kết hôn a ta làm sao không biết nàng lời này chỉ ra nhiệt ba vừa tốt nghiệp rất trẻ trung sự thật lại r ú sạch chính mình quan hệ đồng thời cũng có chút phẫn nộ thật sự là người mới mới ra đời cái gì cũng đều không hiểu không nói trước ngươi chừng nào thì kết hôn nhưng đối với nữ nghệ người mà nói kết hôn chính là tối kỵ không có có nhất định cả vị ngươi bằng kết hôn gì đây không phải tự xuống giá mình sao mà lại hiện tại nàng cũng không muốn xoắn suýt n h i ệ t ba đến cùng kết không có kết hôn chuyện này nàng chỉ muốn n h i ệ t ba đem chuyện này cho phủ nhận sự thực là cái gì cũng không trọng yếu trọng yếu là hiện tại muốn duy trì nàng nhân vật a cho nên tại chừng mắt n h i ệ t ba đồng thời nô quân cũng tại cho nàng ám chỉ quân tỷ ánh mắt ngươi có phải hay không có chút rút gần a đáng tiếc nhật ba cũng không có ghé đến một câu đem nô quân cho tức giận gần chết chỉ là nhãn hiệu phương còn tại trận nô quân cũng không thể phát á o chỉ có thể hít thở sâu một hơi con mắt ta không có việc gì ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã nghĩ đi lại trả lời nàng đặc địa cường điệu nhấn mạnh đằng sau câu nói này ánh mắt ngươi xem không hiểu cảnh cáo ngươi cũng không thể nghe không hiểu a à? À, là ta biết ta kết hôn việc này đối với các ngươi tới nói rất đột nhiên kỳ thật đối với ta mà nói cũng rất đột nhiên ta hôn qua lĩnh căn cứ chính xác còn chưa kịp làm hôn lễ nghe nhật ba trả lời phạm khắc châu bao tống á vẫn sắc mặt càng ngày càng khó coi nô quân cũng càng ngày càng tuyệt vọng lao thiên ra a nhiệt ba là phái tới cho nàng độ kiếp sao được rồi gặp mặt hôm nay liền đến nơi đây đi tại châu đ á o thiết kế bên trên tông á vẫn luôn luôn truy cầu hàm mỹ cho nên đối người đối sự tình hắn đều là thái độ như vậy lúc đầu hắn thấy nhiệt ba tuổi trẻ xinh đẹp lại vừa tốt nghiệp hắn còn cố ý n g h e ngóng ngay cả bạn trai đều không có nếu như nàng thành phạm khát châu đáo người phát ngôn hắn đều nghĩ kỹ về sau không chỉ sẽ chỉ cùng nàng là thương nghiệp hợp tác sẽ còn mang nàng nhận biết trong vòng đại lão cho nàng giới thiệu tài nguyên vì nàng chuyên môn thiết kế châu đáo thậm chí trở thành thế kỷ mới ổng gì hẹp mở cùng rẽ、e、ni đáng tiếc nhiệt ba thế mà kết hôn một khi nữ nhân kết hôn trong mắt hắn tựa như là nở dỗ hoa hồng đột nhiên bị ném t i ế n bụi bặm đầy người ô huế làm sao vẫn xứng hợp tác với hắn nô quân ý đồ văn hồi đương a tống tổng giám chuyện này không có chỗ thương lượng tống á v ậ n trùng điệp kéo lên cửa phòng hợp dừng bước tốt xấu là cùng tống á v ậ n tiếp xúc qua mấy lần người nô quân biết hắn người này cố chấp lại cứng nhắc mà lại cực kỳ truy cầu hòa mỹ chuyện lần này xem như thất bại nghĩ đến đây lần cơ hội hợp tác là lao bản tranh thủ tới lúc đầu mười phần chắc chiến sự tỉnh lại làm hư nàng không khỏi nhìn về phía như ba ngươi nhìn lão bạn trở về làm sao thu thập ngươi tự c ấ u phúc đi đinh lão bà nhật ba gặp rắc rối phá hư phòng làm việc cùng phạm khắc châu đ á o hợp tác ban thưởng phạm khắc châu đau tám mươi cổ phần sở thiên lúc đầu tại ban công phơi nắng nghỉ ngơi kết quả không cẩn thận ngủ thiết đi sau đó liền bị bên thai hệ thống thanh â m đánh thức nét mặt của hắn tàu điện ngầm lao nhân điện thoại cái này mẹ nó người trong nhà ngủ cổ phần trên trời đến a hảo hảo, này làm sao liền lại gặp rắc rối rồi sở thiên nhanh cho nhật ba gọi điện thoại qua đi ngươi ở đâu đâu công ty bên kia nhật ba thanh em có chút ủy khuất ba ba ta giống như làm hư một sự kiện ta đã biết nhật ba ngạc nhiên a ngươi biết cái gì đâu chờ xem không phải liền là phá hủy cùng phạm khắc châu đ á o hợp tác sao hiện tại hắn thế nhưng là phạm khắc châu đ á o đại cổ đông đâu tám mươi phần trăm cổ phần đối công chuyện của công ty có quyền khống chế tuyệt đối đương nhiên là hắn nói cái gì là cái gì coi như nhật ba không phải là của mình l á bà cũng không thể để nàng vị này thần tài thụ hủy k h u t a đương nhiên hệ thống sự tình là không thể nói cho nhật ba hiện tại rất nhiều chuyện cũng không tiện cùng nàng giải thích vẫn là đi trước phạm khắc châu đấu nhìn xem tình huống đi hắn lên mạng t r a xét một chút không thể không nói nhà này phạm khắc châu đáo kinh lịch còn thật phức tạp phạm khắc châu đáo đã sáng lập trên trăm năm bất quá cái này tấm bảng mấy chuyến đội chủ cái trước ông chủ cũng là toàn cầu thứ hai lớn xa xỉ phẩm tập đoàn trường phong tập đoàn bất quá không biết thế nào lại thoát ly trường phong tập đoàn cho độc lập ra vốn là chủ làm châu đáo cùng đồng hồ về sau độc lập sau khi ra ngoài liền chủ làm nhẹ xa xỉ châu đáo năm nay đẩy ra nhiếp hoa chi dục xia di rất thụ quý phụ cùng nữ minh tinh hoan g h ê n h vẹn vẹn chỉ là hơn nửa năm tiêu thụ ngạch liền đã qua năm ước so ra kém trung thiên tập đoàn nhưng cũng là rất có tiềm lực phát triển một nhà công ty ch hắn tìm được phạm khắc châu đ á o giám đốc điện thoại là điển quản lý ngài là sở thiên mặc dù không biết hệ thống làm sao thao tác nhưng trải qua trung thiên tập đoàn sự t ì n h sở thiên đã rất tín nhiệm hệ thống hệ thống đã nói hắn bây giờ có được phạm khắc châu đau tám mươi cổ phần cái kia liền sẽ không sai quả nhiên bên kia quản lý nghe được tên sở thiên thái độ lập tức trở nên lịnh n ọ t bắt đầu nguyên lai、like、là sở đ ộ n g ngài gọi điện thoại tới là có chuyện gì muốn vân phó sao chương mười hai công ty cũng không nói kết hôn muốn sớm báo cáo chuẩn bị a công ty gần nhất đang tìm người phát ngôn sự tình ngươi hẳn phải bê ta biết, biết lúc đầu chúng ta là nghĩ tại đang hồng chín mươi lăm tiểu hoa đán bên trong tuyển một vị nhưng tống tổng giám coi trọng một vị mới xuất đạo người mới cái tiêu mới người thật giống như kêu cái gì đúng định lệ như ba là cái tân cương người rất xinh đẹp hôm nay tống tổng giám đã đi nàng quản lý công ty đ à m ký kết sự t ì n h ta đoán chừng lúc này đã ký kết xong quản lý đ i ề n phi thận trọng hỏi nói ngài nhìn ta bên này muốn hay không đem hình của nàng phát cho ngài nhìn xem hoặc là tìm một cơ hội cùng ngài gặp một lần không cần h ã n câu này vừa mới dứt lời cửa ban công liền bị tống á vận dận đùng đùng đậy ra đội người phát ô n cái này hẹn không ký tống á v ậ n ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần tiến phòng làm việc của ta g õ cửa điền phi không vui nhìn hắn một cái chỉ chỉ điện thoại ta ngay tại cùng trong điện thoại sở thiên ngắt lời hắn hỏi hắn tại sao muốn đổi người phát ngôn a tốt tốt tốt lấy điền phi làm nhiều năm như vậy quản lý kinh nghiệm sở thiên cái này thái độ không bình thường bất quá hắn cũng không dám đắc tội sở thiên chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật án lấy hắn nói làm n g ẩ g đầu lên hỏi tống á v ậ n h ả o hảo vì cái gì đột nhiên muốn đổi người phát ngôn a còn có thể vì sao a nàng kết hôn nói đến chuyện này tống á vợt liền tức giận không nghĩ tới đẹp như thế tiểu cô nương không có chút nào kiểm điểm m điền t ố phi p liền trong lòng run sợ nghe tống á vận đem nhật ba một trận cờ trách đối điện thoại bên kia thận trọng hỏi nói uy sợ đồng ngài đều nghe thấy được đi ngài nhìn bên kia tống á vận còn tại táo bạo phát biểu đội người phát ngôn nhất định phải đổi người phát ngôn ta cũng không tin tìm không thấy thích hợp điền phi ngay bên kia sở thiên thanh âm ấy ấy đáp ứng không đổi tuất không đổi điền phi ngươi có ý tứ gì phải cứ cùng ta đối nghịch đúng không lúc đầu tống á vận ngay tại nổi nóng đến điền phi bên này cùng hắn phàn nàn vài câu lúc đầu trông cậy vào hắn có thể tự an ủi mình vài câu không nghĩ tới hắn thế mà cùng mình làm trái lại lập tức một bàn tay mang theo nộp khí đập ở trên bàn làm việc điền phi trầm m ặ t một giây chỉ chỉ điện thoại sở đồng nói không đổi cái nào sở đồng công ty chúng ta cổ đông bên trong có họ sở ta không có nói cho ngươi hai ngày trước công ty chúng ta tám mươi phần trăm cổ phần đều bị sở đồng thu mua sao không có điền phi sắc mặt rất bình tĩnh vậy ngươi bây giờ biết sở đồng cương mới nói về sau nhiệt ba chính là công ty chúng ta tiếp xuống hai mươi năm người phát ngôn ký cái dài hết i ước lại đãi ngộ lại để cao hai mươi phần trăm nếu như ngươi có ý kiến đến gì liền tự mình đi tìm hắn trước đó công ty cổ đông chính là năm bẹ b ả y mảng một mực lấy hoa hồng lại không còn sự trong công ty sự tỉnh thật to nho nhỏ đều là điền phi cùng tống á vận tải xử lý nhưng bây giờ không nhất định đã sở thiên có được công ty tám mươi phần trăm cổ phần như vậy thì có tuyệt đối quyền lên tiếng liền xem như mở hai người bọn họ vậy cũng là hắn chuyện một câu nói căn bản là không cần đến người khác đồng ý tống á v ậ n sửng sốt ba giây a v â n g v â n g v â n g thằng đến bên này đ i ề n phi cúp điện thoại tống á v ậ n lúc này mới thở dài một hơi không có cam lòng gõ một cái cái bản ngươi nói chúng ta cái này không hàng tới sở động trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì a cái kia nhiệt ba xinh đẹp là xinh đẹp nhưng đã kết hôn rồi hắn làm sao còn các loại hắn không phải là chuyên môn tốt cái này miệng a đ i ề n phi phảng phất nhìn đồ đần đồng dạng đầy trên sống mũi kính mắt bình tĩnh nói ngươi nói có hay không một loại khả năng nhiệt ba lão công chính là chúng ta sở động t ông á v ậ n cả kinh k e m chút nhảy dựng lên cái kia nàng không phải chúng ta lão bản nương ta có thể chưa nói qua lời này nếu là đến lúc đó chuyển ra cái gì lời đ ổn đến vì ngươi là hỏi ẩm g i a nghiên truyền thông trong văn phòng dương mật ngồi tại lão bản trên đế v n h lên một đôi trắng non chân bắt chéo màu đỏ ché nổ nhung tơ dày cao g ó p ở giữa không chúng có tiết tấu một lay một cái nhìn thấy nhiệt ba bị thúc đẩy phòng làm việc của mình nàng đột nhiên đem trong tay chén nước túi tại trên mặt bàn nước nước trong chén lập tức một trận kịch liệt l o ạ nhiệt ba trái tim nhỏ cũng đi theo lung lay mật tỉ ta biết sai ta đã khắc sâu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau ta cam đoan không đáng nhận lầm thái độ cũng không tệ lắm giữ mật nhìn xem nàng bộ dạng này hít vào một hơi thật sâu gần nhất trong phòng làm việc ký kết mười cái mới trong đám người ta coi trọng nhất chính là n g ư ơ i phạm khắc châu đ á o bên k i a m ộ t liên hệ ta ta trước tiên đem hình của ngươi cho đánh qua ngươi nói một chút ta đối với ngươi không tốt sao nhật ba đối thủ chỉ ta biết mật tỷ đối với ta rất tốt ngươi biết ngươi còn đem sự tình làm hư ngươi biết mất đi phạm khắc châu đau cái này lại nôn công ty muốn tổn thất bao nhiều tiền không ngươi cho rằng người t h ư ờ n ổ i thật xin lỗi nha vậy vậy từ tiền lương của ta bên trong t r ụ t r ụ đến n g ư ơ i thiên hoang địa lão ngươi cũng không trả nổi dương mật v ố t v ố t mình huyện thái dương thật muốn dùng hợp đồng để nàng b ồ i đi cấp thật bán nhưng nhìn xem nàng gương mặt này hiện tại quả là là không nỡ ngươi nói cho ta một chút ngươi tại sao muốn kết hôn không đúng mặt ngươi thử thời điểm không phải nói với ta ngươi ngay cả bạn trai đều không có sao hơn nữa lúc ấy quân tỷ có phải hay không cũng nói qua cho ngươi nếu như ngươi muốn yêu là muốn tìm công ty báo cáo chuẩn bị nhiệt ba gật đầu là đã nói với vậy sao ngươi không nói trước nói nhưng công ty không nói kết hôn cũng muốn báo cáo chuẩn bị a dương mật một hơi vận lên không được kém chút t ứ c chết được được được, vậy người đối tượng kết hôn là ai à là vòng tròn bên trong người sao có tiền sao hắn gọi sở thiên không phải vòng tròn bên trong người có tiền cũng không tính có tiền nhưng cũng bất tận nói đến sở thiên n h i ệ t ba lập tức mắt sáng r ự c lên bất quá hắn là cái người rất tốt ta cùng hắn một kết hôn hắn liền mua cho ta phòng viết là hai chúng ta danh tự mà lại hắn vì góp đủ mua nhà tiền bất ă n bất mặc vừa nghĩ tới sở thiên mình xuyên như vậy một mạc có thể là vì mua cho mình phòng hơn một nghìn vạn không chút do dự liền đập xuống nhật ba đã cảm thấy sở thiên người thật rất tốt hơn là cái an tâm sinh hoạt nam nhân nàng tuyển nam nhân ánh mắt thật là tốt ngươi nói cho ta ngươi trong đầu chứa đến cùng phải hay không buồn cầu tự h o ạ i nàng ngọt ngào biểu lộ kém chút đem dương mật cho cách chứng chết tức g i ậ n đến dương mật đều cảm thấy mình trong nháy mắt lao năm tuổi chương mười ba ngươi đêm nay có dành không canh ba ngươi có biết hay không ngươi là thân phận gì ngươi là mới xuất đạo nữ tinh về sau là muốn làm đại minh tinh người n g ư ơ i coi như muốn kết hôn cũng không thể tìm một cái quỷ nghèo kết hôn a dù là ngươi tìm có thể cho ngươi trợ lực phú nhị đại vấn đề này còn chưa tính nhưng ngươi thế mà tìm một cái tại ma đô mua phòng còn muốn móc móc lục soát là người ta thật là muốn bị ngươi làm t ứ c chết ngươi có thể hay không để cho ta bớt lo một chút dư ơ n g mật đơn giản muốn điên rồi tại nàng gần nhất ký kết mười cái mới trong đám người nhiệt ba là bên trong ngoại hình điều kiện tốt nhất nhưng cùng lúc cũng là không có nhất tâm nhắn nhất không có thấy qua việc đợi một cái sớm biết liền không nên đem nàng giao cho ngô quân mà là mình mang theo trên người trước hết để cho nàng bốn phía đi thấy chút việc đợi như thế một mầm m g ố n g tốt thế mà tại dưới mí mắt nàng bị một cái nam nhân hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt m ậ t tỷ nhiệt ba cắn môi an ủi nàng đừng nóng giận sinh khí sẽ sinh nếp nhăn có nếp nhăn tính là gì ngươi là muốn chọc giận t r ư ta dương mịch vẩy một chút mình gợn sóng tóc dài ta hiện tại cho ngươi hai con đường đầu thứ nhất ngươi tranh thủ thời gian cho ta ly hôn ly hôn nhiệt ba có chút há to miệng không chút do dự nói ta tuyển đầu thứ hai ngươi lẹ loi lẹ loi số không tốt trong phòng làm việc máy riêng văng lên không để cho dương mật khí tiến lên đánh người nàng cầm điện thoại lên tận lực để cho mình ngự a khí bình tĩnh uy bất quá nàng rất nhanh liền không bình tĩnh là tống tổng giám A, ách muốn cùng n h i ệ t ba ký dài hiệp ước a tốt tốt tốt tốt đại khái hàn huyên năm phút để điện thoại xuống dương mật nhìn về phía nhật ba ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi mặc dù không biết vì cái gì nhãn hiệu phương thái độ chuyển biến lớn như vậy có thể dương mật biết đây nhất định không phải ngẫu nhiên mật tỷ ngươi nhìn ta như vậy làm gì nhật ba ôm ngực lui về sau một bước ta sợ hãi ngươi tự mình liên hệ nhãn hiệu phương rồi nghe dương mật hỏi như vậy nhật ba hoàn toàn là mờ mịt a không có a mật tỷ ngươi nghĩ ta là người nào cái kia được rồi chuyện lần này cứ như vậy đi ngươi trở về h ả o h ả o suy nghĩ một chút nhìn nàng xuẩn manh xuẩn manh biểu lộ dương mật liền biết múa từ trong miệng nàng hỏi một vài thứ ra không quá hiện thực cho nên cân nhắc một chút quyết định không hỏi nữa hỏi nàng c hộ khách cùng nàng nói việc này về sau dương mật n h u mày trầm tư mấy giây rất nhanh chóng và xảy ra chuyện tiền căn hậu quả hơn nữa còn giả thuyết lớn mật một chút nhật ba căn bản cũng không biết nàng là phạm khắc lao bản nương mặc dù nhưng cái này giả thiết có chút không hợp thói thường nhưng căn cứ nhật ba phản ứng đến suy đoán đây là giải thích hợp lý nhất cái gọi là giả thuyết lớn mật cẩn thận luật chứng đến cùng là tình huống như thế nào rất tốt chứng thực à mời nhật ba lão công ăn bữa cơm chẳng phải sẽ biết sao nghĩ đến đây nàng liền gọi điện thoại cho nàng thường xuyên yến khách một nhà tư nhân phòng ăn xuân yến lao bản để hắn lúc buổi tối lưu căn phòng nhỏ ra ban đêm nàng muốn tới dùng cơm nàng đã là xuân yến khách q u e n cũ hàng năm tại xuân yến tiêu phí thấp nhất cũng có bốn năm mươi vạn xuân yến lao bản vừa nghe nói nàng muốn tới cung kính hỏi nói còn là trước tiệc á i tiêm ộ t tờ thực đơn sao xuân yến lao bản là một cái mỹ thực kẻ yêu thích trời nam biển bắt đầu bếp nuôi mười cái muốn ăn cái gì đồ ăn đều có thể làm cho người điển hình đ Có c h ú tại dự định tốt phòng ăn về sau nàng từ văn phòng ra đang chuẩn bị đi tìm nhiệt ba kết quả vừa vặn gặp phạm khắc châu báo tống á vẫn cùng nhiệt ba cùng một chỗ từ phòng khách bên trong ký song hợp đồng ra tống á vẫn thái độ đối với n h i t ba mười phần khắc khí thậm chí mang theo điểm định ngọn n h i t ba chuyến lúc trước ngươi không cần để ở trong lòng a ta lúc ấy chính là như vậy lanh mồm lanh miệng nói chuyện trong lòng thật không phải nghĩ như vậy a không có nhiệt ba mười phần thụ sủng nhược kinh đương nhiên nô quân cũng là đồng dạng thái độ nàng làm sao cũng nghĩ không thông rõ ràng buổi sáng nhìn phạm khắc châu đ á o thái độ người phát ngôn chuyện này tám thành là thất bại làm sao mới một cái buổi chiều mà thôi phạm khắc châu đ á o thái độ đột nhiên liền đến cái một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn không chỉ có tới cửa đến chủ động yêu cầu đem hợp đồng ký hơn nữa còn đem đãi nộ g tăng lên không ít đây quả thực quá kỳ quái tống tổng g á m dương mật đi qua cùng tống á vận trào hỏi hai người cũng hàn huyên vài câu lúc này mới tiến hắn rời đi nhìn xem tống á vận bóng lưng biến mất tại cửa thang máy nô quân lúc này mới thở dài một hơi đối dương mật cười nói mật tỉ hợp đồng đã ký xong nhãn hiệu phương bên kia còn chủ động đem đái ngộ lại cho đề cao hai mươi lần này may mắn mà có ngài nếu không phải lời của ngài sự tình liền bị nhiệt ba làm cho đ ậ m nô quân biết nhiệt ba chính là vừa tốt nghiệp người mới trong nhà không quyền không thế không nói mà lại cũng, cũng không nhận ra cái gì đại l a o nhãn hiệu phương thái độ chuyển biến khẳng định là bởi vì dương mật nhiệt ba cũng lần độn tưởng rằng dương mật ở sau lưng cầu ra ra cáo lại n ạ i phát lực mới van hồi chuyện này không khỏi làm nàng cảm thấy có chút hay náy mật tỉ về sau về sau ta sẽ không nói lung tung thiếu ngô ngươi đi làm việc trước đi đối với lời của hai người dương mật từ chối cho ý kiến chỉ là hướng phía ngô quân k h o á t k h o á tay ra hiệu nàng rời đi ngô quân rất biết xem sắc mặt biết dương mật đây là có sự t ì n h tranh thủ thời gian rời đi dương mật lúc này mới lôi kéo n h i ệ t ba đi tới một bên văn phòng ngươi ta n h i ệ t ba t r ộ t dạ lưu lại luôn cảm thấy muốn bị tìm phiền mái ngươi đêm nay có r ả n h không a nghe dương mật hỏi như vậy n h i ệ t ba sửng sốt một chút sau đó mới gật đầu đương nhiên là có a đã có không cái kia ta mời ngươi cùng lão công ngươi ăn một bữa cơm đi dương mật mỉm cười ta đã định vị trí tốt ngay tại xuân yến bảy giờ tối không gặp không về ách thế nhưng là mật tỉ ngươi tại sao muốn mời ta ăn cơm a ngươi kết hôn cũng nên chúc mừng một cái đi thân là lão bản của ngươi mời ngươi ăn cái cơm có vấn đề gì không thế nhưng là n h i ệ t ba luôn cảm thấy dương mật quái chỗ nào quái thế nhưng là ngươi buổi sáng không phải nói như vậy a mật tỉ ngươi sẽ không muốn để cho ta đem lão công ta kêu đến sau đó ngươi tự mình khuyên chúng ta ly hôn a ta tại trong lòng ngươi chính là như thế một cái người xấu sao dương mật c h ừ n g nàn g một chút nhớ kỹ buổi tối bảy giờ ăn cơm không cho phép cho ta đến trễ t r ư ơ n g mười bốn không biết còn trang b ư ớ c c á n h thứ tư mặc dù không biết vì cái gì dương mật không cần mời ăn cơm bất quá nhà mình người lãnh đạo trực tiếp đều nói như vậy nhiệt ba cũng không dám cự tuyệt đành phải quay đầu liền cho sở thiên gọi điện thoại lão công ngươi có r ả n h không lão bản của chúng ta muốn mời chúng ta ăn cơm ừ m vì cái gì mời ta ăn cơm nói là vì cho chúng ta kết hôn chúc mừng được ngươi đem địa chỉ phát cho ta ta khẳng định đến sở thiên đương nhiên minh bạch nhiệt ba lão bản mời ăn cơm không phải cái gì chúc mừng bất quá vì ủng hộ nhà mình lao bà sự nghiệp phát triển hắn vẫn là quyết định qua đi rất nhanh trên điện thoại di động của hắn nhận được đ ị n h vị xuân yến là một nhà chưa từng nghe qua phòng ăn danh tự tọa lạc tại thịnh biện rộng lớn hạ tầng cao nhất sở thiên không có nghĩ nhiều như vậy hắn nhìn một chút thời gian nơi này cách hắn chỗ ở đã vượt khu lái xe đi nói tối thiểu muốn hơn một giờ tan tầm giờ cao điểm nói không chừng còn muốn kẹt xe bảy giờ ăn cơm hiện lại xuất phát không sai biệt lắm dù sao nghỉ ngơi một ngày tinh lực dồi dào hắn trực tiếp đi xuống lầu nhà để xe mở xe liền hướng xuân yến đi trên đường quả nhiên chặn lại xe điện thoại di động của hắn cũng đang không ngừng chấn động dù sao chặn lấy n h à g chán hắn cũng liền cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua lại là lớp của mình bảy đang không ngừng nhảy lên tin tức hắn đại khái nhìn thoáng qua là trong lớp phú nhị đại tôn thiếu đông phát mấy t r ư ơ n g mang theo v o n g hồng tại phòng ăn ăn cơm tinh tu đồ đông ca nghe nói ngươi vừa tốt nghiệp liền về nhà kế thừa gia nghiệp a có hay không ta tài giỏi a đây là nhà ai phòng ăn a đồ ăn nhìn được không sai đông ca ngưu bức phía dưới nội dung đại bộ phận là bám đít cũng không có gì để mắt sau đó chính là tôn thiếu đông chèm gió nhà này phong ăn cứ gọi xuân yến là ma đô đỉnh cấp tư nhân phong ăn không có hẹn trước lời nói lao bản căn bản cũng không phản ứng ngươi đương nhiên ngươi người bình thường cũng căn bản liền hẹn trước không lên xuân yến đây không phải hắn vừa vặn muốn đi nhà kia sao thật đúng là h o à n gia ngõ h ẹ p a chỉ mong đến lúc đó không được đụng bên trên sở thiên cùng tôn thiếu đông đại học thời điểm bởi vì hoa khôi lớp triệu lâm sự t ì n h từng có một chút ma sát căn bản cũng không đối phó tốt tại sau khi tốt nghiệp đại học mọi người liền đường ai nấy đi về sau cũng không có gặp nhau nhưng không nghĩ tới thế mà ma đô nhỏ như vậy ăn một bữa cơm đều có thể đụng tới s ở thiên t ắ t điện thoại di động không có phản ứng bảy bên trong tin tức rất nhanh tới xuân yến dưới lầu đem xe ngừng tại bãi đậu xe dưới đất về sau hắn an vị lấy thang máy một đường đi tới tầng cao nhất hắn đến thời điểm không sai biệt lắm sáu điểm năm mươi hắn cầm điện thoại di động lên muốn hỏi một chút nhiệt ba đã tới c h ư a lại phát hiện bảy bên trong tất cả đều là hắn hắn hiếu kỳ điểm tiến đi nhìn thoáng qua nguyên lai、like、là tôn thiếu đông chó săn dương tử nghiệp đem lúc trước hắn xe sang t r ọ n người bạn kia vòng cho xịn s u t bảy bên trong hắn cùng trong ban đám người này quan hệ cũng không khả l cho nên phần lớn h ả o hữu đều không có mà bằng hữu của hắn vòng lại vẹn vẹn đối h ả o hữu mở ra người bạn này vòng gờ giúp bạn học người ở bên trong trên c ơ bản là nhìn không thấy bất quá nếu như nhớ không lầm hắn cũng tương tự không có dương tử nghiệp h ả o hữu a cái này sử dình xuật từ đâu tới sở thiên ha ha ha ha khó trách chúng ta thêm bạn h ả o hữu ngươi đều không đồng ý đâu n g u y ê n lai là chậm trễ ngươi trang b ư c a không quan hệ có thứ gì gọi phân tổ ta nói đúng là n a mơ m cũng muốn tiếp địa khí a loại này mộng là ngươi có thể làm sao biết chân chính có tiền người là hệ nờ dáng ra sao không t h ư như đông ca dạng này một bữa cơm hết mấy vạn đều bù hắn g i thuận tay đập một t h ư ơ n g xuân yến cổng ảnh chụp phát đến bầy bên trong không có ý tứ ta vừa vặn tại nhà này ăn cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt xuân yến lao bản khẳng định là có chút văn nghệ tế bào ở trên người chẳng những đem cửa hàng làm tại tầng cao nhất mà lại trang trí cũng vô cùng điệu thấp tổng chi tràn đầy trang bức khí thức mà lại ánh đèn bố trí rất tốt đơn giản chính là chụp ảnh thanh niệm hắn tiện tay phát tại bảy bên trong ảnh c h ụ p một chút nhìn sang còn rất đẹp nhưng cái này ảnh c h ụ p trực tiếp để bảy bên trong người nổ ta sát trùng hợp như vậy cái này hình ảnh không phải là va hay là lưới đ ổ s ở thiên người đây cũng quá trăng a người ta đông ca ngay tại xuân yến đâu nói như vậy l á o không sợ bị đâm t h ù g sao phần lớn người cũng không tin sẽ có trùng hợp như vậy sự t ì n h phát sinh s ở thiên không thèm để ý bọn hắn cho nhật ba phát cái tin tức nhật ba nói nàng còn trên đường đoán chừng còn muốn m ộ ư ơ i phút mới có thể đến để hắn đi trước thiên thượng nhân gian bao xương trở lấy hắn cảm thấy một người đi bao xương cũng không có ý gì dứt khoát trốn vào nhà vệ sinh lên nhà cầu thuận tiện hút điếu thuốc vậy bên trong tin tức vẫn là không ngừng nảy lên là tôn thiếu đông ú u a xem ra một hai tháng không thấy bạn học cũ ngươi phát đạt ta nếu không chúng ta uống hai chén ngươi tại cái bào xương nào đâu ta đến tìm ngươi xem ra đây là không có ý định b u ô n g tha hắn bất quá hắn cũng không phải sợ p h i ề n p h ứ c người cho nên trực tiếp đem thiên thượng nhân gian bốn chữ văng ra ngoài người khác không biết bốn chữ này là có ý gì tôn thiếu đông lại hiểu thiên thượng nhân gian ngươi nói đùa cái gì vậy bên trong người một mặt mẫu bức không do hắn vì cái gì nói như vậy chó săn dương tử nghiệp nhảy ra giải thích các ngươi không biết xuân yến lao bản rất g i ả n g cứu bao xương điểm quy cách cấp thấp nhất chính là một chữ ở giữa trung tắm gian phân biệt là xuân hạ thu đông mai trúc lan cúc cứ thế mà suy ra còn có hai chữ ở giữa cũng là tắm gian ba chữ ở giữa sáu gian bốn chữ ở giữa thì là chỉ có bốn gian phân biệt là thiên thượng nhân gian mưa rơi chuối tây tô điểm thêm cùng xuân phong h ó a vũ bình thường đối phổ thông khách nhân mở ra chỉ có phía trước ba đẳng cấp bốn chữ ở giữa ngươi nếu như không có địa vị khá cao địa vị căn bản là đặt trước không đến giống chúng ta đông ca đặt chính là ba chữ ở giữa hoa thèo nước hắn thốt ra lời này xong phía dưới thì lại là một trận ngạc nhiên sở thiên thì là theo một cái dấu hỏi qua đi dương tử nghiệp lộ ra rất yếu bức sở thiên chuyện này ngươi không phải không biết ta không biết không biết còn t r ă m g bức đằng sau bảy bên trong là một chút dễ c ậ t sở thiên lười nhắc nhìn trực tiếp tìm cái phục vụ viên dẫn đường đi thiên thượng nhân, nhân gian quả nhiên nghe hắn muốn đi thiên thượng nhân g i a n phục vụ viên thái độ càng c ù n g kính một chút không thể không nói cái này xuân yến lao bản là thật sẽ cả sống thiên thượng nhân dân một mặt là hành lang ba mặt đều là thịnh đại cành đêm vừa mới đi vào tầm mắt lập tức trống trải thành thị ngựa xe như nước ngũ thải nghe hồng thu hết vào mắt lao công ngay tại hắn nhìn xem cảnh đêm xuất thần thời điểm sau lưng vang lên nhiệt ba thanh â m mừng rỡ hắn vừa quay đầu lại liền ngây ngẩn cả người nhiệt ba kéo tóc dài môi đỏ d i ễ m lệ mặc một đầu chiếu lấp lánh ngân s ắ c váy dài bên ngoài thì là hất lên thuần bạch sắt ra cỏ chậm rãi đi tới thời điểm váy dài quan g mang lấp lánh không chỉ có đem nàng tốt dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế càng nhiều bằng thêm mấy phần mộng ảo cao quý sắc thái nàng cả người giống như từ thời trung c ủ thượng hải bãi đi ra nữ thần chương mười lăm mấy ngàn vạn họa làm sao có thể tùy tiện liền trèo trên tường can lão công ngươi nhìn cái gì đấy n h i ệ t ba nhìn sở thiên ngây ngẩn cả người đi tới rất tự nhiên khoác lên cánh tay của hắn tiều sân đẩy hắn một chút không có gì sở thiên cái này mới hồi phục tinh thần lại nhìn không được nhìn về phía n h i ệ t ba đi theo phía sau tiến đến nữ nhân nữ nhân bảo dưỡng rất tốt nhìn qua hai mươi bảy hai mươi tám dáng vẻ mặc một thân nữ sĩ âu phục gọn sóng tóc dài rất có phong tình rủ xuống trên bờ vai cũng là môi đỏ kiểu diễm ánh mắt ba quang l i ế m diễm chủ yếu nhất là nàng nhìn rất q u e n mắt tựa như là cái nữ minh tinh ngươi không phải kia cái gì chính là diễn qua thanh cung kịch cái kia đây là lão bản của ta dương mật nhật ba cười hì hì đem dương mật giới thiệu cho sở thiên dương mật chậm rãi vươn đi cùng sở thiên nắm tay ánh mắt thật bất ngờ người chính là sở thiên so ta trong tưởng tượng lớn đẹp trai hơn như vậy một chút trên đường tới nhật ba tại bên thai nàng lựu dịu khen sở thiên tốt bao nhiêu cái gì dáng dấp đẹp trai lại có tiền đối nàng tốt còn cố ra, đơn giản đem hắn nói thành mười nam nhân tốt lúc ấy dương mật nghe thịt mũi coi thường có tiền tại ma đô mua phòng nhỏ còn muốn móc móc lục x o á t gọi là có tiền cố ra mới nhận biết mấy ngày a ngươi liền biết người ta cố ra đối nàng tốt kết hôn liền thân phận đều giấu giếm nàng gọi là đối nàng tốt còn có dáng dấp đẹp trai trong vòng giải trí khác đều thiếu chính là không thiếu dáng dấp đẹp trai s a không nói liền nói nàng gần nhất ký kết cái này một nhóm người mới toàn bộ đều là hai mươi tuổi ra mặt tiểu thị tươi chó săn nhỏ tiểu nãi cầu đều có bất、quá. gặp được bản nhân về sau dương mật cải biến cái nhìn sở thiên tuấn giật trong sáng sạch sẽ ưu nhã đúng là x o á i ca một cái ngươi chính là lão bà của ta lão bản a sở thiên cũng thật bất ngờ không nghĩ tới là cái đại mỹ nữ sau khi bắt tay ba người ngồi xuống dương mật cười đem men nu đẩy lên trước mặt hắn sở tiên h sinh phạm khắc châu đ á o sự t ì n h còn nhiều hơn luồng cho ngươi nếu không phải ngươi nhà chúng ta nhật ba cũng bắt không được đến như vậy năm thứ nhất đại học cái đại n g ô n nơi này đồ ăn t h ư ờ n g n g à y làm đều rất không tệ nếm thử nàng một bên nói vừa quan sát sở thiên biểu lộ nhật ba chẳng lẽ nàng nhận biết sở thiên thế nhưng là phạm khắc châu đ á o sự tình cùng hắn lại có quan hệ gì sở thiên cũng không có chối từ mặc dù không biết dương mật từ làm sao biết tin tức bất quá hắn không có ý định dầu diếm phụ xa không lưu ruộng người ngoài người phát ngôn đương nhiên vẫn là lao bà tốt n g h e xong lời này dương mật cơ hồ có thể xác định sở thiên chính là phạm khắc châu đ á o lao bản mà lần này đại ngôn chính là hắn bị phía sau một tay thúc đẩy xem ra mình đần độ nhật ba xem như nhặt bảo có thể bên cạnh nhật ba vẫn là mặt mũi tràn đầy mẫu ức các ngươi các ngươi đến cùng đang nói cái gì a rõ ràng mỗi một chữ nàng đều nghe hiểu được nhưng là những chữ kia dính liền nhau nói nàng một câu cũng nghe không rõ không nói gì gọi món ăn đi dư ơ n g mật nhìn sở thiên không có muốn giải thích gì tứ cũng liền không lắm miệng dù sao sở thiên người này chỉ cần đối nàng hữu í c h liền có thể kết giao bằng hữu các ngươi các ngươi thật sự là kỳ quái a nhiệt ba t ố t t ố t thì thầm nói một câu như vậy sờ lấy mình đói rẻ bụng bụng đem l ự c chú ý chuyển rời đến menu phía trên nhà này xuân yến nàng cũng là lần đầu tiên đi theo d ư ơ n g mà tới nàng mở ra menu ngạc nhiên cười lên nơi này lại có tác mộc tát ta thật vui vẻ à cho ta đến một phần ta nói với các ngươi à cái này tác mộc tát cực kỳ tốt ăn ăn ngon ngươi liền nhiều một chút một phần dư ơ n g mật cười khẽ dù sao hôm nay ta tính tiền Tốt. sau khi chọn món ăn xong dư ơ n g mật đứng lên ta trước đi một chuyến toilet các ngươi trước trò chuyện chỗ này trang trí thực n ữ bức trên tường họa nhìn xem giống như là bút tích thực a bút tích thực không thể nào loại này họa bút tích thực tối thiểu ngàn vạn cất bức a cũng không phải cái gì truyền thế danh tác không cần đắt như vậy dọa ta một hồi ta liền nói làm sao có thể mấy ngàn vạn họa cứ như vậy treo hành lang lên mặc dù không muốn tám chữ số bất quá tối thiểu cũng muốn bảy chữ số họa tạo bảy chữ số tôn thiếu đông phòng trực tiếp bên trong đều là ban bảy bên trong người hắn đặc địa một lần nữa đem trong lớp người kéo cái bầy mở trận này trực tiếp ngoại trừ tại xuân yến bên trong bước bên ngoài trọng đầu hí chính là sở thiên tốt chúng ta đã đi tới thiên thượng nhân gian cửa bao xương hắn nâng trong tay trực tiếp ca mê ra nhắm ngay thiên thượng nhân gian cửa bao xương bảng hiệu đợi chút nữa ta liền gõ cửa đi vào giả bộ như đi nhầm nhìn xem sở thiên tại không ở bên trong ha ha ha đi trực tiếp đánh mặt đợi chút nữa nhìn sở thiên nói thế nào tiến nhanh đi ta đã bắt đầu mong đợi nhìn xem phòng trực tiếp không ngừng đổi mới mưa đạn tôn thiếu đông n g ưỡng ngực mang theo dương tử nghiệp cùng một chỗ đưa tay chuẩn bị gõ cửa kết quả còn chưa gõ cửa liền mở ra dương mật nhìn xem cổng tôn thiếu đông cùng dương tử nghiệp nhữ mày các ngươi đây là n g ư ơ i là dương mật không nghĩ tới đột nhiên gặp minh tinh tôn thiếu đông cùng dương tử nghiệp lập tức kích động lớn dày đặc ta là f a n của ngươi à. phòng trực tiếp đám người đột nhiên nhìn thấy minh tinh cũng kinh ngạc ngoa ạ tạo quả nhiên tại loại này cao cấp địa phương gặp được minh tinh tỷ lệ cũng lớn đây là dương mật chân nhân sao thật là dễ nhìn hoa、wow. ta cũng nghĩ ngẫu nhiên gặp minh tinh ta là dương mật p a n hâm mộ lông ca nhanh lên giúp ta muốn cái ký tên quả nhiên người ta tại thiên thượng nhân g i a năn cơm người là đại minh tinh cùng s ở thiên có quan hệ gì thật sự lắng n ư u bức đều thổi phá nhìn xem đột nhiên xuất hiện tôn thiếu đông cùng dương tử nghiệp trong tay bọn họ còn d ơ trực tiếp thiết bị dương mật sắc mặt có trong nháy mắt khó coi bất quá vì bảo trì hình tượng của mình nàng vẫn là hơi cười một tiếng các ngươi khỏe à, có thể được đến các ngươi thích là vinh hạnh của ta ta có thể nhìn thấy ngươi chúng ta cũng rất vinh hạnh dương mật lời còn chưa nói hết tôn thiếu đông liền nói tiếp lớn dày đặc có thể cho chúng ta một cái ký tên sao ta bên này không có mang giấy bút cho ký tên lời nói không t i ệ n lắm nếu không không có việc gì ta cái này đi tìm nhân viên công tác m u ố n tôn thiếu đông nói xong cho dương tử nghiệp đưa mắt liếc ra ý qua một cái để hắn nhanh đi tìm nhân viên công tác muốn giấy bút dương tử nghiệp chạy trước liền đi dương mật minh hiện có chút mất hứng nàng sở dĩ lựa chọn tại xuân yến nơi này mời người ăn cơm cũng là bởi vì tiệm này tư mật tính tương đối mạnh mà lại thực khách tố chất cũng tương đối cao ai biết vẫn là sẽ phát sinh loại này bị chặn lấy muốn ký tên sự tỉnh lớn dày đặc vậy mà trùng hợp như vậy gặp ta vừa vặn cũng ở chỗ này ăn cơm bằng không chúng ta liều cái bàn thế nào chương ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào canh thứ nhất cầu lễ vật gần nhất dương mật bởi vì đập thanh cung kịch đại hỏa đã nhảy lên thành một tuyến nữ minh tinh có thể cùng nàng ăn cơm nói ra khẳng định có mặt mũi cho nên tôn thiếu đông cũng là không bỏ được buông tha cơ hội lần này nói không chừng quen về sau còn có thể phát triển phát triển khác quan hệ có như thế một cái xinh đẹp lại có tiếng khí bạn gái nhưng so sánh nữ vong hồng mang đi ra ngoài có mặt mũi nhiều cái này đã coi như là rất tuyển chuyển tự tuyển giống tôn thiếu đông dạng này đương nhiên không có khả năng nghe không hiểu nàng nói bóng rõ bất quá hắn nghe hiểu cũng trực tiếp xem như không có hiểu không sao dù sao phòng như t h ế lớn nhiều hai người chúng ta cũng không hiểu hắn nói xong vì bác hảo cảm còn rất k h ẳ n g khái tăng thêm một câu lớn dày đặc n g ư ơ i yên tâm đi đêm nay từ ta tính tiền nói xong thân thể liền muốn mạnh mẽ hướng bên trong bao gian trên dương mật cũng không muốn cùng hắn sinh ra tiếp xúc thân mật nhưng lại không có cách nào ngăn cản hắn có chút nóng n ả y ngơi ư người này phục vụ viên ngoa tạo sợ thiên thế nhưng là dương mật còn không có gọi tới phục vụ viên ngâm điện thoại di động tôn thiếu đông liền ngây ngẩn cả người bởi vì hắn nhìn thấy trong bao xương thình lình đứng đấy sở thiên trừ cái đó ra còn có một vị mười phần diễm lệ xinh đẹp dị vực mỹ nữ sở thiên đang giúp lấy mỹ nữ thoát phía ngoài da cỏ đem ra cỏ treo ở bên cạnh mũ áo chiến kệ tình huống như thế nào sở thiên thật tại mụ mụ ta yêu đương thật xinh đẹp a một cái đại minh tinh còn có một cái so đại minh tinh càng xinh đẹp mỹ nữ sở thiên thế mà đơn độc cùng bọn hắn tại trong dạp ăn cơm đây là cái gì diễm phúc a phòng trực tiếp người cũng nổ bọn hắn vốn là đến chế dễ ức nhưng ai biết rổ kệ đúng là chính ta ta không tin ta vậy mới không tin sở thiên tiểu từ này là tới ăn cơm ta cảm thấy hắn hẳn là nơi này nhân viên phục vụ ngươi nhìn hắn xuyên chỗ nào giống kẻ có tiền dáng vẻ khẳng định là nhân viên phục vụ nói thật ta cảm thấy ở loại địa phương này làm nhân viên phục vụ cũng rất tốt phòng trực tiếp người ngay từ đầu là trần kinh bất quá sau khi hết khiếp sợ bọn hắn rất nhanh phủ nhận sở thiên là người có tiền sự thật trực tiếp bắt hắn cho coi thành nơi này nhân viên phục vụ tôn thiếu đông thoáng nhìn phòng trực tiếp bên trong mưa đạn cũng cảm thấy bọn hắn nói có đạo lý sở thiên bốn năm đại học đều móc n ó c lục soát một c â nghèo kết hủ lộ vị một điểm cũng nhìn không ra tới nhà có tiền bộ dáng lúc này mới tốt nghiệp hai tháng hắn đột nhiên liền biến thành có phú hảo làm sao có thể các ngươi quen biết sao nhìn tôn thiếu đông chuẩn xác không sai gọi ra tên s ợ thiên cái này đến thiên dương mật ngoài ý mớn tôn thiếu đông lập tức trả lời nhận biết ta ta cùng hắn là đ ồ n g học không nghĩ tới trùng hợp như vậy thế mà ở chỗ này gặp được bất quá hắn ở đây làm nhân viên phục vụ ta là tới nơi này ăn cơm nói xong vây mặt hất hàm sai khiến nhìn c h ầ m c h ầ m s ợ thiên làm sao như thế không hiểu chuyện a bạn học cũ không thấy ta muốn cùng lớn dạy đặc cùng nhau ăn cơm sao đợi chút nữa dương tử nghiệp cũng tới còn không tranh thủ thời gian lại đi cho chúng ta cầm hai bộ sạch sẽ bộ đồ ăn đến người là ai a người để ai lấy cho ngươi bộ đồ ăn đâu sở thiên còn chưa lên tiếng nhiệt ba nổi giận nàng mặc dù không hiểu nhiều lắm đạo lý đối nhân sự thế thường xuyên nói nhầm làm sai sự tình nhưng nàng lại không ngủ liếc mắt liền nhìn ra đến tôn thiếu đông đối sở thiên không có hảo ý để h ắ n a làm sao nơi này nhân viên phục vụ còn không thể cầm bộ đồ ăn ta còn được bản thân cầm tôn thiếu đông chỉ vào cái mũi của mình không thèm để ý chút nào nói câu nói này để nhiệt ba chiến lợi hại hơn chống nạnh đứng lên t h ở phì phò giống một con sinh khí mèo ba tư con mắt của ngươi nếu là không dùng lời nói có thể trực tiếp gót lao công ta đẹp trai như vậy nơi đó liền giống nhân viên phục vụ rồi ta nhìn ngươi mới như cái không có phẩm nhân viên phục vụ không đúng ngươi ngay cả nơi này nhân viên phục vụ cũng không bằng nơi này nhân viên phục vụ tối thiểu dáng dấp mặt mày đ o ằ n chính giống như ngươi tắt đèn đều có thể trực tiếp đi diễn phim a ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện nhật ba lời nói đem tôn thiếu đông nói sắc mặt lúc trắng lúc xanh hắn dáng dấp hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả nhưng bởi vì hắn có tiền cho nên xưa nay sẽ không có người ở trước mặt dám ngai lưới của hắn có thể n h i ệ t ba lời này đơn giản chính là tìm đúng hắn đau nhức điểm đâm ngoa tạo xinh đẹp như vậy nữ thần thế mà thật là sở thiên l ã o bà sở thiên là thật ở chỗ này ăn cơm cái này lung túng mụ mụ ta thất tỉnh phòng trực tiếp người ở bên trong cũng là nhìn mắt chừng t r ó n g đốc bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới kết cục thế mà lại là như vậy mật tỷ xin hỏi ngài có dặn dò gì một bên khác tại cửa ra vào nhìn vừa ra nháo kịch dương mật cũng đem nhân viên phục vụ cho kêu đến hai cái ăn mặc chỉnh tề cao lớn nhân viên phục vụ dmi thuận nhãn đứng ở trước mặt của nàng chờ đợi nàng phân phó dương mật không chút do dự chỉ vào tôn thiếu đông chán g h é t nói người này tự tiện xông vào phòng riêng của ta nhanh đem người này cho ta đuổi đi ra rõ hai cái nhân viên phục vụ đạt được dương mật chỉ lệnh về sau đi vào bao xương cung kính đối tôn thiếu đông đưa tay ra vị tiên sinh này thiên thượng nhân gian bao xương làm mật tỷ nơi này cũng không chào đón ngài còn xin ngài rời đi ta không đi dựa vào cái gì ta đi hảo hảo ném đi như thế năm thứ nhất đại học cái mặt tôn thiếu đông mười phần không cam tâm hắn nốt trực tiếp chỉ vào s ở thiên cái mũi cười lạnh ngươi lùa bờ ta hắn căn bản liền quên hôm nay là dương tử nghiệm chủ động đem sợ thiên ra tới tiên r ự c t sinh nếu như ngươi muốn ở chỗ này nói chuyện lão bản của chúng ta sẽ không khách khí với ngươi ta quản ngươi lão bản là ai ba không hổ là xuân yến nhân viên phục vụ chẳng những mặc chỉnh tề khí chất tốt lá gan cũng là rất lớn vâng mật tỉ rất nhanh dương mật ngồi ở sở thiên đối diện vừa rồi cái kia thật là ngươi đồng, đồng học ta cũng rất xin lỗi loại này đồng học về sau ta gặp một lần mắng một lần nhật ba rất bao che khuyết điểm ôm lấy sở thiên cánh tay bất quá nàng trước một giây cũng bởi vì sở thiên sự tình lòng đầy căm phẫn sau một giây liền biến thành si mê biểu lộ à, ta tắt m ộ t tắt tới các ngươi đều muốn nếm thử à, nếu không nhất định sẽ hối hận sở thiên thật đúng là hiếu kỳ tắt m ộ t tắt là cái gì có thể chờ hắn nhìn sang mới phát hiện không phải liền là phương phương chính chính nhỏ bánh ngọt sao ngoại tầm nướng khô vàng sốt giòn điểm suýt lấy mấy k h o ả h ạ t hạt vừng còn thấm ra một điểm hạt vừng tiêu hương dù sao so sữa ưu cục nhìn sang thuận mắt nhiều hắn tại nhật ba nhận tình a mười dưới cầm lấy một cái một ngọc cắn ân g u y ê n lai tưởng rằng bánh ngọt suy nghĩ cả nửa ngày là bánh ba ngày mai ta liền mang lão bà về nhà canh thứ hai cầu lễ vật một bữa cơm ăn x o n g tính là hài hòa ăn không sai biệt lắm về sau sở thiên tử trên b à n cầm một t r ư ơ n g giấy ăn lau miệng sau đó cùng dương mật xin phép nghỉ dương tổng gần nhất cho nhiệt ba a n bài công việc cũng không nhiều a ta muốn cho nàng mời nghỉ ngơi nửa tháng cái này nhiệt ba có chút ngốc trệ nàng mới ký hợp đồng hai tháng hai tháng này phần lớn thời gian đều đang huấn luyện kiến thức cơ bản cùng dáng vẻ loại hình còn không có tham gia qua công việc đâu hiện tại muốn xin nghỉ a còn vừa mời nửa tháng không tốt lắm đâu dương mật liếc qua nhiệt ba cười mỉm nhìn xem sở thiên xin nghĩ à đương nhiên không có vấn đề bất quá làm gì đi à thường tuần trăng mật sao thường tuần trăng mật rồi nói sau sở thiên ôm nhiệt ba bà v a i vừa vặn nhà ta không xa ta lái xe mang nàng về nhà nhìn một chút cha mẹ dù sao hai người chúng ta kết hôn kết quá vội vàng cha mẹ ta còn không biết chuyện này đâu đương nhiên nếu như gần nhất bận rộn công việc lời nói chuyện này cũng có thể đẩy về sau một chút đây là sở thiên hôm nay nghĩ kỹ kết hôn dù sao không là chuyện nhỏ khẳng định phải trước mang lão bà về nhà một chuyến gặp cha mẹ sau đó lại về lao bà nương nhà một chuyến đằng sau còn muốn bổ sung hôn lễ hưởng tuần trăng mật loại hình từng cái từng cái tới n h i t ba gần nhất là không có cái gì kịch thích hợp với nàng cho nên cũng không dương mật nhìn xem cười một mặt hạnh phúc n h i t ba có chút bất đắc dĩ nàng là ta coi trọng nhất người mới về sau khẳng định sẽ đại hồng đại tử ta có lòng tin này bất quá ta cũng không tính tùy tiện cho nàng tiếp kịch bản chờ gặp được thích hợp kịch bản lại cho nàng c a m đoan nàng giai đoạn trước trước đập mấy bộ chất lượng kịch mặc dù một cái nữ minh tinh muốn lựa thoại phương thức có rất nhiều loại mặc kệ là loại nào đỏ dù sao đều là đỏ tại cái này lưu lượng là vừa thời đại, chỉ cần ngươi có lưu lượng liền kiếm tiền nhưng nàng cũng không muốn n h i ba liền đỏ nhất thời nàng muốn chính là lâu dài đỏ như vậy nhất định phải có đem ra được tác phẩm nghe dương mật nói như vậy sở thiên biết nàng là cái tốt lá bản trong lòng cũng yên tâm không ít cùng dương mật sau khi cơm nước xong sở thiên liền trở về nhà điện thoại di động của hắn lấy ra nạp điện mới phát hiện điện thoại di động của hắn lại nổ tin tức lại là chín mươi chín trong đó còn có không ít người là thêm hảo hưu thêm hảo hưu hắn hết thể không có thông qua về phần quan hệ bình thường đồng học thì là phát cái biểu lộ bao qua loa bọn này trong lòng người suy nghĩ gì hắn biết rõ đơn giản chính là d ạ hoa trên gấm tới đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi thời điểm không có gặp thân ảnh của bọn hắn lúc này ngược lại là rất tích cực lao công chúng ta ngày mai muốn về nhà a ta thật khẩn trương n h i ệ t ba sau khi về nhà liền tiến vào phòng ngủ bắt đầu chơi đùa y phục của mình ta mặc cái gì trở về tốt đâu song song y phục của ta toàn bộ đều là đi làm mặc cái chủng loại kia hưu nhàn quần áo toàn bộ đều tại tiểu vân nơi đó không đội ngày mai chúng ta mua trước lễ vật đến lúc đó mua cho ngươi mấy thân quần áo mới a đúng là muốn mua quần áo mới nhật ba cắn ngón tay yên lặng móc ra điện thoại bắt đầu tính tiền cái này nguyện nguyệt khối cũng đã Ta chỉ c ò ngày lại hơn n một n thiên từ trong Sở từ t a nàng đoạn thứ o lao sao xong, kéo vào trong ạ lại i di ngươi giờ ngươi tiền. Nói động, đồ để đem nhưng nàng lồng ngực của mình. Ngày bây bà thế ta, xuất t h là làm mua của hai sau khi rời giường sở thiên cùng nhật ba ăn bữa sáng lúc này mới lái xe đi tới đường dành riêng cho người đi bộ trước cho nhật ba mua một đống lớn quần áo cùng đồ trang điểm lại cho thất đại cô bát đại di mua rất nhiều thuốc bổ rượu lễ vật loại hình đem toàn bộ dương phía sau đều cho chất đầy cuối cùng sở thiên lúc này mới bắt đầu chọn lựa cho ba mẹ lễ vật lao ba ngược lại là dễ nói hắn người này liền yêu thích tô tô vẽ vẽ loại hình mua một bộ tranh chữ đưa cho hắn hắn khẳng định rất vui vẻ s ở thiên đi và o phụ cận nếp xương nghệ thuật hành lang t r ư n g bày tranh vào cửa liền điểm danh muốn trong tiệm quý nhất tranh chữ bên trong nhân viên tiếp đãi nhìn một chút hắn lại nhìn một chút bên cạnh hắn như ba lập tức đem hắn mời vào phòng khách quý sau nửa giờ hắn hoa 680 vạn mang ra ngoài một bức lâm tán chi lý bạch lối viết thảo ca hành mặc dù bức chữ này họa cũng không phải là rất chân quý bất quá giống loại kia chuyển thế danh tắc bình thường là không mua được trừ phi đi đấu giá hội bên trên đập hiện tại thời gian quá đổi đến đương nhiên không g à n h đi đấu giá hội mua trước một bộ y tứ y tứ trở về sau nhìn thấy tốt lại cho lão ba một lần nữa mua về phần lão mụ yên tâm cái này liền bao tại trên người của ta mới đi dạo cho tới trưa nhỏ một ngàn vạn liền tiêu xài nói thật ra hoa nhật ba có chút trong lòng rốn sợ bất quá dùng tiền loại chuyện này tiêu lấy tiêu lấy thành thói quen nhìn s ở thiên y ê u sầu cho mẹ lễ vật nàng mang theo s ở thiên liền đi c h â u đáo q u y chuyên doanh chọn lấy một bộ rất lẹ loẹ ngọc lục bảo đồ trang sức s ở thiên nhìn thoáng qua giá cả chín mươi tám vạn giá cả cũng không đắt lắm chỉ là có chút quá hoa lệ đi sở thiên chăm chú nhớ lại một chút mình lão mụ nàng thỉnh thoảng sẽ hóa cái đạm trang c u ộ n cái đầu phát cái gì nhưng cũng không có cái gì quá khoa trương đồ trang sức hắn cảm thấy có thể có thể tự mình lão mụ càng ưa thích thanh lịch lão công ngươi yên tâm nghe ta đi cái này mua về đến lúc đó mẹ ta khẳng định thích n h i ệ t ba v ũ bộ ngực căn đoan sở thiên không hiểu này làm sao nói bởi vì ta anna liền thích ta n h i ệ t ba che miệng cười khẽ kỳ thật nữ nhân nào có không yêu ăn mặc Chỉ là không có thích sức cam thích, chờ cùng sức càng sức cam không hợp hợp thôi, bộ đồ trang sức ta mẹ ta sẽ trở khi trở về ta sẽ giúp mẹ ta phối hợp mấy bộ cùng đồ trang sức hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh là lại này trường trang đoan trang tăng quần đoan giúp ta ta trở ta ta ta ta rất vui bộ bộ mấy đồ đồ sau sẽ sẽ sẽ mẹ mẹ mẹ áo, về vẻ. dù sao đối với đồ trang sức khối này sở thiên là nhất khiếu bất thông nhật ba đã nói như vậy hắn sảng khoái thanh toán sau đó lại đi cửa hàng mua bốn bộ kiểu mới nhất vĩ hoa điện thoại hai bộ hắn cùng nhật ba mình dùng mặt khác hai bộ dự định mang về cho đệ đệ cùng em dâu làm lễ vật bất quá cũng không biết hắn lần này trở về hai người có ở nhà không mệt mỏi một ngày mua một đống lớn lễ vật trở về về sau sở thiên lúc này mới cho mình lão mụ gọi điện thoại nói cho nàng mình muốn trở về tin tức sở thiên lão mụ nghe thật cao hứng ai nha ta liền nói gần nhất hì thức làm sao một mực thì thầm gọi đâu không nghĩ tới công việc tốt tiếp lấy một kiện lại một kiện đệ đệ ngươi cũng nói trời muốn về nhà còn muốn mang cô vợ trẻ trở về nàng nói đến đây dừng một chút đúng rồi đệ đệ ngươi cái kia cái bạn gái đều nói chuyện nửa năm ngươi cái này làm c a c a luôn không khả năng lạc hậu à đương nhiên không lạc hậu sở thiên câu môi cười một tiếng ta ngày mai liền mang lão bà trở về lão bà sở thiên lão mụ bị hắn giật này mình n g ư ơ i chừng nào thì có cái bạn gái a ta làm sao không biết không phải bạn gái là lão bà s ở thiên cường điệu nhấn mạnh một câu chúng ta đã linh chứng o cái gì s ở thiên lão mụ lập tức kinh hô lên ngươi không cùng ta nói đùa sao bạn gái cũng còn không mang về nhà ngươi liền linh chứng chờ một chút ngươi không phải là bị bán hàng đa cấp l ừ a g ạ ta t ta nghe nói gần nhất bán hàng đa cấp thủ đoạn lại thăng cấp thường xuyên làm một chút xinh đẹp tiểu cô nương chức cùng ngươi thần không biết vị không hay linh chứng l ừ a gạt tín nhiệm của ngươi sau đó lại dựa cho ngươi não chương mười tám mẹ còn phải là ngươi a canh ba câu lễ vật sở thiên sạ mặt lại mẹ ít xem chút những cái kia không đáng tin cậy đồ vật được không làm sao lại không đáng tin cậy l i ê n là mẹ ngươi ta giỏi về học tập đầu góc mới thông minh bằng không ngươi cho rằng vì cái gì ngươi cùng ngươi đệ đầu góc tốt như vậy làm đâu đây đều là di chuyển di chuyển biết hay không nói lên cái này sở thiên lão mụ vẫn là rất đ ắ c ý chúng ta thôn hết thể liền ra tám cái sinh viên trong đó hai cái đều tại nhà chúng ta ngươi cảm thấy không có mẹ ngươi công lao của ta sao nhớ năm đó dưỡng thai bây ta lúc ấy còn không có cái này khái niệm thời điểm ta liền mang các ngươi tiến hành dưỡng thai a còn có chuyện này đúng vậy à ta từ mang thai bắt đầu liền mỗi ngày chạy trong miếu nghe hòa thượng nhập kinh cho nên à, các ngươi xuất sinh về sau nhận thức chữ so hải t ử khác nhanh hơn mẹ còn phải là ngươi à. cùng lão mụ nói chuyện tào lao vài câu về sau nàng lại kéo nhiệt ba là bán hàng đa cấp sự t ì n h sở thiên nghe có chút đau đầu nói thẳng tín hiệu không tốt cúp điện thoại thế nhưng là điện thoại lại kiên nhẫn văng lên bên kia chuyển đến sở thiên lão mụ lòng đầy căm phẫn thanh âm ngươi thật đúng là có cô vợ trẻ quên ương thế mà còn treo mẹ ngươi điện thoại ta và ngươi nói a ngươi lại nói bán hàng đa cấp ta lại treo a t bất quá hắn từ lúc nhỏ là ở trong thôn lớn lên thẳng đến sơ chung vì tốt hơn giáo dục sở thiên phụ mẫu lúc này mới mang lên sở thiên cùng sở thịnh chuyển nhà đến trong huyện ở nhưng quê quán phòng ở cũng không có hủy đi một mực sai người định kỳ quét dọn ngày lễ ngày tết vẫn là sẽ trở về ở vài ngày dù sao thôn r ử a vào núi ở cạnh sông những năm gần đây cũng từng nhà thông đường cái nước máy khí thiên nhiên còn cho tới cửa cải tạo nhà vệ sinh các bạn hàng xóm đều là mấy chục năm người quen không có việc gì cùng một chỗ làm nhảm tán gâu đánh một chút bài ở lại thể nghiệm kỳ thật so thành thị bên trong tốt hơn nhiều trên đường đi không có kẹt xe cho nên mười hai giờ trưa khoảng chừng sở thiên liền lái xe tiến vào thôn mấy năm này mua xe người là càng ngày càng nhiều giữa trưa mặt trời vào đầu phơi đường nhựa mơ hồ đều muốn hòa tan cửa thôn đại dong t ụ dưới đáy tụ tập mười cái h ó n mát đánh bài người nhìn thấy sở thiên lái xe tiến trong làng bởi vì xe ngoại hình rất lạ lẫm nhịn không được để bọn hắn nhiều đánh giá vài lần a đây là xe gì a ma đô biển số xe h ẳ n không phải là bản địa đám người nhịn không được nghiên cứu lên bất quá xe này tiêu cũng là lần đầu tiên gặp mặc dù bây giờ đã m ộ ư ơ i bốn năm trong làng sinh hoạt càng ngày càng tốt từng nhà cũng đều mua lấy xe hơi nhỏ nhưng đại bộ phận xe đều là phổ thông sạn tạ nã đại chúng loại hình btbm e đ ú t cũng không hiếm thấy chúng người cũng đã tập mãi thành thói quen nhưng trước mắt xuất hiện cái xe này tiêu bọn hắn là lần đầu gặp có người lay một chút ngay tại sở sắp xếp trương lao tam ngươi không phải nhận biết nhiều xe sao nhanh cho nhìn một chút đây là xe gì ngay cả cái xe cũng không nhận ra ngươi nói một chút các ngươi làm ăn gì trương lão tam không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua sau đó đột nhiên mở to hai mắt ngọt tảo thế nào thế nào xe này rất như bức đương nhiên như bức m ấ y bạch g l s ta có thể không như bức sao trương lão tam đứng lên nhìn chằm chằm xe ánh mắt tràn đầy hâm mộ xe này lần trước ta đi trong tỉnh t r ồ n g xe dương thời điểm thấy qua đó là thật đẹp à cái k i a chân trắng trắng bóng đám người khinh bị nhìn trương lão tam một chút đem đ ư c chú ý lại lần nữa quay lại m ư ờ bạch g l s trên thân nhanh cùng đi qua nhìn một chút xe này là ai nhà nơi này hoàn cảnh coi như không tệ trên đường đi nhật ba ngồi ở vị trí kế bên tài xế biểu lộ đều rất hưng phấn không ngừng đào lấy cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài mọi nhà đều có tiểu viện tử trong sân đều nuôi không ít hoa đúng nhà chúng ta có phải hay không cũng có tiểu viện tử cũng nuôi hoa a đúng vậy a s ở thiên nhẹ gật đầu khi còn bé ta ở chỗ này thời điểm mẹ ta nuôi không ít hoa ngoại trừ thường quy n g u y ệ t quý trưởng thọ hoa loại hình tương đối chân quý hoa lan cũng nuôi mới bùn bất quá về sau không ở nơi này thường ở về sau hoa lan sẽ chết rồi hiện trong sau â n còn sống h o hẳn h là c sân. Sân nhanh, nhanh, nhanh, nhanh đó n bọn hắn liền thấy sở thiên sau lưng có chút thẹn thùng nhịp ba nàng hôm nay nửa người trên mặt thuần bạch sắt v i ề n lá sen nửa tay áo đồ hàng len bó sát người mỏng áo len nửa người dưới thì là một kiện đỏ ngăn c h ứ a quần thanh thuần ônu nhìn qua như cái mười phần cô gái ngoan ngoãn bất quá bởi vì mặt của nàng d á n g dấp thật sự là quá diễm lệ coi như ăn mặc rất phổ thông cũng là để cho người ta một chút liền có thể thấy được nàng cái này đây là nhà chúng ta có thể lấy được con dâu sở thiên lão mụ nhìn chằm chằm nhiệt ba n h ì n ba giây về sau một thanh quanh ở sở thiên lão ba trên cánh tay l ã o đầu nhanh xác nhận một chút ta đây không phải đang nằm mơ sở thiên lão ba trên mặt đau lòng kéo ra rất nhanh bình tĩnh trả lời, đúng. đây là chúng ta c o n con dâu cha mẹ đến ta giới thiệu cho các ngươi một chút nàng gọi địch lệ nhật ba l à o bà của ta nhật ba nhìn sở thiên phụ n g ẫ u giống như rất dễ thân cận trong nội tâm nhẹ b u ô n g l ỏ n g một chút hào phóng đưa tay ra cha mẹ các ngươi tốt về sau gọi ta nhật ba liền tốt tốt tốt tiến ố t t nên phòng sở thiên cha mẹ lôi kéo hai người tiến vào việt tử bởi vì hiện tại chính là giữa trưa mặt trời lớn trong phòng ngoi b ư ớ c cho nên dứt khoát đem bọn hắn mời đến dàn cây n h o dưới lại từ trong tủ lạnh cắt một bàn băng dưa hấu ra đến các ngươi trước ngồi ăn dưa hấu ta trong phòng bếp chính đang chuẩn bị đồ ăn đâu hẳn là một hồi liền tốt mẹ, người trước không đ ổ i sở thiên lôi kéo mình lão mụ ngồi xuống từ bên người tay cầm trong túi lấy ra chuẩn bị cho nàng lễ vật mở ra nhìn một chút đây là cái gì trở về thì trở về a còn mang lễ vật gì a sở thiên lão mụ mặc dù trên miệng nói như thế k h ỏ e mắt đuôi lông mày cũng đã trong bụng nở hoa thận trọng nâng lên cái túi sách kia chứa tinh xảo hộp nắm tay đặt ở trên quần áo cọ sát lại cọ sắp nhận tay sạch sẽ về sau lúc này mới thận trọng đem cái hộp kia mở ra chương mười chín không có thế nhưng là ngươi thích là được canh thứ tư cầu lễ vật cái này đây cũng quá quý giá đi trong hộp lẳng lặng nằm là một bộ kim khảm ngọc đồ trang sức đồ trang sức phức tạp hoa lệ tỏa ra ánh sáng lung linh tràn đầy quý khí khi nhìn đến đồ trang sức trong n y mắt sở thiên lão mụ liền biết cái này đồ trang sức không rẻ mẹ đây chính là ngươi con dâu tự mình cho ngươi lựa chọn thích không thích là ưa thích thế nhưng là sở thiên ngăn chặn nàng không có thế như n g là ngươi thích là được một bên khác nhật ba thì là thân mật khoác lên cánh tay của nàng mẹ ta biết ngươi sợ mang không đi ra yên tâm đi quay đầu ta dạo phố thời điểm giúp ngài chọn lựa mấy bộ quần áo can đoan ngài mặc vào diễm áp q u ầ vương sở thiên lão mụ bị nàng hống lao mặt đỏ dần. lời nói này ta đều t u ổ i đã cao người còn diễm áp của vương diễm ép lao đầu lao thái còn tặng được không đối chờ một chút ngươi vừa rồi gọi ta cái gì n h i ệ t ba s ừ n g sốt một chút mẹ m á ơi ai sợ thiên lão mụ trùng điệp lên tiếng đứng lên liền đi lật hương bao ta hiện tại liền đi cho ngươi bao đổi giọng hương bao tốt mẹ vậy ta đi chung với ngươi nhìn xem n h i ệ t ba cùng mình lão mụ thân thân nhệt i nhệt i kéo cánh tay đi sợ thiên lại lấy ra sớm liền chuẩn bị xong chữ đưa cho mình lão ba cha mở ra nhìn xem sợ thiên lão ba sắc mặt nhàn nhạt, nhạt cái gì a đây là lâm tán chi chữ lý bạch lối viết thảo ca hành đây là lâm tiên sinh tác phẩm tiêu biểu a n g ư ơ i cái thằng danh con ngươi từ chỗ nào lấy được lúc đầu rất bình tĩnh s ở thiên lão ba nhìn thấy bức chữ này lập tức không bình tĩnh hắn vốn chính là thư pháp kẻ yêu thích bình thường yêu nhất làm sự tỉnh chính là một người trong nhà l ặ n g lặng viết chữ chữ của hắn không chỉ lấy được qua không ít giải thưởng mà lại bản thân hắn cũng bởi vì chữ viết tốt được thỉnh mời tiến vào nơi đó thư pháp hiệp hội mấy năm này đã thành thư pháp hiệp hội hội trưởng bình thường lúc không có chuyện gì làm thư pháp trong hiệp hội sẽ tổ chức giao lư hội cái gì ngoại trừ cùng một châu nghiên cứu thảo luận luyện chữ tâm đắc bên ngoài sẽ còn chia sẻ một chút mình cất giữ danh gia tác phẩm. sở thiên may mắn đi theo mình lao ba đi qua một lần lúc ấy hắn nhìn xem mình lao ba đối những cái k i a đồ cất giữ quả thực là hai mắt tỏa ánh sáng liền biết những vật này hắn khẳng định rất thích đương nhiên là múa a sở thiên lao ba vớt ve bức kia chữ yêu thích không đúng tay nhưng trong nội tâm nghi hoặc cũng không có đánh tan cái này tối thiểu phải hơn mấy trăm vạn a ngươi mua được ngươi cho rằng con của ngươi ta tốt nghiệp về sau tại ma đ ồ toi công lan lộ rồi sở thiên mỉm cười n g ư ơ i yên tâm đi cha ngươi đem họa thành thành thật thật nhận lấy ta cam đoan đây đều là con của ngươi kiếm tiền hạnh vất vả khổ mua nhi tử người cái này nhiều lời vô ích đ ạ t được sở thiên cam đoan về sau sở thiên lão ba cũng nhịn không được nữa hắn ôm họa liền vọt vào thư phòng của mình đoan chừng là nghiên cứu đi vừa vặn bên kia nhật ba cầm hồng bao ra sở thiên đi tới ta tiếp tục nấu cơm đi tiểu tiên h ngươi mang theo nhật ba trong sân đi dạo chờ cơm chín rồi ta bảo các ngươi mẹ ta cũng đến cấp ngươi trợ thủ a ngươi là tân n ư ơ n g tử nào có để cô vợ trẻ nấu cơm đạo lý lại nói ngươi tay này ra m i ệ n g thịt mềm mẹ cũng không nỡ để ngươi làm việc sở thiên lão mụ đem sở thiên cùng nhật ba đẩy lên trong viện mình chui vào phòng bếp thế nào đã quen t u ộ c chưa viện tử cứ như vậy lớn sở thiên mang theo nhiệt ba ở trong đó đi vòng vo một vòng cuối cùng tại cửa sân chân tường trưng bày trên băng ghế nhỏ ngồi xuống nói chuyện phim đi nhiệt ba tay không an phận h ắ t h ắ t lấy bên người hoa hoa t h ả o t h ả o tiếu dung ngọc nào làm sao lại không quen ở ở nơi như thế này cũng rất có ý tứ a cảm giác giống tại nông gia nhạc nghị phép đồng dạng đâu nàng vừa nói xong câu đó liền nghe tới cửa truyền đến p h à n nàn thanh nhâm đây là cái gì địa phương rách nát ta là một cái không nhịn được giọng nữ lại vắng vẻ vừa nóng còn chưa tính hơn nữa còn là ở nhà trệt rách nát như vậy phòng ở làm sao ở người a ngươi không phải nói với ta nhà ngươi ở tại trong huyện thành sao làm sao dẫn ta tới trong làng rồi tiểu ngữ ta không phải đã nói với ngươi rồi sao cha mẹ ta đã về hưu cảm thấy trong huyện thành ở không có thư thái như vậy cho nên liền về phòng ở cũng ở sau đó là một lời giải thích giọng nam mặc dù tận lực thất vọng nhưng sở thiên vẫn là đã hiểu đây là hắn cái kia bất thành khí đệ đệ sở thịnh biết rất rõ ràng chúng ta muốn về nhà còn nhất định phải tới đây ở có phải hay không các ngươi trong huyện thành cái kia phòng ở quá nhỏ ở không hạ không phải như vậy tiểu ngữ được rồi dù sao ta đợi một ngày liền đi loại địa phương này để cho ta một mực đợi ta khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa ngươi nếu là thực sự ở không quen chúng ta cùng cha mẹ ăn một bữa cơm phiếm vài câu về sau chúng ta liền đi trong huyện ở t ố ta t dù sao ta đã thi bằng lái m ở cha ta xe đi trong huyện cũng thuận tiện liền một giờ ra mặt lộ trình giữa hai người đối thoại nghe s ở thiên nhữ mày đây rốt cuộc là tìm cái bạn gái a vẫn là tìm cái tổ t ô n g a còn có chút nghe không nổi nữa đứng người lên mở ra cổng sân tiểu thịnh trở về rồi c a ngươi làm sao cũng đột nhiên trở về rồi ngươi không phải nói ngươi bề bộn nhiều việc sao s ở thịnh nhìn thấy sợ thiên cao hứng không được nào lên chính là một cái ôm ka rất lâu không thấy ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi đúng đây là bạn gái của ta trương ngữ sở thịnh rất nhanh đem trương ngữ kéo đến sở thiên trước mặt giới thiệu với hắn mặc dù cùng trong không gian ảnh chụp dáng dấp hơi có như vậy một chút khác nhau nhưng tốt xấu nhìn ra được vẫn là trên tấm ảnh bản nhân chính là không có trên tấm ảnh như vậy tinh xảo nhưng cũng coi là cái tiểu mỹ nữ nhưng nghĩ đến trương ngữ mới vừa nói những lời kia sở thiên hảo cảm với nàng liền không còn sót lại chút gì chỉ là nhàn n h ạ t hướng phía nàng nhẹ gật đầu ngươi tốt ta là sở thịnh ca ca sở thiên nói xong hắn cũng kéo ra khỏi sau lưng n h ậ ba đây là các ngươi tẩu tử địch lệ n h ậ ba tẩu tử tốt tẩu tử tốt vừa nhìn thấy sở thịnh lập tức hai mắt tỏa sáng t ẩ u tử cũng quá đẹp a giáo hoa cấp bậc đại mỹ nữ a không không không đơn giản so chúng ta hoa khôi của trường còn dễ nhìn hơn cả ngươi đây là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a không nghĩ tới vô thanh vô tức liền tìm cho ta cái đẹp mắt như vậy t ẩ u tử trời nóng như vậy ngươi còn nhất định để ta chạm bên ngoài sao nữ nhân tâm tư đấu kỵ luôn luôn tới ngoài ý muốn mà máy liệt nhìn xem sở thịnh cùng sở thiên lực chú ý đều tại nhiệt ba trên thân chưng ngự sắc mặt lập tức chầm xuống sở thịnh lúc này mới lôi kéo nàng vào nhà vân, vân vân có lời gì chúng ta đi vào lại nói hai người sau khi vào cửa sở c h a sở mụ đều tới biểu thị ra một phen hoa nen n từ trong tủ lạnh bưng mới cắt dưa hấu ra lại cho trương ngữ một cái giống như nhật ba hồng bao cái này mới một lần nữa tiến phòng bếp nấu cơm cầm hồng bao về sau trương ngữ nhìn trúng ước lượng hồng bao trọng lượng sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí chương hai mươi mười bác cái gì mười bác canh năm cầu lễ vật tại sở c h a sở mụ rời đi về sau sở thiên lúc này mới lấy ra sớm chuẩn bị vĩ hoa điện thoại hội phân biệt đưa cho hai người đây là tẩu tử ngươi cho ngươi hai tiểu lễ vật cái này là vừa vặn ban bố vĩ hoa mạt bảy tờ rồi sao tạ ơn ca tạ ơn tẩu tử sở thịnh nhìn thấy điện thoại mới đặc biệt hưng phấn hắn hiện tại vẫn là sinh viên mỗi tháng cố định nơi phát ra thu nhập cũng chính là tiền sinh hoạt mà thôi mặc dù ngẫu nhiên ra ngoài kiềm chức còn có thể kiếm một điểm nhưng trong tay cũng không dư dả lúc trước hắn điện thoại là tiểu hoàng long đã dùng hai năm kỳ thật cũng sớm đã muốn đổi điện thoại di động mới ngay tại lúc này đã là hơn hai mươi tuổi người trưởng thành rồi cũng không tiện hướng cha mẹ mở miệng đang âm thầm kiềm chức tích lũy tiền không nghĩ tới sở thiên xuất thủ chính là một bộ vĩ hoa mặt bảy tờ rồ bộ điện thoại di động này vừa mới tuyên bố không bao lâu giá thị trường tối thiểu muốn bốn năm loại chuyện tốt này lúc trước hắn có thể là nghị cũng không dám nghĩ ngươi tại sao không nói chuyện a còn không nhanh cảm ơn ca ca cùng tổ tử nắm bắt tới tay cơ sở thịnh rất hưng phấn căn bản không có chú ý tới t r ư ơ n g ngữ sắc mặt khó coi thậm chí còn rất có hào hứng so hai người điện thoại nhan sắc cái nào đẹp hơn t r ư ơ n g ngữ chừng sở thịnh một chút chẳng những không có cảm tạ sở thiên cùng n h ị ờ ba ngược lại giọng mang trào p h u n g nói nói các ngươi rất có tiền a tiểu ngữ ngươi nói nói gì vậy ca ca tẩu tử cho chúng ta mua điện thoại di động là một mảnh hào tâm ngươi không cảm tạ người ta coi như còn âm dương quái khí cái gì rất nhanh sở thịnh cũng phát hiện không hợp lý t h ấ p giọng nói trương ngữ vài câu trương ngữ lại ủy khuất lên sở thịnh n g ư ơ i có hay không lương tâm a vẫn là nói n g ư ơ i căn bản cũng không có dài đầu b óc n g ư ơ i ca ca mới tốt nghiệp bao lâu đoán chừng cho đến bây giờ còn không có kiếm được cái này hai bộ điện thoại di động tiền đi n g ư ơ i đ o á n cái này mua điện thoại di động tiền là ở đâu ra mình lại không xuất tiền còn chạy đến chúng ta nơi này đến làm người tốt nghĩ để chúng ta cảm tạ bọn hắn cái này không phải liền là lại làm lại làm sao trương ngữ ngươi thế mà như thế giống ta trương ngữ hung hăng nhìn xem sở thịnh chạy như một làn khói có bản lĩnh chúng ta liền chia tay、ca. ậu tử không có ý tứ để các ngươi chế dễ ước tiểu ngữ bình thường trong trường học thời điểm không dạng này có thể là bởi vì vừa mới xuống xe không quen khí hậu cho nên có chút tâm tình không tốt ta qua đi dỗ dành nàng chính là có chút lúng túng đối sở thiên cùng nhật ban nợ nụ cười về sau sở thịnh đuổi theo đối mặt dạng này đệ đệ sở thiên rất bất đắc dĩ lắc đầu cùng nhật ba đối nhìn thoáng qua hai người mắt thần đô đồng dạng không hiểu thấu bọn hắn cũng không nghĩ tới hảo tâm chuẩn bị lễ vật còn có thể chuẩn bị ra như thế một chuyện tới nhưng phía sau cũng không biết sở thịnh làm sao hơn nàng đến lúc ăn cơm hai người lại giống không có chuyện người đồng dạng hòa hảo như lúc ban đầu trong nhà đều là sở mụ nấu cơm nàng trước đó công việc là văn viên rất thanh nhàn lúc rảnh rỗi chính là đang nghiên cứu trung nghệ đồ ăn thường ngày làm từng cái đều rất xuất sắc lần này sở thiên cùng sở thịnh đều mang theo bạn gái trở về để nàng đặc biệt vui vẻ càng là làm một bàn lớn đồ ăn tăng thêm canh bày tràn đầy cả bàn n h i ệ t ba chạy đi qua hỗ trợ sới cơm chữ ngữ n thì là cái thứ nhất ngồi xuống trước bàn còn len lén cùng sở thịnh kề thai nói nhỏ nàng làm cái gì vậy à vô sự mà ân cần không phải lừa đ ả o tức là đạo trích sở thịnh ho khan một tiếng tiểu n ữ đừng nói lung tung rất nhanh người một nhà đều vây quanh cái bàn ngồi xuống sở mụ nhiệt tình chào hỏi bọn hắn động ước mau t h ử a dịp ăn nóng đây đều là ta thức ăn cầm tay các ngân i ế m thử nhìn có thích hay không mẹ ngươi thế mà một người làm nhiều món ăn như vậy thật là lợi hại a là một c h ú nghệ đã sở đến nhân loại hạn cuối người n h i ệ t ba đối với sở mụ tay nghề là thật tâm bội phục sở mụ bị khen thật cao hứng cũng không có, có bao nhiêu lợi hại thật nhiều đồ ăn buổi tối hôm qua ta liền rửa sạch c ắ t gọn thả tủ lạnh phối đồ ăn cũng đều là sớm chuẩn bị tốt hôm nay ta cũng chính là thu thập một chút tươi mới cá sau đó nên chiến nổ nên nấu nấu nên hầm hầm k ừ m mẹ làm đồ ăn tay nghề là không sai trương ngữ nếm thử một miếng cũng lộ ra nhận đồng biểu lộ bất quá lại rất nghiêm túc tăng thêm một câu nhưng so với mẹ ta tới vẫn là kém không phải một điểm nửa điểm trên bàn người nhìn xem nàng đều có chút im lặng bất quá s ợ mụ cũng không thèm để ý cười ha h à nói mỗi cái mụ mụ làm đồ ăn tại mình hài tử trong lòng của mình đều là tốt nhất mà đến chớ ngẩn ra đó nhanh ăn một bữa cơm xuống tới miễn cưỡng còn tính là ăn đến vui sướng chủ yếu là đằng sau trương ngữ chỉ lo ăn không nói chuyện Đợi mặc ọ i người đều sau khi gia người tối thiểu việc phải nước non nề, nàng cũng chậm ung dung bông xuống, đình không con mình, muốn đến công bằng không đều đúa đều sau quá, sự sao. cha ta của của khí chậm thấy cơm cảm các mẹ, làm là bất xử tốt, rất lý dù không biết nàng vì cái gì không hiểu thấu nói một câu như vậy có thể sợ cha trong nội tâm nghĩ đến họa căn bản là không có chú ý cơm nước xong xuôi liền tiến thư phòng s ở mụ hơi nghi hoặc một chút thế nhưng không có truy đến cùng sau khi cơm nước xong nhiệt ba lại giúp s ở mụ đi phòng bếp thu thập s ở thịnh chọc chọc c h ư n g ngữ ánh mắt có chút cầu khẩn nhìn xem nàng hai người về trước khi đến rõ ràng đều nói xong muốn tại cha mẹ trước mặt biểu hiện tốt một chút một chút dù sao đều đã có người đi p h ò n g bếp liền lớn như vậy địa phương ta đi cũng căn bản liền c h ạ m không ra còn không bằng không đi đâu t r ư ơ n g ngữ chẳng hề để ý đặt mông đi tới r à n cây nho dưới hó mát ăn ngon no bụng à ta muốn ở chỗ này ngủ trưa một hồi mà ngươi tìm cây quạt tới ở bên cạnh cho ta quạt gió đi nàng nhìn sở thịnh nửa ngày không nhúc đích nhữ mày thế nào à chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không nguyện ý sao sở thịnh lại không để ý đến nàng mà là đi đến cửa viện đi nghe ó n người lý thúc ngươi tại sao cũng tới đã lâu không gặp a đứng ở cửa chính là cái năm mươi tuổi ra mặt lao đầu chắp tay sau lưng cười t ủ n g tịm mắt thấy có người đến trương ngữ cũng ngầm miệng lý thúc cười ha hả đi tới tiểu thịnh nghe nói ngươi cùng đại ca ngươi đều mang nàng dâu trở về rồi đúng vậy a s ở thịnh ngượng ngùng nhẹ gật đầu lý thúc tiến đến ngồi lý thúc đi đến cùng trương ngữ lên tiếng chào khen hắn b à i câu lại hỏi s ở thiên sự tình ca của ngươi đâu hắn gần nhất tại ma đô công việc hẳn là không kiếm ít tiền a cái này hẳn là không kiếm ít tiền a anh ta lần này trở về trả lại cho ta cùng tiểu n ữ mang theo lễ vật một người cho chúng ta một bộ điện thoại điện thoại lý thúc nợ nụ cười kiểu nói này ca của ngươi hiện tại là thật phát đạt à lại mua m ấ y b á c lại cho các ngươi mua điện thoại di động cái gì m ấ y b á c cái gì m ấ y b á c bên này sở thịnh cùng trương ngữ là ngồi xe buýt xe trở về đến bây giờ còn chưa từng đi sau phòng cho nên cũng không nhìn thấy sau phòng m ấ y b á c nghe lý thúc sớm m ấ y b á c sở thịnh hoàn toàn là không hiểu ra sao ngược lại là trương ngữ cất cao giọng kinh hô lên đồng thời cảnh cáo nhìn chằm chằm sở thịnh chương hai mươi mốt thật có nữ nhân làm như vậy c á n h thứ nhất cầu lễ vật làm sao các ngươi không biết sao lý thúc bị kích động trương n ữ cho giật này mình còn lấy vì mình nói sai lời gì nhanh chỉ chỉ sau phòng trước kia mười ba g ls liền dừng ở các ngươi phòng phía sau lao dương thủ dưới các ngươi không biết sao không biết ta sở thịnh hoàn toàn là một mặt mờ mịt lý thúc ngươi có phải hay không sai lầm hắn lời còn chưa nói hết bên người trương ngữ liền đứng lên xoạt xoạt xoạt hướng sau phòng chạy rất nhanh nàng liền bình tĩnh khuôn mặt về đến rồi nhìn thấy sắc mặt của nàng sở thịnh chính là trong lòng cảm giác nặng nề cái kia ta còn có việc hôm nào trò chuyện tiếp à, có dành bên trên nhà chúng ta ngồi một chút để ngươi t í m làm cho ngươi lạnh cá ăn lý thúc xem xét tình huống không thích hợp liền biết mình mấy câu nói đó gặp rắc rối tranh thủ thời gian l ỏ n g bản chân bôi dầu t r u y n đi t r ư ơ n g ngữ không nói hai lời liền hướng phía phòng bếp phương hướng sông sở thịnh tranh thủ thời gian kéo lại cổ tay của nàng tiểu ngữ ngươi nghe ta nói ta không nghe ta không nghe t r ư ơ n g ngữ điên cuồng lắc đầu ngươi biết một cỗ mười bạt gls bao nhiêu tiền không ta vừa rồi tra xét tối thiểu hai trăm vạn còn không chỉ ta biết được rồi sở thịnh lôi kéo chương n ữ cổ tay chúng ta có chuyện lên lầu nói ngươi lừng túng ta hai người lề mà lề mề mà lên lầu động tĩnh nhưng vẫn là kinh động đến trong phòng bếp người sở mụ nghe thấy tiếng động tranh thủ thời gian bung xuống công việc trong tay lau sạch sẽ tay liền hướng trên lầu chạy còn thúc giục sở thiên cùng n h ị p ba các ngươi nhanh lên đi nhìn xem khuyên nụ khung đừng đến lúc đó đánh nhau được ba người nhanh lên lầu đi tới sở thịnh cửa gian phòng cửa gian phòng đóng chặt sở cha nghe được thanh âm cũng ra nhìn chuyện gì xảy ra sở thịnh ngươi còn nói cha mẹ ngươi không bất công lòng này đều lệnh đến ngơi ư nhà bà ngoại ta liền chưa thấy qua một gia đình như thế khác nhau đối đ ạ i hai đứa con trai lúc đầu sở mụ đang chuẩn bị gõ cửa ai biết trong phòng liền chuyển đến trương ngự thanh âm sở mụ gõ cửa tay lập tức đứng tại không trung bốn người ngừng tại cửa ra vào ăn y đều không có gõ cửa trong phòng cãi lộn vẫn còn tiếp tục kế tiếp là sở thịnh thanh âm tiểu ngữ chúng ta trước tiên đem sự tình làm rõ ràng lại có chịu không cha mẹ đối ta cùng anh ta luôn luôn là đối xử như nhau loại chuyện này ta có thể xác định ngươi có thể xác định cái gì ngươi một tháng liền một ngàn d ư ớ i tiền sinh hoạt nhưng là cha mẹ ngươi lại cho ngươi ca mua xe lại cho ngươi ca tiền tiêu vặt chữ ngữ n cơ hồ là cuồng o ạ n cho nên cổng ngươi nghe được đặc biệt rõ ràng ngươi xác định ngươi là thân sinh sao ca của ngươi lớn lên giống mẹ ngươi dáng rất đẹp trai như vậy thế nhưng là ngươi cũng không giống cha ngươi lại không giống mẹ ngươi, ngươi đủ rồi lúc đầu sở thịnh là một mực dỗ dành c h ư n g ngữ nhưng nàng câu này lời vừa nói ra về sau nàng lập tức cũng phá phỏng c h ư n g ngữ ta phát hiện ngươi cùng ta sau khi về nhà vẫn tại gây chuyện có thể hay không hơi bình thường một chút thật vất vả mấy ngày nay không cần lên khóa ta mang ngươi về nhà một chuyến nhìn xem vốn là muốn mang ngươi chơi hai ngày qua ngươi liền không thể đ ứ n g so đo nhiều như vậy sao không không đúng ngươi liền không thể không cố tình gây sự sao cha mẹ ta từ nhỏ đem ta tân tân khổ khổ nuôi lớn ta biết hai người bọn họ là hạ người gì chỉ cần có anh ta một phần đồ vật cái kia nhất định là có ta một phần điểm này ta xưa nay không hoài nghi h á n câu nói này đem trương ngữ khí khóc lên nhưng lần này sở thịnh cũng không có đi h ư ớ nàng g n hai người nhất thời trong phòng bắt đầu g i à n g co cộng bốn người thật sự là nghe không nổi nữa gó cửa phòng sở thịnh có chút lúng túng mở cửa phát hiện bốn người đều đứng ở ngoài cửa biểu lộ có chút xấu hổ các ngươi đều nghe được、ừ. bốn người đi vào phòng sở mụ nhìn trương ngữ nằm lì ở trên giường khóc co lại co lại thở dài m ộ t hơi nhẹ giọng mở miệng nói ra cô đương ngươi trước đ ừ n g khóc ta biết các ngươi tại lăn tăn cái gì chúng ta tự mình giải thích cho ngươi có cái gì tốt giải thích các ngươi chính là bất công căn bản chính là xem thường ta t r ư ơ n g nữ g k h ó c hô nói ta biết ta không có đại tàu để mắt các ngươi cũng căn bản cũng không thích ta nhưng các ngươi cũng không nên làm như thế quá phận nhìn xem các ngươi cho đại nhi t ử mua xe hơn mấy triệu cứ như vậy tiêu xài thế nhưng là liền cho ta như vậy một cái nho nhỏ hơn bao cô nương chuyện này ngươi là thật hiểu lầm tiểu thiên cùng tiểu thịnh đều là ta mười tháng hoài thai sinh ra tới hải tử từ nhỏ đến lớn trên người bọn hắn ta đều là xử lý sự việc công bằng không dám có một tia t h i ê n v ị chính là sợ tương lai xảy ra chuyện như vậy sợ mụ sâu kín thở dài một hơi ngươi nói kia cái gì mới b ạ c còn có tiền tiêu vặt chúng ta căn bản cũng không biết hai đứa bé bên trên đại học về sau ta mỗi tháng cho tiền đều là giống nhau thậm chí tiểu thiên lúc đi học ta đều chỉ cho một nghìn hai trăm hai năm này tiểu thịnh lúc đi học giá hàng trướng đến quá lợi hại ta còn cho hắn mỗi tháng đã tăng tới một nghìn năm trăm chứ tiền chuyện này chúng ta cũng không có dấu giếm tiểu thiên là được đồng ý của hắn về sau mới cho nếu như ngươi không tin có thể nhìn ta trong điện thoại di động c h u y ể n khoản ghi chép từ khi đang di động thanh toán phổ cập về sau ta vẫn là trên điện thoại di động cho bọn hắn chuyển tiền sinh hoạt nói xong lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu tìm chuyển khoản ghi chép đem gần nhất hai năm chuyển khoản ghi chép toàn bộ đều mắc ra chứng n ữ rất qua loa nhìn thoáng qua cười lạnh một tiếng ngươi những vật này lừa gạt được người khác lại lừa gạt không được ta người nào không biết trên điện thoại di động căn bản cũng không có thể lớn c h á n chuyển khoản a ngươi mua xe thời điểm làm sao có thể đem tiền chuyển cho hắn đoán c h ừ n g trực tiếp cho thẻ ngân hàng ngươi đứa nhỏ này nàng chắn sở mụ không biết nên nói cái gì cho phải ta cũng không làm khó các ngươi rất nhanh chứng ngữ xoa xoa nước mắt bắt đầu nói chuyện chỉ muốn các ngươi hiện tại cũng đồng dạng cho chúng ta ba trăm vạn vấn đề này ta liền không truy cứu cái gì ba trăm vạn nghe được cái này thiên văn sổ tự người trong phòng đều trận cho mắt liền ngay cả sở thiên đều bị khiếp sợ đến tại sao có thể có mặt người da dày như vậy a đều còn chưa có kết hôn thế mà liền d á m quản nhà chồng muốn ba trăm vạn thế nào không trực tiếp đi đọc ta sợ thịnh chỉ cảm thấy mình mặt đều nhanh không có c h ư n g ữ ngươi coi như làm cũng phải có cái hạ độ nhà ta coi như đem trong huyện thành cái k i a phòng nhỏ bán đi đoán chừng cũng góp không đủ ba trăm vạn ngươi có thể hay không đừng cố tình gây sự sợ thịnh ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn nhìn không ra ta là vì tốt cho ngươi sao ngươi cho rằng ta thật nghĩ dạng này a ta như vậy đến cùng là vì ai vậy còn không phải là vì ngươi t r ư ơ n g ngữ giả mù sa mưa đi tới sở thị bên người nhìn về phía sở cha sở mụ con người của ta cũng không phải người hẹp h ỏ i chỉ muốn các ngươi hiện tại xuất ra ba trăm vạn cho chúng ta chuyện này liền thật quá khứ nhưng là nếu như các ngươi không xuất ra ba trăm vạn đưa cho ta ta hiện tại liền chia tay đây không phải nói đùa cũng không phải uy hiếp mà là thật chương hai mươi hai ngươi làm sao cho tới bây giờ không nói ca của ngươi lợi hại như vậy canh thứ hai cho ta x ô n g không cần đến ngươi muốn thật muốn phân tay ngươi bây giờ liền phân đám người vẫn không nói gì sở thị liền giống lên ta xem như đã nhìn ra nói tới nói lui ngươi chính là chê ta nghèo là gia đình của ta điều kiện chỉ có thể nói là không cho được ngươi muốn cái chủng loại kia quý phụ sinh hoạt ta tốt nghiệp về sau vì ngươi xác thực sẽ nguyện ý cố gắng công việc để ngươi vượt qua cuộc sống tốt hơn nhưng năng lực ta có hạn ngươi muốn sinh hoạt khả năng trong thời gian ngắn căn bản là không cho được ngươi mà lại ta cũng sẽ không vì ngươi đi hút cha mẹ ta máu cho nên chúng ta bây giờ chia tay đi ta thả ngươi tự do hắn những lời này đem trương ngữ khí ngực kịch liệt khi dễ cả ngươi sắc mặt tái xanh cơ hồ giống như là bác phụ đại hống đại k h i ế bắt đầu ta cho ngươi biết sở thịnh ngươi đừng hối hận đừng tưởng rằng rời đi ngươi ta liền sống không nổi nữa dù sao nhà các ngươi tiền đều cho ca của ngươi ta nếu là không giúp ngươi tranh thủ nói ngươi một phân tiền đều lấy không được ngươi nhìn giống ngươi như thế lại không bản sự lại b ất thức nữ nhân nào nguyện ý gả cho ngươi nói xong quay người liền muốn rời khỏi nàng đem lời nói thật khó nghe thương thấu sở cha sở mụ tâm nhị lao cũng không có ngăn lại nàng ý tứ ngược lại là sở tiên h gọi lại nàng ngươi khoan hãy đi coi như ngươi rời đi trước lúc rời đi cũng phải đem nói cho nói rõ ràng ngươi đừng khi ngươi quá đáng chứng n ữ quay người trở lại n ư ơ i lạnh nhìn xem sở tiên tài sản trong nhà toàn bộ đều ở trên thân thể ngươi đi ngươi bây giờ còn giả mù s a mưa kêu ta làm gì nghĩ ở trước mặt ta khoe khoang ta là muốn đem nói nói với ngươi rõ ràng sở thiên bình tĩnh nhìn nàng tốt nghiệp về sau ta dùng đại học ba năm tiền tiết kiệm tại thị trường chứng khoán phát điểm tài mấy tháng này tại ta thao tác phía dưới ta đã thu mua hai nhà công ty theo thứ tự là trung thiên tập đoàn cùng phạm khắc châu b á o ta trước đó đã để công ty người sửa chữa bãi đủ tin tức phía trên hiện tại ngươi đi thăm dò lời nói hẳn là có thể t r a được công ty chủ tịch chính là ta không tin ngươi lấy điện thoại cầm tay ra cha một chút ngươi có thể có lợi hại như vậy k h á c lắc gì a chứng n ữ lấy điện thoại cầm tay ra hưng hở thâu nhập sở thiên nói hai nhà này công ty vốn là muốn cho sở thiên hoang nôn tự sụp đổ lại không nghĩ rằng bãi đủ phía trên biểu hiện hai nhà này công ty chủ tịch thật đúng là gọi sở thiên không có khả năng hẳn là trùng tên trùng họ a nàng không thể tin mở to hai mắt nhìn nhìn sở thiên ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì sự thật b à y ở trước mắt ngươi không tin ta có thể có biện pháp nào sở thiên núi bay ta hai nhà này công ty năm nhập mấy ức phía ngoài xe là ta tự mua ta mua xe hóa đơn trong điện thoại di động chụp hình có thể cho ngươi nhìn mẹ ta nói lời cũng toàn bộ đều là lời nói thật ngoại trừ cố định tiền sinh hoạt bên ngoài khắc thật một chút cũng không có cho thêm nếu như nói ta có chỗ nào lừa gạt các ngươi hai cái vậy thật là có nghe sở thiên nói câu nói này trương ngữ lập tức lừa lối ta liền nói ngươi đang gạt người sở thiên chỉ chỉ nàng trong túi điện thoại ngươi cùng ta đ ể cái k i a hai bộ điện thoại là ta mua đưa các ngươi không phải lao bà của ta cố ý mua thiểu thiên nói đều là thật nhìn trương n ữ sắc mặt lúc trắng lúc xanh trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì sở cha sở mụ mờ miệng hai người phân biệt chạy tới lấy ra sở thiên cho bọn hắn lễ vật cười khổ nói hai người chúng ta tầm thường cả một đời cả đời này liền kiếm h ạ n như thế một bộ tiểu viện tử cùng trong huyện thành một bộ bốn thất hai sảnh còn có một cỗ nhỏ xe nát tiền tiết kiệm cũng liền hơn sáu mươi vạn toàn thân gia sản cộng lại cũng chỉ những thứ này khác phụ mẫu có thể cho hải tử tại thành phố lớn mua nhà hai chúng ta lỗ hổng căn bản chính là hưu tâm vô lực ngược lại là lần này tiểu tiên h trở về cho chúng ta mang theo rất lễ vật quý giá sở mụ vớt ve bộ kia hoa mỹ đồ trang sức một bộ này đồ trang sức ta đoán chừng khẳng định không rẻ chưa thấy qua heo chạy cũng đến qua thịt heo dạng này chất lượng đồ trang sức. đ o thị sở, sở thịnh ơ n ca ca sửng suốt vài giây đồng hồ về sau cũng là rất im lặng chuyện này ta cũng không biết ta các ngươi là thân huynh đệ làm sao có thể không biết loại chuyện này ta nhìn các ngươi liền là cố ý giấu diếm ta chứng ngữ cắn bờ môi của mình lê hoa đái vũ nhìn xem sở thịnh được rồi loại chuyện này ta liền không cùng người so đo dù sao chúng ta đều là người một nhà bất quá có kiện sự tình ta muốn sớm cùng ngươi nói rõ ràng ngươi về sau không cho phép lại gà ta đừng nhìn nàng như thế ghét bỏ nông thôn nàng kỳ thật cũng đến từ nông thôn một mực sống nhờ tại mình trong thành thúc thúc nhà cùng với sở thịnh cũng là do thăm nhà hắn có phòng ở về nhà lần này nàng dự định chính là cùng sở thịnh trước tiên đem chuyện kết hôn định ra tới chuyện kết hôn định ra sau khi đến luôn luôn muốn chuẩn bị phòng cưới a phản đang chuẩn bị phòng cưới loại chuyện này không cần đến nàng quan tâm giao cho sở cha sở mụ liền tốt trong nội tâm nàng rõ ràng sở cha sở mụ vốn liếng không dày cho nên lúc này mới vội vã đem hôn sự định ra đến sớm một chút tranh gia sản ai biết về sau khi đến vậy mà phát hiện nhị lão bất công đại n h i tử hiện tại lại phát hiện sở thịnh đại ca sở thiên là đại lão vừa rồi nàng bái đủ thời điểm đều nơi tay dun sở thiên là thật có tiền a cái kia hai nhà công ty cộng lại là thành phố giá trị trên trăm ước dù nói thế nào cũng là thân huynh đệ ca ca có tiền như vậy t ổ n g sẽ không ở đệ đệ trong hôn lễ mặt hẹp hỏi a nên làm như thế nào ngươi trong lòng mình rõ ràng mắt thấy trương n ữ có hòa hào ý tứ sở thiên vô vô sở thịnh bà vai lôi kéo nhịp bà cho sở cha sở mụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái bốn người rất mau rời đi sở thịnh gian phòng đem không gian để lại cho hai người sở thịnh ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi ta cũng chỉ là sợ ngươi ăn thiệt thòi mà thôi đã hiện tại hiểu lầm đều đã giải khai vậy chúng ta liền không ngầm ý t r ư ơ n g ngữ điểm nhiên như không có việc gì nói vài câu mềm lời nói muốn đem chuyện này trực tiếp cho bỏ qua đi nhìn sở thịnh sắc mặt nhìn không tốt thậm chí chủ động đi dắt tay của hắn thế nhưng lại bị sở thịnh đề ra chương n ữ vừa rồi chúng ta đã chia tay ngươi, ngươi đây là lại tại cùng ta n á o cái gì tính tình a t r ư ơ n g ngữ kỳ thật tính tình cũng không tốt tổng lạc ưa thích đùa nghịch nhỏ tính tình mỗi lần sở thịnh đều sẽ tới hống nửa năm qua này không có một lần ngoài ý mớn thế nhưng là lần này nàng chủ động nhận lầm hắn thế mà còn t ứ c giận t r ư ơ n g ngữ ta như thế nói cho ngươi đi chuyện lần này cùng trước kia chúng ta cãi nhau những chuyện nhỏ nhặt kia tình cũng không giống nhau ta biết ngươi nhà điều kiện bên trong không tốt cũng biết ngươi từ nhỏ đến lớn kinh lịch rất đáng thương cho nên cùng với ngươi về sau ta rất đau lòng ngươi ngươi bởi vì không có cảm giác an toàn đùa nghịch những cái kia nhỏ tính tình ta đều nguyện ý bao dung ngươi sở thịnh hít vào một hơi thật sâu l ặ n g lặng nhìn chằm chằm trương ngữ thế nhưng là lần này ngươi chạm đến ta danh giới cuối cùng liền hướng về phía ngươi vừa mới đối với người nhà ta loại thái độ này ta là sẽ không tha thứ cho ngươi chương hai mươi ba nhật ba lão bà lại gặp rắc d ố i canh ba cầu lễ vật ngươi đừng a s ở thịnh ngươi đừng đối với ta như vậy được hay không ta lại không phải cố ý đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi mà lại ta cũng là vì cho ngươi tranh thủ đồ vật lại không phải là vì chính ta nhìn xem s ở thịnh chăm chú dáng vẻ trương ngữ triệt để luôn c uống tiến lên ôm lấy hắn nhận lầm ta cam đoan lần sau sẽ không còn xảy ra chuyện như vậy ngươi liền tha thứ ta một lần có được hay không chúng ta còn giống như trước như thế à đúng lần này ngươi dẫn ta về nhà không phải nói muốn chuyện kết hôn sao chúng ta ngày mai liền đi cục dân chính đem chứng cho nhận có thể sở thịnh lại kiên định từng cây đẩy ra ngón tay của nàng chương ngữ trước kia ngươi bất kể thế nào náo ta cho tới bây giờ đều không có cùng ngươi đã nói chia tay nhưng ta đã cùng ngươi nói chia tay liền không có xoay quanh đường sống cha mẹ đưa cho ngươi cái kia hồng bao cùng anh ta đưa điện thoại di động của người ta liền không thu hồi tới liền xem như chia tay lễ vật đi mặt khác hiện tại thời gian còn sớm chờ sau đó ta liền mở cha ta tay lái ngươi đưa đến trạm xe cho ngươi thêm mua một t r ư ơ n g về nhà phiếu chính ngươi về nhà đi nói xong đi ra khỏi phòng mà trong phòng trương ngữ tuyệt vọng nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn hối hận nằm lì ở trên giường ô ô khóc lên buổi chiều sở thiên tự mình lái xe đưa đi trương ngữ đến nhà ga trương ngữ còn chưa từ bỏ ý định quay đầu nhìn chằm chằm sở thiên ca ta cùng sở thịnh đã nhiều năm tình cảm sở thiên giáng đoạn nàng nửa năm trương ngữ bị sở thiên câu nói này chẹn họ một chút rất nhanh lại tiếp tục nói hắn hắn lần này chỉ là giận ta mà thôi chờ hắn hết giận chúng ta còn có thể cùng tốt giúp ta chiếu cố tốt hắn thật đúng là si tâm vọng t ư ở n g a sở thiên đều không còn gì để nói tại sao có thể có loại này kỳ hoa hắn không có phản ứng trương ngữ trực tiếp lên xe rời đi đối với sở thịnh cùng trương ngữ hợp lại sự tình sở thiên căn bản cũng không lo lắng đệ đệ của mình trong lòng của hắn rõ ràng nhất tại tình cảm bên trong hắn khẳng định sẽ không dễ dàng nói chia tay nhưng nếu quả như thật đem chia tay hai chữ nói ra miệng như vậy thì là mất nhìn tới cực điểm không có đường sống m ạ c toàn chỉ bất quá bất kể nói thế nào hắn đệ nhìn ra được cũng là bỏ ra thật lòng lần này chia tay đoán chừng sẽ để cho hắn đổi phế một đoạn thời gian hắn nhanh chóng lái xe trở về nghĩ phải thật tốt an ủi một chút sở thịnh không nghĩ tới lại tại cửa thôn gặp đổ ra ngoài đi tản bộ cha mẹ cùng sở thịnh trong lòng của hắn lập tức có một loại dự cảm xấu như tử trở về rồi nhìn thấy sở thiên xe sở cha sở mụ cũng mặt mũi sáng sủa mang theo vài phần kiêu ngạo lên dọn gọi hắn sở thiên dừng xe nhẹ gật đầu hỏi nói nhật ba đâu ngươi đệ tâm tình không tốt cha ngươi dẫn hắn ra tản tản bộ nhật ba nói đêm nay phải cho ta nhóm làm tốt ăn lúc đầu ta nói lưu lại cho nàng trợ thủ nàng không vui cho nên ta cũng liền đi theo、ra. sở mụ trả lời hắn sở thiên có chút tuyệt vọng lau mặt một cái cha mẹ tiểu thịnh các ngươi lên xe đi ta mang các ngươi đi tiệm cơm đóng gói vài món thức ăn trở về chúng ta ban đêm ăn vì sao a đối với sở thiên đề nghị này sở mụ không có chút nào đồng ý mặc kệ nhiệt ba chủ nghệ thế nào vậy cũng là nàng tấm lòng thành chúng ta sao có thể ghét bỏ đâu nói xong còn cảnh cáo sở cha sở thiên cùng sở thịnh ba người các ngươi nghe k ỹ cho ta mặc kệ nhiệt ba buổi tối hôm nay làm đồ ăn có ăn ngon hay không các ngươi đều cho ta khen về phần ăn nha không thể ăn chúng ta liền mất tám điểm ăn ngon chúng ta liền ăn nhiều một chút biết sao sở thịnh hoàn toàn không có thảo luận những thứ này tâm tình lười dương dương đáp trả lời một câu sở thiên rất xoắn suýt vắt hết ó c muốn làm sao mới khiến cho để ba mẹ mình minh bạch n h ậ t ba chủ nghệ hạn cuối ở nơi nào có thể hắn còn chưa kịp nói chuyện đột nhiên nghe thấy ven đường có người đang gọi cháy rồi cháy rồi ba người nhanh xuống xe quả nhiên trông thấy c u ố i thôn địa phương toát ra nồng đậm khói đen cứu hỏa cứu hỏa coi như trước tiên đánh phòng cháy điện thoại thôn xa như vậy trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp đến chỉ có thể dựa vào mọi người trước tạm thời khống chế thế lửa cho nên sở thiên trước tiên liền lái xe hướng k ó i đặc phương hướng chạy trên đường nhất lo lắng người chính là sở mụ ai nha cũng không biết nhà ai không cẩn thận như vậy thế mà đem trong nhà làm cháy rồi vậy phải làm sao bây giờ a nhìn cái phương hướng này lửa cháy người ta ngay tại nhà chúng ta phụ cận cũng không biết là lao hoàng gia cháy rồi vẫn là lao lý gia cháy rồi chờ sau đó trở về các ngươi đi trước trong nhà lấy mấy cái thùng lớn đến chúng ta đến lúc đó liền dùng thùng nước dập lửa rất nhanh đã đến lửa cháy địa phương nhanh xuống dưới về nhà cầm thùng nước khói đặc cuộn h ắ t mắt người nước mắt không ngừng lưu sở mụ híp mắt xuống xe thúc giục sở thịnh đi lấy thùng nước sở thịnh đờ đất nhìn lên trước mắt việt tử không cần cầm cái gì lửa cháy chính là nhà ta sợ mụ trời sập nhanh cứu hỏa rất nhanh t r u n g b u n h các bạn hàng xóm toàn bộ đều chạy tới ngươi một thùng nước ta một thùng nước bắt đầu hướng lửa địa phương r ộ i vừa nhìn thấy nhà mình cháy rồi sợ thiên lo lắng nhất chính là nhị ba liền nàng ở nhà một mình hắn nhanh xuống xe tìm người ô ô ô, ô. lao công ngươi cuối cùng tới làm ta sợ muốn chết một cái đen xì bóng người vọt vào trong ngực của hắn bắt hắn cho giật này mình chờ hắn chăm chú xem xét lúc này mới phát hiện đen xì người chính là nhị ba lúc này tóc nàng dối bầy trên mặt hắt một khối s á n một khối cơ hồ nhìn không ra ngũ quan giống như từ hát cho than bên trong bỏ ra tới tiểu hoa miêu mở to một đôi nước mắt rưng rưng mắt to đáng thương hề hề nhìn chằm chằm hắn đồng thời bên hai cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở đinh chúc mừng lão bà n h i ệ t ba gặp rắc rối ban thưởng tốc chủ đỉnh cấp chủ nghệ xuất t h ầ n n h ậ p hóa a cái này hệ thống thanh âm nhắc nhở cùng trước mắt n h i ệ t ba nhìn sợ thiên có chút dở khóc dở cười hắn sờ lên n h i ệ t ba đầu ôn nu hỏi ngươi không sao chứ ta không sao chính là chính là phong bếp nhật ba cắn bờ môi của mình rất chột dạ nói nói ta cũng không phải cô ý rất nhanh thế lựa đạt được khống chế sở cha sở mụ cùng sở thịnh đáp tạ xong hàng xóm về sau cái này chạy tới xem xét nhiệt ba tình huống khi biết nàng không có việc gì về sau lúc này mới thở dài một hơi hoán trách lôi kéo tay của nàng làm sao không cẩn thận như vậy à ta cũng không muốn dạng này nhiệt ba túi đầu đối thủ chỉ lúc đầu ta đã đem đồ ăn ném vào trong nồi ai biết cái kia đồ ăn đột nhiên liền cháy rồi ta nghĩ đến nhanh cây đ u ố c diệt đi lại phát hiện ao nước đã bị đồ ăn chiếm hết tiện tay từ lò trên đài lấy ra một bình nước hướng trong nồi tưới nhưng ai biết lửa lớn hơn sau đó ta cũng không có biện pháp ta liền muốn đi dập lửa kết quả lửa càng ngày càng lớn n g h e xong nhiệt ba miêu tả trong không khí tràn ngập một loại quỷ dị trầm mặc mấy người lẫn nhau nhìn tới nhìn lui trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải chương hai mươi b ố đem rượu gia vị làm nước canh thứ tư cầu lễ vật cuối cùng đánh vỡ người trầm mặc sở mụ nàng suy tư vài giây đồng hồ hỏi nói ta không nhớ phòng bếp trên mặt bàn ta thả nước ra, cái kia bình nước làm à u gì nước lại là cái gì nhăn sắc theo lý mà nói xào rau thời điểm nổi lửa cháy là rất bình thường tình huống chính là lửa mở quá lớn tạo thành lúc này chỉ cần dùng nắp nồi đắp một cái liền có thể cây đuốc cho diện xuống đi cái này là sinh hoạt thường thức a có thể là một cái lọ thủy tinh trang nước a nước đương nhiên là trong suốt nhiệt ba chăm chú nhớ lại một chút ngay lúc đó chi tiết cái bình phía trên còn giống như có nhãn hiệu n g h e nàng sở mụ đều muốn khóc kia là rượu gia vị a rượu gia vị nàng cái này cuối cùng là biết vì cái gì sở thiên nói muốn đi giờ cơm đóng gói đồ ăn dù sao một cái nấu cơm người ngay cả rượu gia vị cũng không nhận ra một điểm phòng bếp cơ sở thưởng thức đều không có có một lần nấu cơm liền có thể đem phòng bếp n ư ớ người làm ra đồ ăn là dạng gì có thể nghĩ mặc dù nhưng cái này cô vợ trẻ giống như không phải như vậy hiền lành nhưng đẹp mắt là được rồi dạng này về sau sinh ra tôn tử tôn nữ khẳng định cao nhan chị sở mụ yên lặng trong lòng an ủi chính mình mặc dù thế lửa nhìn xem rất lớn nhưng bởi vì hàng xóm hỗ trợ phi thường kịp thời cho nên tại xe cứu hỏa còn chưa tới đến thời điểm lửa liền đã diệt phong bếp vách tường bị thiêu đến đen x ì nhưng cũng may tổn thất cũng không phải là rất nghiêm trọng buổi chiều sở thiên tìm nhân viên sửa chữa tới sửa chữa một chút g a s đường ống thuận tiện kiểm tra một chút phòng ở những địa phương khác đem l ê n tu địa phương tu một chút hoàn toàn tiêu chữ an toàn thai hỏa ngầm về sau người một nhà lúc này mới bận điệu tứ phía bắt đầu tổng vệ sinh Các loại làm xong này những thứ này về sau, đến trưa liền đã qua. sở a trưa qua. u đến đã liền s thiên để sở, sở, sở c lau s mồ trong hôi à nghỉ n g buổi trưa hôm nay hàng xóm giúp lớn như vậy một tay không hào hào cảm tạ một chút bọn hàn a sở cha sở mụ tưởng tượng cũng đúng thế là sở mụ lột lên tay á o đến các ngươi đánh cho ta cái ra tay ta cái này đi đem những n à y loại thịt thu thập làm mấy cái món ngon ban đêm để bọn hắn cùng một chỗ tới ăn sở thiên lắc đầu mẹ hôm nay ngươi nghỉ ngơi là được rồi ngươi cùng ta cha lúc này khẳng định mệt mỏi để cho ta nấu cơm đi không nghĩ tới hệ thống thế mà cao cấp như vậy cho công ty cổ phần không nói thế mà còn cho kỹ năng cũng không biết sử dụng thế nào sở thiên cũng rất muốn thử một lần dù sao bất kể như thế nào hẳn là sẽ không so nhiệt ba làm cơn khó ăn ngươi sở mụ hầu nghi nhìn xem sở thiên phân phối xong riêng phần mình công việc về sau tại sở mụ ánh mắt hoài nghi bên trong sở thiên bắt đầu bắt đầu chuyển động hắn đem dê nướng bên con trước cớ tốt lại nhấc lên giàn nướng phân phó sở thịnh hỗ trợ châm lửa sở thịnh là chỉ đâu đánh đó c sở, sở, sở thiên vô vỗ bở vai của hắn ngươi cũng đừng không vui ngày mai ta liền dẫn ngươi đi thị lý diện mua xe ngươi đi chọn vừa xuống xe con loại hình nhìn xem thích gì dạng mua xe ca ngươi mua cho ta nghe được xe sở thịnh đột nhiên ngẩng đầu lên trong mắt sáng lên vẻ hưng phấn dù sao có nam nhân kia sẽ đối với xe không có hứng thú đâu ừng ư ơ i là ta duy nhất thân đệ đệ ta không mua cho ngươi xe mua cho a i xe a chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng lựa chọn ngươi thích nhất cái k i a m ộ t cái là được dù sao mặc kệ bao nhiêu tiền ca của ngươi ta đều có được rồi có mua xe chuyện này khích lệ về sau rất hiển nhiên sở thịnh tâm tình tốt rất nhiều đằng sau làm việc đều trồi chạy không ít sở thiên hài lòng nhẹ gật đầu lúc này mới hẳn là đệ đệ của hắn mà không phải liền là một nữ nhân sao vẫn về không đáng nữ nhân, chỗ nào hắn thương hắn này nhìn nói thương trạng nhiều đương não, là một tâm. Bất thái ít chút cái chỗ của cái cái có phối kia để đệ đệ của hắn thương tâm. Bất quá, hắn cái này đệ đệ quả, yêu thương cái kia trạng thái ít nhiều có chút yêu sở a u nếu nếu như nếu là hắn lại có bạn gái hắn đến định phải thật tốt kiểm định một chút mới được. là lại gái kiểm mới có tốt một s thiên trong sân khí thế ngất trời công việc ba giờ sắc trời dần dần tối xuống sở thịnh chạy tới đem trong sân đèn mở ra lập tức cấm áp quýt sắc quang mang liền từ trong sân lọt ra ngoài mà sở cha sở mụ mang theo nhiệt ba từng nhà đi mời người nhóm đầu tiên cũng tới cửa thương quá chỉ là mới đi tới cửa mà thôi còn không có vào cửa đã nghe đến trong sân bay ra một cỗ dị hương một m ư là thịt dê cùng hương liệu kết hợp h o à n mỹ nghe thấy tới cái mùi này trong miệng ngụm nước liền bắt đầu không ngừng bài tiết cổng người theo bản năng bắt đầu liếm ở môi bọn hắn đi vào trong viện liếc mắt liền thấy được trong sân đang không ngừng chuyển động con kia dê nướng nguyên con dê nướng nguyên con sắc ngoài bị nướng kim hoàng sốt g i ò n hương khí chính là cái này dê nướng nguyên con phát ra hôm nay cái này là ai làm cơm à? cũng quá t h ơ m đi muốn nói dê nướng nguyên con loại vật này ta trước kia cũng không phải chưa ăn qua ta cái kia con trai con dâu phụ mà đi năm còn mang ta đi nông ra n h ạ ăn dê nướng nguyên con nhưng lúc đó ta cảm thấy dê nướng nguyên con loại vật này cũng không có món gì ăn ngon Chính là mọi người n g cùng ồ i c một h ỗ ăn náo n h i ệ t n h ư nướng n nay này nguyên g là hôm nay cái này dê nướng nguyên con dê t a chỉ nháo g ử i liền lấy đã cảm t ấ y q u tơm. Ta thể thử mọi người nhiệt nhiệt ngụm muốn đếm ra, hay A. nước không người n chạy có chức đều h Mọi á nháo tiến vào v i ệ n tử dù sao đều là quen thuộc hàng xóm cũng không cần người chào hỏi mình tìm vị trí ngồi xuống s ở thịnh đi qua tới cho bọn hắn phát khói hôm nay nhiều thiệt thòi mọi người hỗ trợ anh ta đặc địa làm bữa cơm này chính là vì cảm tạ mọi người bất quá bây giờ còn chưa tới ăn thời điểm anh của ta nói còn phải lại nướng hai mươi phút mới là tốt nhất hỏa hậu chúng ta liền chờ một chút đi chờ được chờ được mỹ thực mà chờ thêm một chút là là tất cả mọi người là hàng xóm hỗ trợ đều là hà là đâu còn dùng cố ý cảm tạ a tiểu thịnh ca của ngươi đây là thực sẽ làm việc về sau hảo hảo cùng ngươi ca học tập lấy một chút mặc dù bị người gõ nhưng sở thịnh nhưng lại vui vẻ lại t i ê u ngạo đ ú n g thế các ngươi không biết a n h ta bao nhiêu lợi hại ta nói với các ngươi a chương hai mươi lăm cho đệ đệ mua xe canh năm cầu lễ vật tiểu thịnh mắt thấy sở thịnh muốn bắt đầu chém gió sở thiên trực tiếp ngắt lời hắn để hắn đi bưng thức ăn sở thịnh hí ha hí hửng liền đi rất nhanh rau xào thịt bò xào lăn mục kia gà con hầm ấm rau xanh xào d ư ớ lan g i a chỗ trộn tiểu quỷ đầu phộng các l sở sở o sở, sở, ta, ta giống giống sở thiên cùng sở thịnh từ nhỏ đã học giỏi dáng dấp đẹp trai phản nghịch kỳ còn thiếu có thể nói một mực rất ưu tú nhưng hiện tại sở thiên không chỉ là một cái ưu tú liền có thể hình dung a nhìn xem cả b à n đồ ăn đều nhanh gặp phải mãn hán toàn tịch cái này dê nướng nguyên con thật sự là nhất tuyệt ta không nghĩ tới thịt dê vậy mà có thể nướng thơm như vậy tới tới tới uống một chén tốt như vậy đồ ăn tại sao có thể không có rượu tràn đầy một sân người vây quanh cái bàn bắt đầu ăn uống thả cửa cũng không lâu lắm liền uống cấp trên nhất là sở c h a bình thường hắn rất ít nói im lặng là vàng nhưng hôm nay uống mấy chén về sau khó được nói nhiều hơn đ ờ i ta à có rất nhiều tác phẩm nhưng ta tốt nhất tác phẩm chính là ta hai đứa con trai đúng vậy à nhất là nhà các ngươi lao đại vừa mới tốt nghiệp liền mua được m ư ơ i bạn nhà chúng ta đ a n sở thiên cũng không muốn uống say tùy tiện đổi tiếp uống vài chén sau liền mượn cớ rút lui lôi kéo nhiệt ba tại lầu hai nghìn người phía dưới vui chơi giải trí nhiệt ba nhịn không được tinh tinh nhãn nhìn xem sở thiên thua thiệt nàng trước đó còn lo lắng hai người đều không biết làm cơm chẳng phải là muốn ăn cả đ ờ i thức ăn ngoài không nghĩ tới sở thiên chủ nghệ thế mà tốt như vậy ta chủ nghệ lúc đầu cũng không kém a sở thiên từ phía sau ô m lấy nàng tinh tế mềm mại và ngheo đem cái cầm đặt tại trên vai của nàng cười k h ẽ nói ngươi đây ngươi liền đừng nghĩ đến cái gì nấu cơm sự tình về sau ta nếu là không giành nấu cơm cùng lắm thì trong nhà chúng ta mời hai cái đầu bếp giống ngươi như thế kiều nộp tay nấu cơm rất đáng tiếc ca hung chi hung chi hơi một tí sẽ còn phát động nổ phong bếp nhiệm vụ cái này hắn cũng chịu không đ ư ợ ca tốt nhiệt ba nhẹ gật đầu đột nhiên phảng phất nhớ tới cái gì đúng rồi ngươi hôm nay nói ngươi là phạm khắc châu báo chủ tịch ngươi bây giờ mới phản ứng được giữa trưa giữa trưa ta chỉ lo ăn dưa mà n h i ệ t ba cắn m ô i không an phận tại sở thiên trong ngực xoay một vòng đối mặt với hắn đúng rồi ta hợp đồng là không phải là bởi vì ngươi mới cải biến mật tỷ cũng là biết thân phận của ngươi mới mời ngươi ăn cơm a ừ m trong ngực tiểu nhuyễn thân thể có lồi có lõm gần trong gang tấc môi đỏ khẽ trương khẽ hợp mê người giống như tại mời nhân phẩm đếm sở thiên hô hấp có chút gấp rút hắn nhịn không được túi đầu xuống lâu như vậy ngươi cuối cùng là nghĩ rõ ràng hỏi như vậy để nói xong chuẩn sắc không sai h ư n lên nhiệt ba bị giật này mình nhỏ tay vô lực đẩy bộ ngực của hắn lão công đ ừ n g nha dưới lầu thật nhiều người vậy chúng ta nhỏ g ọ n g một chút mọi người một mực vô cùng náo nhiệt ăn cơm nói chuyện phiếm ăn đến hơn mười một giờ khuya mới tan cuộc sở thiên cùng sở mụ đem uống đã bất tỉnh nhân sự sở c h a nâng lên nhà lầu cho hắn đơn giản rửa mặt xong khởi giày lên giường đắp chăn lại đem d ư ớ i lầu thu thập sơ một chút lúc này mới nghỉ ngơi ngày thứ hai sở thiên để s ắ t vách lý thuốc hỗ trợ đi huyện thành liên hệ hai cái ra chính qua tới thu thập nhà hòa thuận phong bếp mình thì là lái xe mang theo cha mẹ cùng sở thị nhật n h ba cùng đi trong thành phố mua xe hoan n ê n h con lâm tiêu thụ mắt sắc nhìn thấy sở thiên người một nhà là mở mầy bắt tới bọn hắn vừa vào cửa liền có mấy cái tiêu thụ nhật tình đón sở thịnh hưng phấn lấy điện thoại di động ra các người nơi này có hay không audi a tám có tiêu thụ gật gật đầu mang theo một đoàn người đi vào bên trong miệng bên trong còn không quên khích lệ sở thịnh có ánh mắt sở thiên ngược lại là vỗ vỗ bờ vai của hắn khẩu vị nhỏ như vậy a dù sao hắn không có cho sở thịnh thiết trí kim lệch mà là hắn có hai nhà c ô n g chuyện của công ty cũng sở thịnh cũng biết hắn còn tưởng rằng sở thịnh chọn xe thể thao cái gì này làm sao có thể nói ă n ít sở thịnh không có chút nào lòng tham thậm chí mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn cùng phá mãn ca, nếu không phải ngươi đợi ta đối loại này trăm vạn cấp bậc xe sang trọng cái kia là n g h ĩ cũng không dám nghĩ à, cái này cũng đã là ta trung cực m ộ n g tưởng rồi lại nói ngươi cũng liền mở hơn hai trăm vạn mười bạch g ls ta nếu làm ở so ngươi còn tốt cái tiết như cái gì sự tỉnh còn có a ta theo ngươi học đến làm người nhà phải khiêm tốn ngươi nhìn ngươi bây giờ thân g i a nhiều như vậy cũng liền mua cái hai trăm vạn lái xe mở chỉ có thể nói có cách cục a cái này sở thiên bị một trận khen đều chờ mặc hắn không phải điệu thấp a đơn thuần là bởi vì hắn còn chưa kịp cao điệu được không xe loại vật này ai quy định một người chỉ có thể mua một cỗ bất quá hắn vô vô sở thịnh bà vai hào tiểu tử ngươi nói đúng ta liền mua a u d i a 8 sở thịnh mục tiêu rõ ràng sở thiên trả tiền cũng sàng khoái tiêu thụ làm việc đương nhiên càng sàng khoái hơn không bao lâu sở thịnh liền để một chiếc a u đi a t tại pháo mừng âm thanh bên trong ra bốn é cửa hàng đại môn hắn nhịn không được mừng khấp khởi giấy phép phát cái vòng bằng hưu anh ta mua ngoa tạo sở thịnh người mua xe rồi vẫn là audi xe này bao nhiêu tiền a không thể nào thứ nơi nào trộm đồ vòng bằng hưu bên trong có hâm mộ có ghen tị có không tin trong nháy mắt liền một đ ố n g lớn bình luận sở thịnh ôm điện thoại di động các loại vợ xẹo lẹ hồi phục đúng à cũng liền mua cái audi a 8 anh của ta nói xe này không được phải cho ta mua tốt hơn ta không muốn xe này cũng không quý liền khoảng một trăm vạn đi trộm đồ ta làm sao lại làm loại này không có phẩm sự tính c ù xe. ta ngài lắm á lũy vậy đã đến sổ sách mười vạn nguyên sợ thịnh vừa mới che lấy đầu chuẩn bị chạy liền nghe đến điện thoại di động vang lên tiếng nhắc nhở hắn kiếp sợ mở to hai mắt nhìn ca ngươi đây là ngươi không phải nói giá dầu quá đắt nuôi không nổi xe sao đây là nuôi xe tiền chương hai mươi sáu ngươi bản tính này hạt trâu băng ta một m à t a c á n h thứ nhất đề xe về sau sở thịnh rất vui vẻ mở ra xe mới mang theo nhật ba cùng sở mụ đi học gió sở cha mặc dù không nói lời nào ánh mắt cũng là vui mừng nhớ tới lao ba cái t i a nhỏ xe nát cũng mở mười năm sở thiên suy tư một chút đề nghị cha bằng không cho ngươi cũng mua một chiếc xe đi dù sao đến đều tới không muốn sở cha cự tuyệt rất quả quyết ta tại trên cơ quan làm cả một đời trong nhà dạng gì tình huống bọn hắn có thể không rõ ràng sao vừa lui đừng liền lái lên xe tốt không biết còn tưởng rằng ta mấy năm nay mỏ nhiều ít chất béo sở thiên bất đắc dĩ cha ngươi đều đã về hưu hai năm quản n g ư ờ i khác nói như thế nào đây chúng ta trong lòng mình không thẹn với lương tâm là được vậy ta nếu là vấn tâm hổ thẹn đâu cha nhìn xem sở thiên biểu lộ biến dần dần hoảng sợ sở cha cười ha ha một tiếng đùa ngươi chơi cha ngươi ta nếu là thật vấn tâm hổ thẹn hiện tại ngươi phòng cưới cùng ngươi đệ phòng cưới đã sớm có ra một chút sở cha liền rất vui vẻ túi đầu nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian con bọc của mình liền muốn lòng bàn chân bôi dầu khu khu khu thư pháp hiệp hội mấy cái lao bằng hưu tụ hội ta đi qua cùng bọn hắn nói vài lời đến lúc đó ngươi đệ mang theo mẹ ngươi trở về ngươi liền cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm đi chớ chờ ta nói xong cũng muốn chạy sở thiên trong nháy mắt ngăn ở trước mặt hắn tụ hội sở cha ho khan một tiếng đúng à tụ hội ta dù sao không có chuyện làm cùng các lão bằng hữu hợp gặp sẽ còn không được rồi được vậy ta đi chung với ngươi sở cha thân thể minh hiển nhìn xem cứng đờ cùng ta cùng đi không tốt lắm đâu đi mặc dù sở cha nhìn xem không quá tình nguyện bất quá nhìn xem sở thiên kiên trì không có cách vẫn là mang hắn đi mấy người hẹn địa phương tốt là một nhà trang trí có chút thanh nhã trả lâu hoàn cảnh rất không tệ mặt khác sở c h a hẹn tới bảy tám cái thúc thúc cùng sở c h a niên hữu kỷ đều không khác mấy lớn bất quá bọn hắn đều làm ì n h tới bên người còn dẫn người nhìn thấy sở c h a bên này còn mang theo con trai không khỏi t r e o chọc bắt đầu ta nhớ được đây là sở hội trưởng ngươi lần thứ hai mang hải tử đến thấy chúng ta đi lần trước gặp ngươi nhà hải tử thời điểm hắn vẫn là cao trung hiện tại cũng tốt nghiệp đại học ta hiện tại còn đi theo tới đây cũng là đối thư pháp cảm thấy hứng thú nghĩ phải thừa kế cha n g ư ờ i y bác ta cũng đối đứa nhỏ này có ấn tượng cao trung thời điểm chữ viết cũng không tệ rồi rất có vài phần nhan liếu phong sương không thể không nói sở hội trưởng con trai của ngài tuấn tú lịch sự à, không biết có bạn gái chưa nhà ta có cái vừa độ tuổi nữ nhi cái này bên trong một cái cầm một cái quạt xếp mặc tiểu áo tôn trung sơn đại thúc đột nhiên mở ra trong tay quạt xếp chăn mình cùng sở cha mặt nữ nhi của ta cùng nhà ngươi hải t ử thật xứng đến lúc đó hai đứa bé kết hôn ta cho của hồi môn trung tâm thành phố một bộ lớn bình tầng cùng một cỗ không thua kém năm mươi vạn xe lại cho tiểu gia đình năm mươi vạn tài chính khởi động tiểu áo tôn trung sơn đại thúc lúc nói lời này thanh âm kỳ thật không coi là nhỏ sở thiên ở bên cạnh cũng nghe thấy hắn nhớm à y không thể không nói điều kiện này là thật khiến người tâm động a chỉ cần cưới cái la bà phòng ở xe còn có tiền tiết kiệm đều có người bình thường phấn đấu cả đời trung cực không phải liền là phòng ở xe cùng tiền tiết kiệm sao bất quá người chung quanh biểu lộ giống như đều có chút không thích hợp tha ngươi bản tính này hạt trâu sập ta một mặt đối với tiểu tháo tôn trung sơn đại thúc sở tra hoàn toàn không động tâm ta cho ngươi biết hiện tại cũng giảng cứu tự do yêu đương cũng không h ư n g làm cái gì ép duyên nói xong rất tự nhiên mà vậy đem sở thiên cho đầy đi ra ngươi đi bên ngoài ngồi uống chén t r à đi ta và các ngươi mấy cái thúc thúc thảo luận một chút sự tỉnh sở thiên nói đều chưa kịp nói liền bị sở tra cho đẩy qua một bên hắn con ngươi đảo một vòng thuận theo đi ra các loại phòng trà cửa đóng lại về sau ú t sấp cửa s ổ căn bên trong rõ ràng chuyển ra lão ba thở dài thanh âm các ngươi không biết ta đây cũng không phải là phụ thân khúc sao nhi tử không phải muốn trở về theo giúp ta bỏ rơi cũng bỏ rơi không được cái gì cổng s ở thiên nghe n h ư mày cửa thanh âm bên trong vẫn còn tiếp tục người đứa con trai này thật là nuôi thật tốt ta phụ thân tiết còn biết chuyên môn về nhà cho ngươi quá tiếp nhật ta đứa bé t i a là không có chút nào hiểu chuyện mà liền mua cho ta một bộ đồ uống trà bỏ ra hai ba vạn một cái khác đại t h u c thở dài hiện tại hải tử trong nội tâm cũng không biết đang suy nghĩ gì ta lại không thế nào thích uống t r à đắt như vậy đồ uống t r à mua về cũng chính là cái bài trí ai nói không phải đâu lại là một cái đại thúc lắc đầu ta một cái lao đầu cũng không phải những cái kêu bà b à mụ mụ nữ nhân mặc dù nói ngẫu nhiên giảng cứu giảng cứu phong nhã nhưng cũng không trở thành mua cho ta một đống lớn hoa à, vẫn làm ý quốc không trở tới đây ngươi ngó ngó hải tử làm những chuyện này hiện tại những hải tử này à người không tại liền yêu xài tiền bậy bạn ngươi nói bọn hắn nhiều hiếu t h u ậ t đi kỳ thật cũng không có nói trắng ra là chính là mua một cái sự an lòng của mình người cuối cùng nhảy ra làm cái tổng kết tất cả mọi người gật đầu nói là cuối cùng chủ đề lại về tới sở c h a bên này nói đến vẫn là hội trưởng nhi tử c h i kỷ a chúng ta một đám lao r a hỏa t ụ hội đều nguyện ý cùng đi theo nhi tử ta muốn là như thế này ta đều muốn về nhà cho tổ tông thắp nhang cầu nguyện lạc còn không phải sao vẫn là sở hội trưởng có p h ú c khí a vây quanh sở c h a đem hắn khen một vòng mấy lúc sau sở c h a k h o á t k h o á t tay cũng không có gì p h ú c khí con trai của các ngươi đều là nho n h ỏ bại gia nhà ta cái k i a mới là bại gia tử tổ tông nói xong chỉ chỉ vừa rồi lấy tới bao hắn liền yêu dùng tiền mua chút không thực dụng đồ vật ta đau đầu muốn chết cái gì a lê là mặc dù tại thư pháp trong hiệp hội mọi người giảng cứu đều là lấy thư pháp kết bạn về phần thân phận bối cảnh r a thế cái gì vậy cũng là thứ yếu nhưng người nào nhà tình huống như thế nào trong hiệp hội người đều là rõ ràng cho nên sở c h a nói chuyện sở thiên bại gia tất cả mọi người có chút hiếu kỳ thậm chí mang theo ngoạn vị ánh mắt nhìn lại sở c h a vốn liếng còn tại đó bại gia lại có thể làm sao bại gia cũng không có gì liền mua cho ta một bức chữ sở c h a rất bình tĩnh đi qua đem bức kia chữ lấy ra sau đó chậm rãi mở ra lâm tiên sinh lối viết thảo là nhất tuyệt nhất là này tâm lý bạch lối viết thảo ca hành đầu bút lông tay đậu khí thế bằng bạc làm người ta nhìn má than thở ta tin tưởng mọi người tại trên mạng đều thấy qua nhi tử ta cho ta lấy được bút tích t h ự c ta nghĩ đến làm gì cũng muốn mời mọi người cùng nhau dám thưởng một phen lâm tiên sinh bút tích t h ự c không thể nào đúng vậy không sai ta tại nhà bảo tàng nhìn thấy qua lâm tiên sinh tác phẩm chính là như vậy không có vấn đề mấy năm này lâm tiên sinh lời nói tăng giá trị lợi hại liền xem như phổ thông một bức chữ cũng phải lên trăm vạn này t ấ m lý bạch lối viết thảo ca hành thế nhưng là lâm tiên sinh tác phẩm tiêu biểu một trong không có năm trăm vạn bắt không được tới đi năm trăm vạn vẫn là bảo thủ ta đoán chừng nhỏ một ngàn vạn chương hai mươi bảy đầu năm nay hãy còn ép duyên a canh thứ hai cầu lễ vật cùng trong làng khác biệt coi như sở tra đem bức họa này chữ lấy ra bọn hắn cũng chỉ có thể khen viết tốt nhưng cụ thể tốt chỗ nào vẽ giá trị nhiều ít bọn hắn khẳng định là không nhìn ra nhưng hôm nay sở tra hẹn những người này đều là thư pháp hiệp hội hội viên không chỉ có giám thưởng trình độ đạt tiêu chuẩn thậm chí bọn hắn bản thân thư pháp liền là không sai trình độ bình thường đối thư pháp cũng cảm thấy rất hứng thú cho nên vừa nhìn thấy bức chữ này đơn giản chính là hai mắt tọa ánh sáng sở hội trưởng bức chữ này thật là của người a tiểu áo tôn trung sơn đại thúc chật chậm h ẳ n nhìn hồi lâu con mắt sáng lên lao sở con của ngươi cùng nữ nhi của ta kia thật là tuyệt phối a bằng không dạng này ta lại giao cho nữ nhi của ta thêm hai bộ trung tâm thành phố cửa hàng đồ cưới ta nói không ép duyên n g u y ê n lai、like、vợ xẹo l ẹ t chính là tụ hội nội dung sao s ở thiên tại cửa sổ nghe đường này lắc đầu cười túi đầu chơi điện thoại đi hắn cùng sở mụ nhật ba nói mình cùng lao ba đến bên này tụ hội sở mụ cùng nhật ba thì là trực tiếp đi phụ cận đường dành riêng cho người đi bộ mua quần áo s ở thịnh thì là hí ha hí hửng mở ra mình xe mới đi làm lái xe đại khái tụ cá bể giờ sợ cha lúc này mới từ trong bao sưng ra vừa nhìn thấy sở thiên trở ở bên ngoài lập tức có chút thái náy nhi tử đói b ụ n g sao l ã o ba mang người đi ăn cơm đói cũng không đói sở thiên lắc đầu biết rõ còn cố hỏi cười nói l ã o ba các ngươi hôm nay tụ hội đều nói thứ gì à? sở cha lẽ thẳng khí hùng hôm nay tụ hội mấy cái này đều là thư pháp hiệp hội thành viên chúng ta tập hợp một chỗ đương nhiên là trò chuyện thư pháp còn có thể trò chuyện cái gì a sở thiên ý vị thâm trường nhẹ gật đầu lại hỏi nói l ã o ba cái kia mặc tiểu áo tôn trung sơn thúc thúc nhà rất có tiền sao xem như thế đi lúc trước hắn mở vật dụng hàng ngày nhà máy trong nhà là có chút tiền vậy ta nếu là cưới con gái nàng không phải muốn thiếu phấn đấu thật nhiều năm a dạng này bánh tử trên trời rất xuống chuyện tốt ngươi làm sao cự tuyệt như vậy dứt khoát ngươi không phải đều đã có lão bà sao làm sao còn ăn trong chén nhìn xem trong nồi s ở cha c ũ n g không đồng ý nhìn s ở thiên một chút nhiệt ba xinh đẹp lại hiền lành ta thật coi trọng nàng lại nói ngươi đã cùng người ta linh chứng muốn chia tay cũng không kịp ngươi nhưng không cho có lỗi với người ta ta và mẹ của ngươi cả một đời cha ta đã biết s ở thiên ngắt lời hắn ngươi liền nói cho ta ngươi làm sao lại chướng mắt người ta nữ nhi cha ngươi ta là loại kia vì tiền tài không lương người sao sở c h a hừ một tiếng sau đó nhìn chung quanh không có người lúc này mới cùng sở thiên nói nói khụ khụ khụ ngươi trương thúc cũng chính là ngươi nói cái kia mặc tiểu á o tôn trùng sơn thúc thúc nhà hắn xác thực rất có tiền nữ nhi của hắn cũng rất ưu tú thi đậu nạp bản nghe nói bây giờ tại học như đâu chính là chính là dáng người quản lý không tốt lắm thân cao một trăm sáu mươi tám thể trọng một trăm tám mươi sáu nguyên lai、like、là quá béo a chẳng trách sở thiên việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nhìn xem mình l á ba l á ba chúng ta cũng không dám làm bề ngoài kỳ thị một bộ này a nói xong nói đùa ưu tú như vậy cô đương bất mập một chút nói không chừng là tìm được đâu em ta không phải vừa thất tình sao liền giới thiệu cho hắn khó mà làm được sở cha tranh thủ thời gian phản đối khẩn trương tiến đến sở thiên bên thai nói nói béo cũng không phải cái gì khuyết điểm quá to lớn có thể nàng đối bạn trai không tốt lắm nghe nói đem hai vị bạn trai đánh vào bệnh viện ngươi trương t h u ố c cho người ta bồi tiền thuốc men đều bồi thường mấy chục vạn sở thiên trầm mặc mấy giây cha xem ra chúng ta là người thân sinh b ồ i tiếp sở cha tụ hội xong về sau hai người liền đi đường dành riêng cho người đi bộ tìm n h i t ba cùng sở mụ hai người ngay tại một nhà s ư n xám trong tiệm thử s ư n xám nhìn thấy sở thiên cùng sở cha tới nhanh kéo lấy bọn hắn đi vào cùng một chỗ nhìn để bọn hắn làm khác vẫn được nhưng để sở cha cùng sở thiên tuyển quần áo đó chính là tai nạn còn không có nhìn mấy bộ sở cha liền nước tiểu chui sở thiên cũng tìm cái cơ rời đi em ta đi nơi nào hắn vừa lấy xe ta không yên lòng ta đi xem hắn một chút đi nói xong nhanh đi theo sở cha cùng một chỗ chạy từ trong tiệm sau khi đi ra hắn cũng không có cái gì địa phương đi ngay tại cửa tiệm trên ghế giải ngồi xuống người ta lại không có y phục mặc ngươi liền cho người ta mua mà sở thiên vừa cúi đầu xuống lấy điện thoại cầm tay ra liền nghe đến một cái giống như đã từng quen biết thanh âm vang lên hắn theo bản năng n g n g đầu nhìn về phía lối đi nhỏ chỗ của kẹo một người mặc màu đen bao ngông quần dáng người có lồi có lòm nữ nhân kéo một cái thai to mặt lớn toàn thân trên d ư ớ i hàng hiệu nam nhân đi tới nữ nhân trên người các loại đồ trang sức mang theo một đồng lớn mặc dù d i ễ m tục nhưng không thể không nói vẫn là rất xinh đẹp về phần nam nhân ngoại trừ béo liền chỉ còn lại xấu không thể không nói thế giới này thật đúng là nhỏ a vừa vẫn hai người này sở thiên đều biết nam này gọi đặng đức biển là trong lớp phú nhị đại lao ba là bao công đầu thân ra hơn ngàn vạn cao trung không có làm khác liền đến chỗ huyết phú toàn bộ trường học người đều biết hắn có tiền về p h ầ n nữ gọi triệu hiểu hiểu mặc dù gia đình điều kiện không tốt nhưng giải sinh đẹp à từ cao ngay từ đầu liền chủ đề không ngừng thành hoàn toàn xứng đáng giáo hoa vì cái gì sở thiên biết rõ ràng như vậy bởi vì rất không khéo ba người làm một lớp hắn còn truy qua triệu hiểu hiểu một đoạn thời gian chỉ bất quá bị triệu hiểu hiểu không lưu tình chút nào cự tuyệt lúc ấy cự tuyệt hắn lý do hắn còn nhớ đâu thật xin lỗi a sở tiên ta hiện tại chỉ muốn học tập cho giỏi không muốn nói yêu lương nếu như ngươi nghĩ cùng với ta như vậy thì các loại tốt nghiệp về sau rồi nói sau lúc ấy hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy đã triệu hiểu hiểu không nguyện ý quên đi hiện tại nhớ tới lúc ấy triệu hiểu hiểu nói câu nói này t r ả vị không thể bảo là không nặng nàng cái kia thành tích đều gần như không còn hạ xuống không gian về sau ngay cả chuyên khoa đều không có thi đấu nghe nói tốt nghiệp trung học liền bán quần áo đi học tập cho giỏi cọng lông a đây là cái cự tuyệt hắn lấy cớ nhưng cự tuyệt hắn lại cho hắn hy vọng tốt nghiệp trung học lại nói cái này không phải liền là để hắn cao chung thời điểm thành thành thật, thật làm liếm cho sao quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ sợ ca cũng không biết nàng lúc nào cùng đặng đức biển làm đến cùng đi hắn nhớ kỹ cao t r u n g thời điểm hai người không có gì gặp nhau a mặc dù trong nội tâm có chút hiếu kỳ nhưng ở sở thiên trong lòng hai người này đều không phải là vật gì tốt cho nên cũng không có muốn đánh ý nghĩ bắt chuyện tiếp tục túi đầu chơi điện thoại đi triệu h i ể u h i ể u vừa cùng đặng đức b i ể n hướng bên này đi còn vừa đang làm lũng lao công nhà này sườn s á m lại lên mới ngươi liền mua cho ta hai bộ mà mua cái gì mua a chết quý chết quý lại nói ngươi năm ngoái không phải mua hai kiện sao ta nhìn cũng không có gì đặc biệt thế mà muốn mười mấy vạn so với cái tia hàng hiệu bán còn đắt hơn tiệm này là tư nhân định chế chỉ lần này một nhà đương nhiên sẽ quý một điểm rồi có số tiền này còn không bằng mua cho ngươi cái túi sách lờ vờ chương hai mươi tám hôm nay mua s ư ờ n sám ban đêm đơn độc mặc cho người xem c á n h ba cầu lễ vật hai người tại cửa tiệm lề mà lề mề trong lúc nói chuyện với nhau dùng để sở thiên rất là xấu hổ nhưng cùng lúc trong nội tâm cũng rất may mắn may mắn lúc trước triệu hiểu h i ể u thổ lộ hắn không có đáp ứng như thế cái bại gia nương môn hắn có thể nuôi không nổi đương nhiên kia là tại hắn gặp được n h i ệ t ba thu hoạch được hệ thống trước đó ngươi nhìn cái gì đấy ngay tại triệu hiểu, hiểu lôi kéo đặng đức biện phải vào sần sám cửa hàng thời điểm đột nhiên phát hiện ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m trong tiệm một phương hướng nào đó nàng thuận đặng đức b i ể n ánh mắt nhìn sang liếc mắt liền thấy được trong tiệm một cái vóc người cao g ầ y dung mạo diễm lệ đại mỹ nữ nàng từ nhỏ đến lớn chính là giáo hoa bởi vì xinh đẹp ăn không ít bề ngoài t i h n lãi có thể nói đôi dung mạo của mình phi thường tự tin nhưng khi nhìn đến nữ hài kia thời điểm nàng lại có loại cảm giác tự ti m à c ả m ra ngoài nữ nhân đối xinh đẹp dị hình thiên nhiên tâm tư đấu kỵ lý nàng dừng lại vào cửa hàng bước chân được rồi không mua đặng đức nhữ mày ngươi đến cùng làm u a vẫn là không mua a làm sao nhiều như vậy sự tình ta nhiều chuyện ngươi nhìn mỹ nữ nhìn chảy nước miếng đều nhanh chảy ra ngươi còn chê ta nhiều chuyện triệu hiểu hiểu l ư ớ c mắt đang chuẩn bị lôi kéo đặng đức b i ể n rời đi lại đột nhiên phát hiện bên cạnh trên ghế dài ngồi người hơn nữa còn là người quen sở thiên ngươi tại sao lại ở chỗ này ngàn tránh vận tránh vẫn là bị phát hiện sở thiên thở dài ta sở thiên ha ha ha tiểu tử ngươi bây giờ tại nơi này làm gì hôm nay là ngày làm việc ngươi không đi làm sao rất nhanh đặng đức biện cũng đem đ ư c chú ý bỏ vào sở thiên trên thân còn thị uy bình thường nắm tay đặt ở triệu h i ể u h i ể u trên lưng ôm ngươi sẽ không thất nghiệp à. muốn nói công việc ta hiện tại s á t thực không có đặng đức b i ể n cười lớn cho hắn kết luận đó chính là công việc làm thôi đến yêu nói cái gì chính là cái đó đi có thể đặng đức b i ể n cũng không có b u ô n g tha sợ thiên ý tứ ngược lại nhìn từ trên xuống dưới hắn nghe nói tiểu t ử ngươi trước kia truy qua h i ể u h i ể u à. ta không có đồng ý triệu h i ể u hiểu nhanh nhảy ra biểu trung tâm lão công trong nội tâm của ta chỉ có một mình ngươi ngươi cũng biết người khác lại thế nào tốt cũng không sánh nổi ngươi nhìn xem sợ thiên dáng vẻ triệu hiệu hiệu trong nội tâm lúc này tất cả đều là may mắn mặc dù sở thiên là người theo đuổi nàng bên trong đẹp trai nhất một cái kia sở thiên tỏ tình nàng cũng thiếu chút đáp ứng có thể may mắn không có đáp ứng d á n g dấp đẹp trai có làm được cái gì đẹp trai có thể coi như ăn cơm sao hiện tại xem ra nàng ngay lúc đó lựa chọn là cỡ nào chính xác ca nàng hiện tại có phòng có xe có lao công còn có thể mỗi ngày dạo phố mua xa xỉ phẩm tháng ngày trôi qua không biết nhiều dễ chịu nếu như cùng với sở thiên những thứ này cũng chỉ có thể ở trong mơ hưởng thụ ta biết ngươi không có đồng ý vừa rồi triệu hiệu biến thái để đặng đức biện nam nhân lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn hắng gật, gật đầu đối sở thiên nói ngươi tại sao không nói chuyện kỳ thật loại chuyện này ngươi cũng không cần không có ý tứ cóp ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga loại chuyện này nhân chi thường tình n h a làm nam nhân ta cũng có thể hiểu được s ở thiên đối với hắn cười cười không nói chuyện triệu hiểu hiểu lôi kéo đặng đức biển liền đi lão công cùng hắn có cái gì tốt nói chúng ta qua bên kia đi mua cho ngươi hai bộ ả mạn ni âu phục đi tổng cộng là một trăm tám mươi chín nghìn cái gì tại trong tiệm thử nhanh hai giờ c u ầ n áo cuối cùng nhật ba tuyển một kiện màu đỏ sườn xám sở mụ cũng tuyển b á kiện hiện tại sở mụ mặc một thân màu đậm lông lung thiên nga khảm lục bên cạnh sườn xám dẫm lên màu đen dày cao gót kéo tóc vẽ lấy đ ặ m trang khi chất lập tức liền đi lên thỏa thỏa quý phụ nàng nghĩ không ra chính mình cũng năm mươi tuổi người có một ngày còn có thể ăn mặc như vậy tiếu dung dấu đều giấu không được nhưng xinh đẹp là xinh đẹp tại nàng nghe được tính tiền giá cả thời điểm kém chút n h ả y dựng lên liền mấy bộ y phục mà thôi không phải kim không phải ngân không phải ngọc thế mà muốn mười mấy vạn đây là tính sai t r ư ơ n g một ca mẹ cái giá tiền này rất bình thường à tiệm này lao bạn ta biết là cái thiết kế sườn xám danh ra cho rất nhiều minh tinh thiết kế qua sườn xám đâu thật nhiều dân quốc phim truyền hình mời nàng hóa trang đều chưa có xếp hà đội nhiệt ba cười trong tiệm sườn s á m mặc dù không phải nàng tự mình làm nhưng bản thiết kế đều là nàng già ta rất lâu trước đó liền muốn nhà nàng sườn s á m bất quá một mực không có bỏ được mua lần này là dính mẹ ngươi đến chỉ riêng ta mới có cơ hội một phen nói sở mụ rất vui vẻ mơ mơ hồ hồ liền trả tiền rời đi nhân viên cửa hàng đưa hai người đi ra ngoài sở a di địch lệ tiểu thư hai người các ngươi quan hệ mẹ chồng nàng dâu thật tốt cũng quá hiếm có hoan nghênh lần sau quang lâm n h à đi thôi sở thiên t ạ i cửa ra vào chơi điện thoại chơi cổ đều chùa các ngươi cuối cùng ra đi ăn cơm sở mụ cười nói cha ngươi cùng ca của ngươi đâu dưới lầu nhà để xe chờ lấy đâu đều nhanh chết đói sợ thiên mình cũng đói bụng nhanh lôi kéo mình lão mụ cùng nhật ba xuống lầu sinh sợ các nàng tiếp tục đi dạo rất nhanh bọn hắn ngồi thang máy đến xuống đất nhà để xe mẹ ngươi cuối cùng là tới ngươi là muốn bỏ đói cha con chúng ta ba cái a vừa nhìn thấy sợ thiên ba người từ trong thang máy ra chờ tại bãi đỗ xe sợ cha cùng sợ thịnh tranh thủ thời gian đón sợ thịnh nhanh nhận lấy sợ mụ trong tay đồ vật mẹ nhanh chúng ta đi ăn cơm gấp cái gì a sợ mụ chậm ung dung tại mấy người trước mặt xoay một vòng có thưởng vấn đắc a ta hôm nay có thay đổi gì trả lời một đạo đề cho một nghìn khối thật ta đúng à lão mụ cái kia ta cảm thấy ngươi trở nên đẹp đây không tính là cái kia thế nào ta cho mẹ ta ăn mặc cũng không tệ lắm phải không phía sau nhật ba kéo sở thiên cánh tay cười mỉm cùng sở thiên ở phía sau kề t h a i nói nhỏ sở thiên mỉm cười túi đầu sờ lên tóc của nàng khích lệ nói lao bà của ta quả nhiên lợi hại đúng thế ngươi có thể hoài nghi trí thông minh của ta nhưng không thể hoài nghi ta thẩm mỹ nhật ba rất đắc ý nói xong câu đó liền nghe đến sau lưng thang máy đinh vang lên một tiếng kia là thang máy đến ga ra tầng ngầm thanh âm có người đến sở thiên cùng nhiệt ba theo bản năng hướng bên cạnh n h ư ờ n g một chút miễn cho ngăn trở con đường của người khác cửa thang máy rất nhanh bị mở ra bên trong một nam một nữ dẫn theo mua sắm túi đi ra lại là ngươi hai người này không là người khác chính là vừa rồi toan ra ngõ hẹp triệu h i ể u h i ể u cùng đặng đức biển nhìn thấy sở thiên bọn hắn đầu tiên là s ư n g sở sau đó liền thấy sở thiên bên người thân mật kéo cánh tay hắn m ư ờ t ba đây không phải hôm nay sườn s á m cửa hàng bên trong đang thử sườn s á m cái k i a đại mỹ nữa sao nàng làm sao cùng với sở thiên cho nên nói hôm nay sở thiên là tại sườn xám cửa hàng bên ngoài chở nàng sao nhiệt ba ngược lại là không cho trong thang máy đi tới hai người cái gì quá nhiều chú ý chỉ là nhỏ giọng cùng s ở thiên nói nói hôm nay ta mua sần s á m giống như quán ngắn có chút mặc không đi ra ai bất quá ta có thể ban đêm đơn độc mặc cho người xem chương hai mươi chín về ma đô canh thứ tư cầu lễ vật lời này loáng thoáng bị đi ngang qua triệu h i ể u h i ể u nghe một nửa nghe nàng mười phần hoài nghi nhân sinh xinh đẹp như vậy nữ hải làm sao lại đầu vóc không dùng được đâu trường thanh dạng này cái gì người giàu có không phải tùy tiệ n bảng làm sao nhất định phải cùng s ở thiên như thế cái quỷ nghèo không đúng mấy vạn một thân sần xám đều mua được có thể nghèo sao triệu h i ể u hiểu mê hoặc muốn cùng bên người đặng đức b i ể n trao đổi một chút lại không nghĩ rằng vừa quay đầu liền thấy đặng đức hải nhãn thần cực nóng n h ì n trăm trăm n h i ệ ba đều nhanh lưu chạy nước miếng nàng lập tức lên cơn giận d ữ tại đặng đức b i ể n trên đùi hung hăng bấm một cái trong mắt dài trên thân người đúng hay không n g a o đặng đức b i ể n nhìn mỹ nữ chính coi trọng tình đột nhiên bị triệu h i ể u hiểu vừa bấm trực tiếp một cuống họng kêu lên cái này một cuống họng đem nhiệt ba cho giật này mình kỳ quái nhìn bọn hắn một chút lôi kéo sở thiên nhanh hướng phía mười bảy gls đi qua ngươi làm gì a triệu hiệu ngươi có bệnh đúng không đặng đức biện vừa nhìn thấy nàng liền chuyển bất động trong mắt của mình bị triệu hiểu hiểu như thế không hiểu thấu bấm một cái cũng là rất phẫn nộ nếu là đ ổ i thanh bình thường triệu hiểu hiểu đã sớm cùng đặng đức biện cãi vã nhưng nàng sững sờ nhìn chằm chằm sở thiên cùng nhiệt ba phương hướng nói nói sở thiên cùng cái k i a nữ ta cũng không phải m ù đương nhiên biết sở thiên cùng mỹ nữ kia cùng một chỗ đặng đức biện thấp tiếng giống giận rất hiển nhiên cũng là không cam tâm sở thiên một cái thối đ i ề u t i thế mà có thể được đến loại kia đại minh tinh cấp bậc mỹ nữ ưu á i cũng chính là hắn hiện tại kết hôn bằng không cao thấp hắn được đi muốn điện thoại sau đó nghĩ biện pháp cầm xuống nàng không phải người nhìn、a. triệu hiểu hiểu lại lôi kéo đặng đức biển ra hiệu hắn nhìn về phía trước làm gì a đặng đức biển không vui hướng phía trước nhìn thoáng qua sau đó con mắt liền thẳng m ư ờ bạc h gls xe này tối thiểu cũng muốn hai ba trăm vạn sở thiên có thể lái nổi xe này cha mẹ các ngươi làm gì đi a ngay tại hai người mậu bức thời điểm sở thịnh cùng sở mụ đã hoàn thành cò kẽ mặt cả sở mụ không nói hai lời liền hướng sở thiên m ư ờ bạc h gls đi qua lại bị sở thịnh cho kéo lại hắn đem sở cha sở mụ hướng trên xe mình đầy anh ta vừa mua cho ta xe mới các ngươi liền ghét bỏ a đến ngồi xe của ta mặc dù ta không có ta ca lợi hại như vậy lại mở công ty lại cho các ngươi tặng quà xuất thủ chính là mấy trăm vạn nhưng ta có thể cho các ngươi làm lái xe à. về sau các ngươi đi nơi nào cứ việc tìm ta ta gọi lên liền đến sở thịnh mấy câu nói đó đem sở cha sở mụ hồng thật cao hứng ngồi lên audi a 8 m à một bên khác sở thiên cùng nhật ba cũng phát động một mươi ba g ls chiếc xe một trước một sau rời đi triệu hiểu h i ể u cùng đặng đức biển nhìn một chút dừng ở một mươi ba g ls bên cạnh b m nút năm hệ sắc mặt một cái so một cái khó coi đặng đức biển ta nói xe này m hai ba năm muốn đổi xe ngươi chính là không đổi đầu tiên nổi lên chính là triệu hiểu hiểu nàng trưng mắt đặng đức biển cũng bởi vì ngươi bất tranh khí trong nhà người điểm này tiền cha mẹ ngươi đều nhanh cho hết ca của ngươi ngươi nhìn bọn ta hiện tại ngay cả một cô i a dáng xe cũng mua không nổi câu nói này trực tiếp đem đặng đức biển cho làm p h á t b ự c nói cho cùng còn không phải ngươi không được ta lúc đầu vì cái gì với ngươi còn không phải cũng bởi vì coi trọng ngươi thân thể tốt m ắ n đẻ ai biết ngươi vào cửa nhiều năm b u một điểm động tĩnh đều không có chính là cái không hạ chứng cả mái ngươi nếu là sớm một chút cho cha mẹ ta sinh cái cháu trai cái kia cha mẹ ta tài sản không đều là chúng ta từng ngày chuyện gì không làm liền biết bại ra Ta làm sao làm cưới người như thế cái lang tâm cầu phế đồ vật bị chửi triệu hiểu h i ể u tính tình cũng nổi lên chỉ vào đạo đức biển cái mui chính là một trầu t h o a mạng người nhìn xem chính ngươi bộ này tính tình ngoại trừ ta còn có ai chịu nổi ngươi giai vừa ra lại xấu không nói mình còn không có bản lãnh từ cha mẹ nơi đó đều không vớt được tiền gì ta cũng không biết người như ngươi còn sống còn làm gì dứt khoát đi chết tốt hiện tại triệu h i ể u h i ể u đồng dạng hối hận không thôi nàng không nghĩ tới sở thiên lại là cái như thế có tiền đồ tiềm lực sớm biết là như thế này còn không bằng lúc trước tuyển sở thiên như vậy hiện tại đứng ở bên cạnh hắn người chính là mình sở thiên cũng không biết sau khi hắn rời đi triệu h i ể u h i ể u đ ặ n g đức biển b ộ phát cái lộn giống hai người bọn họ bây giờ tại mắt sở thiên bên trong bất quá chỉ là nhảy nhót rổ kẽ mà thôi căn bản là không đáng giá được nhắc tới trong khoảng thời gian này ở nhà sở thiên hảo hảo mang theo cha mẹ cùng nhật ba tại c h u n g quanh đi dạo một vòng non xanh nước biết bung lỏng cho nên thời gian trôi qua nhanh chóng lao công vừa rồi mật tỷ gọi điện thoại cho ta nói là cho ta tiếp một bộ phim ta muốn về ma đô quay phim đi mới đắm ắ t l i ề n đã tại gia tộc chờ đợi nửa tháng ngày nay nhật ba cũng là nhận được mật tỷ điện thoại biết sở thiên cùng nhật ba còn có việc phải bận rộn sở cha sở mụ cũng không có cương ép giữ lại bọn hắn chỉ là cho bọn hắn sửa sang lại rất ă n nhiều lấp tràn đầy một dương phía sau sau đó đưa bọn hắn rời đi về tới ma đô về sau nhật ba liền đầu nhập vào quay phim bên trong tiến b à o đoàn làm phim đây là một bộ dân quốc chính kịch dư ơ n g mật cho n h i ệ t ba tranh thủ được nhân vật mặc dù chỉ là cái nữ hai nhưng là nhân vật thiết lập phi thường lấy vui mà lại nhân vật này h ả o h ả o đào sâu một chút có không ít có thể mình phát huy không gian vì sợ n h i ệ t ba tại đoàn làm phim gặp rắc rối tại tiến đoàn làm phim trước đó dư ơ n g mật đặc địa cùng nàng tận tâm chỉ bảo nói không ít mình quay phim kinh nghiệm lại để cho ngô quân tự mình tại đoàn làm phim bồi tiếp nàng cái này đã coi như là đ ỉ n h cấp đ á n ngộ cũng may tiến tổ nửa tháng quay chụp đã đi lên q u đạo cũng không có da khác yêu thiêu thân không chỉ có như thế nhiệt ba tại đoàn làm phim biểu hiện còn một mực thật không tệ bị đạo diễn khen ngợi nhiều lần hôm nay chúng ta địa phương muốn đi là đông thịnh công quán các ngươi mọi người hẳn là cũng biết cái tiên là địa phương nào à bộ này kịch vì cam đoan chất lượng toàn bộ đều là thực cảnh quay t r ụ không chỉ có rất nhiều trảng cảnh là sớm nửa năm liền bắt đầu dựng còn có rất nhiều phần diễn sân bãi là bỏ ra nhiều tiền tìm quan hệ mới được cũng tỷ như đông thịnh công quán đông thịnh công quán tọa lạc ở ma đô d à i nguyên trên đường cả con đường đều là biệt thự nhưng đông thịnh công quán là trong đó lịch sử dài lâu nhất mặc dù mấy chuyến đổi chủ nhưng chủ nhân toàn bộ đều là có thể tại trên sử sách có danh từ người sau khi dựng nước đông thịnh công quán bị một cái thần bí phú hào cho ra mua một lần nữa sau khi sửa so trước kia càng trò hơi vào h ơ n phái nhưng phú hào cũng không ở nơi này ở cũng làm như cái thả đồ cổ nhà kho chỉ là định kỳ phái người tới quét dọn giữ gìn mà thôi chương ba mươi giá trị ba vạn thanh hoa tử canh năm cầu lễ vật đông thịnh công quán a nghe nói ở trong đó thật nhiều đồ cổ đều có thể so với nhà bảo tàng vẫn là chúng ta đạo diễn giao thiệp rộng quan hệ cứng rắn a n h ư bức như vậy sân bãi đều có thể mượn đến, đến. trong này có thể chụp m n h sao nghe nói hôm nay muốn đi đông thịnh công quán quay trụt r ê n đường đi tất cả mọi người rất hư vấn chỉ có nhiệt ba ở bên cạnh bưng lấy kịch bản đang suy nghĩ nàng hôm nay t u ầ n vui này nàng man kịch của hôm nay phần là ẩn vào đông thịnh công quán hoàn thành trộm văn kiện nhiệm vụ mặc dù lời kịch cũng không nhiều nhưng cần đánh ra đến loại kia khẩn trương kích thích bầu không khí mà lại nửa đường nàng còn kém chút bị phát hiện muốn cùng công quán bên trong người cùng nhau nơi này là không mở ra cho người ngoài ta tin tưởng mọi người đều biết công quán bên trong đồ vật đều rất quý giá ta cũng là thật vất vả mới cho mọi người tranh thủ đến nơi đây công quán quay trụ cơ hội đến lúc đó các n g ư ờ i đều cho ta cẩn thận một chút không nên sở loạn l o ạ n đụng đồ vật bên trong rất quý giá nếu là có vài việc gì đó các n g ư ờ i đánh cả một đời công cũng không trả nổi nhìn mọi người kích động dáng vẻ đạo diễn nhịn không được gõ bọn hắn một lần rõ tất cả mọi người đáp ứng tốt rất nhanh đoàn làm phim xe tại đông thịnh công quán cổng ngừng lại nhân viên công tác mở ra đại môn mời mời bọn họ sau khi tiến bảo liền ẩn thân sau đó đoàn làm phim đều đâu vào đấy bắt đầu chuẩn bị quay chụp thiết bị đạo diễn thì là mang theo nhật ba còn có một cái k h á c cùng nhật ba diễn đối thủ hí nam diễn viên tiến vào đại sảnh bắt đầu cho bọn hắn giảng chỗ đứng cùng quay chụp sự tình Tốt, chúng ta tới trước đối một lần hí đạo diễn tống đàm là nghiệp giới công nhận nghiêm cần h ạ khắc mỗi lần đập trước đó đều muốn cùng diễn viên thảo luận thật lâu chính xác đến mỗi một chi tiết nhỏ mới được trong khoảng thời gian này nhật ba đều quen thuộc cho nên nàng rất mau tiến vào trạng thái không tệ tại đối ba lần hí về sau đạo diễn cuối cùng là hài lòng thông chi mọi người chính thức khai mạc nơi này có thể quá có hương vị đánh ra tới cảm giác cũng không giống nhau thợ quay phim nhìn xem ô n g kính nhịn không được phát ra cảm thán nhất là phối hợp nhiệt ba loại này đồng nhan ô n g kính thật sự là quá đẹp ta đã cảm giác được nhiệt ba đoạn này hí muốn ra vòng đông thịnh công quán làm có trên trăm năm lịch sử kiểu cũ biệt thự những năm gần đây bảo dưỡng rất tốt từ thời gian lắng động sau hoa mỹ tự phụ tại mỗi một chi tiết nhỏ đều bất động thanh s ắ c lộ ra m ặ c một thân màu xanh lá cây đậm t h e o phủ dung hoa sườn s á m nhiệt ban lệm bước đôi chân dài từ thang cuốn bên trên đi xuống dài nhỏ dày cao góp dẫm tại gỗ thật trên cầu thang phát ra thanh thúy nam hai xuất hiện ở dưới lầu nhìn chăm chú nhịp ba nhật ba mỉm cười triệu thống lĩnh để cho ta đi lên lầu hắn văn phòng giúp hắn cầm một phần văn kiện loại chuyện này chẳng lẽ còn muốn thông chi n g ư ờ i sao ánh mắt hai người ở giữa không trung gia o hội hỏa hoa v a n g khắp nơi nam hai rất lâu sau đó mới cười khẽ một tiếng t ố t vậy ngươi nhanh đi cho triệu thống lĩnh đưa văn kiện đi đ ừ n g chậm chế triệu thống lĩnh chính sự nếu không ta có thể đảm đường không nổi nghe hắn nói như vậy nhật ba lúc này mới tiếp tục đi lên phía trước bất quá khi đi ngang qua nam hai bên người thời điểm lại bị hắn bắt lại cổ tay đúng rồi cái kia phần văn kiện có thể hay không để cho ta nhìn một chút nhật ba đột nhiên từ trong tay của hắn rút tay ra cổ tay ẩm bởi vì động tác của nàng dùng quá sức không cẩn thận đánh tới bên cạnh độc chỗ ngồi độc tòa cái trước thanh hoa còn nhánh long văn bình trực tiếp rơi trên mặt đất bị nã chia năm xẻ bảy nhưng nhật ba còn đắm chìm trong tâm tình của mình bên trong ta dựa vào cái gì để ngươi nhìn nói xong chờ lấy nam hai tiếp lời kịch nhưng lại nhìn thấy đối diện nam hai một mặt n g ố c trệ nàng không khỏi có chút âm thầm sốt ruột thời điểm mấu chốt như vậy sẽ không quên từ đi đối diện nam hai biểu lộ chấn kinh lại v ậ mẹo ngươi người đánh nát bình hoa nhật ba mộng một chút ngươi đài này từ không đúng sao đinh lão bà nhật ba gặp rắc rối đánh nát thanh đ u n g chính thanh hoa c u ố n nhánh long văn bình ban thưởng đông thịnh công quán tại trở về ma đô về sau sở tiên h trong khoảng thời gian này liền trong nhà nghiên cứu hai nhà c ô n g chuyện của công ty tốt xấu là công ty của mình hắn đương nhiên muốn nghiên cứu một chút nhưng bất luận là trung tiên tập đoàn vẫn là phạm khắc châu đ á o kinh doanh phạm vi đều không tại hắn chuyên nghiệp bên trong hắn nghiên cứu nửa tháng phát hiện hai nhà công ty đều kinh doanh hình thức thành thụ mà lại thủ hạ quản lý cũng phụ trách hai nhà công ty hiện tại cũng ở vào phát triển không ngừng trạng thái căn bản không cần đến hắn làm cái gì chỉ cần nằm lấy tiền là được đương nhiên ngẫu nhiên công ty có cái gì trọng đại hoạt động thời điểm. hắn qua đi vẽ tranh bánh nướng là được hoa bánh nướng bản thảo vẫn là sớm chuẩn bị cho hắn tốt hắn chỉ cần chiếu vào niệm là được quả nhiên trên mạng những cái tia đại lão hành trình đều là gật người ngày nay sở thiên chính nhàm chán nằm trong nhà chơi điện thoại phơi nắng không nghĩ tới liền nghe đến hệ thống tiếng nhắc nhở n h i ệ t ba lại gặp rắc rối ngay từ đầu nghe được n h i ệ t ba gặp rắc rối sở thiên chỉ sẽ cảm thấy nàng đần nhưng nửa tháng này nàng chẳng có chuyện gì ngược lại để hắn cảm thấy có chút nhàm chán hiện tại vừa nghe đến nhật ba gặp rắc rối hắn vậy mà phản ứng đầu tiên là nhảy dựng lên xoa tay đông thịnh công quán lần này hệ thống ban thưởng để sở thiên cảm thấy có chút q u e n hay hắn nhịn không được lấy điện thoại di động ra tìm đòi một chút đông thịnh công quán bốn chữ n h y ra nội dung lại làm cho sở thiên tâm hung hăng giật một cái đông thịnh công quán chính là một tòa chiếm diện tích vì một nghìn năm trăm bình phương biệt thự từ đái hoa viên không nói mà lại lịch sử lâu đời bên trong chân tàng đồ cổ vô số kể dựa theo đông thịnh công quán đầu kia trên đường mười tám vạn giá phòng nghị muốn mua lại biệt thự này tối thiểu muốn ba ức mà lại đây cũng không phải là người bình thường muốn mua liền có thể mua được người cho dù có tiền cái kia cũng phải có môn đạo có quan hệ trọng yếu nhất chính là đông thịnh công quán bản thân giá trị tại cùng công quán bên trong những cái kia đồ cổ s o ra hoàn toàn liền không đáng giá được nhắc tới t h a n h ung chính thanh hoa quấn nhánh long văn bình nghĩ tới đây sở thiên nhịn không được cha xét một chút vừa rồi n h i ệ t ba đánh nát cái kia c h ế c bình không cha không biết cha một cái giật mình giá thị trường là ba nghìn vạn hắn trầm mặc một chút ba nghìn vạn không thể không nói hắn nhiều ít là có điểm tâm đau bất quá hiện tại cũng không phải nghiên cứu cái này thời điểm hắn hiện tại phải mau sớm tiến đến đông thịnh công quán mới được dù sao ba nghìn vạn đồ vật đối với đoàn làm phim tới nói đó cũng là không chịu nổi nhật ba đánh nát bình hoa đoán chừng hiện tại quay chụp đều tiến hành không nổi nữa nếu là hắn không nhanh qua đi n h i ệ t ba chắc là phải bị trách cứ nghĩ tới đây sở thiên nhanh đi xuống lầu nhà để xe sau đó mở cái định vị liền hướng mục đích đ u ổ i trên đường hắn có chút không yên lòng n h i ệ t ba còn cho n h i ệ t ba phát cái tin tức l a bà ngươi bây giờ đang làm gì đâu không có sao chứ thế nhưng là bên kia thật lâu chưa có trở về tin tức hắn bấm điện thoại bên kia cũng không có trả lời xem ra tình huống bây giờ không ổn à bất quá cũng may hắn chạy tới cũng liền nửa giờ lộ trình hẳn là cũng sẽ không xảy ra cái đại sự gì chương ba mươi mốt nắt liền nắt đi Canh cầu cái cái chính cuốn thanh thanh hoa nhất, diễn, hiện này nên Nhìn trên ung nhánh Long Văn thứ vật. tại mặt đất lễ làm Đạo gì bọn ì n h tất cả m i g ư ờ i hắn ư ớ n diễn nhìn sang. Bọn g phía h đạo vừa tới đây thời điểm liền đã có người hiểu chuyện điều tra cái này bình hoa giá trị ít nhất cũng phải ba vạn ba vạn là cái khái niệm gì bọn hắn bộ này kịch đầu tư cũng chính là sáu vạn mà thôi hiện tại chỉ là đập cái bình hoa nửa bộ kịch đầu tư cứ như vậy góp đi vào còn có thể làm sao đương nhiên là cho dương mật gọi điện thoại là nửa tháng này ở chung xuống tới đạo diễn là thật thích nhật ba nhưng loại này thích tại chính thức lợi ích trước mặt không đáng một đồng cho nên tại n h i ệ t ba gặp rắc rối về sau hắn không chút do dự cùng n h i ệ t ba rũ sạch quan hệ cho dương mật b ề n kia đánh tới điện thoại dù sao n h i ệ t ba là dương mật kỳ hạ người loại chuyện này đương nhiên muốn phòng làm việc đến phụ trách cái gì ba ngàn vạn liền xem như không thiếu tiền dương mật nghe được cái số này cũng là lông mày đột đột, đột nhảy nàng ký mười cái tiểu thị tươi t cũng không tiêu hết ba ngàn vạn a n h i ệ t ba ra ngoài đập một chuyến hí ba ngàn vạn liền không có đúng vậy ba ngàn vạn ngài nhìn ngài bên này có dành tới một chuyến sao đoàn làm phim tiếng người khí đồng tình thương lượng một chút bồi thường công việc tốt ta cái này liền đến d ư ơ n g mặt hít vào một hơi thật sâu cũng không chiếu cố được trong tay sự tình cầm lên áo khoác liền hướng quay trụ địa điểm đuổi không biết còn có thể hay không cứu vớt một chút đạo diễn ta ta sai rồi hậu chi hậu giác biết giá cả nhiệt ba cũng t r o n g váng nàng làm sao cũng không nghĩ ra liền thang lầu bên cạnh tùy tiện trưng bày một cái làm vật phẩm trang sức bình hoa thế mà muốn ba ngàn vạn một cái ba ngàn vạn nàng đời này đều không nghĩ tới mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy nàng một cái bình hoa đập xuống đừng nói đời này tiếp sau đều bỏ vào a dù sao tiền nàng khẳng định là không trả nổi cái kia vậy nàng là muốn đi ngồi s ổ n quýt sao người sai thì thế nào người sai hoa này bình có thể tự mình biến trở về tới sao đạo diễn bên này cũng gấp đầu đầy mồ hôi xảy ra chuyện như vậy làm trễ ngoài quay c h ụ tiến độ không nói trọng yếu nhất chính là hắn nhưng là bỏ ra rất lớn khí lực lúc này mới đạt được tới đây quay c h ụ cơ hội lúc ấy tại trên bàn rượu hắn bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ không xuất hiện ngoài ý m u ố n kết quả còn không biết người ta bên kia là tính thế nào nếu quả như thật truy cứu tới hắn bên này làm sao cùng người ta bàn giao a lúc ấy đều nói với các ngươi qua đồ vật trong này rất quý giá để các ngươi cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận làm ta đều là tại đánh giám sao ta cho ngươi biết hoa này bình là n g ư ơ i đánh nát dù sao là chính ngươi phụ trách cùng đoàn làm phim người không quan hệ đạo diễn cái này minh h i ể n chính là tại rũ sạch mình cùng trốn tránh trách nhiệm tất cả mọi người đồng tình nhìn xem nhật ba bất quá đồng tình thì đồng tình bọn hắn cũng cái d á m cũng không dám thả một cái đây chính là ba vạn a giống bọn hắn dạng này tầng dưới chốt phía sau màn nhân viên công tác tiền lương cũng không cao toàn bộ đoàn làm phim tân tân khổ khổ công việc nửa năm vậy cũng không kiếm được ba vạn a quá thảm rồi ai nhiệt ba khẳng định xong v ậ n khí tốt có thể tìm cái đồng ý giúp đỡ trả nợ v ậ n khí không tốt đoán chừng muốn ngồi sổn cục cảnh sát cũng không nhất định nhìn xem người chung quanh đồng tình mà là coi thường ánh mắt nhiệt ba cũng càng ngày càng hoảng nàng cầm điện thoại di động lên trốn vào nơi hẻo lánh mở ra cùng sở thiên không trát nhìn xem sở thiên phát tới quan tâm nàng lập tức cái mũi c h u a chua ô ô ô lao công ta xong ta xông đại họa ta muốn phá sản nếu không chúng ta bây giờ liền ly hôn đi ta t ị n h thân gia hộ dạng này nợ nần chính là ta một người nếu là ta sinh thời có thể trả thanh nợ nần chúng ta lại phục hôn bất quá Ô ồ ồ ta, ta cảm giác hẳn là trả không hết ngươi vẫn là lại tìm một cái đi mặt tỉ ngươi đã đến bên này dương mật so sợ thiên t r ư ớ c một bước đổi tới hiện trường vừa vào cửa liền thấy mọi người ủ rũ cúi đầu ngồi xồm trong sân bầu không khí nặng nề đạo diễn dưới lòng bàn chân đã chất thành một đống tàn thuốc hắn nhìn thấy dương mật xuất hiện đối với hắn nhẹ gật đầu vừa rồi đông thịnh công quán nhân viên công tác tới cùng ta đã giao thiệp bồi thường khẳng định là phải bồi thường nhưng đánh nát bình hoa người là n h ị ba nàng là ngươi kỳ hạ người dù sao chúng ta bên này nhắc nhở nghĩa vụ là lấy hết cho nên toàn bộ trách nhiệm đều tại tống đạo ngươi nói ngay được lời này không khỏi cũng quá đáng đi. dương mật rất nhanh ngắt lời hắn dù sao ba ngàn vạn dùng đầu ngón chân nghĩ n h i ệ t ba cũng không bỏ ra nổi đến cho nên hiện tại chủ phải bồi thường phương chính là đoàn làm phim cùng dương mật phòng làm việc đoàn làm phim nhìn bên này ý là muốn đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đều đẩy lên n h i ệ t ba trên thân để dương mật đi phụ trách lần này bồi thường nhưng rất hiển nhiên dương mật lại không phải người ngu khẳng định sẽ không dễ dàng liền làm coi tiền như rác hai người cứ như vậy rằng có xuống tới rằng c o trong chốc lát về sau n h i ệ t ba yếu đ ớt từ bên cạnh sông r a cái kia nếu không ta cố gắng một chút bồi a dù sao là nàng đánh nát người bồi nhìn thấy nhiệt ba dương mật liền đau đầu ngươi lấy cái gì bồi nhiệt ba lẽ thẳng khí hùng ta cầm tiền lương a ngươi cái kia chút tiền lương đủ làm gì đạo diễn nghiên qua nàng một chút ngươi yên tâm đi chúng ta nói xong rồi về sau sẽ đến lượt ngươi không nên gớp ai ngươi người nào a cái này không thể vào đúng lúc này cổng vang lên công việc thanh nhâm của nhân viên sau đó liền thấy một thân ảnh cao to sải bước đi đến sau lưng nhân viên công tác vội vội vàng vàng cùng ở phía sau hắn muốn ngăn nhưng lại ngăn không được hắn chủ yếu là con đường này rất thanh tĩnh hộ gia đình tố chất cũng rất cao bọn hắn ở chỗ này quay phim trên cơ bản không có người qua tới cái giày cho nên bọn hắn phòng thủ cũng không nghiêm c ổ n g chỉ một mình hắn nhìn xem nhưng ngay tại hắn ngây người công phu, sở thiên đã xông vào s ở tiên h sinh đạo diễn đang muốn phất tay để cho người đem sở thiên cho đuổi đi ra dư mật đã trên mặt nụ cười mở miệng ngài là nhật ba kêu đến sao s ở thiên thế nhưng là cái thần tài à nếu như hắn nguyện ý vì nhật ba bồi thường như vậy chuyện này liền dễ giải quyết lão công nhật ba hủy khuất ba ba đem nhìn xem sở thiên lúc đầu nghĩ nào vào trong n ự c của hắn nhưng nghĩ đến mình làm sự tỉnh t ư ợ n h ư là cái phiền t o á i rất lớn thế là đi qua nhẹ nhàng kêu nàng một câu đoàn làm phim người kinh ngạc lao công ngay cả đạo diễn đều trong váng không khỏi nhìn về phía dương mật nhiệt ba kết hôn trải qua trước đó quảng cáo sự kiện về sau dương mật sau khi tự hỏi vẫn là ẩn giấu đi nhiệt ba đã kết hôn thân phận cũng liền phạm khắc châu b á o cùng bên trong phòng làm việc bộ mấy người biết mà thôi nhưng dương mật hiện tại căn bản là không dành trả lời đạo diễn vấn đề sợ tiên sinh nhiệt ba bên này đánh nát một cái thanh u n g chính thanh hoa quấn nhánh long văn bình giá thị trường ba ngàn vạn vấn đề này ngài nghĩ đến đã biết đi nàng nhìn xem sợ tiên ngài nhìn đánh nát liền đánh nát đi sợ thiên nuốt nhiệt ba hài nhi mập thở dài c ũ nghe k sở thiên đoàn làm phim n g t mươi đều hít vào một ngụm khí lạnh khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn nhìn hắn làm sao thổi nhất là vừa rồi ngăn cản s ở thiên tiến đến nhân viên kia càng là nhỏ giọng lẩm bẩm mở chừng hai trăm vạn một mươi ba gls liền dám thổi ba vạn ngưỡng bức không sợ đem ngưỡng bức thổi phá chỉ có dương mật trên mặt lộ ra tiếu h dung thở dài một hơi dáng vẻ nghe sở tiên sinh nói như vậy là dự định bồi thường bồi sở thiên quét mắt nàng cùng đạo diễn một vòng cười ha hả phản hỏi nói, nói bồi cái này bình hoa sao đương nhiên đánh nát đồ vật khẳng định phải bồi nhìn sở thiên cái này phe thứ ba gia nhập chiến đấu dương mật cũng minh hiển muốn cho sở thiên có nổi n đạo diễn thông minh cũng cây bước lực chuyển hướng hắn dù sao số tiền này người nào trả không trọng yếu dù sao chỉ cần không cho đoàn làm phim gánh chịu liền tốt n g ư ơ lời nói này liền có ý tứ ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đánh nát nhà mình đồ vật còn muốn nổi sở thiên hứng hở cầm nhiệt ba trắng non tay nhỏ đông thịnh công quán đồ vật ngươi tùy tiệc bằng từ giờ trở đi ta cam đoan không có một người dám đánh giám ngươi đạo diễn bị khẩu khí của hắn cả kinh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng ngươi cho rằng đông thịnh công quán là nhà ngươi à. hắn mượn đông thịnh công quán thời điểm liền nghe được đông thịnh công quán có được người là một cái hải ngoại hoa kiểu người ta lâu dài định cư nước ngoài nơi này chỉ là phái chuyên gia quét dọn mà thôi hắn là hỏi người phụ trách nơi này giang thanh mượn giang thanh lúc ấy mở miệm một tiếng ta muốn gọi điện thoại cho hồng tiên sinh đạt được đồng ý của hắn mới được cho nên đông thịnh đông thịnh công quán là ngươi biệt thự dư ơ n g mật cũng có chút khó tin nàng đương nhiên minh bạch lấy sở thiên hiện tại có tài sản nghị muốn mua lại đông thịnh công quán cũng không phải là không được nhưng vấn đề là người ta cũng muốn nguyện ý bạn a đúng a ta sở thiên n h n bay có vấn đề gì không đó là đương nhiên có vấn đề mà lại vấn đề lớn giang tiên sinh ngài đã tới bất quá đạo diễn không đếm x ỉ a tới sẽ sợ t i ê n mà là nhìn về phía cửa chính đi tới giang thanh cười làm lành nói ta không phải mới vừa ở trong điện thoại nói với ngài nhà xảy ra chuyện như vậy ta cũng rất x i lỗi nhưng ngài yên tâm ta không phải loại kia không chịu trách nhiệm người vấn đề này ta nhất định sẽ cho ngài một cái giá thỏa mãn cái nào còn cần đến ngài tự mình tới đi một chuyến đâu a là sở tiên sinh để cho ta tới giang thanh mắt liếc đạo diễn rất cung kính từ trong bọc móc ra một phần văn kiện hai tay đưa cho sở tiên sở tiên sinh đây là ta vừa mới chỉnh lý tốt đông thịnh công quán tài sản đồng hồ danh sách nhân viên tin tức cùng mỗi tháng giữ gìn phí tổn chi ra tình huống sở t i ê n tại đạo diễn cùng dương mật cùng đám người không thể tin trong ánh mắt tiếp nhận văn kiện tùy ý nhìn lướt qua lại còn đưa hắn ừ n không có vấn đề gì về sau cũng liền theo trước đó tới đi giang thanh thái độ cùng sở thiên lợi này ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa liền xem như đồ đần cũng minh bạch cái này đông thịnh công quán hiện tại người sở hữu chính là sở thiên không thể nào n h i ệ t ba lại có lão công chủ yếu là lão công còn có tiền như vậy suy nghĩ cả nửa ngày cái này đông thịnh công quán chính là n h i ệ t ba nhà a cái này là thật có chút lung túng bất quá n h i ệ t ba cũng quá vô danh đi hoàn toàn không giống trong nhà mỏ dáng vẻ s ở thiên sinh nguyên lai đó là cái hiểu lầm a làm rõ ràng thân phận của sở thiên về sau đạo diễn hoa mỹ biểu diễn cái gì gọi là một dây trở mặt mau tới đến đây cười làm lành ta liền nói nhiệt ba tại sao lại ở chỗ này thái độ rất tự nhiên không nghĩ tới đây là địa bàn của mình nhiệt ba ngươi cái này có thể cũng có chút không quá địa đạo à, loại chuyện này làm sao không còn sớm nói cho chúng ta biết n ữ khí của hắn cùng vừa rồi trách cứ minh hiện khác biệt hoàn toàn chính là lấy lòng n ữ khí nhiệt ba bị dạng này đảo ngược cả kinh sừng sốt một chút cái này ta cũng không biết ta nàng nếu là sớm biết ai nha đây chính là giá trị ba ngàn vạn đồ của a nhiệt ba cũng là không khỏi tâm đau cái kia chuyện này liền hiện đối với việc này đã lại sáng tỏ bất quá dù sao cái này bình hoa là nhiệt ba đánh nát chỉ cần sở thiên không truy cứu như vậy vậy liền không có chuyện gì sao l ã o b à ngươi cảm thấy chuyện này làm thế nào mới tốt kỳ thật chuyện này có thể lớn có thể nhỏ nếu như sở thiên nhất định phải truy cứu hạ tới đoàn làm phim cùng dương mật phòng làm việc không có khả năng chỉ lo thân mình nhưng nếu như sở thiên không truy cứu chuyện này hoàn toàn có thể coi như chưa từng xảy ra cho nên tại sở thiên làm rõ thái độ của mình về sau mọi ánh mắt cũng đều rơi vào n h i ệ t ba trên thân n h i ệ t ba ngài xem chuyện này đạo diễn cùng dương mật còn có tất cả mọi người trông mong nhìn chằm chằm nhật ba nhật ba bị ánh mắt như vậy nhìn tê cả ra đầu giật giật sợ thiên ống tay áo lão công nếu không ta đánh nát nhà ta bình hoa sự tỉnh coi như xong s ở thiên khép cười một cái vỗ vô đầu của nàng được ngươi nói tính toán coi như xong vậy kế tiếp còn muốn ở chỗ này đọc sao đập vậy l i ê n tiếp tục đập s ở thiên cười cười đối người chung quanh v ấ t tay được vậy các ngươi tiếp tục quay t r ụ đi không cần phải để ý đến ta làm như thế nào đến liền làm sao tới không nghĩ tới chuyện lớn như vậy vậy mà liền chỉ là sợ bóng sợ gió một trận tất cả mọi người thở dài một hơi vì không chậm trễ quay trục tiến độ các bộ môn ai vào chỗ nấy tiếp tục quay t r ụ nhìn i rời đi bổ đi.、Sở、thiên vô, vô đầu của nàng, nhanh đi ngươi việc ngươi ệ t trang kết thúc công việc dẫn đi ăn được ăn. Tốt. Nhìn nhiệt ba bị bổ qua của nhanh lưu luyến được đầu không nàng, công dẫn ăn ăn. n kéo chờ h vô đi Sở vô à, nhật ba h i ế p mắt tiếu d u n g ngọt ngào biểu lộ cảm giác nếu như trên đầu nàng có hai cái lỗ thai nhỏ đoán chừng hiện tại đã run đi lên ta hảo hảo thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ mới mấy ngày à liền bị ngươi nuôi cho béo một vòng đoàn làm phim người đều đi làm việc còn lại chính là sở thiên cùng dương mật hai người hiện tại không có việc gì dương mật cũng là cười đi tới cùng sở thiên bắt chuyện sở thiên sờ lên tầm béo một điểm đẹp mắt càng có phong tình không phải sao ngươi cái này gọi trong mắt người tỉnh biến thành tây thi dù ư cười, ơ n nở nụ cười, chủ động người, nhàn dối sao? Không có chuyện chúng cận uống hai chén, cận nhà không quán g mật mời, một bất ta ta biết có một nhà rất không tệ quán cà phê. Tốt. đắc chủ có có cà dĩ dối phụ phụ hai phê. sao. sao sở thiên đã hạ quyết tâm ở chỗ này chờ nhịp ba chơi điện thoại cũng là chơi điện thoại có người nói chuyện phiếm cũng không tệ dương mật nói tới nhà kia quán cà phê là liên tiếp tên tiếng anh địa phương không lớn nhưng hoàn cảnh lại phi thường có bức cách h i ệ n nhiên là vì bên này người giàu có chế tạo riêng quán cà phê hai vị ngài tốt hoan n ê n quang lâm bàn điếm rất nhanh xinh đẹp người nữ phục vụ liền đi tới cho hai người đưa lên menu không thể không nói món ăn ở đây đơn cũng làm có một phong cách riêng cầm ở trong tay rất có phân lượng sở thiên tùy ý lật ra nhìn thoáng qua mặc dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là bị giá cả cho kinh ngạc một chút cái này cái gì cà phê a làm bằng vàng rẻ nhất cũng muốn hai trăm hai mươi chín một chén quý thậm chí hơn ngàn chương ba mươi ba sở đồng ngươi thật sự là quá đủ ý tứ canh ba cầu lễ vật nhìn xem sở thiên biểu lộ dương m ặ t s ừ n g sốt một chút nói đ ù a hỏi nói sở tiên h sinh ngươi sẽ không ghét bỏ nơi này quý a vốn là quý a sở thiên theo tay chỉ một chén một nghìn chín trăm chín mươi chín cà phê nói nói đây không phải cướp bóc sao ha ha sở tiên h sinh ngươi thật sự là quá biết nói đùa cái k i a không quan hệ lần này ta mời ngươi đối với sở thiên lời này dư mật căn bản là không có để ở trong lòng danh nghĩa hai nhà đưa ra thị trường công ty người có thể trả không nổi một ly cà phê tiền sao bất quá nàng hơi quan sát một chút sở thiên mặc giàn l ư ơ n sạch sẽ toàn thân trên giới đều không có cái gì xa xỉ phẩm logo mặc dù nhưng đã kết hôn rồi nhưng cả người còn lộ ra thiếu n i ê n khí nhưng nói chuyện làm việc nhưng lại không mất trầm ổn rất mâu thuẫn một người có thể hắn đối nhiệt ba trong lúc g i ờ tay nhấc chân lưu lộ ra ngoài loại kia sùng ái quả thật làm cho dương mật hâm mộ bất quá hâm mộ thì hâm mộ loại kia hâm mộ cũng không nhiều dù sao tựa như ca từ bên trong hát bắt đầu luôn luôn vài phút đều tuyệt không thể tả ai cũng coi là nhiệt tình hắn sẽ không bao giờ giảm nhưng là các loại bàn sơ kích tình lưới bước ai lại còn có thể một hướng như lúc ban đầu đâu điểm cà phê về sau hai người ngồi đối diện tùy ý hàn huyên chút việc nhà sở thiên ánh mắt đột nhiên đứng tại dương mật tay phải trên ngón vô danh nguy cơ nhưng đã kết hôn rồi sao kết hôn ngược lại là còn không có bất quá nhanh dương mật cười, cười. không có đối sợ thiên giấu d i ế m chuyện này chỉ là chúng ta đều là người trong vòng muốn kết hôn còn cần hào hào chuẩn bị một chút a cái kia đến lúc đó nhớ kỹ cho ta phát tiếp mời a nhất định mặc dù dương mật ý cười ôn n u gật đầu bất quá trong mắt mặt lại mang theo một điểm cô đơn s ở thiên căn bản không có phát hiện nàng không thích hợp nhìn thoáng qua thời gian về sau đứng lên lao bà của ta kết thúc công việc đã đến, đến giờ ta hôm nay mời đoàn làm phim ăn cơm mật tỉ muốn cùng một c h ỗ sao vui lòng đã đến từ quán cà phê sau khi ra ngoài hai người rất nhanh tới đoàn làm phim cũng may đoàn làm phim đã thu thập không sai bị lắm nhật ba bay chạy tới không e d ẽ liền khoác lên sở thiên cánh tay lão công hôm nay đập rất thuận lợi còn có hai ngày nơi này phần diễn liền xong rồi được sở thiên cưng t r i ề u nhìn nàng một cái vung tay lên hôm nay ta mời toàn đoàn làm phim ăn cơm mời đoàn làm phim ăn cơm sở thiên đương nhiên không có khả năng hẹn h ỏ i trực tiếp mang theo mọi người đi tới phụ cận lớn nhất một nhà hải sản thành đem buổi chiều thời gian cho bao s u n g dưới đây là một gia chủ làm cấp cao hải sản hải sản thành cũng tiếp tiệc cưới tiệc rượu loại hình nhưng bởi vì đơn giá đắt đỏ cho nên đại bộ phận khách nhân đều là đặt trước cái năm bản tám bản s ở thiên cái này một bao trận hành vi để quản lý c h ấ n kinh hơn nửa ngày rồi mới lên tiếng tiên sinh chúng ta nơi này không có đặt bao hết nói chuyện chỉ có cái bản trong tiệm thật to nho nhỏ cái bản có chừng chín mươi bản nếu như toàn bộ bao xuống tới phải tám mươi vạn ngài nhìn tám mươi vạn liền tám mươi vạn s ở thiên vung tay lên bao hết quản lý lập tức vui mừng nước mày được rồi ngài mời tới bên này tại bao xuống đến hải sản thành về sau s ở thiên nhìn một chút đoàn làm phim người đoàn làm phim tăng thêm ánh đèn sư thợ quay phim đạo diễn còn có phía sau màn nhân viên công tác hết thệ cũng liền hơn bốn mươi người cái này bốn mươi người nhiều lắm là cũng liền ngồi cái không đến mười bàn đoàn làm phim còn có những người khác không có có lời nói toàn bộ đều có thể kêu đến còn có cái kia vợ con ba ba mụ mụ tất cả đều kêu đến một khối ăn sở thiên vung tay lên để bọn hắn trông nom việc nhà thuộc cái gì toàn m a n g tới mọi người nhất thời hoan hô lên s ở đ ộ n g ngài thật sự là quá đủ ý tứ lúc đầu nhìn sở thiên đặt bao hết như thế năm thứ nhất đại học cái hải sản thành bọn hắn liền rất h ư phấn dù sao bọn hắn chỉ là phổ thông đoàn làm phim nhân viên công tác mà thôi loại này cấp cao hải sản bọn hắn có lẽ ăn đi lên nhưng ngoại trừ tại trọng yếu ngày lễ cùng ngày kỷ niệm bỏ được tới ăn một bữa bên ngoài bình thường nào dám xa xỉ như vậy a nhưng không nghĩ tới bây giờ sở thiên còn nguyện ý để bọn hắn đem thân bằng hảo hữu cũng kêu đến đây quả thực là s o n g h ỷ lâm môn a cho nên tại đ ố i sở thiên một trận lấy lòng về sau đám người rối rít ngồi xuống bắt đầu lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại uy l ã o bà tranh thủ thời gian mang lên hải tử đến ta phát cho ngươi định vị cái kia hải sản thành cái này hải sản thành cũng quá mắc a hôm nay ngày gì a hôm nay đại lão bản mời khách ở trên món ă m trên đường hải sản trong thành lục tục no ngoe đến không ít giá thuộc lập tức náo nhiệt l i ê n ngay cả đạo diễn cũng không nhịn được lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu chụp ảnh dây cột tóc định vị vòng bằng hưu nơi này hải sản thật là t u y ệ ta rất nhanh bằng hưu của hắn vòng phía dưới liền nhiều hơn không ít bình luận tống đạo hôm nay tâm tình không tệ à thế mà bỏ được dùng tiền mang đoàn làm phim đi ăn cao đương như vậy hải sản không biết ngày mai ta đến đoàn làm phim thời điểm có phải hay không cũng đãi ngộ này a trong đó có một đầu bình luận là bản kịch nữ chính dương vận phát ra tới dương vận là gần nhất hai năm rưỡi vào tống nghệ lựa lên lưu lượng tiểu hoa mặc dù không có gì diễn kỹ nhưng là không chịu nổi sự nổi tiếng của nàng c a o a lại thêm phía sau có mấy cái như vậy tư bản nâng cho nên nàng cưỡng ép bị nhét vào đoàn làm phim trở thành nhân vật nữ chính đạo diễn kỳ thật đối mặt nàng rất nhức đầu nhưng cũng không dám đắc tội nàng chỉ có thể cười ha hả về nàng hôm nay bữa cơm này cũng không phải ta mời mời khách người một người khác hoàn toàn là ai h ả o phóng như vậy a giữ bí mật chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết ngươi liền nói cho người ta mà ngươi bây giờ tới liền có thể gặp được tiết lộ một chút là một vị đại xuất ca đại xuất nhìn đạo diễn khen đối phương là cái đại xuất ca dương v ậ n nhịn cười không được một chút hơi có chút khinh thường tại trong vòng giải trí sờ soạc lần mò nhiều năm như vậy soái ca nàng đã thấy nhiều đạo diễn ánh mắt nàng cũng không dám lấy lòng mặc dù nói có đẹp trai hay không không quan trọng nhưng có thể đặt bao hết mời đoàn làm phim ăn hải sản tối thiểu là người có tiền nàng nửa đùa nửa thật nói là cái soái ca à, vậy liền h i ế m có hôm nào nhất định phải giới thiệu cho ta b i ế t à. người ta đã sớm danh thảo có chủ danh thảo có c h ủ t h ì thế nào a chỉ là nhận thức một chút mà thôi một bữa cơm ăn bầu không khí nhiệt liệt có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ nhiệt ba hơi uống một chút rượu tốt tốt thì thẩm treo ở sở thiên t r ê n thân đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ rất là đáng yêu sở thiên ôn nhu thoát áo khoác xuống tới cho nàng mặc lên ôm nàng lên xe lại cho nàng nịt lên dây an toàn như thế chi k ỳ a đi ngang qua dương mật cười ha hả nhìn hắn một cái kéo ra võ trang đầy đủ tính dâm thật hâm mộ sở thiên thuận miệng hỏi một câu n g ư ờ i đây vì cái gì không ngồi xe của công ty trực tiếp đi chúng ta bạn trai dương mật cười cười nhanh đưa nàng trở về đi tắm nước nóng đừng bị cảm、ừ. sở thiên nhẹ gật đầu cũng không có lại nhìn nàng trực tiếp lên xe rời đi Mà m dương ậ từ bên này hôm qua sở thiên đi đoàn làm phim dò xét ban một lần về sau nhật ba phát hiện dò xét ban chỗ tốt ngày thứ hai vừa sáng sớm liền ghé vào sở thiên trên chăn căn giặt hắn sở thiên ngủ mơ mơ màng màng qua loa trên mặt nàng bẹp một ngụm ân ân ân ta đã biết cái kia không cho người quên ân ân ân ta đi rồi tốt tốt tốt lưu luyến không rời tại sở thiên mặt bên trên hôn một cái nhật ba lúc này mới dẫm lên tiểu cao cùng ngâm nga bài hát đi ra ngoài ngồi sau khi lên xe nàng móc ra kịch bản bắt đầu ôn tập tối hôm qua lương kịch bản có chút ưu sầu hôm nay ta cùng dương vận đối thủ hí thật nhiều a thật đáng buồn tiểu tổ tông của ta ngươi cái này ngoài miệng làm sao không có giữ cửa、à? ngồi tại bên người nàng nô quân tranh thủ thời gian vụ miệng nàng lại loại lời này nếu như bị người nghe thấy đoán chừng lại đủ ngươi ăn một bình trên xe không phải chỉ có người mà nhật ba ôm lấy nô quân cánh tay nũng nịu lúc đầu việc này ta liền rất phiền muộn à cái này kịch bản tình cảm hí viết cũng quá cầu hết nữ chính cùng nữ hai đều thích nam chính còn muốn tranh nam chính có gì hay đâu mà tranh giành mặc dù bộ này kịch chủ yếu là ngươi lừa ta gạt chiến tranh tình báo nhưng cũng tránh không được tình cảm hí rất kinh điển nữ chính nữ hai đều thích nam chính cho nên vai diễn nữ chính dương vận cùng vai diễn nữ hai nhật ba tránh không được có rất nhiều đối thủ hí vừa v ậ n nữ chính lại là cường thế hơn đại tiểu thư bởi vậy diễn đối thủ hí thời điểm không chỉ có vụ trộm tiểu động tác ngẫu nhiên sẽ còn bộ u c p h á t kịch liệt xung đột bị đánh bàn tay cái gì mặc dù bây giờ trên cơ bản đánh bàn tay đều là giả đánh cùng số nhớ nhưng chủ yếu là dương vận cũng không phải là xuất thân chính quy đối khối này n g h i ệ p vụ cũng không thuần thục h o nên chịu tội chính là nàng trước đó cái kia mấy trận hí nhiệt ba đều nhanh đánh ra bóng ma tâm lý vừa nghĩ tới hôm nay lại là cùng dương vận đối thủ hí nàng liền không nhịn được muốn kêu trên người người cũng đừng nói lô quân có chút tuyệt vọng nhìn thoáng qua tài xế lái xe đây không phải còn có ai không lái xe cảm nhận được tầm mắt của nàng đạo diễn nhịn san san không được nhắc nhở một câu đối với dương vận đến trễ sự tình đoàn làm phim người cũng đã tập mãi thành thói quen cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái làm từng bước lôi kéo nàng đi tới phòng hóa trang bắt đầu cho nàng thay quần áo trang điểm đương nhiên dương vận bản nhân cũng không có cảm thấy cái này không đúng chỗ nào ai nha lúc đầu ta nghĩ sớm một chút lên thế nhưng là ta cảm thấy ngủ mỹ dung cảm giác quan trọng hơn ai bằng không ta cái này làn ra đều không tốt bên trên trang đến lúc đó tại ống kính trước trạng thái không tốt làm sao bây giờ dù sao nàng tắm mặt linh lung giao thiệp rộng đạo diễn cũng không dám đem lời nói quá phận ngươi tranh thủ thời gian hóa song trang sau đó tới đối thí. được mai mới chờ đến lúc nàng hóa song trang buổi sáng bay chục thời gian đã qua nhiệt ba lão công ngươi tới a bên ngoài một cái nhân viên công tác chạy vào trong tay còn rất vui vẻ dẫn theo một chén rủ kỳ nọ trà sữa ngay song sở thiên tới nhiệt ba tranh thủ thời gian bước xuống trong tay công việc hướng cổng chạy nhìn xem bóng lưng của nàng dương vẫn có chút khinh thường như mày nàng kết hôn đây cũng quá đần a nữ tinh đáng ra nhất là cái gì cái kia chính là mình thanh xuân lúc này mới vừa tốt nghiệp liền kết hôn kết hôn liền phải sinh con về sau tiền đồ của mình còn cần hay không mà lại sau khi kết hôn ngươi luôn không khả năng đi câu kim chủ đi đây là hoàn toàn đem con đường của mình cho phá hỏng đúng vậy a đúng vậy a chúng ta cũng là hôm qua thiên tài biết tin tức này nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy hâm mộ gật đầu đạo diễn để chúng ta đừng đi ra ngoài nói lung tung bất quá vận tỷ ngươi là chúng ta đoàn làm phim n g i cũng không tính ngoại nhân ta vụng trộm nói cho ngươi à nhiệt ba chẳng những kết hôn mà lại lão công lại đẹp trai lại có tiền đối nàng còn đặc biệt tốt đâu lại đẹp trai lại có tiền nghe nhân viên công tác nói như vậy dương vận ngược lại là có một chút hứng thú nhịn không được đứng lên vậy liền mang ta đi nhận thức một chút đi được nhân viên công tác thận trọng viện dẫm mười c e n t i m e dày cao g ó t nàng đi tới lâm thời lập nên đại s ả n h trong đại s ả n h người đến người đi mỗi cái người trong tay mặt đều c ầ m một phần đóng gói tinh mị cơm hộp ở giữa còn có mấy cái lớn bọn biện trong dương chứa không b t nhiệt ba lão công cũng quá tốt rồi a hôm qua mời ăn hải sản hôm nay lại đưa xuyên hương thuộc cơm hộ nghe nói nhà này ngay cả thức ăn ngoài đều không làm làm sao lại hảo hảo làm cơm hộ khẳng định thêm tiền bốn đồ ăn một chén canh cũng đều là tách ra yêu yêu như thế một phần đi bên ngoài ăn tối thiểu hai trăm khối cất bước vận tỷ ngài đã tới tới tới tới ăn cơm thức ăn hôm nay rất không tệ rất nhanh dương vận trong tay liền bị nhân viên công tác nhiệt tình cho lấp một phần cơm hộ nàng cúi đầu nhìn thoáng qua sắc thực so bình thường đoàn làm phim cơm hộ phong phú nhiều bất quá nàng trên cơ bản đều là đơn độc thiết bị cái này đối với nàng mà nói cũng không có gì ngược lại là nhiệt ba cái kia lão công để nàng càng hiếu kỳ cũng không biết có thể đẹp trai thành cái d ạ n gì g nàng tùy tiện kéo lại một người nhiệt ba đâu a trên lầu đâu cụ thể ở nơi nào cũng không biết ngươi biết trên lầu mấy cái kia gian phòng là chúng ta cấm khu mượn đông thịnh công quán trước đó đoàn làm phim liền cùng trước đó chủ nhân thương lượng xong qua đông thịnh công quán trên lầu trong phòng đáng tiền vật trang trí nhiều lắm không cho vào có thể đi vào chỉ có trong đó hai cái gian phòng đây cũng quá không h i ể u quy của、a. đều nói trên lầu gian phòng không trò tiến vì cái gì các nàng còn tùy tiện xông luận a dưng vẫn có chút không cao hứng nàng cảm thấy nơi này hoàn cảnh không tệ vừa rồi nghĩ đến quen thuộc kịch bản công phu nghĩ tại các cái gian phòng khắp nơi đi dạo đều bị đạo diễn cho ngăn trở hiện tại nhiệt ba ngược lại tốt thế mà khắp nơi tán loạn còn mang theo lão công mình thật sự là một điểm quy củ đều không có vận tỷ ngươi hôm qua không đến cho nên còn không biết ta đông thịnh công quán chính là nhiệt ba nhà a nhân viên công tác cười cười chúng ta những người này không thể chạy loạn người ta trong nhà mình mặt còn không thể tùy ý a cái gì dương vẫn có chút mở to hai mắt đông thịnh công quán là nhiệt ba ừ chuẩn xác mà nói là nhiệt ba lão công sản nghiệp người ta vừa mua lại không bao lâu nhân viên công tác nói xong vận tỷ ta trước đi ăn cơm a đi thôi lúc đầu dương vận chỉ là ôm cao cao tại thượng tư thái muốn nhìn một chút nhiệt ba lão công đến cùng là mặt hàng gì thôi không nghĩ tới một cái tiếp theo một cái bạo kích đem nàng đều đánh t r o n váng nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là đối sở thiên hiếu kỳ thậm chí cảm thấy đến trong tay cơm hộp đều không thơm rất nhanh nàng hướng phía trên lầu đi tới có nhân viên công tác gọi lại nàng vận tỷ ngài làm gì đi a t i a là ngâm miệng nàng hung hăng trận mắt nhìn nhân viên công tác một chút cũng không quay đầu lại chương ba mươi lăm khó trách kẻ có tiền đều xe chơi canh năm cầu thúc canh mặc dù trên lầu gian phòng rất nhiều nhưng là muốn biết s ở thiên cùng n h i ệ t ba đến cùng tại gian phòng nào cũng cũng không khó dương v ậ n chạm tại cửa ra vào chăm chú lắng nghe một chút trên lầu tiếng nói sau đó hướng phía cái này bên trong một cái cửa đi quá khứ giơ tay lên nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa rất nhanh cửa được mở ra n h i ệ t ba xuất hiện tại cửa ra vào nhìn thấy n h i ệ t ba trương này tràn ngập nhửa cây nguyên lòng trắng chứng sức sống tràn đầy mặt không thể không nói dương v ậ n có trong nháy mắt ghét ghét bất quá nàng rất nhanh n ở nụ cười nhật ba nguyên lai、like、ngơi ở chỗ này à ta nói lúc ăn cơm làm sao không có gặp ngươi người dưới lầu thật sự là quá ổn ta thể có cùng n dương vẫn g đi theo nhật ba vào phòng gian phòng là một cái lồng phòng cùng bên ngoài thu thập qua so ra nơi này càng thêm xa hoa khảo cứu bất luận là trong phòng bài trí cái bản tủ dường vẫn là treo trên tường vật phẩm trang sức không có chỗ nào mà không phải là trên thị trường đều không gặp được đồ cổ liên vẹn vẹn gian phòng này đồ vật dựa theo nàng đánh giá giá trị đều sẽ không thấp hơn một trăm triệu mau tới nhìn nàng trong phòng không biết đang nhìn cái gì nhiệt ba tại ban công đối nàng lắc nàng lúc này mới hướng phía ban công phương hướng đi qua nhưng mà mới đi đến ban công cổng liền ngây m ẩ n cả người ban công cũng không rộng cũng liền mười mấy bình phương trên hàng rào b ò đầy lít nha lít nhít t h ú y s ắ c dây thường xuân còn t r ồ n g lấy mấy b ồ n hoa lan ở giữa đặt một bộ bốn người tỏa cái bản n g h ê n g nàng ngồi một cái nam nhân nam nhân hai mươi tuổi ra mặt dáng vẻ tuấn tú trong sáng sạch sẽ ônu thon dài đầu ngón tay kẹp lấy một cây một nghìn chín trăm tám mươi hai chính đang chậm dãi bốc lên một sợi khói xanh cái này không chỉ là truyền thống trên ý nghĩa gặp trai vẫn là phù hợp lập tức đại chúng thẩm mỹ gặp trai những cái kia tiểu thị tươi nếu như không hóa trang lời nói trong âm thầm cũng liền bộ dáng này không những cái kia tiểu thị tươi làn ra trạng thái còn không có nam nhân ở trước mắt tốt như vậy hắn là lao công ta sở thiên nhiệt ba ngồi xuống sở thiên bên cạnh từ trong tay của hắn giành lấy cái kia rút một nửa khói theo diện lao công không nên hút thuốc lá nha chúng ta ăn cơm đúng đây là dương vận ta đập bộ này kịch nhân vật nữ chính n h a sở thiên nhữ mày nhàn nhạt hướng phía dương vận nhìn thoáng qua ứ n g dương tiểu thương n g à i tốt dương vận không tự chủ liền đưa tay đi sờ mình tiểu tóc xác nhận mình không có ké hở về sau lúc này mới chậm rãi ngồi xuống nguyên lai ngài chính là sở tiên sinh à, c h ẳ m nghe không bằng một thấy so mọi người trong miệng còn muốn đẹp trai à. nói xong trêu chọc nhìn xem nhật ba nhật ba khó trách ngươi lấy chồng gà sớm như vậy nếu là đội thành ta có như thế x o á y lão công lời nói ta cũng thật sớm đã lập gia đình bằng không lão công bị người đoạt đi làm sao bây giờ đúng không nhật ba nghe dương vận cảm thấy so với mình bị khen còn vui vẻ hơn ta cũng cảm thấy là đạo lý này xem ra ta vẫn là rất tính mắt nhanh ăn cơm đi sở thiên đem đồ ăn đẩy lên trước mặt của nàng thúc giục nàng ăn cơm nói thật ra sở thiên chưa thấy qua mấy cái minh tinh nhưng đối dương mật cảm nhận rất hiển nhiên so với dương vận tốt hơn nhiều cho nên cũng không muốn nói chuyện nhiều trên bàn cơm dương vận một mực rất sinh động nhưng không chịu nổi sở thiên căn vốn không thế nào không để ý nàng ngược lại là nhật ba một mực cắm đầu ăn cơm ăn rất ngon căn bản cũng không có phát hiện trên bàn cơm bầu không khí không thích hợp hôm nay thật sự là cảm ơn các ngươi để cho ta có được một cái tốt đẹp như thế dùng cơm hoàn cảnh hôm nào ta mời các ngươi hai cái ăn cơm đi sau khi cơm nước xong liền muốn khai công dương vận lại không hề rời đi ý tứ ngược lại nhấc lên phải thêm hai người phương thức liên lạc nhật ba rất sung sướng tăng thêm nàng để dương vận lại d ơ mã hai triệu nhìn về phía sở thiên sở tiên h sinh ngươi cũng thêm một chút ta đi sở thiên lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra quét dương vận mã hai triệu dương vận đối với hắn nháy máy mắt có r ả n h cùng nhau ăn cơm n h à nói xong cũng không lấy chính mình hộp cơm chậm rãi liền dẫm lên giày cao g ó t phong tình vạn trùng đi nếu không phải nhật ba nhiệt tình lôi kéo sở thiên nhìn vòng bằng hưu sở thiên thật muốn nhắc nhở nàng thời điểm ra đi đem rác rưởi mang đi a trải qua như thế một khúc nhạc đệm về sau buổi chiều sở thiên liền rời đi nhật ba cùng dương vận bên này thì tiếp tục làm quay c h ụ tiến độ nhưng rất minh hiển dương v ngươi cùng lao công ngươi thế nào nhận thức à cái này không tốt lắm nói t h ổ n g c h i rất t r ư n g hợp vừa nghĩ tới chuyện đêm hôm đó n h i ệ t ba cũng có chút mặt đỏ thay đỏ coi như nàng ra mặt dạy cũng không tốt l ắ m ý tứ nói ra n h a dương vận không có tiếp tục truy vấn mà là đổi cái vấn đề vậy ngươi và lao công ngươi nhận thức bao lâu rồi cũng liền không đến một tháng đi h dương vận đều cảm thấy là không phải mình lỗ thai xảy ra vấn đề mới không đến một tháng liền l i n h chứng kết hôn gọi lao công rồi rất nhanh đi lao công ta còn mang ta về nhà gặp ba mẹ đâu nhật ba một bên nhìn kịch bản một bên cười ngây ngô không có chút nào chú ý tới dương vận vẻ mặt chấm tư ân một tháng liền có thể cùng nữ nhân kết hôn nam nhân muốn vào tay độ khó khẳng định không cao là được rồi đoán chừng bên ngoài còn có khác t ì nhân n h cái kia như vậy cũng tốt làm kẻ có tiền thời gian thật đúng là nhàn à, khó trách những người có tiền kia đều như vậy sẽ chơi hiện tại sở thiên mỗi ngày liền đợi ở nhà làm một chút cơm thuận tiện đi nhật ban nơi đó tìm kiếm ban cái gì ngẫu nhiên còn đánh chơi game mặc dù trở lên lúc làm việc luôn cảm thấy dạng này thời gian chính là thần tiên thời gian nhưng ở thật vượt qua loại ngày này về sau mới phát hiện kỳ thật loại ngày này quá nhiều vẫn rất nhàm、chán. hắn nhịn không được cho hảo huynh đệ của mình tiền đông suối gọi điện thoại nghĩ hẹn hắn ra uống vài chén lại không nghĩ rằng bên kia gọi điện thoại nửa ngày mới tiếp tiếp không đợi hắn tiến vào chính để liền treo thiên ca ta trong khoảng thời gian này b ể bộn nhiều việc tại ngoại địa thật sự là không rảnh chờ ta rảnh rỗi trước tiên liên hệ ngươi nói xong liền cúp điện thoại s ở thiên cười khổ thật đúng là nghi ngờ niệm thời đại học uống rượu với nhau chơi game thời gian a đáng tiếc tốt nghiệp về sau tất cả mọi người thành xa xúc đương nhiên còn có kết hôn sinh con trực tiếp thành lao bà nô cùng nữ nhi nô hắn không có cách chỉ có thể tiếp tục nằm chơi trò chơi nhỏ thuận ti hôm nay hiện trường đóng phim nóng quá nha hắn rất nhanh từ vòng bằng hữu soát đến dương vận ả n h t r ụ nhìn ra được là tại phòng hóa trắng đập mặc dù mặc sườn xám nhưng là toàn bộ sườn xám nửa bộ phận trên nút thắt toàn giải khai lộ ra hơn phân nửa trắng non nà b ả vai cùng sự nghiệp tuyến nếu như đ ổ i thành trước kia đã sớm câu sở thiên chạy nước miếng đáng t i ế c hiện tại sở thiên có nhiệt ba hàng đêm tại ôm trong ngực ngủ thường thấy nhiệt ba dáng người ma quỷ đối loại này hình ảnh cũng liền không trong đầu hắn duy nhất ý nghĩ chính là cái này dương vận tại vòng bằng hữu cũng quá cởi mở a loại này hình ảnh vạn nhất bị người phóng tới mịt rộ lọc bên trên vậy cũng không được không phải là đánh chữ sai đi canh thứ nhất cầu lễ vật lúc đầu sở thiên còn tưởng rằng đây là ngẫu nhiên xoát đến nhưng lại phát hiện dương vẫn, vẫn rất yêu phát loại này tự chụp mà lại càng phát ra càng k h e n trường nhất là tại đêm khuya động một chút lại lộ cái bánh bao lộ cái c h â n nhất là hôm nay phát một chương mặc bao mông quần để c h â n đùi ngón tay ngậm tại trong miệng ảnh chụp đây là bao mông quần mà mấu chốt vẫn xứng v ă nói n đây là tú sắc khả san sao sở thiên lười dương dương nằm ở trên giường hút thuốc kém chút bị sắp chết là nơ a không phải là đánh chữ sai đi sở thiên miệm bên trong nỉ non một câu n h i ệ ba Các cái người đoàn làm phim cái kia Dương Vận vẫn phim kia làm r ấ t mở ra à. Hán thuận m i ệ nhật g cùng người bên n ba hàn huyên trong câu. Nhật ba mệt ghé mệt t Ba vào i số tài khoản dương vẫn chính là một cái rất bình thường nữ hải ngoại trừ phơi nắng trà sữa xa xỉ phẩm túi sách cùng mình chân dung lớn bên ngoài cái gì cũng không có hắn lập tức kịp phản ứng dương vận bằng hữu này vòng là vẹn vẹn mình có thể thấy được t ừ mã chiêu chi mưu trí người đều biết ta s ở ca ca đã ngủ chưa ngay lúc này dương vận cũng phát tới tin tức hai người cũng liền gặp qua một lần mà thôi nàng mới quen thời điểm còn một n g ụ m gọi hắn một cái s ở tiên h sinh làm sao đột nhiên liền biến thành s ở ca ca rồi s ở thiên nổi ra gả lên một thân có việc sợ ca ca dây về tin tức của ta ta thật vui vẻ a trùng hợp tốt a sợ thiên có chút im lặng trực tiếp phát một câu ta muốn ngủ có chuyện gì ngươi cùng nhật ba nói đi được rồi sở ca ca ngủ ngon nói xong vẫn xứng một cái phi thường vẻ mặt đáng yêu bao không biết còn tưởng rằng hai người rất quen sau đó dương vận trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ cho hắn phát sáng sớm tốt lành ngủ ngon loại hình tin tức sở thiên lười nhắc về dứt khoát che giấu nàng hy vọng nàng có thể biết thú điểm rất nhanh nhật ba bộ này kịch đã đến hơi khô thẻ c h e thời điểm đoàn làm phim mua cái khách sạn làm theo thông lệ tổ chức hơi khô thẻ c h e yến một ngày này nhật ba làm đoàn làm phim nữ số hai khẳng định là muốn đi sở thiên theo miệng hỏi nói làm sao mới đập hơn hai tháng liền hơi khô thẻ tre rồi cái nhật à y đập cũng n quá a n này kịch vốn cũng không phải là cái gì chính màn ngắn cũng h kịch phải kịch, chỉ là một bộ màn kịch ngắn mà thôi, hết thẻ đi. cái mới Bộ bộ một là là mà gì t p đập h không xích nhiều. Nhật á n cũng g gì xê ba thẻ lưỡi từ trong tủ treo quần áo lấy ra một bộ đồ tây lão công thay y phục bên trên cùng đi với ta tham gia hơ khô thẻ tre yến người à. Các hiến ơ ta đi không tốt lắm đâu cái này có cái gì không tốt lắm dù sao đoàn làm phim người ở bên trong đều biết ngươi mà lại mật tỷ cùng quân tỷ hôm nay cũng sẽ tới các nàng đều hỏi ngươi nữa nha nhật ba nói xong lại bồi thêm một câu à còn có dư vận nàng cũng nói muốn gặp ngươi một lần đâu nàng h ả o h ả o muốn gặp ta làm gì nhấc lên dương vận sở thiên nhũ mày ngươi liền không sợ nàng đem ngươi hôn hôn lão công ta đoạt đi nàng đoạt không đi lao công của ta ta biết n h i ệ t ba mặt mũi tràn đầy tín nhiệm cùng kiêu ngạo sau đó lại bổ sung một câu mà lại nàng nói muốn cùng ngươi nhiều tiếp xúc một chút là nghĩ dính dính trên người ngươi hô khí về sau cũng phải tìm một cái giống như ngươi lao công nhìn xem n h i ệ t ba thanh tịnh bên trong lộ ra ngu xuẩn ánh mắt sở thiên đột nhiên cảm thấy nàng có phải hay không không quá thích hợp tại ngành giải trí hôn a đoán chừng đến lúc đó bị người bán còn muốn giút người kiếm tiền bất quá dù sao mình là bởi vì nàng mới khóa lại hệ thống nàng hiện tại lại là lao bà của mình chỉ cần nàng nguyện ý tiếp tục tại ngành giải trí hôn hắn khẳng định sẽ vì nàng toàn phương vị hộ giá hộ hàng vì để tránh cho nàng tại hơ khô thẻ che yến lại đắc tội người sở thiên quyết định vẫn là theo nàng cùng đi hơ khô thẻ che yến địa điểm đặt trước tại một nhà cấp cao khách sạn đoàn làm phim nâng cấp cửa hàng toàn bộ cho bao số dưới sở thiên cùng nhật ba đến thời điểm người đã tới không sai bị lắm nhưng vừa nhìn thấy sở thiên xuất hiện đạo diễn cùng dương mật cùng dương vẫn, vẫn là tự mình chạy tới cổng tới đón tiếp nhật ba sở đồng các ngươi cuối cùng tới tới tới, tới, tới ngồi bọn hắn là cùng phổ thông nhân viên công tác tách ra ngồi đơn độc mở cái bao xương trong bao xương cũng không có nhiều người sở thiên cùng nhiệt ba vị trí đã sớm sớm cho dự c h ả y ra sở thiên sinh cuối cùng lại nhìn thấy ngươi tại sở thiên ngồi xuống về sau d ư ơ n g vận đặc địa vây quanh sở thiên sau lưng đưa tay dựng trên vai của hắn túi đầu nói chuyện cùng hắn sở tiên h sinh gần nhất tại đoàn làm phim bên trong ta có thể đều nghe nói chúng ta sở dĩ có thể tại đông thịnh công quán quay trụ vậy cũng là bởi vì năm ngày phút chờ sau đó ta hảo hảo mời ngài một chén ngài có thể không thể không nể mặt ta à nàng hôm nay mặc một kiện màu đen thấp n g ự c tiểu hương gió vánh ắ n túi đầu xuống thời điểm tóc dài t ắ n mát tại sở thiên trên bờ vai lộ ra tuyết trắng khe ránh nhìn xem rất rụ hoặc sở thiên bất động thanh sắc mở ra tay của nàng khẽ gật đầu nhìn về phía dương mật mật t h hôm nay hồng quang đời mặt là có chuyện tốt gì phát sinh sao bị ngươi nói chúng ta hôm nay xác thực có một chuyện tốt đối với sở thiên cùng dương v ậ n ở giữa tiểu động tác dương mật nhìn nhất thanh n h ị sở trong mắt nàng lóe lên một tia khinh thường nhưng rất nhanh cởi từ túi sách bên trong móc ra một phần văn kiện các ngươi nhìn đây là ta mới được đến kịch bản chỉ là một phần kịch bản mà thôi cũng đáng được đáng m ậ tống tỷ t cao hứng như vậy à. Tống đạo diễn cầm lấy kịch bản nhìn thoáng qua là một bản tiểu thuyết tình cảm cải biên cầu huyết phim truyền hình mặc dù bản này tiểu thuyết tình cảm là trên thị trường rất bán chạy thích xem tiểu nữ sinh rất nhiều nhưng nói thật loại này cải biên kịch bản hắn căn bản là trướng mắt dương mật gật gật đầu bản này tiểu thuyết tình cảm cải biên thế nhưng là ta thật vất vả mới lấy xuống trước đó người ta tác giả một mực không nguyện ý bán bản quyền ta hao tốn rất nhiều tâm huyết cùng mụn nước mới để người ta đem bản quyền bán cho ta tựa hồ là nhìn ra tống đạo diễn k i n h h ư ờ n g ta biết ngài cách cục lớn giống chúng ta dạng này tiểu đà tiểu nháo kịch bản ngài căn bản là t r ứ n g mắt nhưng là với ta mà nói có thể cầm tới dạng này kịch nay đã rất thỏa mãn tốt kịch bản quá hiếm có gần nhất hai năm này truyền hình điện ảnh kịch đem mục tiêu đều chuyển hướng tiểu thuyết cải biên không ít tiểu thuyết cải biên truyền hình điện ảnh kịch đều tại trên thị trường thu được rất tốt tiếng vọng cũng làm cho tiểu thuyết cải biên dần, dần dần trở thành chủ l ư u nhất là phim tình cảm cái này một khối mặc dù cải biên gia kịch đại đa số đánh giá không thật là tốt nhưng là không chịu nổi nhiệt độ cao、á. nàng lại không có gì vĩ đại tinh thần truy cầu chỉ cần cải biên g a kịch cho nàng kiếm tiền là được bằng không nàng ký những cái kia tiểu thị tươi t đi theo nàng u ố n gió g tây bắc a ha ha ha ngươi cũng đừng đem ta bưng lấy cao như vậy tống đạo diễn nở nụ cười đồng dạng từ trong bọc của mình xuất ra một bản kịch bản đập trên b à n ta đồng dạng không có cái gì rộng lớn truy cầu nhưng là không chịu nổi cái kia tốt kịch bản luôn luôn hướng trên tay của ta chạy a cái này kịch bản các ngươi nhìn thấy thế nào chương ba mươi bảy muốn chính là các ngươi câu nói này canh thứ hai c ầ u lễ vật hai người lúc nói chuyện đều vô tình hay cố ý đem kịch bản hướng sở thiên trước mặt đầy sở thiên tùy ý cầm lấy hai cái kịch bản nhìn một chút nói thật ra đối với hai cái này kịch bản tốt xấu hắn là thật nhìn không ra dù sao hắn bình thường cũng không thích xem phim truyền hình nhất là hai cái này phim truyền hình một cái là tiểu nữ hài thích xem phim tình cảm một cái khác là văn nghệ trang bức thanh niên thích xem văn nghệ điện ảnh ai nha chúng ta hôm nay hảo hảo thiệt ăn mừng trò chuyện những thứ này có ý gì ha dương v ậ n không cam lòng yếu thế nhảy ra g ỡ ly rượu lên sợ tiên sinh vì ngươi cho chúng ta đoàn làm phim làm ra vô tư kính dâng cá nhân ta trước kính ngươi một chén. dù sao nhiều người như vậy tại sở thiên cũng không tốt không nghề mặt nàng nhưng cũng không có cùng nàng c h ấ m cốc chỉ là d ơ lên chén rượu trong tay lung lay nhoáng một cái tính làm đ ắ p lại sau đó nhấp một miếng dương vận cũng không thèm để ý nhiều như vậy sau khi uống xong tiếp tục hướng phía sở thiên nũng nịu sở tiên h sinh hôm nay cao hứng như vậy thời gian không còn nhiều uống hai chén sao lời nói này ít nhiều có chút không hiểu chuyện lắm nhưng nói đi thì nói lại đối mặt dương vận loại mỹ nữ này nũng nịu lấy lỏng coi như nàng không hiểu chuyện lại có ai bỏ được trách cứ nàng đâu hiển nhiên dương vận cũng biết mình có dạng này mỹ mạo ưu thế cho nên mới dám dạng này không kiêng n g gì cả Chỉ tiếc đối người nàng lần này đối đầu người là đầu sở thiên Ẩm. Sở trùng h i ê n t điệp nâng cấp cục đặt ở trên mặt bàn g i ậ n tái mặt người đây là coi ta là bồi rượu rồi ta dương v ậ n s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới sở thiên lại bởi vì loại này hướng nàng nổi lên nhất thời trên mặt mũi cũng có chút không n h ị n được tức giận đứng lên ta hảo tâm cho ngươi mời rượu ngươi không uống còn chưa tính chả đ ố a tính chuyện gì xảy ra trên bàn rượu nô q u â n đám người căn bản không dám nói lời nào vừa rồi chuyện này các ngươi đều nhìn đâu các ngươi cảm thấy là ta đã làm sao dương vận vỗ bàn một cái cười lạnh ta nhìn các ngươi chính là thu về băng đến khi phụ người nói xong dẫm lên giày cao góp bay người rời đi trong bao xương người đối với nàng hành động như vậy đầu tiên là sướng sốt một chút sau đó hào không ảnh hưởng nên ăn một chút nên uống một chút nên tâm sự dương mật cùng tống đạo diễn lại đem thoại đề quay lại kịch bản bên trên tiến vào chủ đề s ở tiên h sinh ngài cảm thấy hai cái này kịch bản thế nào s ở thiên qua loa ừng cũng không tệ dương mật tiến thêm một bước hỏi nói vậy nếu như ngài muốn đầu tư ngài chọn cái nào kịch bản đầu tư đâu câu nói này hỏi ra trên cơ bản chính là tư mã chiêu chi mưu trí người đều biết ta nha s ở thiên chuyển trong tay chén rượu hỏi bên người như ba lao bà ngươi cảm thấy hai cái này kịch bản cái nào kịch bản tốt hơn ta nhiệt ba sửng sốt một chút không nghĩ tới sẽ hỏi đến mình hơi suy nghĩ về sau không chút do dự chỉ hưng ớ cái kia phim tình cảm bản đương nhiên là cái này kịch bản càng tốt hơn bộ tiểu thuyết này ta trước kia bên trên đại học thời điểm là tại trong chăn xem hết đặc biệt đẹp đẽ mặc dù nàng không có nhìn qua cái này tiểu thuyết nhưng là hướng về người một nhà luôn luôn không sai tống đạo diễn nghe xong nhiệt ba lời nói gấp nhiệt ba ngươi là xuất thân chính quy diễn kỹ tốt như vậy cũng không thể lãng phí chỉ cần ngươi giúp ta tranh thủ đến bộ phim này đầu tư ta cam đoan ngươi chính là bộ phim này nhân vật nữ chính ui ui, ui ta còn tại ngồi bên cạnh đâu tống đạo chúng ta quang minh chính đại cạnh tranh liền cạnh tranh ngươi làm loại này tiểu động tác làm gì dương mật ông nhật ba bà vai lại nói ngươi đừng quên nàng có thể là người của ta là ngươi người thì thế nào tống đạo không cam lòng yếu thế nhìn về phía sở thiên sở đồng ngài cảm thấy cái nào kịch bản tốt hơn đâu ta cảm thấy hai cái kịch bản đều tốt sở thiên đem hai người tranh phong tương đối nhìn ở trong mắt tùy ý nợ nụ cười trực tiếp ném đi cái vương nổ ra đến cho nên các ngươi hai cái này kịch ta đều đầu a cái này thật tống đạo diễn cùng dương mật kích động đều đứng lên sở đồng vấn đề này ngươi không có cùng chúng ta nói đùa sao cũng liền một hai cái ước đầu tư mà thôi có cái gì tốt nói đùa trong khoảng thời gian này sở thiên thanh toán mình tài sản ngoại trừ hai cái cổ phần của công ty bên ngoài cá nhân hắn chỉ toàn tài sản đã đạt đến hơn hai mươi ước đầu tư cái này hai bộ phim dư sải s ở đồng chính là s ở đồng tống đạo diễn cùng dương mật trấn kinh thì trấn kinh nhưng trong tay động tác là một điểm không có chậm thật nhanh từ trong bọc của mình móc ra hợp đồng đặt ở trước mặt hắn ngài nhìn xem phần này hợp đồng nếu như không có vấn đề có thể ký sao ký hợp đồng đều là chuyện nhỏ mà lúc nào ký đều như thế sợ thiên nhưng không có cầm bút lên ý tứ chỉ là ôm bên người như ba chỉ bất quá ta tại ký hợp đồng trước đó có như vậy một cái yêu cầu nho nhỏ hiểu nhiệt ba diễn kỹ tốt như vậy bộ này kịch bên trong nhân vật nữ chính cũng rất thích hợp với nàng đổi thành người khác ta còn không muốn đâu đạo diễn lập tức đem nhiệt ba khen một trận dư ơ n g mật cũng không cam chịu yếu thế nhiệt ba thế nhưng là ta coi trọng nhất người mới tương lai đều có thể mà lại bộ này kịch nhân vật nữ chính hình tượng có thể không phải liền là vì nàng chế tạo riêng sao nhân vật nữ chính vị trí lời nói không phải nàng chớ chọn a tốt muốn chính là các ngươi câu nói này sở thiên thống khoái ký hợp đồng mà trên bàn cơm mấy cái trọng yếu nhân viên công tác nhìn về phía n h i ệ ba mắt thần độ thay đổi trong khoảng thời gian này tại sở thiên ba ngày hai đầu hướng đoàn làm phim chạy chẳng những cho bọn hắn phát phúc lợi còn không gián đoạn cho bọn hắn vung thức ăn cho chó để bọn hắn trong âm thầm không khỏi cảm thán đây là tân hôn yến ngươi tròng mật thêm d ầ u nhưng cảm thán về cảm thán muốn nói hâm mộ thật đúng là không nhiều dù sao bọn hắn cũng không phải những cái kia vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi chỉ biết là nói chuyện yêu đương đoàn làm phim dò xét ban loại này bọn hắn hâm mộ thì hâm mộ nhưng còn có thể đi nhưng hôm nay sở thiên cho đây chính là thật sự lợi ích t nhiệt ba bất quá chỉ là một cái mới xuất đạo người mới mà thôi lúc này mới diễn một cái nữ hai nhân vật liền liên tiếp cầm tới một bộ kịch một bộ phim một phen nữ chính loại này tài nguyên cũng quá n g h ị c h tiên lại thêm nàng tự thân điều kiện rất tốt chỉ cần đến lúc đó không tìm được chết như vậy thỏa thỏa đại hồng đại tử cầm tới sở thiên ký tên hợp đồng về sau dương mật hài lòng nhìn thoáng qua sau đó len lén bóp một chút nhiệt ba mặt nhỏ như ba ngươi thật đúng là phúc tinh của ta à bộ này kịch có thể thuận lợi cầm tới đầu tư may mắn mà có ngươi ngươi yên tâm mật tỷ sẽ không bạc đãi ngươi hiện tại dương mật nhìn n h i ệ ba là càng xem càng hài lòng mặc dù cô gái nhỏ này rất có thể gặp rắc rối thế nhưng là nàng rất hiển nhiên vận khí không tệ người khác ngàn chọn vạn chọn lao công rất có thể là thứ cặn bã nam thế nhưng là nàng tùy tiện ven đường nhặt cái lao công lại là rất sùng ái sự bá đạo của nàng tổng giám đốc Trưng Phát Tiểu Tắc Văn. Sở Thiên bên trên hót xoát. Vật. Bởi vì hợp đồng thành, Tống Mật rất tránh Thiên một Dương Văn. bên Cánh đồng Diễn cùng hứng liền cùng cùng uống nhiều mấy chén. 38, hợp ph hào khói khỏi chỗ Bởi Cầu đều lục cao, vì Về Sở Sở Lễ Đạo mấy Vừa nhìn thấy nàng xuất hiện tống đạo diễn cùng dương mật hai người đối nhìn thoáng qua trong mắt đều rất khiếp sợ nàng làm sao còn chưa đi à. thật xin lỗi a vừa rồi ta có chút thất thố nàng chậm rãi về tới trên vị trí của mình lại cầm ba cái cái chén đổ đầy ba chén lén rượu nhìn xem sở thiên cười yếu ớt sở tiên h sinh ta vừa rồi suy nghĩ một chút phía trước ta hành vi quả thật có chút thiếu sót còn hy vọng ngài đại nhân có đại lượng không nên cùng ta bình thường so đo ta ở chỗ này tự phạt ba chén hướng ngài bội tội nói xong n ử a đầu liền đem ba chén rượu thống khai uống sau khi uống xong còn hướng đám người đo lượu mình gạy chén dạng này a tống đạo diễn nhìn về phía sở thiên sở thiên không có gì biểu thị chỉ là nhẹ gật đầu nhìn ra được thái độ của hắn không là bình thường không chào đón dương vận thế nhưng là dương vận vậy mà cũng không để ý ra mặt giày ngồi xuống chuyện này liền xem như một cái nho nhỏ nhạc đệm đi qua tiếp xuống mọi người nên ăn một chút nên uống một chút thật đúng là liền không chút quản dương vận cũng may dương vận tiếp xuống cũng không có cả cái gì yêu thiêu thân rất nhanh liền đến hơi khô thẻ che đ ế n lúc kết thúc một vòng người uống cái siêu siêu vẹo vẹo sở thiên cùng nhiệt ba bên này cũng không ai đưa lô quân bên này dứt khoát ngay tại khách sạn mở mấy cái gian phòng để không muốn về nhà người trực tiếp tại khách sạn ở lại. sở tiên sinh chúng ta quay đầu lại uống a nhiệt ba là cái thứ nhất bị nô g quân đỡ trở về phòng đỡ xong nàng về sau nô g quân lúc này mới xuống tới đỡ dương mật cùng sở thiên tống đạo diễn thì là bị thủ hạ trợ lý cho đỡ đi những người còn lại cũng đi bảy tám phần nô g quân bên này có chút bận không quan hồi đang chuẩn bị gọi phục vụ viên qua đến giúp đỡ dương vận liền chủ động đi tới nàng bắt lại sở thiên cánh tay đối nô g quân nói nói bên này liền giao cho ta gian phòng của ta ngay tại sở tiên sinh cùng nhiệt ba bên cạnh nô quân do dự một chút nghĩ đến khách sạn người vẫn là rất nhiều thế là gật đầu vậy thì tốt làm phiền ngài v ậ tỷ không có việc gì hẳn là dương vận v ệ n sở thiên rất mau vào đi lầu bốn t h a n g máy người chính ta đi mặc dù sở thiên uống có chút mơ hồ nhưng hắn vẫn làm i ễ n cưỡng có thể nhận rõ ràng người cho nên vừa nhìn thấy vịn mình người là dương vận theo bản năng liền rất kháng cự nhịn không được đẩy ra nàng mình v ệ n tưởng đi nhưng là dương vận rất nhanh đuổi theo cánh tay giống rắn đồng dạng quân lấy hắn ôn u ghé vào lỗ thai hắn bật hơi như lan sở tiên h sinh ngài đừng tìm ta khách khi à ta chỉ là đỡ ngài đi gian phòng mà thôi dương vận lẳng lặng nhìn sở thiên trong mắt lóe lên một tia tình thế bắt buộc mặc dù sở thiên đối nàng thật sự là chẳng ra sao cả bất quá không thể không nói thật sự là hắn rất có mị lực lại đẹp trai lại có tiền coi như không làm hắn chính cung làm tình nhân cũng là không sai nếu như vận khí lại kém chút chỉ có thể cầm cái phí bịt miệng cũng sẽ không cảm thấy thua thiệt dù sao giống sở thiên loại này ngoại hình điều kiện tại hội sở còn không rẻ rất nhanh dương vận v i ệ n sở thiên đi tới bốn trăm linh ba gian phòng bất quá nàng cũng không có mở ra cửa mà là hướng thẳng đến bốn trăm linh bốn đi tới từ trong túi móc ra thẻ phòng nàng mở ra bốn trăm linh bốn gian phòng đi thôi sở các ca chúng ta tiến gian phòng thế nhưng là lúc đầu thuận theo cùng nàng cùng đi sở thiên bước chân đột nhiên dừng lại bốn mươi bốn ta nhớ được gian phòng của ta là sợ thiên mặc dù đầu góc có chút loạn nhưng vẫn nhớ gian phòng của mình bốn trăm linh ba cái này khiến dương v ậ n s ư ớ n g sốt một chút sắc mặt có trong nháy mắt không vui đến lúc nào rồi còn nghĩ đến về phòng của mình đâu nhưng bây giờ là thời điểm then chốt cho dù có lớn hơn nữa khí cũng phải nhịn chỉ cần đem người đem tới tay đến lúc đó tại sao phải sợ hắn không ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nghĩ tới đây dương v ậ n thả mềm thanh â m sợ c a c ca chính là cái này gian phòng a ngươi uống say nhìn lầm vào đi có chuyện chúng ta tiến đến lại nói không không phải gian phòng này sở thiên cho tới bây giờ vẫn không rõ dương vận tài khoản gì gì đó vậy hắn chính là cho váng cho nên dùng sức đẩy ra dương vận về sau hắn quay người một bên từ trong túi s ở thẻ phòng một bên hướng bốn trăm linh ba đi nhưng dương v ậ n rất nhanh từ phía sau t i ế p đi qua sở thiên nhìn nàng một cái n h ị n không được n g ạ t tạo lúc đầu nàng liền mặt thanh lương hiện trên bờ vai hai cái cầu vai một kéo xuống theo sở thiên chính là t r ắ n g bóng một mảnh hắn phản ứng đầu tiên không phải thưởng thức phong cảnh mà là nhìn về phía hành làng camera cái này mẹ nó cũng quá lớn mật đi sở ca ca người ta thật rất thích ngươi trong khoảng thời gian này ta không tin ngươi một điểm cảm giác đều không có ta biết ta hôm nay không hiểu chuyện lắm nhưng ngươi cho ta một cơ hội nói xin lỗi nha d ư ơ n g vận mềm giọng đúng nghịu lại thêm chủ động to gan hành vi là cái nam nhân liền gánh không được đối với đ i ể m này nàng vẫn là rất có lòng tin không cần ẩm thế nhưng là một giây sau nàng đột nhiên bị đẩy ra nên đón nàng là bốn trăm linh ba cầm đoán đại môn uy uy sở thiên không nghĩ tới nàng đều làm được mức này sở thiên thế mà còn có thể đẩy ra nàng để nàng mượi phần không thể tin nàng nhấc lên vai của mình mang băng lãnh n h ì n bốn trăm linh ba một chút cắn bờ môi của mình đây chính là ngươi tự tìm vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí nói xong sài bước hướng phía phòng quan sát phương hướng đi tới lão công lão công lão công s ở thiên ngày thứ hai là bị nhật b a cho lay tỉnh hắn nhắm mắt lại hỏi nói có phải hay không trả phòng đã đến giờ ta còn phải lại ngủ một lát mà lại nối tiếp một ngày cái gì trả phòng a là ngươi bên trên hot lục x o á t lão bà của ta xinh đẹp như vậy bên trên hot lục x o á t đây không phải là chuyện rất bình thường mà là ngươi không phải ta ta lúc nào đẹp trai thiên hạ đều biết nhật ba bất đắc dĩ đưa di động tiến tới trên mặt của hắn chính ngươi nhìn xem sở thiên miễn cưỡng mở mắt nhìn đến trên màn hình điện thoại di động một trường nữ nhân mặt còn có chút quay mặt liền hỏi đây là ai à người sao không phải ta cái kia không biết là dương vận a nhật ba buồn bực tiếp tục nói nàng sáng sớm bên trên liền phát tiểu tác văn nói ngươi đêm qua kia cái gì nàng ta cái nào cái gì nàng ý đồ đối nàng áp dụng xâm phạm cái gì sở thiên nghe được bốn chữ này lập tức liền thanh tỉnh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy chỉ vào cái mũi của mình quả thực là im lặng mẹ hắn cho im lặng mở cửa im lặng đến nhà mẹ nó đến cùng ai xâm phạm ai vậy rõ ràng là nàng đối t a ý đồ bất chính tốt ta ố t t mặc dù tối hôm qua hắn uống hơi nhiều nhưng hắn cũng không phải mất trí nhớ bạch mãi mãi lớn ăn mày hắn còn nhớ rõ đâu cái này dương vận có phải hay không t r ò n váng thế mà còn dám trả đũa chương ba mươi chín thật sự cho rằng dám sát xóa liền không tìm được rồi canh thứ tư cầu lễ vật cho nên hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra n h i ệ t ba cũng rất mậu b ư ớ c nàng vừa rời giường liền phát hiện tay của mình cơ bị phát nổ tất cả đều là ngô quân cho nàng phát tin tức gọi điện thoại để nàng nhanh đi xem dương vận mị r ồ lọc nàng nhìn thấy m ị rồi lọc sau cũng giật nảy mình thế nhưng là nhìn sợ thiên ngủ ở bên cạnh an an ổ n ổ n lại cảm thấy vấn đề này khẳng định là giả nhưng vấn đề là nàng tin tưởng s ở thiên nhưng người khác không tin a hiện tại các đại bình đài marketing hảo cùng giải trí hảo cũng bắt đầu phát c h u y ệ n này chuyện này trực tiếp phát nổ tống đạo mới kịch điệp ảnh 99 h i ệ n thực nữ nhị lao công ý đồ xâm phạm nữ chính dương vận dương vận t i ể u tắc văn bị xâm phạm trải qua nghiêm trị cắt bã bảo hộ nữ tính ta phải theo luật thôi còn có thể chuyện gì xảy ra sợ thiên tức giận mặc quần áo hôm qua kèm chút bị nữ nhân kia đạt được may mắn ta phấn khởi phản kháng vừa rồi hắn nhìn dương vận viết tiểu tác văn gọi là một cái ủy khuất đáng thương đổi trắng tay h đen khi hắn đều kém chút cười ra tiếng bất quá muốn người không biết trừ phi mình đừng làm hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng hành lang bên trên có giám sát lao công ô ô ô ô là ta không có bảo vệ tốt n g ư ờ i lần sau ta cũng không tiếp tục uống nhiều như vậy mặc quần áo xong nhiệt ba cùng sau lưng sợ thiên lộ ra có mấy phần áy náy ta không nghĩ tới nam nhân uống say cũng nguy hiểm như vậy sợ thiên méo m é o mặt của nàng ngươi tin tưởng ta là được nói xong lôi kéo nàng ra cửa gian phòng Tùy tiện tìm ù y tiện t cái nhân viên quét dọn hỏi rõ ràng phòng quan sát phương hướng rất nhanh đi tới phòng quan sát phòng quan sát nhân viên công tác n m ộ n một đầu hàng o v a o cả lơ phất phơ ngồi đang theo dõi tất h hút thuốc chơi điện thoại nhìn thấy s ở t h i ê n tới hơi không k i ê n n h ẫ n hỏi nói ngươi có chuyện gì sao ta muốn t ố i hôm qua lầu bốn hành lang bên trên giám sát hắn nghe được yêu cầu này sửng sốt một chút cái này dựa theo quy định giám sát chúng ta bình thường là không cho nhìn t r ừ phi ba s ở tin h ê trực tiếp từ trong v í tiền đem tất cả tiền mặt lấy ra đập vào trên mặt bàn chừ phi tăng u y ệ n ý cho các người nhìn hoàng mau hỏa tốc trở mặt thật nhanh bắt đầu điều giám sát một tối hôm qua lầu bốn giám sát đúng không thế nhưng là hắn điều trong chốc lát về sau đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử a tối hôm qua lầu bốn giám sát làm sao bị người xóa không nên a s ở thiên tay trực tiếp đặt tại cái kia một chồng tiền mặt phía trên nhưng là hoàng mau tốc độ càng nhanh đẹp xuống tay của hắn đừng nóng vội a đại ca ta gọi điện thoại hỏi một chút hôm qua trực ban lao trương nói xong móc ra điện thoại hắn cùng bên kia nói vài câu về sau c ú p điện thoại tao mày liền bắt đầu mắng chửi người ó thật là một cái thấy tiền sáng mắt cháu trai năm trăm khối tiền liền bị thu mua thật không phải là một món đồ nói xong lưu luyến không rời nhìn thoáng qua trên bàn tiền không có ý t ư a đại ca tiền này ngươi lấy về đi ta bên này giám sát bị xóa ngươi để cho ta điều cũng điều không ra a s ở thiên n h i m ẩ y đem ngươi thu khoản mã lấy ra muốn ta thu khoản mã làm gì hoàng mau trong miệng lẩm bẩm nhưng vẫn là tay mắt lanh lẹ đem thu khoản mã cho lấy ra đại ca không phải ta nói ngươi vừa rồi ngươi cũng nghe đến cái này lao trương không theo quy củ làm việc tối hôm qua lấy tiền để cho người ta đem giám sát cho xóa ta cũng không có cách nào a ta hắn lời còn chưa nói hết tiếng nhắc nhở liền văng lên ngài đã thu khoản một trăm nghìn nguyên Mười ngoa tạo cái này mẹ nó là cái người giàu có a hoàng mao lập tức đem đến đất hầu lời nói cho nó xuống ca ta đại học học thế nhưng là m á y tính không phải liền là một đoạn giám sát sao ta cái này giúp ngài khôi phục quả nhiên có tiền có thể mà xui quỷ khiến a s ở thiên đối với kết quả này rất hài lòng phải bao lâu cái này nhanh nhất m ộ ư ơ i hai giờ chấm n h ấ t lời nói không cao hơn ba mươi sáu giờ hoàng mao vô ngực cam đoan muốn là vượt qua thời gian này ta đem tiền lui trả lại cho ngài ba mươi sáu giờ bên trong cho ta ta cho ngươi thêm t h ê mươi vạn cam đoan hoàn thành nhiệm vụ、ừ. đạt được cam đoan về sau sở thiên hài lòng từ phòng quan sát ra mang theo n h i ệ t ba về nhà điệp ảnh chín mươi chín vừa mới hơ khô thẻ tre dương mật cùng tống đạo thương lượng sau cho n h i ệ t ba ba ngày n g h ỉ kỳ bất quá về đến nhà n h i ệ t ba ôm điện thoại di động làm thế nào cũng cao hứng không nổi ta cái này còn không có đỏ liền bị người m a n g chết dương v ậ n viết tiểu tác văn cùng tống đạo cho điệp ảnh chín mươi chín tuyên truyền cho thả ở cùng nhau tin tức tốt là điệp ảnh chín mươi chín tuyên truyền hiệu quả rất tốt phát hỏa tin tức xấu là nàng thanh danh xấu tống đạo cho nàng phát tới tin tức ca đùi nàng nhiệ ba nghị thoáng điểm đỏ thâm cũng là đỏ thật nhiều người muốn đỏ thâm còn không có đâu tống đạo ngươi không phải nói tin tưởng ta lão công sao vậy ngươi phát tin tức giúp lão công ta trò chuyện a nhật ba n ắ m lấy hắn để hắn hỗ trợ tống đạo rất gà tặc không có ý tư ai như ba ta mịt rô lọc tốt bị trộm chờ ta tìm trở về liền phát cái này minh hiển chính là việc cớ không nói hảo hảo người khác trộm ngươi một cái đạo diễn h ả o làm gì vậy cũng sẽ không ở thời điểm này vừa vặn bị trộm a thật sự là quá phận nhật ba vốn tại sở thiên trong ngực phần nàn ừ ta muốn đi đem cho hắn điện ảnh đầu tư muốn trở về đi muốn trở về sở thiên gật đầu Lại hỏi nhật ó i ba lòng à m u đầy căm phẫn xiết chặt nắm đâm trắng nhỏ nhắn ừng không cho hắn đầu tư nhìn xem bộ dáng của nàng sở thiên nợ nụ cười nhưng hắn kỳ thật cũng không quái tống đạo không giúp đỡ nói chuyện dù sao việc này phương hướng phát triển còn không rõ tùy tiện đứng đội đó chính là dẫn lửa thân trên l i ê n ngay cả dương vận bên kia cũng chỉ có mấy cái cùng nàng quan hệ tốt mình tinh hỗ trợ phát bất quá để sở thiên thật bất ngờ chính là hắn coi là sẽ chỉ lo thân mình dương mật lại đứng ra giúp đỡ sở thiên nói chuyện với nhật ba ta tin tưởng ta phòng làm việc dưới cờ nghệ nhân địch lệ nhật ba nhân phẩm càng tin tưởng nàng nhìn người ánh mắt đồng thời từ ta cùng nhật ba lão công sở thiên tiếp xúc mấy lần xuống tới nhìn ta dám xác nhận hắn không phải một cái không quản được nửa người dưới người ngược lại là một ít vu oan người nữ nhân vòng tròn bên trong người đều không phải người ngu ngươi cùng nhiều ít người có quan hệ đừng tưởng rằng người khác không biết dương mật không chỉ có mình lấy phòng làm việc danh nghĩa cùng mọi người tại khoản phát đầu này mỹ dôlog mà là còn hiệu triệu mình kỳ hạ nghệ nhân phát có thể nói thanh thế to lớn tại cái này các lộ minh tinh đều đang ăn dưa quan sát tình h u ố n g dưới dương mật cường thế như vậy mà hào không bảo lưu đứng ra không thể nghi ngờ liền thành cái kia chim đầu đàn bản trước khi đến dương vận phan hâm mộ tụ tập đại bản doanh là mới kịch tuyên truyền bình luận khu nhưng tống đạo căn bản là giả chết không trả lời đ ạ o đưa bọn họ có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác hiện tại vừa nhìn thấy dương mật cái này chim đầu đàn xuất hiện lập tức như ong vỡ tổ hướng phía bình luận của nàng khu vào tới chương bốn mươi nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ a canh năm cầu lễ vật đồng dạng đều là nữ nhân tại sao muốn đối với nữ nhân ác độc như vậy a lời nói này không biết còn tưởng rằng ngươi cùng sở thiên có một chân đâu ngươi chính là ghen ghét nhà chúng ta v n v n dương mật mịt r i lọc phía dưới bình luận khu đơn giản bị dương vận phan hâm mộ mắng khó coi nàng đáp lại trong đó mấy đầu kết quả bị chửi lợi hại hơn nhìn thấy loại tình huống này nhiệt ba cũng vén tay háo lên gia nhập chiến đấu nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện một người nan địch n à n quân nàng thật vất vả mới đánh đi ra một vật văn kết quả người ta có thể mắng nàng hơn ngàn đầu nhìn xem mình hậu trường lít nha l í t nhít điểm đỏ nhiệt ba rơi vào trầm tư hôm nay tựa như là thứ ba à. sở thiên cảm thấy b u ồ n c ư ờ i cùng ngày nào trong tuần có quan hệ gì đương nhiên là có quan hệ thứ ba là ngày làm việc à, mà lại hiện tại cũng không phải lúc nghỉ t r ư a ở giữa bọn hắn làm sao có giành một mực tại nơi này mắng ta à. còn tính là có đầu góc sở thiên hài lòng gật đầu mù sinh chúc mừng ngươi phát hiện hoa điểm những người này không đợi sở thiên lời nói xong nhiệt ba bừng tỉnh đại ngộ à, ta đã biết những người này không hào hảo đi làm đang s ợ cá. cái c á này cái gì não mạch kín a sở thiên tức giận tại trên đầu nàng gõ một cái đám người này là dương vận mời đi theo thủy quân ngươi không nhìn ra được sao suốt ngày không làm gì khác ngay tại bình luận khu chuyên môn mắng chửi người nha là thủy quân a lại là thủy quân nghe nói những người này là thủy quân nhiệt ba lập tức lộ ra một mặt mê chi m ỉ t cười thậm chí có chút hạnh phúc cùng thụ sùng n h ư ợ c kinh sở thiên không có thể hiểu được chẳng lẽ lúc này không nên rất phẫn nộ sao hắn nắm tay đặt ở nhiệt ba trên c h á n ngươi bị chửi choáng váng không có a ta là cao hứng ngươi nghĩ a hiện tại lại có thể có người mời thủy quân mắng ta có phải hay không đại biểu cho ta phát hỏa nhiệt ba vui vẻ ôm điện thoại di động bị chửi p h ẫ n nộ quét sạch ngược lại rất vui vẻ sự t ì n h lên men rất cấp tốc sở thiên rất rõ ràng chuyện này hắn không có khả năng không đếm x ử a đến thế là cũng tới mình thật nhiều năm không có trải qua mịt rổ lòng hảo hắn đầu tiên là phát dương m ậ t mịt rổ lò g sau đó cách không gọi hàng chất vấn dương vận dương vận ngươi nói ta đối với ngươi mưu đồ làm loạn đến cụ thể nói một chút ta đối với ngươi làm cái gì họ s ở ngươi thật đúng là không muốn mặt ta bị ổi người ta còn dám vô xỉ hỏi như vậy chính ngươi đã làm gì ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao loại này hôi thối phát biểu báo cáo hắn bên này sở thiên t ạ i bị mắng bên tiêu dương vận một mực giữ yên lặng tận tới đêm khuya nàng lúc này mới ý đồ không rõ trả lời một câu sở thiên ta biết các ngươi nhiều người ta đem chuyện này nói ra cũng không phải muốn truy cứu ngươi cái gì chỉ là vì để nữ hải tử đề cao cảnh giác đ ừ n g dẫm lên vết xe đổ dù sao chính ta bao nhiêu cân lượng ta rất rõ ràng ta bắt ngươi là không có cách nào cho nên xin ngươi b u ô n g tha ta đi về sau ta cũng sẽ không đối với chuyện này làm ra đáp lại nàng đem mình vừa lên đến liền bày tại người bị hại vị trí bên trên đồng thời ám chỉ sở thiên r a đại nghiệp đại đối nàng tiến hành c h ế n ép để nàng oan khuất không chiếm được mở rộng còn kiên cường đem chuyện này chia sẻ ra để tránh cô gái khác mắc lửa cuối cùng còn không quên để sở thiên phóng qua nàng hoàn toàn một cái đáng thương tiểu bạch hoa hình tượng quả nhiên nàng đ ầ u này vừa ra tới liền thu được toàn mạng đau lòng cùng ủng hộ vân v ậ n chúng ta sẽ một mực ủng hộ ngươi ngươi không quyền không thế nhưng ngươi có chúng ta a công theo loại chuyện này các ngươi đều mặc kệ sao chúng ta vân vân thật sự là quá thiệt lương mặc dù bị thương tổn nhưng vẫn không quên nhớ bảo hộ người nàng bảo hộ chúng ta tốt nhất vân vân mắt thấy dương vận bên này tiếng hô càng ngày càng cao mà sở thiên bên này lại không bỏ ra nổi đến phản bác chứng cứ rất nhiều lúc đầu tại quan sát tình huống minh tinh cũng chạy đến đứng đội dương vận yêu cầu c h ừ n g trị sở thiên tình huống hiện tại liền là trừ sở thiên cùng nhiệt ba bị chửi rất thảm bên ngoài dương vật bên kia cũng là bốn bể t h ọ địch nàng nhịn không được nói chuyện riêng sở thiên sở đồng ta như thế ủng hộ ngươi ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a kỳ thật ngành giải trí sự t ì n h đại bộ phận đều là chó căn chó một miệng lông, nàng từ trước đến nay đều là chỉ lo thân mình sở thiên cùng dương vận ở giữa sự tình nàng sở dĩ dám kiên định đứng ra vì sở thiên nói chuyện chủ nếu là bởi vì nàng trước đó tại trên bàn cơm đã nhìn ra dương vận đang tận lực câu dẫn sở thiên mà sở thiên đối nàng hiển nhiên không hứng thú cứ như vậy sở thiên còn có thể bị ổi nàng đối nàng mưu đồ làm loạn đương nhiên trọng yếu nhất chính là nàng đối ánh mắt của mình có lòng tin a dương vận có thể lửa cháy đến chủ yếu là nàng tương đối sẽ chứa lên cái tống nghệ về sau r ử a vào mình người thiết ra vòng lại thêm chính nàng lại tương đối sẽ vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đôi mua thủy quân mua được bản thảo cái gì cái này mới có bây giờ lưu lượng có thể nàng ký nhiệt ba thế nhưng là mới trong đám người xinh đẹp nhất cái kia nhan chị treo lên đánh dương vận có được hay không s ở thiên có thể đặt vào trong nhà bánh trái thơm ngon không ăn đi ăn nàng cái này một n g ụ c liệu nhìn thấy dương mật phát tới tin tức s ở thiên trở về một cái ok biểu lộ bao sau đó lên tài khoản của mình phát một đoạn video đoạn video này thời gian ở buổi tối mười một không chín phân là khách sạn giám sát hành lang bên trên video giám sát lộ ra bày ra mười một không chín phân dương vận đi tới phòng quan sát cổng cho phòng quan sát người một chút tiền sau đó đang theo dõi trong phòng đợi ba phút thẳng đến mười một mười hai mới từ phòng quan sát bên trong、ra. dương vận ta đi phòng quan sát điều giám sát đáng tiếc giám sát người nói ngươi đi cho người ta năm trăm khối đem lầu bốn hành lang giám sát xóa bỏ như vậy xin hỏi đã giám sát bên trong có ta bị ổi ngươi chứng cứ ngươi vì cái gì không lưu lại đến dùng pháp luật chế tài ta ngược lại xóa bỏ đây không thể không nói đây đúng là một cái rất lớn điểm đáng ngờ dương vận phan hâm mộ nên mắng vẫn là vào chỗ chết mắng thậm chí tại dương vận không có mở miệng tình huống phía dưới đã vì hành vi của nàng tìm ra hợp lý lấy cớ x á thực a nếu như dương vận thật nhận uy hiếp tại có giám sát tình h u ố n phía dưới đây là tất thắng cục không cần thiết xóa bỏ a trên lầu ngươi khẳng định là cái lớn thẳng năm đi vậy chúng ta vẫn vẫn vừa mới nhận bị hội khẳng định trong lòng rất sợ hãi nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy vẫn vẫn là nhân vật công chúng nhưng cùng lúc nàng cũng là một cái sẽ thụ thương sẽ biết sợ sẽ hốt hoàng tiểu nữ hải ra loại chuyện này trước tiên xóa bỏ video đây không phải là chuyện rất bình thường sao quá không biết xấu hổ quá không biết xấu hổ tại sao có thể có dạng này người a cũng quá sẽ cái c h ả y cái cối đi nhiệt ba nhìn xem bình luận khu càng lộn càng cảm thấy lòng đầy căm phẫn nhưng cùng lúc lại rất hâm mộ ta nếu là có như thế yêu ta f a n hâm mộ liền tốt sở thiên sờ lên đầu của nàng sẽ có vậy ngươi lúc nào thì đem cuối cùng video cho phóng xuất a cái này bình luận nhìn quá khinh người sở thiên căn bản cũng không gấp khoe miệng của hắn có chút dâng lên cười k h a nói để đạn lại bay một hồi chương bốn mươi mốt nhiệt ba lão công có phải hay không, không được canh thứ nhất cầu thúc canh cầu lễ vật cái kia sở đồng hà ngài chuyện này phát triển ảnh hưởng thật sự là quá lớn ta bên này thật sự là gánh không được a mặc dù ta tuyệt đối tin tưởng ngài nhưng ta cũng phải vì tỷ lệ người xem cân nhắc a hiện tại dân mạng đều tại chống lại nhiệt ba phía đầu tư quyết định hơi xóa bỏ một chút liên quan tới nhiệt ba không trọng yếu p h ầ n diễn ta đây cũng không có cách nào ngày thứ hai sở thiên liền nhận được tống đạo diễn phát tới tin tức vì sợ nhiệt ba thương tâm sở thiên không có cho nhiệt ba nhìn chỉ là trả lời nói ta bên này đề nghị ngươi đi xóa bỏ dương vận phần diễn đêm nay nàng liền ngã đài sợ đồng ta đều lúc này cũng không hưng nói của a tùy ngươi sở thiên trả lời tùy ý mà chắc chắn ngược lại để tống đạo diễn trong nội tâm đánh lên trống bởi vậy hắn suy nghĩ trong chốc lát về sau làm ra quyết định các ngươi hậu kỳ cho ta chia hai cái tổ một cái tổ đi cắt giảm nhiệt ba phần diễn một cái tổ đi cắt giảm dương vận phần diễn cho ta làm hai cái phiên bản ra dù sao khoảng cách bộ này kịch phát sóng còn có ba ngày trong ba ngày này nếu có đảo ngược như vậy thì thả nhiệt ba nhiều cái kia phiên bản nếu như trong ba ngày này không có đảo ngược cái kia cứ dựa theo nguyên kế hoạch làm việc dù sao người xem thích xem cái nào hắn liền để chỗ nào cái vâng bất quá nếu như làm như vậy hậu kỳ lượng công việc cũng không nhỏ lại muốn tăng giờ làm việc ai cũng không biết tống đạo diễn nghĩ như thế nào làm gì nhất định phải vẽ vời thêm chuyện a đúng a dương vận sự tình không phải rất minh hiền sao uống say về sau đơn độc đối mặt như vậy cái đại mỹ nữ ai sẽ không có có tâm tư a bất quá so với dương vận ta cảm thấy nhiệt ba mặc kệ là nhan chị vẫn là giá người đều càng hơn một bậc a người còn trẻ không hiểu đêm hôm đó dương vận xuyên như vậy é coi như nàng không có nhiệt ba để mắt nhưng cỗ này é sức lực chật chật chật dương mật bên này thì là nhận được không ít bm đều là khuyên nàng vội vàng x i lỗi nếu là lại không nói x i lỗi đoan chừng công tác của nàng thất đều muốn xong liền ngay cả ngô quân đều dao động m ậ t tỷ vấn đề này bất luận ai đúng ai sai chúng ta không cần thiết cùng dân mạng không qua được a dù sao làm bọn hắn nghề này coi như chỉ vào dân mạng ăn cơm đâu dư ơ n g mật kỳ thật bị khuyên nội tâm cũng có chút dao động nhưng cuối cùng vẫn là kiên định lắc đầu được rồi chờ một chút đi có câu nói nàng chưa nói xong liền xem như hiện đang nói xin lỗi dân mạng cũng sẽ không mua trướng nói cũng bạch đạo nhưng nếu như sở thiên bên kia có đảo ngược lời nói tình huống liền không đồng dạng sở thiên ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a t i ê n tâm đi chứng cứ ta đều đã xóa bỏ sạch sẽ cùng sở thiên nhiệt ba cùng dương mật phòng làm việc bốn bề thọ địch khác biệt dương v ậ n bên này bởi vì chuyện này nàng cuối cùng là lại đại hỏa một thanh vừa vặn trước đó nàng tống nghệ nhiệt độ không sai biệt l ắ m qua đi mới kịch lại không có chiếu lên chính là không người kế tục thời điểm sở thiên đây quả thực là đâm vào nàng trên họng súng đối mặt người đại diện hỏi thăm nàng một mặt tình thế bắt buộc tự tin chứng tỷ ngươi liền đừng lo lắng nếu như sở thiên trong tay có chứng cứ còn có thể là hiện tại tình huống như vậy sao ngươi không biết hai ngày này ta tăng nhiều ít phấn hơn ba triệu dù sao tiếp xuống một tháng ta đều không lo không có nhiệt độ người đại diện nghe nàng nói như vậy cũng yên tâm không ít n g ư ờ i cầm trong tay một phần thư mời đưa cho dương vận ta cho ngươi tiếp một phần cả nước phụ nữ ái tâm hiệp hội thư mời đến lúc đó ngươi sẽ trở thành phụ nữ ái tâm hiệp hội hình tượng đại sứ mặc dù nhưng cái này không kiếm tiền nhưng là đối ngươi trợ giúp rất lớn đến lúc đó ngươi dành thời gian đi tham gia một chút dương vận tùy ý nhìn thoáng qua được ra ta đến lúc đó đi trên mặt là đắc chí vừa lòng kiêu n ạ o bất quá nàng cũng không phải là không có tiếp nối sự tình sở thiên dài là thật đẹp trai nếu như lúc ấy thành công có thể thật cùng hắn ngủ một đêm đó cũng là một kiện chuyện tốt ca ta tốc độ cũng không tệ lắm phải không cái kêu ngươi đã nói xong số dư đâu trên internet sự tình làm đến sôi sùng sục lên hoàng b a o cũng nghe nói cho nên chữa trị video theo dõi thời điểm mười phần hăng hái chữa trị xong về sau hài lòng thưởng thức một lần hưng phấn đem video phát cho sở thiên sở thiên thu được video nhìn một chút không có vấn đề cho hắn chuyển mười vạt khối hoàng b a o cao hứng không được ca ta ơn a ta là thật b ộ i phục ngài a cái gì gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạng huệ ngay liền đúng a sở thiên không có phản ứng hắn hắn nhìn về phía từ trong phòng ngủ ra nhịp ba có chút không hiểu không phải l ã o bà ngươi mặc thành dạng này bình thường ăn mặc mười phần tinh xảo nàng hôm nay bên trong phủ lấy váy hoa bên ngoài bọc lấy vận động áo khoác trên đầu bao lấy khăn trùng đầu ngoài miệng mang theo khẩu trang còn không quên trên kệ kính dâm toàn thân trên dưới một tia không lộ không biết còn tưởng rằng muốn đi làm tặc trong nhà không có ăn ta ra ngoài mua đồ ăn a nàng đem kính dâm hướng xuống lôi kéo lộ ra một đôi xinh đẹp lại điên đảo chúng sinh mắt to nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia thanh tịnh ngu xuẩn lao công ngươi nhưng không biết công ty của chúng ta có cái phát mật tỉ mịp r i lọc nghệ nhân hôm nay đi ra ngoài bị người ném chứng thối ta nếu như bị người nhận ra cao thấp muốn bị đánh một trận cho nên không được võ trang đầy đủ sao、em. sở thiên trầm mặc nhìn nàng vài giây đồng hồ chẳng lẽ ngươi không thể điểm thức ăn ngoài sao đ ố i úc ta làm sao đem cái này sự tình đem quên đi cùng ngươi kết hôn trước đó ta đều làm ỗ i ngày điểm thức ăn ngoài à? bừng tỉnh đại nội n h i ệ t ba thật nhanh quay người về phòng ngủ thay quần áo quá tốt rồi ta không cần xuyên xấu như vậy ra cửa bất đắc dĩ lắc đầu sau đó sở thiên lên mình mịp rổ lọc hảo đem video cho truyền đi lên dương vận ta tới cấp cho người giải van công theo nam bị hội nữ xem như quấy dối tình dục cái kia nữ bị hội ta có tính không dương vận đọc thêm nhiều sách giám sát xóa bỏ về sau là có thể khôi phục hắn liên tiếp phát bốn đầu mỹ ị t vlog chẳng những đem video cho phát ra còn phân biệt dương vận đám người tựa như một cái bom nổ dưới nước đột nhiên nổ t u n g toàn bộ internet trong nháy mắt s ô i trào có nghe nói hay không dương vận dáng người là thật tốt mặc dù sở thiên vị không xâm phạm chân dung quyền rất qua loa cho mình cùng dương vận đều đánh cái mã nhưng là đánh mã kỹ thuật hiển nhiên không tới nơi tới trốn dù sao nên lộ không nên lộ đều lộ trong video sở thiên một cái tay vịn tường một cái tay bị dương vận cưỡng ép lôi kéo ngay từ đầu dương vận rất hiển nhiên nghĩ hống sở thiên đi gian phòng của mình tại l ừ a gạt thất bại bị đẩy ra về sau dứt khoát đã kéo xuống mình nai đeo q u ầ n hai cái cầu vai bắt đầu sống xuân cung vừa vặn sở thiên d á n g mã không có đụng tới nơi này cho nên dương vận d á n g người cho người ta nhìn một cái không sót gì ngoả tạo eo tốt mảnh thật mềm chính là gấu quá nhỏ nhỏ sao không nghĩ tới dương vận bình thường trang chững ạ c đàng hoàng trong âm thầm thế mà như thế sẽ chơi quả nhiên nữ nhân đều là trời sinh diễn viên n h i t ba lão công có phải hay không, không được có phải hay không, không được có phải hay không không được cái này đều nhịp được ngư bức chương bốn mươi hai ít í t nở là tập tư duy canh thứ hai cầu lễ vật cầu thúc canh làm sao không đi vào quá phận cái này đều không phải là trọng điểm có được hay không trọng điểm là lao công ngươi là bị o a n buồng a ở nhà mỹ mỹ ăn tôm nhật ba n h ì n điện thoại di động bên trên mịt rô lọc cắt chết tức g i ậ n đến đưa di động cho nhét vào trên ghế salon s ở thiên cái video này phát sau khi ra ngoài đưa tới to lớn tiếng vọng nhưng rõ ràng đều là người qua đường chiếm đa số cái này còn chưa tính những người đi đường này trọng điểm toàn bộ đều đặt ở dương vận trên thân mà lại còn sống s i n h s i n h đem mịt rồi lọc trò chen tê liệt cho nên nhiệt ba dị thường sinh khí nàng đưa di động ném ở trên ghế s a lon về sau tức giận lim cái viên thì đầu ngồi xếp bằng tại bên cạnh khay t r à lọ tôn s ở thiên nhịn không được vỗ vỗ đầu của nàng đừng nóng giận chính nghĩa sẽ đến chế, nhưng sẽ không vắng mặt mà làm mịt rồi lọc tê liệt cũng chưa chắc không phải chuyện tốt dĩ nhiên không phải chuyện tốt ta đều còn chưa kịp giúp ngươi đem trước đó những người kia cho mắng lại khẳng định là chuyện tốt chờ sau đó ngươi sẽ biết thật sao nhiệt ba h ồ nghi nhìn sở thiên một chút nhìn một chút trên mặt bản xương đĩa xứ bên trong nàng lột ra tới nửa đĩa tuyết trắng trong suốt tôm thịt cái này nếu là chuyện tốt những thứ này đều thuộc về ngươi một lời đã định ngươi không phải nói video đều xóa bỏ để cho ta yên tâm sao dương vận người đại diện cùng toàn bộ công ty đều bởi vì cái này video nổ nhất là trương thị làm kim bài người đại diện xảy ra sự tình về sau nàng phản ứng đầu tiên chính là liên hệ mịp r ồ i lọc quan phương nhân viên ép hot lục soát lại mua thủy quân đi khống chế dư luận nhưng xét thấy hai ngày trước dương vận chuyện này gây thật sự là quá lớn hiện tại hot lục soát f đều ép không đi xuống nàng mua những thủy quân kia càng là như là c h â u đất xuống biển một điểm bọt nước đều không có nhấc lên húng chi mịp rối loặc tê liệt nàng hiện tại liền xem như n g h ị quan hệ xã hội cũng không có quan hệ xã hội địa phương cho nên đành phải tìm tới dưng ơ vận dưng ơ vận sắc mặt t r ắ n g bệnh trong tay còn cầm điện thoại trương tỷ ta hắn sở thiên dám đem video thả ra ta liền dám báo cảnh ta vừa rồi đã báo cảnh sát bọn hắn nói sẽ để cho sở thiên xóa bỏ video hiện tại xóa bỏ video có làm được cái gì trương tỷ cơ hồ là cuộn đoạn nên nhìn đều đã nhìn ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào quan hệ xã hội ta cho ngươi biết chuyện lần này ngươi nếu là không qua được trước đó ngươi ký tới mấy cái kia tống nghệ cùng quảng cáo toàn bộ đều muốn bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng hiện tại bọn hắn đã gọi điện thoại cho ta chương tỷ ngươi đ ừ n g nội ta sẽ nghĩ biện pháp quan hệ xã hội d ư ơ n g vận khẽ cắn ngôi như vậy đi chương tỷ ngươi đi làm mấy cái không sai biệt lắm video đem mặt của ta thay đi liền nói s ở thiên trong tay video là n g ư ờ i tạo một lát video ra không được a mà là hiện tại mịt rồi lọc đã tê liệt vậy liền đi tìm sợ thiên cùng hắn bàn điều kiện đồng chí ta đã biết việc này là ta làm không đúng ta đổi ngay tại nhật ba lột tràn đầy một mâm tôm đục chi về sau bên này sở thiên liền nhận được cảnh sát điện thoại để hắn tranh thủ thời gian xóa bỏ video sở thiên thái độ rất tốt xin lỗi sau đó biểu thị nhất định sẽ xóa bỏ đồng thời công khai phát ra tiếng minh cho dương vận xin lỗi thế nhưng là đồng chí tình huống hiện tại hắn có chút phức tạp à, ta cũng không phải là không muốn xóa video nhưng vấn đề là video hắn xóa không được à. sở thiên rất khó khăn nếu không tại mịp d i lộc khôi phục bình thường về sau ta trước tiên xóa bỏ dù sao đến lúc đó có bao nhiêu người nhìn qua hoặc la giữ cùng đến tiếp sau chuyển bá liền không về hắn quản hắn chỉ là sơ ý một chút làm sai sự tình nhưng là nhận lầm thái độ tốt đẹp đồng thời tích cực sửa lại tuân theo luật pháp công dân m à thôi mịp dối l ọ c t ê liệt sự tình thật tồn tại cũng chỉ có thể dựa theo sở thiên nói làm cúp điện thoại về sau sở thiên trước tiên nhìn về phía cái đĩa kia tôn thịt c ư ờ i t ủ g tỉm bưng tới b ả o bối la bà chúng ta đánh cược ngươi thua cái này là của ta ô ô ô. n h i ệ t ba lưu luyến không rời cắn ngón tay trong mắt to tràn đầy trở mong lao công ngươi sẽ không như thế tản nhận đúng hay không sở thiên mỉm cười có chơi có chịu a la bà chúng ta phải có khế đỡ tinh thần vậy được rồi nhật ba đang thương hề hề ôm sở thiên cánh tay. đột nhiên thửa dịp sở thiên không chú ý thật nhanh túi đầu r ố i ra phấn nộn đầu lưỡi ở trong đó mấy cái tôm phía trên liếm lấy một chút liếm xong sau nhu thuật đáng yêu n g ử a đầu nhìn xem sở thiên lão công như vậy ngươi sẽ không để tâm c h ứ sở thiên túi đầu nhìn xem bị nàng liếm qua tôm tiếp tục mỉm cười đương nhiên không ngại à mặc dù ngươi bị thua ta nhưng lão công chính là muốn đem đồ tốt nhất để lại cho ngươi à đến cho ngươi ăn nhiệt ba ô ô ô ồ nàng giống như tìm cái rất xấu lão công vì ngươi ta dùng nửa nắm tích xúc phiêu dương qua biển tới thăm ngươi hai người ngay tại lôi kéo thời điểm sở thiên điện thoại di động vang lên bắt đầu hắn mở ra điện thoại xem xét là một cái mã số xa lạ nhưng đối diện là ai hắn lại dùng đầu ngón chân đoán đều có thể đoán được cho nên hắn nhận điện thoại khai môn kiến sơn hỏi nói tìm ta không phải là muốn để ta giúp n g ư ơ i à. đối diện trầm mặc ba giây đồng hồ sở tiên h sinh chuyện lúc trước là ta sai rồi ta xin lỗi n g ư ơ i nhưng ta những hành vi k i a cũng không có đối n g ư ơ i tạo thành tính thực chất tổn thương n g ư ơ i thả ra video lại có thể hủy ta ta xin lỗi ngươi ngươi có thể hay không chỉ là nói xin lỗi nói thật ra nghe dương vận lời này sở thiên đều kinh hãi cái gì gọi là hành vi của ta không có đối ngươi tạo thành tính thực chất tổn thương ngươi thả ra video liền có thể hủy ta cái này cùng ngươi chỉ là đã mất đi một cái chân từ lăng thế nhưng là đã mất đi tình yêu của nàng a đơn giản có gì khúc đồng công c h i diệu cái này dương vận sẽ không nhỏ thời điểm nhìn loại này kịch nhìn quá nhiều chúng được a đương nhiên không chỉ là xin lỗi sợ tiên h sinh chỉ cần lần này ngươi có thể b ô n g tha ta điều kiện tùy ngươi mở dương vận thả mềm thanh âm vô ý thức ngự khí mang theo một tia vũ mị mặc kệ điều kiện gì đều có thể cho dù là cũng được sở thiên cười lạnh ngươi k h ở i hết đứng trước mặt ta ta đều không động tâm ngươi cảm thấy hiện tại ta có thể đối ngươi có hứng thú sao ngươi một câu kém chút đem dương vận cho cả pha phòng nếu không phải nàng còn muốn lấy lấy lòng sở thiên liền muốn bắt đầu chửi ấm lên được ngươi ra điều kiện đi trong điện thoại nói đều không có gì hay chúng ta chọn cái quán cà phê đến lúc đó ngồi xuống mặt đối mặt nói đi lúc đầu dương vận còn tưởng rằng sở thiên còn muốn nhục nhã nàng một phen mới chịu đáp ứng không nghĩ tới hắn rất nhanh liền đưa ra ở trước mặt đàm đây chính là nàng cường hạng a nàng ớp gì phương diện đàm chương ú n g ta chiều h ặ p mặt bốn mươi ba bởi vì ta cũng nghĩ ăn dưa canh ba cầu lễ vật cầu thúc canh dương vật những cái kia hôi thối phan hâm mộ đâu làm sao không nhảy ra tiếp tục giữ gìn tỉ tỉ của các ngươi rồi cái gì video là hợp thành người ta đại lão đều d á m định qua đó là thật ngươi dùng nói mà không có bằng chứng khiêu chiến chuyên nghiệp của người ta phong s á t dương vận loại người này phẩm thấp kém việc xấu nghệ nhân muốn ta nói chuyện này bên trong n h ư bức nhất vẫn là n h i ệ t ba lao công mỹ nữ đều cởi hết ôm ấp yêu thương hắn thế mà đ i ra đây là cái gì định lực loại này lao công có thể gả ta cảm thấy hay là bởi vì n h i ệ t ba quá đẹp người ta căn bản là trướng mắt dương vận lúc trước dương vận gây có bao nhiêu lợi hại hiện tại phản vệ liền nghiêm trọng đến mức nào lúc đầu bởi vì người nàng thiết phấn nàng những cái kia f a n hâm mộ trong vòng một đêm phản chiến ban đầu là làm sao giữ gìn à n g hiện tại liền là thế nào về giấc nàng ngược lại là dương mật trước đó bị hoan uổng hiện tại một khi sửa lại án xử sai mở mày mở mặt đương nhiên nàng cũng không có b u ô n g tha cơ hội tốt như vậy ngựa không ngừng vó thừa dịp dân mạng còn hổ thẹn tâm đồng thời chú ý độ còn tại thời điểm tuyên truyền một đợt mình kỳ hạ nghệ nhân cùng kịch mà tống đạo diễn nhìn thấy bảo ngựa cũng là rất may mắn mình trước đó quyết định là chính xác dù sao hiện tại dương vận sự tỉnh gây như thế lửa mặc kệ hắn mới kịch bình giá như thế nào lửa khẳng định là phát hỏa t ỷ t ỷ làm sao còn không đứng ra đáp lại chuyện này chúng ta tin tưởng vững chắc chuyện này nhất định có ẩn tình hết ngồi đáy giếng không thấy thái sơn mặc dù sự thật cùng chứng cứ đều đã bày ở trước mắt thế nhưng là dương v ậ n một đám thật não yêu tàn phấn còn tại thủ vững mình trận địa liền phảng phất nhảy nhót rổ kẻ đồng d ạ n g khắp nơi bên trên n g ả y xuống v ọ n ngồi tại quán cà phê nơi h ẻ o lánh uống cà phê sở thiên nhìn xem đám người này lắc đầu còn chưa từ bỏ ý định vậy liền để dương vận triệt để xong đời hắn đem vị trí phát cho dương vận lại để cho nhiệt ba đeo lên khẩu trang kính dâm ngồi ở một cái có thể đập tới hắn đối diện vị trí dương vận nhưng lại để dương vận nhìn không thấy nàng địa phương sau nửa giờ một cái võ trang đầy đủ lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện ở quán cà phê cổng cái thân ảnh kia nhìn chung quanh một chút về sau vội v à n g muốn một ly cà phê sau đó liền đi tới sở thiên đối diện ngồi xuống dương vận giật xuống miệng của mình che đậy cùng kính dâm phát hiện hôm nay là sở thiên một người tới thở dài một hơi họ nói sở tiên sinh ngươi nghĩ điều kiện của ngươi sao nghĩ kỹ sở thiên nhẹ gật đầu có đàm liền tốt dương v ậ n sắc mặt vui mừng điều kiện gì mau nói mặc kệ là đòi tiền vẫn là phải sắc đẹp vẫn là phải tài nguyên chỉ cần có thể vượt qua nguy cơ lần này cái gì đều được tiếp xuống ta hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi muốn thành thật trả lời ta đây là điều kiện gì dương v ậ n n gây n g ẩ n cả người sở tiên sinh loại điều kiện này không có ý nghĩa gì vẫn là đổi một cái đi ta có thể cho ngươi tiền ngươi cảm thấy ta thiếu tiền ngay tại sở thiên cùng dương vận bản điều kiện thời điểm n h i ệ t ba bên này cũng đem trực tiếp lái lên hiện tại sở thiên nhiệt độ cao như vậy căn bản là không cần đến tuyên truyền nhật ba chỉ là đổi bộ sở thiên tài khoản đem phòng trực tiếp kết nối treo lên m à t h ô i không bao lâu phòng trực tiếp bên trong liền tràn vào trên vàng người những người này phát hiện phòng trực tiếp xuất hiện dương vận mặt về sau buôn tẩu b m báo chất biến gây nên tách ra ngắn ngủi năm phút liền biến thành mấy chục vàng người ngoa tạo dương vận đây là đang làm gì mặc kệ làm gì tổng chi khẳng định không phải đang làm gì chuyện tốt vàng không cũng không cần như thế lén lén lút lút hiện tại dương vận còn dám đi ra ngoài không sợ bị người đánh chết sao dương vận người đại diện một mực đang quan sát trên internet động tĩnh ý đồ tìm ra một cái điểm đột phá đi quan hệ xã hội đương nhiên cũng nhìn thấy phòng trực tiếp sự tỉnh theo lý mà nói nàng phản ứng đầu tiên hẳn là làm cho phản g đài người phụ trách lấy trực tiếp vi quy lý do phong rời phòng trực tiếp nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm nên đánh cược một lần vẫn là phải đánh cược một lần cho nên nàng bắt đầu điên cuồng cho dương vận gọi điện thoại muốn nhắc nhở nàng trực tiếp sự tình nếu như nàng tại phòng trực tiếp chứa một đợt bác h ả o cảm nói không chừng còn có cơ hội điện thoại yên lặng nếu không đừng trách ta không cho người cơ hội nhìn xem dương vận muốn nghe sở thiên lười dương dương mở miệng dương vận nhìn xem trương tỷ đệ báo khẽ cắn n ô i trực tiếp đưa di động dập máy sau đó nhìn chằm chằm sở thiên ngươi vừa rồi đã đáp ông ta mặc kệ ta hôm nay nói cái gì ngươi đều không cho nói ra cũng không cho phép ghi âm sở thiên gật đầu ừng dù sao trực tiếp cũng không tính là ghi âm Tốt. vậy ngươi hỏi đi ngươi câu đáp quá nhiều ít người ta không nghĩ tới sở thiên vừa lên đến liền hỏi cái này a quá phận vấn đề để dương vận trong lúc nhất thời có chút ngại lời mất tự nhiên nghiêng đầu đổi một cái ta đi đây đừng mắt thấy thật sự là chạy không khỏi dương vận không có cách chỉ có thể c ắ n m ô i cái này ta không có thống kê qua bất quá mười cái là có chỉ có mười cái cũng có thể là hai mươi cái t ố t hạ một vấn đề ngoa tạo hai mươi cái đây không phải là tinh khiết xe b i ế t sao nhanh hỏi mau cái này hai mươi người là ai ta cho khen thưởng hỏa tiễn phía trước ngươi mù nói gì thế nếu là người này tên tuân gia đến chúng ta còn có nhìn sao dương v ậ n trả lời trực tiếp dẫn nộ toàn bộ phòng trực tiếp không thiếu chủ truyền bá cũng rối rít cọ nhiệt độ mang người đến nhiệt ba phòng trực tiếp xem náo nhiệt đương nhiên lễ vật cũng không ít cho nhìn xem phòng trực tiếp nhân số xoạ xoạ xoạ trướng còn có lễ vật ở trên màn ảnh bay loạn nâng điện thoại di động nhiệt ba đ ề u động nguyên lai、like、làm trực tiếp như thế kiếm tiền a sở thiên vẫn còn tiếp tục hỏi nhanh một trăm vạn mau đem phòng trực tiếp cho phong bên này trương tỷ khi nhìn đến phòng trực tiếp bên trong dương vận đưa di động tắt máy về sau cũng triệt để tuyệt vọng tranh thủ thời gian tìm được trực tiếp bình đài người phụ trách để hắn nghiêm phong phòng trực tiếp thậm chí mở ra một trăm vạn giá cao bất quá người phụ trách nhưng không có nhận lấy số tiền này ngược lại nhiều hứng thú hỏi lại nàng trương tỷ ngươi cũng là kim bài người đại diện dưới tay nghệ nhân nhiều như vậy một cái dương vận mà thôi không đáng ngươi dạng này à người phụ trách nói không sai dương vận chỉ là trương tỷ dưới tay một người nghệ sĩ mà thôi nhưng không thể không nói nàng là trước mắt nổi tiếng nhất nếu như dương vận rơi đài không chỉ công ty tổn thất trọng đại nàng cũng muốn tổn thất không ít dù sao trong tay nàng tốt tài nguyên đều tại dương vận trên thân ngươi đến cùng phong không phong p h ò n g trực tiếp không phong n g ư ơ i phụ trách dứt khoát trả lời dứt khoát nàng bởi vì ta cũng nghĩ ăn dưa trương t ỷ bị hắn một câu nói kia tức đến gần thổ huyết ngươi ngươi cũng đừng trách ta cái này không chỉ là ta ý tứ cũng là ý tứ phía trên n g ư ơ i phụ trách n ú n g v a i mà khác trương t ỷ ngươi là người thông minh gãy đ ô i cầu sinh đạo lý ta tin tưởng ngươi phải hiểu nói xong cúp điện thoại trương t h sửng sốt mấy giây thở dài cuối cùng là hạ quyết tâm dương vận đổ ngươi à n không thể cùng theo cùng n g ợ c c lại h ư n nhân g cũng á i hiểu, lại Ngươi này còn tận Canh canh. mà. ta thứ tư, cầu thúc cầu cùng bọn hắn chơi như thế nào xem bọn hắn thích gì hoa dạng chữ cái nhân vật đóng vai hoặc là nhiều người chuyển động cùng nhau Dù sao bọn hắn h t í có h chơi như thế gì ta liền nào? c lẽ là vào đ ã m ẹ không sợ rơi trải qua ban sơ nhăn nhó về sau tiếp xuống dương vận trả lời đều mười phần trôi chạy thẳng thắn mà là mặt không biểu tình phảng phất những thứ này thả tại bất luận cái gì người bình thường trên thân cũng không quá có thể tưởng tượng sự tỉnh tại nàng nơi này chỉ là bình thường mà thôi mưa đạn thì l á phát nổ ngoa tạo đây cũng quá sẽ chơi chơi hoa thật nàng thật sẽ không bị chơi học sao nhiều người như vậy sẽ không nhiễm bệnh sao loại nữ nhân này ai cưới ai không may về sau hiệp sĩ đổ vào sợ là cũng không tìm tới đi cũng không biết trực tiếp tồn tại dương vận bị sở thiên hỏi phiền l i ê n cái này lúc này ngươi đã hỏi mười mấy vấn đề đến cùng có hết hay không tốt một vấn đề cuối cùng sở thiên uống một ngụm cà phê ngươi tìm tới ta là bởi vì ta dáng rất đẹp trai có một phần là ngươi lớn lên đẹp trai lại có tiền dáng người có tốt so những lao già kia tốt hơn nhiều những lao già kia lại buồn nôn lại biến thái ta nghĩ đến nếu như có thể làm tình nhân của ngươi cũng không cần đi lấy lòng những lao già kia tốt ta đều nói xong ngươi có thể bông tha ta đi dương vận một hơi đem lời trong lòng mình nói ra còn nặng đem sở thiên cho khen một chút hy vọng hắn có thể nghe tao hứng nhanh kết thúc cái này lần gặp gỡ thế nhưng là đối diện sở thiên lại câu môi khỏe môi tiếu dung mang theo vài phần quỷ dị dương vận ngươi nói như vậy ngươi trước kim chủ được không việc này không có quan hệ gì với ngươi a cũng đúng sở thiên gật đầu đứng lên được rồi ta đi chờ một chút chuyện ngươi đáp ứng tao ta đáp ứng n g ư ơ i cái gì rồi n g ư ơ i nói chỉ cần ta trả lời vấn đề của n g ư ơ i n g ư ơ i liền sẽ bỏ qua ta ta lúc đầu cũng không có bắt n g ư ơ i a s ở thiên buông tay một thanh nắm chặt lên đằng sau chỗ ngồi nhị ba đi lao bà n g ư ơ i nhìn xem đột nhiên xuất hiện trong tay còn nâng điện thoại di động nhị ba dư ơ n g vận lúc này mới phát hiện mình thế mà bị chơi xỏ nàng hốt hoảng đứng lên ý đồ đi bắt nhị ba vừa rồi những lời k ê u ngươi có phải hay không ghi âm rồi s ở thiên ngươi đáp ứng ta sẽ không ghi âm sợ thiên lắc đầu không có ghi âm vậy ngươi vỗ xuống tới rồi sợ thiên nhữ mày cái này có cái gì tốt đẹp nghe hắn nói như vậy dương v ậ n hơi yên tâm một điểm đang muốn cùng sở thiên tiếp tục thương lượng nhưng sở thiên câu nói tiếp theo lại làm cho nàng cả người từ đầu đến chân đều run dậy bắt đầu ta chỉ là đem vừa rồi hai chúng ta nói chuyện quá trình trực tiếp mà thôi sở thiên mỉm cười rất đặc sắc ta tin tưởng dân mạng hẳn là nhìn rất thoáng tâm họ sợ người chết không yên lành nàng thế mà bị chơi xỏ c ò n bị người đùa nghịch xoay quanh dù sao đã đến vạn k i ế p bất phục hoàn cảnh dương v ậ n cũng không giả phản phất bát phụ dương nhanh múa vớt hướng phía sở thiên nào tới liền muốn cho hắn một bàn tay nhưng sở thiên một phát bắt được cổ tay của nàng đem nàng đẩy lên bên cạnh đừng ở chỗ này nhiều lời ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian chạy vừa rồi ta nhìn mưa đạn đã có người nhận ra nhà này quán cà phê có thể có thể người đánh ngươi đã ở trên đường nói xong ô m nhật ba n ê n ngang rời đi ngươi đang làm gì đâu trên đường sở thiên nhìn tay lái phụ nhật ba không ngừng ôm điện thoại di động cười ngây ngô còn thỉnh thoảng vạch lên mình tuyết trắng ngón tay tính số sách nhịn không được hỏi một câu ta đang tính ta trực tiếp lễ vật à, ta cho ngươi biết ta hôm nay nhận được thật nhiều thật là nhiều lễ vật chuyển đổi thành tiền tối thiểu có nhỏ ba mươi vật đâu đối với vừa mới ký kết phòng làm việc nhật ba tới nói ba mươi vạn đã là một khoản tiền lớn dù sao nàng mặc dù ký hợp đồng dương mật phòng làm việc nhưng nàng diễn phim truyền hình tiếp đại nói đầu to đều là phòng làm việc nàng chỉ có lương tạm thêm một bộ phận trích phần trăm mà thôi trước đó nàng một mực không có tài nguyên hai tháng trước chỉ lấy được lương tạm đằng sau có phạm khắc châu báo đại nôn sau mới có thứ nhất bút trích phần trăm trích phần trăm thêm lương tạm cũng liền hơn mười vạn bất quá trong tay nàng tiền tiết kiệm tăng thêm cái này một bút trực tiếp ngoài ý muốn chi tài liền có bốn mươi vạn mới ba mươi vạn liền vui vẻ như vậy a sở thiên buồn cười nhìn xem nàng trực tiếp nội dung là ta cung cấp n g ư ơ i muốn chia cho ta phân n ữ a à? không được không được không cho n g ư ơ i phân n h i ệ t ba lắc đầu ôm chặt điện thoại di động của mình lại bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt lao công hôm nay ta nhìn trực tiếp thời điểm nghe dương vẫn nói đến chữ gì mẫu còn có nhân vật đóng vai nhiều người chuyển động cùng nhau cái gì phòng trực tiếp người có thể h ứ n g phấn về sau ta có thể hay không liền trực tiếp những thứ này à? đang lái xe sở thiên tay run một cái kém chút đ ổ i bên cạnh trên hàng rào n g ư ơ i n g ư ơ i muốn trực tiếp cái gì n h i ệ t ba không có phát hiện hắn không thích hợp còn đắm chìm ở trong thế giới của mình liền chữ cái a cái gì Chứ、cái h ữ c lời này ó i biết ta không l cái c nhiều người gì, h u ể n động cùng nhau lời nói lời ta chơi đùa không phải rất lợi hại, cũng được trực Cái không phải hại, nhân lợi rồi. Liên trực tiếp vai đùa đóng A. Cái này ta này rất vật biết chính là c ộ t v ẹ ly ta có rất nhiều thích ra nghiêm nhân vật đều có thể cô cái này mẹ nó muốn c ộ t tơ l ạ n trực tiếp cho người ta nhìn mặc dù sở thiên biết nhiệt ba mục đích rất đơn thuần nhưng nghĩ đến nàng muốn mặc lấy những cái k i a bại lộ cổ phục cho người khác nhìn trong nội tâm liền rất không thoải mái Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau hắn lấy điện thoại cầm tay ra mở ra tb cốt tơ lại có thể rất kiếm tiền ngươi đem quần áo tuyển chọn thích gì dạng liền mua dạng gì ân ân ân lao công ngươi thật sự là quá tốt không nghĩ tới sở thiên còn nguyện ý mua cho nàng quần áo n h i ệ t ba cao hứng bẹp ngay tại sở thiên mặt bên trên hôn một cái mắt sở thiên thần tích mịch ừ m rất nhanh ngươi sẽ biết ta so trong tưởng tượng của ngươi càng tốt hơn n h i ệ t ba lại không đi nghĩ sâu hẳn ý tứ của những lời này qua loa nhẹ gật đầu đem toàn bộ đều tinh lực đều đầu nhập vào chọn lựa trên quần áo trực tiếp kết thúc về sau dương v ậ n triệt để lạnh không không chỉ là lạnh phải nói triệt để hạ địa ngục không chỉ có công ty tuyên bố cùng nàng giải trừ hợp đồng lĩnh không mấy người nàng người đại diện còn lấy ra một đống lớn nàng cùng các đại lao bản trong âm thầm nói chuyện p h i m ghi chép còn điện n mà nàng những cái kia kim chủ cũng bởi vì nàng mắng bọn hắn lao già biến thái loại hình cùng nàng đoạn tuyệt lui tới có không ít người thậm chí khởi tố đem đưa cho nàng túi sách các loại xa xỉ phẩm muốn trở về đồng thời đối nàng chán ghét đến cực điểm lúc đầu nàng tại ngành giải trí lăn lộn ngoài đời không nổi về sau còn có thể làm phú hào tiểu tam tình nhân loại hình nhưng trải qua sau chuyện này về sau tên của nàng tại vòng tròn bên trong triệt đề xấu liền xem như bật chơi đều không người nào nguyện ý dù sao sinh hoạt cá nhân như thế hỗn loạn ai biết sẽ có hay không có b ệ n đâu bất quá mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu dương vận rơi đài dư ơ n g mật bên này ngược lại là thu được không ít chỗ tốt nàng tâm tình không tệ đến tìm sở thiên nói chuyện phiếm muốn hay không ngày mai ra uống vài chén ăn mừng một trận chương bốn mươi lăm n h ị ba lão công ngươi là thật hào phóng canh năm cầu thúc canh sở thiên dứt khoát cự tuyệt nàng ngày mai không rảnh vừa rồi lao bà của ta bảo ngày mai muốn cùng đám tiểu tỷ m ộ i tụ hội ta đã đáp ứng theo nàng đi dạng này a vậy ta ngày mai liền cho nàng a n b à i công việc dạng này ngươi liền có rảnh rỗi vậy ta cũng không rảnh ngươi người này thật đúng là ta đùa dẫn rồi không rảnh liền hôm nào đi ta mời các ngươi ăn dư mật rất bất đắc、dĩ. sùng lão bà nàng đã thấy nhiều đại đa số thực hành đều là mua mua mua chính sách giống s ở thiên dạng này thật đúng là hiếm thấy ừ m đi s ở thiên vừa định tắt điện thoại đối diện dương m ậ t đột nhiên lại mở miệng đúng rồi ngươi biết hiện tại dương vận thế nào sao ngươi biết biết à, ta, ta có người bằng hữu là chuyên môn làm cấp cao hôn nhân giới thiệu lúc trước dương vận cùng nàng cái này bên trong một cái kim chủ nhận biết liền là bằng hữu ta cho dẫn đường ngươi cái kia thẳng truyền bá sau khi đi ra cái kia kim chủ nhìn rất phẫn nộ nghe nói đêm đó liền đem dương vận cho ngăn ở chỗ ở của nàng mang đi dương mật ngữ khi không khỏi thổn thức cái kim chủ là có tiền hắn vì có thể thuận lợi mang đi dương vận trả lại cho nàng bồi thường công ty phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhỏ một ngàn vật đi nhưng hắn cái kia ưa thích cá nhân rất đặc thù dương vận rơi xuống trong tay hắn sợ là hung đà c ắ c ít bất quá nàng người kia chuyện xấu làm không ít loại thời điểm này cũng không ai nguyện ý giúp nàng liền để nàng tự cầu phúc đi nghe được dương vận hạ tràng nói thật ra sở thiên cũng thật bất ngờ bất quá hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu lúc trước dương vận tại trên internet bôi đen hắn thời điểm đây chính là một điểm đường lui không cho hắn à nếu không phải hắn tìm người khôi phục giám sát đoán chừng nửa đời sau đều phải cho người ta phía sau đâm c u sống v ề phần nàng hiện tại thảm như vậy cũng đơn thuần là chính nàng làm hắn chỉ bất quá liền ở sau lưng nho nhỏ trợ giúp một đợt mà thôi nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ có chút cười trên n ỗ i đau của người khác ca dương vận rơi đài ngươi không ít vớt chỗ tôi ta sơ đồng ngươi nói nói gì vậy dương mật cũng không phủ nhận tại điện thoại bên kia cười khẽ ta chẳng qua là đi theo ngài uống một ngụm canh mà thôi nhất định phải nói chỗ tốt lần này sự tình bên trong lớn nhất bên thắng không phải nhiệt ba sao ngành giải trí sở dĩ chém giết kịch liệt như vậy nói trắng ra là hay là bởi vì bánh gà tổ có hạn dương vận khẽ đạo đài nàng trước đó trong tay những cái k i a tài nguyên đương nhiên liền sẽ bị chia cắt không còn một mảnh lần này dương mật động tắt nhanh mò được không ít chỗ tốt toàn bộ phân cho dưới cửa nghệ nhân mà một bên khác n h i ệ t ba cũng bởi vì vì chuyện lần này nổi tiếng tăng lên không ít không cần nàng cho tài nguyên t ố t tài nguyên trang giấy hướng n h i ệ t ba cho người bay nếu không phải đáp ứng cho n h i ệ t ba nghỉ nàng đều hận không thể đem n h i ệ t ba cho hao về làm việc n h i ệ t ba là ta có mắt không t r ọ n g điểm này ta thừa nhận một bên khác n h i ệ t ba đã đã hẹn tiểu thư của mình mỗi nhóm đi ra cửa này đương nhiên lần này này trung tâm tư tưởng chính là mang sợ thiên nhận thức một chút nàng tiệu tỉ mỗi nhóm dù sao sự kiện lần này bên trong mặc dù sở thiên từ đầu tới đôi u đều không có lộ mặt nhưng từ hắn kiên định đẩy ra dương v ậ n ôm ấp yêu thương một khắc kia trở đi liền đã thu được rất lớn một phiếu nữ phấn lại thêm dương vận t ạ i trực tiếp bên trong khía cạnh nhân chứng sở thiên d á n g dấp đẹp trai không khỏi để dân mạng đối sở thiên cái này nhiệt ba lão công tò mò bắt đầu đương nhiên hiếu kỳ không chỉ là các nàng còn có nhiệt ba đám tiểu tỷ mội nhiệt ba đám tiểu tỷ mội cũng là xuất thân chính quy mặc dù có làm mô hình đặc hữu đi đóng vai phụ mà có lựaoộn đi đập tiktok nhưng các nàng đối nhiệt ba đều vẫn là rất chú ý sự kiện lần này phát sinh về sau cũng gi chỉ t i ế p các nàng thấp cổ bé họng nói lời cũng không có đạt được nhiều ít hiệu quả cũng may chuyện này hữu kinh vô hiểm đi qua cho nên bốn người cũng là hẹn lấy dự định hảo hảo tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm thuận tiện nhận thức một chút n h i ệ t ba lão công tại n h i ệ t ba ba cái tiểu t ỷ mỗi bên trong chỉ có tống vân là gặp qua sở thiên nhưng lúc đó tống vân vừa nghe nói n h i ệ t ba đột nhiên liền cùng nam nhân chạy đối sở thiên càng nhiều đúng đúng một loại không nói rõ được cũng không t ả rõ được ý vào trước là chủ cảm thấy sở thiên một ngày liền đem nhật ba bắt lại khẳng định là loại kia am hiểu sâu lỏng của nữ nhân lý vua kỹ năng mát cấp lớn cạn bã nam nhưng trải qua chuyện này về sau nàng liền hoàn toàn đối sợ thiên cải biến cái nhìn sợ thiên ở đâu là cặn b ã nam đơn giản chính là đương thời ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ vân vân thế mà cũng có nhìn nhầm thời điểm đừng nói nữa lần này chúng ta nhất định phải hào h ả o nhận thức một chút nhiệt ba lão công tại bầy bên trong trò chuyện trong chốc lát về sau mấy người cũng bắt đầu hỏi nhiệt ba ngày mai ăn cơm địa điểm lúc đầu các nàng ba người bàn bạc là nghị kiếm tiền mời nhiệt ba cùng sợ thiên ăn tiệc bất quá sợ thiên nói muốn mời khách các nàng đáp ứng nhiệt ba hỏi một chút sợ thiên sợ thiên báo một cái địa chỉ ra hệ ly tức sĩ phong an buổi chiều bảy giờ nhiệt ba quay đầu liền đem phòng ăn danh tự phát tại trong đám hệ lì tức sĩ phòng ăn đây là một nhà cao cấp nước pháp phòng ăn nghe nói người đồng đều mấy ngàn đâu võng hồng đánh thẻ thánh địa à, ngày mai ta thuận tiện đập cái video còn có thể cho ta kiếm nhất ba lưu lượng ha ha ha có sao nói vậy nhiệt ba lão công ngươi là thật hào phóng hệ lì tức sĩ phòng ăn tọa lạc ở ma đô bên ngoài bãi tầng cao nhất là đỉnh cấp nước pháp phòng ăn không chỉ có đồ ăn làm t ì n h xảo mà là suy nghĩ khác người hoàn cảnh cũng là rất lãng mạn ban đêm đi lời nói còn có thể thưởng thức cảnh đêm tại tốt như vậy phòng ăn ăn cơm đương nhiên cũng làm cho người chờ mong cho nên ngày thứ hai không chỉ có nhiệt ba mấy cái tiểu tỉ bội sớm cách ăn mặc đến phòng ăn sở thiên cũng mang theo nhiệt ba lái xe sớm nửa giờ đến kết quả chính là mấy người vừa vặn tại cửa nhà hàng miệng trả mặt xuất hiện trước nhất chính là tống vân nàng mặc một đầu điệu thấp mà ôn nu từ sắc lộ vai váy dài vừa nhìn thấy nhiệt ba xuất hiện lập tức nhào tới cho nàng một cái ôm ta đáng yêu bà bối ngươi chuyển sau khi ra ngoài ta một người ở thật nhàm chăn a rất nhớ ngươi nói xong méo méo nàng khí sắc mặt đỏ thám ừ n mặc dù vẫn là rất xinh đẹp nhưng béo không ít đâu xem ra đi theo thiên hữu ca thời gian trôi qua không tệ à. tống vân mặc dù tính cách có chút tùy tiện có cái gì thì nói cái đó nhưng nàng tướng mạo lại là ôn nu h ì n h rất có mê hoặc tính n h i ệ t ba mặt khác hai cái tiểu tỉ m ộ i theo thứ tự là bách hủ hủ cùng trịnh huệ nhi bách hủ hủ cách gan mặc rất vong h ầ n gió g cả người bố linh bố linh chiếu lấp lánh nàng cũng tới đến cùng n h i ệ t ba ôm một cái than thở ngươi à toàn bộ đại học đều không có yêu đường thế mà không nói một tiếng liền kết hôn mà lại còn không nói cho chúng ta biết nếu không phải ngươi bên trên họ lục soát chúng ta cũng không biết chuyện này đây không phải là sợ các ngươi mắng ta sao ngươi cũng biết ta chính huệ nhi tức giận cũng tới đến ôm một hồi nàng ngươi là chúng ta mấy cái bên trong không có nhất t â m nhãn tốt nghiệp sau khi tách ra ai không lo lắng ngươi à lúc đầu ngươi cùng với vân vân còn có nàng chiếu cống ngươi hiện tại tốt không nói tiếng nào đã lập gia đình lấy chồng còn dám gạt chúng ta thật sự là tiền đồ nói xong nhìn về phía sở thiên không giới thiệu cho chúng ta một chút không Chương 46, 74, mà nhì còn Canh cầu thuốc canh. Đây là Lão công thứ nhất, thiên、A. Nhiệt kho năm nì nì. ngạo 46, 74 mà rộ là ta, A. ba rất kiêu Đây láo sở hiện tại là một tên võ hồng cái này đáng yêu muốn mạng người gọi trịnh huệ nhi giống như ta là quay phim bất quá nàng không có ký kết công ty sở thiên cùng các nàng lên tiếng c h à o bách hủ hủ cùng trịnh huệ nhi cũng cùng t ố n g vân xưng hô sở thiên là trời ca thiên ca ngươi s o ta trong tưởng tượng đẹp trai nhiều cùng nhật ba tư ơ n g phản bách hủ hủ từ nhỏ đến lớn đều không phải là cô gái ngoan ngoan loại hình ỷ vào dung mạo xinh đẹp thường xuyên đổi bạn trai đương nhiên gặp phải cặn bã nam cũng không ít cho nên đối nam nhân cũng không có cái gì tín nhiệm mặc dù ngay từ đầu đối sở thiên cái này không hàng nhật ba lão công không có bất kỳ cái gì hảo cảm thậm chí còn có chút ghét bỏ cùng địch ý, nhưng trải chí địch nhưng vận còn có cùng dương bỏ ý qua sợ ự tình về sau, lại gặp đ ư c sở thiên cười h nhân, hắn hào cho không thiên khích thiên â n cũng nên cũng đối đối với kiệt có cảm, c kêu lệ. sở Sở cười đi thôi tiến đi ăn cơm hoan n g h ê n q u a n lâm s ở tiên h sinh năm người vừa mới vừa đi tới cửa nhà hàng miệng phòng ăn quản lý liền mang theo hai mươi tên nhân viên chỉnh tề chạm tại cửa ra vào nên đón chiến trận này đem bao quát nhật ba ở bên trong bốn người cho giật này mình chỉ nghe nói nơi này bức tách cao nhưng cái này phục vụ cũng quá nhật tình a sợ thiên đối phòng ăn quản lý gật g ậ đầu mang theo nhật ba bốn người đi vào trang trí lãng mạn mà xa hoa trong đại sảnh giải rác bày biện mấy chương sen vào nhau tinh tế bản gỗ từ đàn ghế dựa đèn thủy tinh ánh sáng như tuyết rơi xuống đánh vào tỉ mỉ trồng hoa hồng bên trên chiếu sáng rặng rỡ trong không khí ôn nhu mà lưu luyến hương khí tràn ngập ra để cho người ta có một loại lơ lửng ở trống rông phiêu n h i ê n dục tiên buông lòng cảm giác khó trách hôm nay phục vụ tốt như vậy nguyên lai là không có có người dùng bữa ăn a bách hủ hủ là biết nhà này phong ăn nhưng nàng rất hiếu kỳ nghe nói tiệm này sinh ý rất tốt ngày nghỉ lễ thời điểm thậm chí cần sớm một tuần hẹn trước mới có vị trí coi như bây giờ không phải là ngày nghỉ lễ, cũng không nên không có bất kỳ cái này quá kỳ quái tiểu thư không biết sao vì mở tiệc chiêu đai mấy vị phòng ăn hôm nay bị sở tiên sinh bao xuống tới nhà nghe nàng phòng ăn quản lý mỉm cười giải thích bao xuống tới cái này thế này thì quá m ứ c rồi nghe quản lý tống vân bách hủ hủ trịnh huệ nhi ba người nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ giống n h e lì tức sĩ phòng ăn loại này cao cấp phòng ăn coi như ở chỗ này tùy tiện ăn một bữa năm người cũng muốn tiêu hết bàn nhỏ vạn đây là tại mỗi người khắc chế tình huống phía dưới kết quả sở thiên ngược lại tốt thế mà đem toàn bộ phòng ăn cho bao xuống đến rồi cái này cỡ nào ít tiền a nhìn xem các ngươi muốn ngồi ở đâu sở thiên chỉ chỉ bên cửa sổ muốn không an vị nơi đó tấm mắt tốt chờ sau đó có thể vừa ăn vừa ngắm phong cảnh tốt an vị bên cửa sổ nhật ba bốn người căn bản cũng không có ý kiến đương nhiên các nàng cũng không dám có ý kiến gì thế là mọi người rất h ò a h à i ngồi xuống bên cửa sổ phòng ăn quản lý rất mau dẫn lấy người cho các nàng mỗi người đưa lên menu cùng khăn nóng nhìn các nàng tựa hồ có chút c â u thúc sở thiên hướng phía phòng ăn quản lý k h o á t tay áo các người đi xuống trước đi chúng ta điểm tốt sẽ gọi các ngươi vâng sợ thiên sinh phòng ăn quản lý vung tay lên mang theo nhân viên phục vụ rời đi lần này trong đại sảnh chỉ còn lại dùng cơm năm người bách hủ hủ hưng phấn d ơ tay lên cơ có chút ngượng ngùng hỏi t h ă m sở thiên ý tứ đúng rồi thiên ca ngươi biết ta là làm video a ta có thể hay không đập cái video a tại đỉnh cấp pháp phòng ăn đặt bao hết chụp ảnh cái này nếu là làm thành video nhất định có thể bạo đương nhiên có thể tùy tiện đập quá tốt rồi bách hủ hủ rất vui vẻ đập video cùng ảnh chụp đi chính huệ nhi cùng tống vân còn có n h i ệ t ba ba người thì là tại cuối đầu rất chuyên tâm nhìn menu ân nhà này phòng ă n xác thực bức cách rất cao nhưng chính là bức cách có chút cao quá lợi hại thức ăn này đơn các nàng căn bản là xem không hiểu a tiếng pháp dù sao các nàng là hoàn toàn xem không hiểu về phần anh ngữ các nàng trên cơ bản đều là đi nghệ thi con đường này coi như lúc trước học được một điểm hiện tại cũng đều trả lại lao sư a cái này bề kịp là bò bít tết ta muốn một cái cái này tống vân nhìn tất cả mọi người đang trầm mặc yên lặng điểm một phần sau đó nhìn về phía phía sau số lượng ba nghìn chín trăm chín mươi chín không phải là nhân dân tệ a nhật ba gật đầu hẳn là đi vậy cũng quá mắc không quý lao công ta mời khách n h i ệ t ba h ả o phóng vung tay lên sau đó len lén lấy điện thoại di động ra dùng menu cản trở cho sở thiên phát tin tức ô ô ô lao công chờ sau đó ta và người trải phẳng nhìn xem n h i ệ t ba phát tới tin tức sở thiên kém chút không có cười ra tiếng nàng những tiền kia ngay cả đủ làm gì à thế mà còn muốn cùng hắn trải phẳng được rồi đã các ngươi không biết chút gì ta giúp các ngươi điểm tốt sở thiên cầm lấy menu ba ba ba bắt đầu điểm năm phần b ò bít tết năm phần bữa ăn trước món ăn khai vị lại đến năm con bổ tần tôm hùm â cái này hải sản bàn ghép cũng không tệ Tới sợ to tinh tinh、like. thiên c đ ầ bị nàng nhìn vậy mà cũng có chút xấu hổ tại trên đầu nàng gõ một cái đồ đần xem không hiểu chữ ngươi còn xem không hiểu đồ sao vật thật giới hạn tham khảo loại chuyện này căn bản sẽ không xuất hiện tại loại này phong ăn trên cơ bản chính là thấy tức đoạt được a cũng đúng a hai người nói chuyện ở giữa mập mờ ngọt ngào bầu không khí đều để không khí r i n h r i n h mấy phần ngồi tại đối diện tống vân trịnh huệ nhi đối nhìn thoáng qua hai người các ngươi không nên quá phận a thông cảm thông cảm chúng ta độc thân c ầ u cảm thụ rất nhanh người của phòng ăn liền đem đồ ăn dần dần bên trên tới rất có tâm tư bảy quận để mỗi một đạo đồ ăn đều hiện ra hoàn mỹ nhất trạng thái tản ra tiêu hương cùng m ù i thịt bò bít tết á p đặt xuống dưới nước đ ấ y đà cảm giác tinh tế tỉ mỉ để cho người ta một mụm liền luôn hãm lớn con bổ tần tôm hùm bào ngư k i n cờ giặc h â n có chút qua nước t h ơ n ngon non mềm miệm xuống dư mấy người hơi ăn một chút đệm đi một chút sở thiên luôn cảm thấy thiếu một điểm gì đó tại là gọi tới phòng ăn quản lý các người nơi này có rượu không có chúng ta nơi này dỗ mạ uy con uy có sao còn không có đợi quản lý giới thiệu sở thiên liền trực tiếp hỏi mặc dù hắn đối rượu đỏ cũng không hiểu rõ nhưng điểm quý nhất là được rồi có đương nhiên là có chúng ta nơi này tốt nhất dỗ mạ uy con uy là bảy mươi bốn ă m sở thiên gật đầu tốt liền muốn bảy mươi bốn ă m n h i ệ t ba tống vân cùng trịnh huệ nhi đối cái này không hiểu rõ nhìn sở thiên thái độ nhẹ nhõm còn tưởng rằng chính là phổ thông rượu đỏ nhưng bách hủ, hủ lại kinh hô lên 74 năm mà nghi còn nghi. Trưng nam nhân không có một cái tốt. Canh thứ hai, cầu canh. nữa nơi nào. Thống mà mắc một mà rổ thứ thúc thôi, thể đi. cái đi đi có cầu có Quá quý Rượu đỏ đắt tốt. vừa â n miệng, còn có thể hơn bạn Hiếu thể Kỳ mở có sao. v rồi sở thiên nói có thể nhìn hình ảnh về sau nàng lại đi nhìn thoáng qua menu đối rượu đỏ có ấn tượng nhà này rượu đỏ đều không rẻ ít nhất phải một nghìn chín trăm chín mươi chín quý nhất chính là chín nghìn chín trăm chín mươi chín một bình cái này miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận m à bách hủ hủ che ngực hơn vạn hai mươi vạn đều không nhất định cầm xuống tới hiện tại đoán chừng nhanh ba mươi vạn không thể nào menu bên trên không có vita nhìn tống vân mặt mũi tràn đầy đơn thuần bách hủ hủ thở dài ngươi cho rằng người ta cái gì đều hướng menu bên trên vita ba mươi vạn một nửa mười lăm vạn nhiệt ba có chút thì đau len len tại dưới đáy bàn giật giật sở thiên quần áo nếu không chúng ta vẫn là đổi một bình a không đổi s ở thiên mỉm cười nhìn xem nàng nhớ kỹ ngươi đã nói nói rất nhanh dỗ mạng n h ỉ con n h ỉ liền bị nhân viên phục vụ đặt ở thùng băng bên trong cho lời tới hắn thân sĩ mở ra một mét cho mấy người rót mỉm cười giới thiệu bảy mươi bốn năm rộ mạng nghỉ khoảng cách hiện tại đã có ba mươi chín năm cất vào hầm thời gian nhất đủ để rượu đỏ cảm giác đạt tới tốt nhất uống dùng thời gian cho nên không cần t ỉ n h rượu khách nhân có thể lập tức h ư ở n g dụng đến cạn một chén s ở thiên giơ lên cái c h é n trong tay che s mỹ tiểu mỹ thực cảnh đẹp đều có mọi người một bữa cơm ăn rất tận hứng bách hủ hủ là hưng ơ phấn nhất nàng uống có chút hơi say rượu nói chuyện cũng lớn mật một điểm nhiệt ba ta thật hâm mộ ngươi à có câu nói nói thế nào n g ư ơ i ngốc có ngốc phúc ngươi thật đúng là câu nói này khắc họa ngươi nói ngươi một cái nam nhân đều không có nói qua trực tiếp kết hôn chủ kết quả là tìm cái nam nhân tốt ta đây ta tử cao trung bắt đầu đ ế ngươi bây i ờ lục tục nói chuyện nhanh 20 người bạn trai, không, không ư i có có hủ hủ biết a i hắn cũng ó một cái chính là mặt ngoài trung thực trên thực tế sau lưng là một đám nữ nhân liêm chó ngươi cho rằng hắn khóc là ta bị bỏ rơi sao không hắn khóc là không thể liếm ta hắn chính là cái yêu thích làm liếm cho biến thái nhật ba kinh hãi loại sự tình này ngươi lúc đó làm sao chưa nói với ta ta không phải nói cho ngươi nam nhân không có một cái tốt sao bách h ủ hủ dừng một chút tốt ta ngoại trừ thiên ca chúng ta nhiệt ba có quy t ố c ta là thật vui vẻ à, xem thiên ca đối ngươi tốt như vậy về sau chúng ta cũng không cần lão lo lắng ngươi bị lừa chính huệ nhi cũng mở ra máy hát nhiệt ba ngươi bây giờ danh k h í lớn về sau khẳng định sẽ có rất nhiều phiến hẹn không giống ta còn muốn tại các lớn đoàn làm phim đóng vai phụ ai hai năm này xinh đẹp bội bội thật nhiều a đóng vai phụ đều không tốt l a lộn vâng gần nhất là càng ngày càng khó l a lộn tống vân đi theo gật đầu gần nhất mặt phẳng người mẫu tờ danh sách cũng càng ngày càng ít ta còn muốn về sau hôn thành đỉnh cấp người mẫu đâu kết quả còn không có kiếm ra tên trước hết chết đói công việc cơ hội không phải liền bày ở trước mặt các ngươi sao nghe các nàng p h ả n nàn sở thiên cười nhìn về phía n h i ệ t ba n h i ệ t ba m n g một chút ta có cái gì công việc cơ hội a nếu không ta đem các ngươi đều giới thiệu cho mật tỷ mật tỷ đối người mới rất tốt sở thiên trầm m ặ t một chút ta không phải vừa đầu tư một bộ phim cùng một bộ phim truyền hình bây giờ không phải là tại nhận người sao thế nhưng là ta không có lời nói có trọng lượng a y tại sao không có sở thiên tại trên đầu nàng gõ một cái ngươi đi hỏi một chút tống đạo cùng dương mật ngươi nhìn các nàng ai dám nói ngươi không có lời nói có trọng lượng trầm tư vài giây đồng hồ nhiệt ba cuối cùng là kịp phản ứng nàng cầm lấy khăn tay cho sở thiên l a o miệng bên cạnh mỡ ông không có ý tứ a lao công lần thứ nhất kết hôn không có kinh nghiệm nói xong đ ố i tống vân ba người v ô v ô bộ ngực quay lại ta đem kịch bản phát cho các ngươi các ngươi nhìn xem có hay không thích hợp nhân vật có lời nói ta liền đi đoàn làm phim cùng đạo diễn nói t h ậ sao tống vân cẩn thận hỏi nhân vật có thể để chúng ta tùy tiện tuyển tại đóng vai phụ trong đám t h ả ra n h â g vân đều mấy ộ t chút b người lấy liếc như nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được cuồng hỷ muốn tại ngành giải trí hôn suất đầu quá nhiều người chính là không có cơ hội hiện tại cơ hội thế nhưng là đỏ quả quả bày ở trước mặt các nàng a nếu có thể tại một hai bộ có danh tiếng điện ảnh hoặc là phim truyền hình bên trong đạt được một cái ra vòng nhân vật đương đại đồng hồ làm về sau đi tranh thủ khác nhân vật cũng có lực lượng a nhiệt ba ta yêu ngươi chết mất bách h ủ h ủ vui vẻ hận không thể ôm lấy nhiệt ba xoay quanh vòng vươn tay mèo mèo gương mặt của nàng t h tỷ trước kia không có phí công tương h ngươi tống vân cười khẽ nói đến chúng ta không chỉ có muốn cảm tạ nhiệt ba còn muốn cảm tạ thiên ca chính huệ nhi chân thật nhất trực tiếp cầm chén rượu đứng lên thiên ca nhiệt ba đến ta mời các ngươi một chén che ss mấy người đụng phải cái cụt tính tiền mấy người vừa ăn vừa nói chuyện một mực ăn vào chín điểm sở thiên lúc này mới hướng phía phòng ăn quản lý p h t tay yêu cầu tính tiền phòng ăn quản lý cầm nước chạy cùng họ sở cơ đi tới cung kính nói sở thiên sinh trước đó ngài đặt bao hết phí tổn là một trăm vạn ngài giao năm mươi vạn tiền đặt cọc bên này số dư là còn có năm mươi vạn lại thêm đêm nay món ăn cùng rượu tiêu phí ba mươi năm vạn sáu ngàn tổng cộng là tám mươi năm vạn sáu ngàn ừ, quét thẻ đi s ở thiên sắc mặt bình tĩnh lấy ra thẻ ngân hàng trong không khí có trong nháy mắt lặng im tống vân bách hủ h ủ trịnh huệ nhi bao quát nhị ba bốn người nghe được cái giá tiền này về sau đều sợ ngây người cái này mẹ nó một bữa cơm lại tìm nhanh một trăm bốn mươi vạn số tiền này đều ma đô hơi vắng vẻ một điểm địa phương đều có thể giao một phòng nhỏ tiền đặt cọc ta đã nghĩ ta cái này kỳ video tiêu đề bách h ủ hủi dối ra một ngón tay ta cái này ăn không phải cơm mà là vàng hơn một trăm vạn thiên ca nếu không lần sau ngươi đừng mời chúng ta ăn cơm trực tiếp đưa tiền đi một người cho phát cùng một vạn hồng bao chúng ta liền rất thỏa mãn một vạn hồng bao s ở thiên nợ nụ cười yên tâm đi muốn ăn cơm hồng bao cũng sẽ có mà là trên thế giới này đổ tốt còn nhiều đều so một vạn hồng bao đáng tiền tống vân mấy người có chút không rõ hắn lời này là có ý gì chương bốn mươi tám trên mặt tối thiểu động đậy mười đao tám đao a canh ba cầu thúc canh đi lao bà hôm nay mang ngươi cùng tỷ bội của ngươi nhóm mua túi sách đi câm nước xong xuôi mới chín điểm sở thiên trực tiếp mang theo bốn cái người đi xuống lầu dưới hờ mè cửa hàng mặc dù hắn không cần túi sách cái gì nhưng hắn cảm thấy nhiệt ba cần a dù sao nàng hiện tại cũng coi là phát h ỏ a về sau khẳng định phải tham gia các loại hoạt động cái gì túi sách là á t không thể thiếu về phần túi sách nhãn hiệu không chính hiệu liền không suy tính trực tiếp mua hờ mè là được rồi lao công muốn không vẫn là thôi đi nhìn xem hờ mè đ ạ i môn nhiệt ba nuốt một n g ụ m nước bọn nói thật ra có chút không có sức mặc dù nàng thích quần áo xinh đẹp xinh đẹp túi sách xinh đẹp đồ trang sức nhưng lấy nàng thu nhập giống hờ mẹ loại này là nghị cũng không dám nghĩ nhiều lắm là len lén tại tb bên trên mua cái chế tác tinh xảo hàng xúp tơ phạ kẹ qua đã nghiển sợ thiên có chút kỳ quái không muốn sao không phải là không muốn muốn là không cần thiết nhật ba len lén cùng sợ thiên kề thai nói nhỏ ngươi không biết loại này túi sách đặc biệt làm thịt người từng cái túi sách lại quý lại y ê u ớt còn không bằng ta mua hàng xúp tơ phạ kẹ lợi ích thực tế tiện nghi không nói ta tùy tiện lưng hỏng còn sẽ không đau làm gì cho nên về nhà mua cho ta hàng xúp tơ phạ kẹ lợi một hơi mua cho ta mười cái tám cái để cho ta con đã nghiền liền tốt ở chỗ này ta cũng có thể cho ngươi mua mười cái tám cái đã nghiền sở thiên không nói lời gì lôi kéo nàng đi vào h o à n n g h ê n q u a n lâm cổng hai cái nhân viên cửa hàng tiến lên đón âm thầm dò xét năm người mặc mặc dù là x o á i ca phối mỹ nữ tổ hợp mà lại ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp nhưng các nàng liếc mắt liền nhìn ra đến mấy trên thân người cũng chỉ mặc hàng giả chiếm đa số loại người này có thể sẽ có nhất định tiêu phí năng lực nhưng không nhiều đi thôi các ngươi nhìn xem thích gì túi sách tùy tiện tuyển ta tính tiền mặc dù sở thiên chủ yếu là mang theo nhật ba đến mua túi sách bất quá còn lại ba người đều là nàng hào tỉ muội cho nên sở thiên cũng không keo kiệt tống vân bách hủ hủ trịnh huệ nhi ba người đ ố i nhìn thoáng qua mặc dù bởi vì sở thiên câu nói này rất vui vẻ nhưng cũng không có tiến lên tùy tiệc cầm các nàng cũng rõ ràng các nàng chính là tới làm vật làm nền cho nên đều vây quanh ở nhiệt ba bên người nhiệt ba ngươi không phải nói ngươi rất thích kinh đ i ể n khoản bạch kim bao sao l i ê n nhìn xem bạch kim bao đi thật có lội a bạch kim bao tiệm chúng ta bên trong tạm thời không có hàng nghe các nàng nói muốn nhìn bạch kim bao nhân viên cửa hàng mỉm cự tuyệt trịnh huệ nhi nhanh mồm nhanh miệm đặt câu hỏi các ngươi cũng không phải chi、nhánh. tiệm này xem như tổng cửa hàng một trong đi các người nơi này đều không có hàng nơi nào có hàng a thật sự là thật có lỗi vị tiểu thư này ngài cũng biết chúng ta bạch kim khoản túi sách số lượng thưa thớt mỗi cái quy đến hàng số lượng đều là có hạn cái này quy túi sách đã bị dự định xong nàng mỉm cười rất thỏa đáng bắt đầu giới thiệu vật khác ngài có thể nhìn xem chúng ta trong tiệm cái khác túi sách hoặc là vật phẩm tựa như cặp da khăn lụa hoặc là nước hoa vật kỷ niệm loại hình b à y ở trong tiệm đều là có hàng có sẵn nha huệ nhi nhìn trịnh huệ nhi còn muốn cùng nhân viên cửa hàng lý luận bách hủ hủ nhịn không được lôi kéo cánh tay của nàng đem lấy người tới bên cạnh th Hermes nhưng p ố i hàng n g ơ i k h ô biết sao. Như loại này quý hiếm túi sách người ta không có khả năng trực tiếp mua cho ngươi đều là phải phối hàng kim ngạch đặt tới túi sách giá cả nhất định tỷ lệ người ta mới có thể cho người tư cách mua phối hàng sự tình sở thiên chức kia giống như s á c thực nghe nói qua nói trắng ra là chính là ép mua ép bán n g ư ơ i muốn ta quý hiếm khoản trước hoa đủ tiền lại nói chính huệ nhi lại đặt câu hỏi thế nhưng là nàng vừa rồi cũng không nói gì phối hàng sự tình a mà là nàng những thứ kia lại quý lại không thực dụng mua nhờ có a ta cũng cảm thấy rất ta nhật ba len lén cầm lấy một bình nước hoa nhìn một chút nhãn hiệu giá bán một nghìn chín trăm chín mươi tám trước kia phối hàng loại chuyện này là nói rõ bất quá về sau bị khiếu nại bách h ủ hủ nhún núi u bay bất quá đây đã là ước định mà thành sự tình ngươi nếu là không phối đủ hàng người ta như thường không cho bán người chết ta rồi ta còn tưởng rằng là cái nào mấy cái d ế nhui ở chỗ này đây ngay cả phối hàng cũng không biết không nghĩ tới là các ngươi a ngay tại mấy người thảo luận thời điểm một tiếng khinh miệt giọng nữ c h ê n vào mấy người cái này mới nhìn thấy các nàng bên người không biết lúc nào đứng một cái tiêu chuẩn tiểu hương gió quý phụ chưa ăn mặc nữ nhân trong tay nữ nhân còn mang theo một cái vừa da lọ màu đỏ chót khải lý bao mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng trào phúng triệu vinh ngữ là ngươi a nhìn thấy nữ nhân xuất hiện nhiệt ba trịnh huệ nhi tống vân biểu lộ đều biểu lộ khó coi không nói chuyện bách hủ hủ thì là trực tiếp đôi đi lên xem ra ngươi bằng người giàu có về sau thời gian trải qua không tội a trên mặt tối thiểu tới bảy tám đạo a bách hủ hủ ngươi vẫn là chết như vậy con vịt mạnh miệng triệu vinh ngữ theo bản năng sờ lên mặt mình biết mình là nói không lại bách hủ hủ đem mục tiêu chuyển hướng nhiệt ba nhiệt ba ngươi gần nhất rất lựa a nghe nói tìm cái rất có tiền còn rất đẹp trai lão công cái này lão công không phải là bên cạnh ngươi cái này a dài mà vẫn được mặc dù so với trường học chúng ta trước đó giáo thảo tới nói t r ê n lệch nhiều nhưng cũng coi là ngũ quan đầy đủ bất quá cái này có tiền mà ha ha ha ha ngay cả hờ mẹ phải phối hàng cũng không biết còn dám nói mình có tiền là có mấy trăm ứ c minh tệ sao bách hủ hủ vén tay háo lên liền muốn lên đi cùng triệu vinh ngữ đánh nhau triệu vinh ngữ ngươi mẹ nó mắt mù đúng hay không còn ngũ quan đầy đủ loại lời này ngươi cũng nói ra được đến ngươi bảng đầu kia heo ngươi cũng hạ phải đi miệng còn ăn rất ngon có phải hay không mỗi ngày nhìn heo đã thấy nhiều thẩm mỹ và mèo minh tệ ngươi muốn minh tệ đúng không người đêm nay chết đừng nói mấy trăm ư c cô nãi n ã i cho ngươi đốt một ngàn tỷ mặt khác trả lại cho ngươi đốt một ngàn cân kem đánh răng tránh khỏi ngươi mỗi ngày không đánh răng miệng đầy phun phân nếu không phải nàng bị tống vân cùng trịnh huệ nhi gắt gao kéo lại cánh tay đoán chừng hiện tại đã đem triệu vinh ngự cho đánh thành đầu h e o triệu vinh ngữ sờ lên lỗ mũi mình bên trên giả thể theo bản năng lui về sau một bước hướng phía bên người nhân viên cửa hàng sai s ử nói các ngươi chuyện gì xảy ra không thấy có cho muốn cắn ta sao loại người này còn không nhanh bựa đi ra triệu tiểu thư ngày trước bất giận đến bên này uống chén nước đi nhân viên cửa hàng cũng không có thiên vị triệu vinh n g mà là rất khó khăn dự định ba phải dù sao hai bên đều là khách nhân các nàng cũng rất khó khăn các ngươi chuyện gì xảy ra không đổi người đúng không cái kiết như vậy về sau ta không đến nhà các ngươi tiêu phí trong tiệm viên không làm triệu vinh ngữ á hung hăng trận mắt nhìn nàng một chút ngươi cho rằng cái này nằm cái nghèo mặt dẹp mua được túi của các ngươi là tổn thất ta cái này chất lượng tốt khách nhân vẫn là giúp mấy cái này nghèo mặt dẹp chính các ngươi tuyển đi cái này triệu vinh ngữ ngươi thật đúng là mặt lớn ngươi sẽ không cho là mình thật rất có tiền a ngươi giữ lại ngươi những tiền kia về nhà chăn heo còn t ặ n được bách h ủ h ủ chống n ạ n h đến tại chúng ta thiên ca mua xuống tiệm này đều là chuyện nhỏ chương 49, đây là cái gì nịch g h thiên thao tác canh thứ tư cầu thúc canh ha ha ha ha ha ngươi quả thực là cười rơi ta giang hàm liền hắn mua xuống tiệm này bách h ủ h ủ cái này vừa nói đến triệu vinh ngữ liền khoa trương nợ đủ cười cười nước mắt đều đi ra mà bách h ủ h ủ kỳ thật tại thốt ra câu nói này về sau cũng có chút hối hận hôm nay sở thiên vì mời các nàng ăn cơm đã bỏ ra nhanh một trăm năm mươi vạn hiện tại cưỡng ép ganh đua so sánh đây không phải là cho hắn đả hố sao nhưng bách h ủ hủ do dự một chút vẫn là gượng chống lấy cứng cổ nói nói cười cười cười ngươi cũng nhanh cười thành một con nhăn giá con rùa ừ ta không cùng nghèo mạt dẹp so đo đem bách h ủ h ủ khí đến triệu vinh ngự a rất hiển nhiên còn thật cao hứng dẫn theo mình vừa phối hẳn g có được màu đỏ chót khải lị bao tại mấy người trước mặt lắc lư một chút dù sao các ngươi mua không nổi chính là mua không nổi ta biết các ngươi ghen ghét ta thật sự là đáng thương à. nàng cái kia muốn ăn đòn ráng vẻ khí bách h ủ hủ lại muốn xông lên đi đánh nàng ngược lại là sở thiên ôm nhiệt ba e o nhỏn chấm ung dung mở miệng ngươi cái này túi sách bao nhiêu tiền ng triệu vinh ngữ nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mặt trong mắt lóe lên một tia ghét e n g h lúc này mới mang theo một bộ cao cao tại thượng giọng điệu nói nói ngay cả kinh đ i ể n khoản keo l y 19 c ũ n g không nhận ra sao cái này túi sách 6 8 u m ư t á nghìn tối thiểu phối hàng 3 4 m ư ơ n g h ì n mới có tư cách mua sắm À, ta còn tưởng rằng đắt cỡ nào đâu nghe nàng báo giá về sau sở thiên trầm ung dung hỏi bên người nhật ba loại này tiện nghi bao chính là tên ăn mày khoản a lao bà đáp ứng ta không muốn mua dễ dàng như vậy nói xong không đợi triệu vinh ngữ mở miệng liền đối bên người nhân viên cửa hàng nói nói cần phối hàng đúng không các ngươi bày ở trong tiệm phối hàng những thứ này ta toàn đều mới nhìn xem có thể phối nhiều ít kim n l ạ c h a cái này thiên sinh ngài xác định sao tiệm này xem như cửa hàng tương đối lớn mặc dù b à y đồ vật không phải như v ậ y mật nhưng là bởi vì địa phương lớn cho nên đồ vật rất nhiều tối thiểu cũng có hơn ngàn kiện nếu như muốn toàn bộ mua lại lời nói tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ triệu vinh ngữ bị sở thiên nói lời trực tiếp cho sợ n g â y n g ư ờ i người i ê n rồi sau đó lại chắc chắn sở thiên căn bản chính là đang t r h n g bức cho nên trợ m u n g dung tìm một chỗ ngồi xuống đến nhìn về phía nhân viên cửa hàng Vị triệu vinh ngữ vểnh lên chân bắt chéo ta đã giúp ngươi nghĩ kỹ đến lúc đó giao không ra tiền thời điểm việc cớ nếu không phải là bảo hôm nay lớn chán chuyển khoản quá nhiều thẻ ngân hàng bị hạn ngạch đi lấy cớ này tương đối thể diện sở thiên căn bản là không thèm để ý nàng lao công chúng ta đây là chăm chú sao muốn không tính là mặc dù n h i ệ t ba cũng rất tức giận triệu vinh ngữ nói những lời kia thế nhưng là liền vì nàng như vậy mấy câu mà tiêu hết rất nhiều tiền tiêu đ ở phí nàng cảm thấy không cần thiết cùng triệu vinh ngữ loại kia hư vinh ngữ nhân so quá thua lỗ bách hủi hủ trịnh hủ huệ nhi tống vân cũng là ý tứ này sở thiên lại là ôn nhu n ở nụ cười tức giận ôm n h i ệ t ba bà vai ngươi quên ta vì cái gì mang ngươi tới đây cửa tiệc rồi vốn chính là qua đến cấp ngươi mua túi sách coi như không có nàng triệu vinh ngữ ta cũng là muốn mua cho người a dạng này a thế nhưng là trong tiệm những vật này nhìn xem nhân viên cửa hàng nhóm bận rộn thân ảnh nhiệt ba đã cảm thấy đau lòng cái này đều là tiền a dạng này phối hàng ông trời ơi không được ta phải nhanh g ậ p video tiếp xuống hai kỷ video ta đều không cần buồn bách hủ hủ mặc dù kém chút bị triệu vinh ngự cho t ứ c chết nhưng nhìn xem nhân viên cửa hàng bận rộn thân ảnh vẫn cảm giác mình tiểu tâm can run lên một cái không nhịn được móc ra điện thoại di động của mình bắt đầu quay trụ nàng sở dĩ biết hermes phối hàng chế độ là bởi vì cùng nàng một cái võng hồng vòng tròn bên trong mấy người bằng hữu cũng mua qua h e m e bất quá các nàng phối hàng đều là sớm thêm nhân viên cửa hàng phương thức liên lạc tại nhân viên cửa hàng bên kia chọn tốt kiểu dáng xác nhận muốn túi sách phối hàng tỷ lệ về sau sau đó trong một năm có tiền liền đi hờ mẹt r o n g tiệm mua cái mấy ngàn khối vật nhỏ góp đủ phối hàng tỷ lệ kim lệch tại cuối năm thời điểm đem túi sách cho nắm bắt tới tay tổng chi muốn một cái hờ mẹt â m nước túi sách tốn hao tâm huyết không ít nhưng đến sở thiên nơi này ngược lại tốt thế mà một hơi trực tiếp mua trong tiệm tất cả phối hàng sản phẩm đây là cái gì n ị c h thiên thao tác tại sở thiên nói muốn mua lại trong tiệm tất cả phối hàng sản phẩm về sau nhân viên cửa hàng liền gọi điện thoại cùng quản lý xin chỉ thị một chút tạm thời đóng lại cửa hàng mang theo trong tiệm tất cả nhân viên công tác cho sở thiên r á n g bao thanh toán liền xem như dạng này các nàng cũng r ò n g rã bận rộn hơn nửa giờ mới toàn bộ xong mà quản lý cũng từ bên ngoài chạy đến trong tiệm cuối cùng quản lý mang theo m ộ ư ơ i hai cái nhân viên cửa hàng tại sở thiên trước mặt xếp thành một hàng đem thật dài một t r ư ơ n g phiếu đưa cho sở thiên tiên sinh ngày tốt chúng ta vừa rồi cho ngài gói sáu mươi đầu bột dây chuyển mỗi một đầu ba nghìn tám trăm linh hết thể hai mươi h a nghìn bốn trăm linh m ộ men vòng tay tháng một năm hai không con mỗi cái năm nghìn chín trăm h ế t thể bảy mươi tám nghìn tôn h ì tất cổ lộ tim dây lưng màu đen hai mươi điều hòa màu cam hai mươi tám đầu mỗi đầu năm nghìn ba trăm năm mươi hết thể hai năm sáu n g h ì tám trăm linh tôn h ì tất có tìm xong ra mặt đai lưng màu lam màu đen các mười lăm đầu mỗi đầu hai mươi bốn nghìn h u y ề n t r u y ề n hẹn hò khăn lụa tám đầu mỗi một đầu ba nghìn sáu trăm h ế t thể hai tám tám trăm linh tuấn mã lăng kính khăn lụa m ộ ư ơ i hai đầu mỗi đầu bốn nghìn hai trăm h ế t thể năm nghìn bốn trăm linh nam sĩ x u a di nước hoa đại địa sau cơn mưa tươi mát m ộ ư ơ i bình mỗi bình chín trăm năm mươi hết thể chín nghìn năm trăm m à u lam quýt màu tinh quang mùi hương thoang thoảng nước mười lăm bình mỗi bình một nghìn hai trăm h ế t thể một nghìn tám trăm linh trong tiệm quanh quẩn quản lý cho sở thiên biên lai、like、thanh â m dòng giã báo nhanh năm phút lúc này mới kết thúc quản lý cấp ra cuối cùng kim lạch tiên sinh ngài bên này hết thể cần thanh toán năm t r ă ba chín bốn nghìn chứa bức trang đại phát đi s ở thiên còn chưa lên tiếng c ư ờ i trên nỗi đau của người khác triệu vinh ngữ liền mở miệng hơn năm trăm vạn phối hàng ai ra ra nghe là rất nhiều tốt như cái gì đều có thể mua bất quá người giao nổi tiền sao hữu nghị nhắc nhở một câu nếu như không có tiền cho đó chính là nhiễu loạn công cộng trật tự làm không tốt muốn ngồi xuống quýt tất cả mọi người nhìn về phía nói chuyện triệu vinh ngữ triệu vinh ngữ lại nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên tranh thủ thời gian trả tiền a nhìn ta làm gì quét thẻ sở thiên trực tiếp lấy ra thẻ ngân hàng của mình sau đó hướng phía quản lý đưa tới quản lý cung kính hai tay tiếp nhận nói thật cũng có chút thất vọng vạn nhất nếu là thật soát không ra vậy liền n á o cái lớn ô long bất quá cũng may rất nhanh nhắc nhở giao dịch thành công trong nháy mắt đó lòng của nàng trở xuống trong bụng đồng thời trong nội tâm cũng là một trận c ù n nghỉ đây là khách hàng lớn a tiên sinh Ngài đối ã thanh toán thành công, xin hỏi còn có khác cần sao? Trưng ta thúc hỏi khác nhân như vậy, cầm giữ không được à? Canh 5, cầu thúc canh, sao? nam công, xin còn cần nở có cu cầm được cầu giữ vậy, vật. đ lễ với thanh toán thành công kết quả này n h i ệ t ba bốn người không có chút nào ngoài ý mớn dù sao vừa rồi sở thiên còn bỏ ra hơn một trăm vạn mời các nàng ăn cơm đâu thế nhưng là triệu vinh ngữ lại hoàn toàn không tiếp t ụ được nàng đắc ý dương dương xem kịch vui biểu lộ tại quản lý nói thanh toán thành công trong nháy mắt trực tiếp vỡ ra không thể tin đột nhiên đứng lên chất vấn nhìn xem quản lý quản lý ngươi có phải hay không sai lầm vẫn là nói ngươi máy móc trục c h ặ rồi vị tiểu thư này ta không biết ngươi vì cái gì dạng này chất vật ta nhưng là ta có thể nói cho ngươi tại ngân hàng làm một loại thẻ là không nhận hạn mức hạn chế mặt khác ngân hàng xác thực sẽ chú ý lớn chán chuyển khoản giao dịch đồng thời tại tiêu phí thời điểm gọi điện thoại đến hỏi nhưng đây chẳng qua là nhằm vào phổ thông người sử dụng giống sở tiên sinh khách hàng lớn như vậy ngươi cảm giác đến người ta ngân hàng cần phải vẽ vời thêm chuyện sao quản lý sau khi nói xong không còn phản ứng nàng cung kính tiếp tục hỏi sở thiên cần gì túi sách sở thiên suy nghĩ một chút ta phối hàng hạn mức này các ngươi trong tiệm tất cả bao ta đều có thể mua à? đây là đương nhiên cái kia đem các ngươi trong tiệm hai mươi vạn trở lên túi sách toàn bộ đều cho lấy ra ta rõ quản lý một mực cung kính chỉ huy người đi cầm túi sách cái này triệu vinh n ữ sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ đứng ở bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì Cái bách hủ hủ cuối cùng còn này nàng dương là mở mày hủ hủ mở mở mặt, âm đặc địa âm dương quái quản á i khí dặn do q u lý Quản lý, ngươi ràng là lý, làm à, rõ cười h ú n muốn g ta bao, là giống làm lành đây là đương nhiên rất nhanh bên kia nhân viên cửa hàng liền lấy ra tới hơn năm mươi cái nhan sắc kiểu dáng khác nhau túi sách có bạch kim bao da cá sấu xương mù mặt mì nước màu đỏ ngân sắc màu trắng màu đen cũng có đà đ i ể u da thấm da dê các loại chất liệu có thể nói là cái gì cần có đ ề u có toàn bộ đều là trên thị trường rất khó nhìn thấy hy h ữ khoản bách h ủ h ủ ôm cái này bên trong một cái kim sắc đà đ i ề u ra sương mù mặt bạch kim bao quả thực là yêu thích không đông tay cuối cùng là sờ đến chính phẩm t ố t kinh diệm à, cái này bao nhiêu tiền quản lý mỉm cười cái này giá bán là hai ba mươi tám nghìn nha nghe được giá cả bách h ủ h ủ yên lặng đem túi sách đem thả trở về ta chính là hỏi một chút nhiệt ba những thứ này túi sách ngươi cũng thích không sở thiên cười hỏi đã nhìn túi sách n h ì n t r ậ n cả mắt lên nhiệt ba một cái bom nổ dưới nước nem xuống nếu là đều thích lời nói liền toàn bộ mua lại đi nhiều như vậy toàn bộ mua lại a nhiệt ba kinh hô vậy chẳng phải là muốn đem ẩm s ở thiên nhịn không được tại nàng trên đầu nhẹ gõ nhẹ một cái chỉ có ngần ấy đồ vật lão công ngươi liền phá s ả n sao ngươi cứ như vậy xem thường lão công ngươi a ta cũng không phải á được toàn bộ đều b ọ c lại s ở thiên một lần nữa đem thẻ ngân hàng đưa tới trực tiếp quét thẻ cái này mẹ nó đơn giản chính là hào vô nhân tính a ở đây ngoại trừ triệu vinh ngữ bên ngoài tất cả mọi người nhìn về phía nhật ba mắt thần đô tràn đầy ước ao cái tị s ở tiên h sinh bên này tổng cộng là một n g h ì ba t r m tám mươi sáu n ă nghìn vẹn vẹn chỉ là một ngày mà thôi trong tiệm liền hoàn thành một tháng tiêu thụ ngạch điều này không khỏi làm quản lý cũng có chút tâm thần dập dần không chỉ có như thế nàng còn chiếm được một cái chất lượng tốt hào phóng hộ khách về sau công trạng không cần buồn nhiều như vậy túi sách cùng đồ vật đều là của ta quét thẻ sau khi thành công n h i ệ t ba còn có chút vượng vượng hồ hồ đương nhiên cái kia ta có thể hay không n h i ệ t ba nhìn thoáng qua tống vân ba người t r ư n g cầu sở thiên ý kiến sở thiên buồn cười trả lời nói đều nói những vật này là ngươi xử trí ta như thế nào đều không có ý kiến lao công ngươi thật tốt nhật ba vui vẻ gật đầu nhìn về phía tống vân ba người trong này các ngươi thích tùy ý chọn đi tính lao công ta đưa các ngươi các ngươi về sau nhưng không cho nói hắn nói xấu không nói không nói về sau trời đất bao la thiên ca lớn nhất chỉ cần là nữ hài tử liền không khả năng ngăn cản được hờ mẹ dụ hoặc chớ nói chi là tùy ý chọn tùy tiệ n tuyển thống vân ba người vui vẻ đều nhanh bay lên bất quá ba người các nàng vui vẻ về vui vẻ cũng không có quá phận mỗi người chỉ là chọn lấy một cái mình thích nhất túi sách cùng mấy thứ tiểu s ứ c phẩm tổng giá trị cũng liền hai mươi vạn ra mặt đợi các nàng chọn xong về sau sở thiên nhìn một chút bao lớn bao nhỏ đồ vật đối quản lý nói những vật này các ngươi h ẳ n là cho đưa tới cửa、A. đương nhiên ngài thêm ta một cái phương thức liên lạc đến lúc đó đem địa chỉ phát cho ta là được ngài chọn một cái thời gian chúng ta tùy thời vì ngài phục vụ được cái kia đến lúc đó các ngươi cho đưa tới cửa đi s ở thiên nhẹ gật đầu đứng dậy liền mang theo nhật ba bốn người đi ra ngoài đi ngang qua triệu vinh ngự thời điểm ngay cả cái mắt thần đ ồ không cho nàng nhật ba thì là lanh lợi kéo s ở thiên cánh tay mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cùng vui vẻ cũng không đếm xỉa tới nàng tống vân cùng trịnh huệ nhi chỉ là khinh thường nhìn nàng một cái đắc ý có mình mới túi sách cùng nàng gặp thằng qua không có ý tử a triệu vinh ngữ xem ra lão công ngươi không quá đi à ngay cả mua cái túi sách đều chỉ có thể mua cho ngươi rẻ nhất ngược lại là bách hù h ủ nhịn không được đi triệu vinh ngự trước mặt khoe khoang một chút mình keo ly 40. n à n g cái này một con là kim sắc hy hữu khoản giá g bán cao tới 22 vạn bình thường đều không lấy ra bán coi như phối hàng cũng phải nhìn có hay không hàng triệu vinh ngự chỉ cảm thấy mình vừa rồi khoe khoang keo ly 19 ờ h í n vạn phất một cái khoai lang bọng tay bình thường đặt ở bên cạnh nàng ném nàng thật vất vả mới mua được căn bản là không nỡ không ném cái này túi sách hiện nhưng đã không cho được nàng mặt mũi và cảm giác y u việt chơi ạ không nghĩ tới n h i ệ t ba thật gả một cái có thực lực dáng dấp còn đẹp trai lao công trên mạng nói đều là thật thật â m mộ a đây là ta gặp qua cực hào phóng lao công năm mươi ba cái túi sách tiêu phí chán hai ngàn vạn quá khoa trương ta nếu có thể gặp được một cái loại này lao công liền tốt ngươi có người ta n h i ệ t ba xinh đẹp như vậy sao nói cũng đúng a gương mặt kia cũng không biết làm sao lớn lên ta một nữ đều ghen ghét tại hermes cửa hàng công việc nhìn thấy tiểu minh tinh là chuyện bình thường như cơm nữa cho nên trong tiệm có quy định không cho phép các nàng ở trước mặt nghị luận minh tinh hoặc là yêu cầu ký tên loại hình hành vi nhưng ở sở thiên cùng nhật ba một đoàn người rời đi về sau Nhân viên chương ử a à n nhóm n g h n g giờ bây l năm internet nói tới tình, các nàng còn tưởng rằng là nói ngoa đâu. Không nghĩ tới nhiệt các công lượng ngoa ba cao đâu. đúng đẹp thật vừa vừa tuyệt tốt mươi mốt lão công ta cái này thân đều có thể đi đường phố đập canh thứ nhất cầu thúc canh các ngươi trong tiệm phục vụ làm sao kém như vậy ta đều ngồi lâu như vậy một chén nước cũng không cho ta ké nghe nhân viên cửa hàng nhóm l i ễ u g i u tại cửa ra vào thảo luận sự tình vừa rồi triệu vinh ngữ cuối cùng là tìm được cảm xúc đột phá khẩu đem tất cả khí đều phát tiết đến trên người bọn họ nhân viên cửa hàng nhóm s ừ n g sốt một chút lập tức có chút khinh thường triệu vinh ngữ điểm tiểu tâm tư kia ai nhìn không ra à. bất quá bọn hắn dù sao chức nghiệp tố dưỡng còn tại đó cái này bên trong một cái nhân viên cửa hàng đi qua liền muốn cho nàng đổ nước không cần đi quản lý lại ngăn trở cái kia nhân viên cửa hàng động tác mà không thay đổi nhìn xem triệu vinh ngữ không có ý tứ triệu tiểu thư bởi vì ngài tại tiệm chúng ta bên trong hành vi hiện tại đã bị ta cửa hàng xếp vào sổ triệu vinh ngữ bị tức chửi gầm lên ngươi dựa vào cái gì đem ta kéo vào sổ đen ta muốn khiếu lại các ngươi một đám n â m cao dâm thấp kẻ lính hót đều là thứ đồ gì xin cứ tự nhiên quản lý khó chơi nghe nói nàng muốn khiếu lại hoàn toàn không hoảng hốt ta nói cho các ngươi biết ta cùng các ngươi không xong triệu vinh ngữ ngoài mạnh trong yếu giống lên vài câu phát tiết cuối cùng s á m xịt rời đi hở mẹt cửa hàng nhìn xem nàng rời đi thân ảnh quản lý lúc này mới căn dặn nhân viên cửa hàng về sau không thể thả nàng vào cửa hàng biết không nếu như nàng nhất định phải tiến đến liền gọi bảo an đem nàng đuổi đi ra nhất định phải bảo đảm sở tiên sinh sở phu nhân lần sau tới thời điểm rốt cuộc không gặp được nàng rõ nhân viên cửa hàng nhóm đồng loạt gật đầu đi a thiên ca gặp lại ra hở mẹ cửa hàng về sau thời gian cũng đã chậm mấy người dưới lầu bãi đỗ xe tách ra nhiệt ba lên sở thiên m ộ ư ơ i bạc gls sáu trăm mà tống vân ba người thì là đón xe rời đi hôm nay ba người đập không ít ả n h trụ tống vân cùng trịnh huệ nhi đều là tương đối là ít nổi danh tính cách cho nên phát vòng bằng hữu thời điểm tương đối h ạ n súc chủ yếu vẫn là phát ra từ mình tự trụ nho nhỏ tú một chút mới bao có thể bách hủ hủ từ trước đến nay cao điệu cầm tới hermes kelly bốn mươi kim sắc hy hữu khoản về sau không chỉ đập coi thường nhiều lần tú túi sách chi tiết còn toàn phương vị đập cựu cung cách đ ẹ p chiếu phát đến mình các đại xã giao bình đài tài khoản khuê mật đưa mặc dù chỉ là thật đơn giản bốn chữ nhưng lại trực tiếp phát hỏa cái này cái gì phú bà khuê mật a còn có dạng này khuê mật sao có thể hay không giới thiệu ta biết ta cũng thiếu một cái dạng này khuê mật ta đem ta khuê mật đều đánh thổ huyết nàng cũng không chịu đưa ta h e m e đầu năm nay vẫn là khuê mật so nam nhân đáng tin cậy a về đến nhà đã sắp mười hai giờ rồi sở thiên tắm rửa xong về sau liền nằm lên giường chờ n h i ệ t ba chùm khăn tắm lúc đi ra lập tức đem mình thu khoản mã cho xe tới n h i ệ t ba biểu lộ cứng đ ở sau đó đang thương hề hề ôm lấy sở thiên cánh tay lao công tự ngươi nói ăn cơm tiền muốn cùng ta à hôm nay hết thể thanh toán một trăm ba mươi tám vạn số lẻ ta cũng không m u ố n ấn rồi ngươi chuyển ta sáu mươi chín vạn là được không muốn m à v y khuất n h i ệ t ba đều muốn khóc nàng nào có nhiều tiền như vậy à m u ố n nhìn sở thiên khó chơi n h i ệ t ba tiến tới bên thai của hắn r ố i ra phấn lộn đầu lưỡi tại vành thai của hắn bên trên nhanh chóng liếm lấy một chút lao công người ta nói cho ngươi một cái bí mật có được hay không ừ m ngươi so với chúng ta giáo thảo đẹp trai nhiều n h a mặc dù trong nội tâm thật cao hứng nhưng sở thiên còn tiếp tục cơ thu khoản mã mặc kệ ngươi nói thế nào nên đưa tiền vẫn là phải trả tiền không cho cũng được mắt thấy tiểu nhi t ử xem i ệ n g một đôi mắt to bên trong ba quan g doanh doanh tinh quang sáng chói cũng nhanh rơi kim đậu đ ầ u tuyết nộn ra thịt ma sát hắn tâm thần dập dờn sở thiên có chút cầm giữ không được đục lên đi hôn một cái ừ n thịt thường liền tốt một đêm rời sông lấp biển ngày thứ hai sở thiên là bị tiền đông khê điện thoại cho đánh thức thiên ca đêm nay có dành không ta đi công tác về đến rồi ban đêm tìm một chỗ uống một cái sở thiên ngáp một cái tiểu tử ngươi không phải bận b i ể u lời nói đều không dành cùng ta nói sao đừng nói nữa thiên ca đêm nay sáu điểm cùng ngươi nói đối diện tiền đông khê thở dài đến lúc đó ta mời khách vẫn là chỗ cũ đi đều gặp n h i ệ t ba tiểu tìm m u ộ ban đêm uống rượu sở thiên cũng quyết định đem n h i ệ t ba cho dẫn đi cho tiền đông khê quen biết một chút vừa nghe nói sở thiên muốn dẫn nàng cho huynh đệ nhìn n h i ệ t ba tranh thủ thời gian lục tung đi thay quần áo yên tâm đi lao công ta khẳng định ăn mặc đặc biệt đem ra được nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt rất nhanh nàng đổi một thân màu bạc sáng phiến bao m ô n g quần ra còn dẫm lên bảy tám cm dày cao gót liệt diễm môi đỏ ánh mắt mị hoặc lúc đầu nàng thân cao liền cũng nhanh một trăm bảy mươi lại thêm dày cao gót kéo cao keo của nàng tuyến một đôi đôi chân dài tinh tế thẳng tắp lõe đổ s ứ đồng dạng tinh tế tỉ mỉ tuyết ánh s á n g trắng đơn giản chính là hành tẩu c h â n tinh nàng bay một cái, rất có khí trắng bột, lao công, ta cái này thân đều có thể đi đường phố đập cùng ngươi ra ngoài sẽ không mất mặt t sợ thiên nhiên lặng sợ lấy mình hai cái thật từ tủ quần áo bên trong móc ra một kiện màu đen phim hoặc hình đồ án áo thun cùng một kiện làm cũ nước dựa mải lông quần rin nhét vào trên mặt của nàng. tranh thủ thời gian cho ta đổi đi lão công người ta dạng này cách ăn mặc không xem được không ta cảm thấy nhìn rất đẹp a n h i ệ t ba ở trước gương đem mình soi lại chiếu cũng không có cảm thấy có vấn đề gì đơn giản chính là trên trời rơi xuống nữ thần có được hay không chính nàng nếu là cái nam nhân đều muốn yêu mình sở thiên sắc mặt trích lặng nhanh đi thay quần áo ở đâu ra nhiều lời như vậy đại phôi đ à n không có thẩm mỹ nói thầm hai câu về sau n h i ệ t ba vẫn là nghe lời đổi một bộ quần áo ra kết quả vừa đi đến cửa miệng liền bị sở thiên hướng trên đầu ném đi một đỉnh ngư dân n ũ lại cho nàng bọc một kiện màu đen nữ sĩ âu phục áo khoác không thể không nói nhiệt ba vóc người này tướng mạo thật sự là thuộc về mặc bao tải cũng đẹp loại hình mặc dù cái này một thân rất đơn giản hưu nhàn nhưng mặc trên người nàng vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng dáng người rất tốt khí chất xuất chúng bất quá so với trước đó cùng tiểu yêu tinh đồng dạng cách ăn mặc nàng bây giờ càng nhiều hơn mấy phần thanh thuần t ị n h lệ sáu giờ tối sở thiên mười b h g ls 600 đúng giờ đứng tại ma đô đông khu trưởng thôn đường đi phụ cận một nhà quầy đồ nướng trước hôm nay ăn đồ nướng a ngươi làm sao không nói trước cùng ta nói nhìn xem quán đồ nhậu nướng sư phó trong tay cầm một thanh thịt dê nướng nướng tư tư bốc lên dầu đây thì là bạch đậu tây cùng sát quả đường làm thành đường đậu ngăn chặn cặp bọn nước cùng dầu trơn n h i ệ t ba từ trên cao đi xuống vớt ve mình đường cong tốt dáng người vẫn là phải dựa vào khoa học kỹ thuật chỉ dựa vào ăn uống điều độ ta sớm đã cảm thấy nhân sinh không có ý nghĩa bình thường cũng không gặp ngươi ăn a đương nhiên chỉ có thể ngẫu nhiên ăn mỗi ngày ăn đối thân thể không tốt chương năm mươi hai không phải liền là một trăm vạn mà canh thứ hai cầu thúc canh mười bạc g ls sáu trăm xe này muốn mấy trăm vạn đi sáu điểm q u a y đồ nướng dần dần náo nhiệt lên lộ thiên trưng bày đ ỗ n g nhiên cái bản không bao lâu liền ngồi đ ầ y nhóc đương đương không ít người chú ý tới sở thiên xe trong ánh mắt không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ bất quá tại ma đô loại địa phương này khác không nhiều chính là xe sang trọng nhiều nhìn thấy một cỗ mười bạc g ls sáu trăm cũng không tính chuyện ly kỳ gì cho nên bọn hắn rất mau đưa lực chú ý chuyển rời đến trước mặt mình đồ nướng bên trên sở thiên tìm cái địa phương dừng xe lôi kéo nhiệt ba trong đám người ghê qua rất mau tìm đến ngồi ở trong góc tiền đông khê ca môn thiên ca ngươi cuối cùng tới nghe được sở thiên thanh â m tiền đông khê quay đầu nhưng ánh mắt rất nhanh liền rơi vào hắn cùng n h i ệ t ba g ắ t trên tay mặt toàn bộ liền ngây g ẩ n cả người nàng nàng nàng nàng là lao bà của ta địch lệ như ba a lúc đầu thân sắc buồn bực tiền đông khê bị cả kinh kem chút nhảy dựng lên ngoạ tàu thiên ca ta có phải hay không công việc một tháng này công việc ra ảo giác rõ ràng trước đó ngươi ngay cả bạn gái đều không có a đột nhiên liền có lao bà rồi mà lại mà lại dài cũng quá để đi cái này mẹ nó lúc trước trong trường học giáo hoa cũng không gì hơn cái này không không không phải nói liền xem như giáo hoa không có nàng sinh đẹp a làm sao không lễ phép như vậy s ở thiên lường tiền đông khê một chút gọi t ẩ u tử t ẩ u tử tốt thiên đông khê kêu một câu thiếu kỳ hỏi nói các ngươi đã kết hôn nếu như không có kết hôn hẳn là bạn gái đi s ở thiên gật đầu ừng kết thiên ca ngươi đây cũng qua không có suy nghĩ a kết hôn chuyện trọng yếu như vậy thế mà không cho ta biết tiên đông khê lập tức kinh hô lên kinh hô xong về sau lại vỗ đầu một cái đúng rồi ta nhớ được trước ngươi đã gọi điện thoại cho ta là muốn nói kết hôn chuyện kia a thiên ca ta không phải không đến a ta lúc ấy quá bận rộn thật sự là không rảnh ta có tội ta có tội đợi chút nữa ta tự phạt ba chén còn có phần tử tiền ta cũng cho ngươi bổ sung hắn nói xong liền muốn cho sở thiên chuyển tiền sở thiên đẻ xuống tay của hắn lôi kéo nhiệt ba tại hắn ngồi đối diện xuống tới đừng kích động a chúng ta chỉ là linh chứng còn không có xử lý hôn lễ đâu chờ xử lý hôn lễ thời điểm ngươi lại cho phần tử tiền khá lắm hôn lễ không có xử lý chứng thành nhận ngươi đây là sợ tàu t ử chạy a tiền đông khê trêu đùa sở thiên một câu đến thiên ca chúng ta uống một cái đi uống xong về sau s ở thiên phóng nhắm rượu cụt nhìn trên b à n ngã trái ngã phải mấy cái chai bịa hỏi nói ta còn chưa tới ngươi làm sao lại uống nhiều như vậy đây là tâm tình không tốt sao tiền đông khê hắn hiểu rõ mặc dù ngẫu nhiên uống một chút ít rượu nhưng bình thường muốn không có chuyện cũng sẽ không uống nhiều như vậy ai nghe xong s ở thiên hỏi tiền đông khê liền thật sâu thở dài một hơi lại uống nửa chén sau đó lúc này mới bộ mặt thiên ca ta không sợ ngươi chê cười ta hiện tại ta lẫn vào thật sự cùng con chó không còn con không chó người ta chó đâu biểu hiện tốt chủ nhân sẽ còn cho cùng một chỗ thịt x ư ờ n g ta đây ta ngay cả khẩu thang đều không có hát không nên a sở thiên biết tiền đông khê tiến chính là một nhà không tệ sĩ nghiệp tư nhân cái này cái sĩ nghiệp thực lực hùng hậu đãi nộ cũng không tệ chính là bận bịu một điểm làm sao không nên a lao tử mẹ nó i nhìn xem phía trên cháu trai kia cho ta vẽ ra bánh m ệ t gần chết cho hắn làm trâu làm ngựa vì hạng n g ụ c một ngày hai mươi bốn tiếng ta liền ngủ bốn giờ ngay cả cơm đều là ăn bữa hôm ăn kết quả hiện tại hạng n g ụ c làm xong cái tôn tử kia thế mà tá ma giết lựa nghe tiền đông khê g i ả n g thuật sở thiên lúc này mới nghe rõ gần nhất cấp trên của hắn cho hắn một cái vừa mới tiến công ty người mới an bài một cái quy mô không nhỏ hạng mục c hắn o h bánh vé nói rất xem trong hắn, chỉ cần hắn hào hào đem hạng mục này làm xong, đến chỉ hảo hảo vé đó rất xem đem mục làm lúc không chỉ có cho hắn thăng trước, còn có thể cầm hắn thăng thể tới một biết ú t ít hạng mục trích phần trăm. Kết quả hắn không không hạng phần hắn mục quả b ngày đêm mang người đem hạng mục cho làm xong kết quả không hạng một cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thành trực tiếp thành hạng mục tổ tổ trưởng tất cả công lao đều thành hắn không chỉ có thăng chức tăng lương không có mà lại liền ngay cả đã nói xong hạng mục trích phần trăm cũng ngâm nước nóng chỉ là trong âm thầm tượng t r ư n g cho hắn một vạn làm ă n ủi ta mệnh gần chết là vì cái gì mẹ nó một tháng cho ta tám nghìn ta mệnh đều kém chút cho bọn họ kết quả chính là vì người khác làm áo cưới sợ thiên vụ vô vô bở vai của hắn huynh đệ không được liền từ chức đi từ chức ta bây giờ không phải là từ không từ chức vấn đề là bọn hắn buộc ta đi à. tiền đông khê cởi khổ thế nhưng là ta làm sao dám từ chức ta nếu là từ chức quê quán phòng ở làm sao bây giờ mỗi tháng ta phải trả năm phòng vay ta một điểm tiền tiết kiệm đều không có nếu như từ chức phòng vay liền muốn đoạn thay cho ngươi phòng ở còn cần còn bao nhiêu tiền phòng vay quê quán tỉnh t h à n h mua tổng giá trị tám mươi hai vạn ta tiền đặt cọc giao ba mươi vạn phòng vay còn không có còn mười tháng vay hai mươi năm như vậy đi ta cho ngươi một trăm vạn ngươi đem phòng vay trước trả từ trước một lần nữa tìm việc làm ngươi không biết ta cái kia cái bạn gái cái gì phàn nàn đến một nửa tiền đông khê đột nhiên ngần đầu một trăm vạn đúng à một trăm vạn ngươi cho ta cái số thẻ ta hiện tại điện thoại ngân hàng bên trên cho ngươi chuyển không phải thiên ca ngươi ở đâu ra một trăm vạn tiền đông khê không thể tin nhìn xem hắn ngươi không phải một tháng mới hơn bốn nghìn a dù sao ta có là được rồi sở thiên rất nhanh tại điện thoại ngân hàng bên trên đem tiền cho hắn chuyển tới chuyển xong sau nói cho hắn biết hiện tại có tiền ngươi ngày mai liền đi từ trước cảm ơn ngươi thiên ca mắt thấy tiền đều tới tay tiền đông khê kích động hai tay đều đang run run y ngươi yên tâm số tiền này ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi ta hiện tại liền cho ngươi viết cái phiếu nợ lợi tức nói liền theo ngân hàng lợi tức tính một trăm vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ sở thiên nguyện ý tin tưởng hắn cầm bỏ ra số tiền này đến giúp hắn hắn đương nhiên cũng không thể chiếm tiện nghi người khác ngược lại là sở thiên căn bản cũng không để ý không phải liền là một trăm vạn sao n g ư ơ i cầm hoa chờ có tiền sẽ chậm chậm cho ta là được về phần lợi tức loại này khách khí lời nói thì không cần nói thiên ca tiền đông khê còn muốn nói chút gì không nghĩ tới điện thoại di động vang lên bắt đầu hắn lập tức cầm điện thoại di động lên bắt đầu nghe trong giọng nói mang theo lấy lòng cùng cẩn thận từng ly từng tí thục chân à, đúng ta tăng việc ta liền tùy tiện uống hai chén ngươi biết ta hai ngày này trong lòng có chút không thoải mái s ở thiên vừa rồi vì an ủi hắn ngồi cách hắn tương đối gần cho nên rất rõ ràng nghe tới điện thoại di động bên kia truyền đến tiếng giống giận dữ trong lòng ngươi không thoải mái ngươi dựa vào cái gì không thoải mái mình không có bản sự bị người khác đoạt công lao ngươi liền đem khí rơi tại trên người của ta ta không phải ngươi nghe ta nói chương năm mươi ba nhân sinh nha tổng có n g a i y muốn c h ư ơ ba cầu lễ vở cái gì ngươi là ngươi không phải nếu không phải ngươi đắc tội cấp trên người ta có thể đối ngươi như vậy sao ta để ngươi bình thường làm người khiêm tốn một chút ngươi không phải không nghe hiện tại đáng đợi đi đối diện còn tại cao cao tại thượng đem hắn rèm pha không còn gì khác sau đó trực tiếp tiến vào chủ đề ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu lấy cớ tranh thủ thời gian đánh cho ta mười vạn t h ố i thục chân tại sao muốn mười vạn a tiền đông khê sừng sốt một chút chúng ta không phải đã nói mỗi tháng cho ngươi một nghìn tiền tiêu vặt là được rồi sao ngươi cũng biết ta gần nhất vừa mua phòng tại còn phòng vay đó là chúng ta hai cái phòng cưới muốn mười vạn mua ngũ kịp a đối phương càng không kiên nhận được nữa ngươi không phải thúc giục muốn kết hôn sao mẹ ta lúc đầu muốn mười lăm vạn mua ngũ kim ta cùng với nàng nói hết lời đồng ý ngũ kim kim ngạch xuống đến mười vạn bất quá lễ h ỏ i còn muốn thêm hai vạn trước đó không phải hai mươi tám vạn sao ngươi muốn cho ba mươi vạn、Điều. ngay tại tiền đông khê còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào lâm thục chân lời nói thời điểm sở thiên nhìn không được vươn tay đoạt điện thoại di động của hắn trực tiếp cúp điện thoại huynh đệ ngươi cùng lâm thục chân nói chuyện ba năm ta biết các ngươi tình cảm sâu nhưng ngươi vốn là như vậy để nàng hút máu muốn bị nàng hút tới khi nào sở thiên vô vô bờ vai của hắn nghe ca một lời kh ta biến thành người khác đi ngay tại túi đầu rất chuyên tâm gặm thịt dê nướng nhiệt ba nghe được câu này đột nhiên ngẩng đầu lên chăm chú quan sát một chút tiền đông khê n g ư ờ i dài rất đ o a n chính lại tại tỉnh thành mua phòng đối bạn gái cũng tốt nếu không như vậy đi ta có mấy cái khuê mật ta đem các nàng giới thiệu cho ngươi cái này ta suy tính một chút đi tiền đông khê mặt tủ mày trau từ chối khéo nhiệt ba giới thiệu điên cuồng xoa mi tâm của mình hắn làm sao không biết lâm thục chân là tại h ú t máu của hắn cho nhà mẹ đẻ đâu nhưng hắn luôn cho là chỉ cần kết hôn bọn hắn tạo thành một cái tiểu gia đình lâm thục h â n liền sẽ vì mình tiểu ra suy nghĩ nhưng là bây giờ hắn lấy lâm thục chân cái này tư thế cái kia là muốn đem hắn tại trước hôn nhân liền cho hút khô a biết do hắn vừa mua phòng cưới trên người bây giờ không có nhiều tiền còn muốn ba mươi vạn lễ h ỏ i cùng mười vạn ngũ kim tiền lại thêm xử lý tiệc rượu cùng trang trí tiền không có sáu mươi vạn căn bản là không giải quyết được đây là một chút cũng không có vì hắn suy nghĩ a cái này còn cân nhắc cái gì a ta khuê mật nhóm đều rất đẹp ô nhu hình đ á n g yêu hình ngự tỷ hình đều có em b ấ t quá ngự tỷ lời nói ngươi đ o á n chừng khống chế không ở nhiệt ba sờ lên tầm ta liền đem vân vân cùng h ệ nhi giới thiệu cho người đi cảm ơn ngươi a tổ chờ ta cùng lâm thục chân chính thức chia tay chỉnh lý tốt tâm tình về sau rồi nói sau hiện tại ta còn không có tinh lực bắt đầu một đoạn mới tình cảm nhìn n h i ệ t ba tràn đầy phấn khởi dáng vẻ ngược lại để tiền đông khê không có ý tứ tiếp tục b i thương hắn bị n h i ệ t ba chằm chằm đến có chút thẹn thùng không khỏi túi đầu bấm cấp trên điện thoại mặc kệ ta trước gọi điện thoại cho quản lý nói một chút ta từ trước chuyện này điện thoại rất nhanh kết nối tiểu tiền là ngươi a đây là nghĩ thông suốt chuyện từ trước rồi hắn còn chưa kịp nói chuyện đối diện quản lý dầu mỡ mà lại bất đắc di thanh âm liền chuyển ra thiền đông khê siết chặt nằm đấm vâng cái này là được rồi mà nghe hắn trả lời như vậy quản lý rất h ứ n g phấn ngươi nói ngươi sớm một chút như thế thất thời chẳng phải chẳng có chuyện gì sao dù sao ngươi sớm tối đều làm u ố n từ t r ư ớ c ngươi không đi ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để ngươi đi ngươi còn không bằng mình chủ động đi ngươi yên tâm ngươi tiền lương tháng này ta cho thêm ngươi một ngàn khối ngươi cầm tiền đi tìm việc làm đi ngày mai nói treo quản lý điện thoại về sau tiền đông khê lại uống một chén rượu ta vẫn còn có chút nuốt không trôi khẩu khí này sở thiên cười khẽ nuốt không trôi khẩu khí này liền đi muốn đền bù thế nhưng là ta không quyền không thế ngày mai ta cùng đi với ngươi dù sao sở thiên hiện tại cũng không có công việc giúp chuyện này dễ như t r ở bàn tay n h i ệ t ba cũng rất hư vấn ta cũng đi ta cũng đi ta cùng các ngươi cùng đi thiên ca mộ tổ tiên nhà ngươi b ư ớ c lên khói xanh sao làm sao ngày thứ hai sở thiên để tiền đông khê tại gấm thiên hoa cửa phủ trở lấy sau đó liền thấy hắn m ư ờ i bạc h gls sáu trăm từ gấm thiên hoa trong phủ mở ra hắn nhịn không được kinh hô đất này đoạn phòng ở hắn có thể là nghị cũng không dám nghị à sở thiên thế mà liền ở lại đây ngươi là thuê ở chỗ này loại địa phương này thuê phòng mỗi tháng tối thiểu tám nghìn so phòng của hắn vay còn một quý sở thiên ngồi ghế cạnh tài xế đối với hắn n ở nụ cười ta phòng ở liền mua ở chỗ này à, chờ từ công ty trở về trong nhà người ngồi một chút nhận nhận môn về sau có việc liền tới đây tìm ta ngươi bây giờ lên xe trước chúng ta đi ngươi công ty được tiến đông khê rất m n g bức lên xe tại ghế sau xe nhịn không được sở lên xúc cảm cực tốt ra chỗ ngồi mặt mũi tràn đầy hâm mộ thiên ca ngươi bây giờ tại ma đô có phòng có xe còn có đại mỹ nữ cho ta làm tàu tử đơn giản chính là đi lên nhân sinh đỉnh phong à, thế nhưng là ta nhớ được nhà ngươi không phải người bình thường nhà sao đúng a người bình thường sở thiên thuận miệng qua lo hắn nhưng nhân sinh a t ổ nhìn g ngoại có muốn. n ý hắn không muốn nói tiền đông khê cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến t ậ t cùng mà là rời đi chủ đề hôm nay là tàu tử lái xe a đúng ta vừa cầm bằng lái lần này là lần đầu tiên chính thức lái xe lên đường a hôm nay chúng ta nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu vừa dứt lời xe liền đột nhiên tăng tốc độ gia tốc về sau tiếp theo mà đến chính là thắng gấp chỗ ngồi phía sau tiền đông khê còn chưa kịp đeo lên dây an toàn đầu đột nhiên phía trước tòa dập đầu một chút doa đến hắn đuổi tóm chặt lấy lan can mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi nói tàu tử ngươi cái này là cố ý vẫn là không cẩn thận không phải cố ý là không cẩn thận đi nhiệt ba cũng đem mình giật nảy mình v ô ngực ngượng ngùng cười cười thật có lội à vừa rồi ta quá kích động không cẩn thận đem p h a n h lại làm chân ga đạp trên đường các ngươi không muốn nói cùng với ta à ta vừa nói liền dễ dàng lầm t h i ê n đông khê thiên ca khu khu cụ sở thiên cũng có chút thất v ọ n g nhưng tốt xấu là lao bà của mình làm sao cũng phải tin tưởng một chút ta mà là hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế nên vấn đề không lớn thiên ca chỗ ngồi phía sau t h i ê n đông khê lại kêu một câu sở thiên bay đầu nhìn hắn một cái yên lặng chỉ chỉ dây an toàn buộc lên nhìn xem tiền đông khê ở phía sau t ò a một mặt thấy chết không sờn nịt h lên dây an toàn sở thiên ôn nhu s ở lên nhiệt ba tóc không cần phải sợ to gân mở được rồi lao công giữa hai người tràn ngập ôn nhu mập mờ bầu không khí chỉ có chỗ ngồi phía sau tiền đông khê mặt mũi tràn đầy thống khổ t ố t trên đường đi mặc dù có chút g ặ p đèn nhưng cũng thuận lợi đạt tới mục đích tiến vào nhà để xe liền có thể xuống xe tiền đông khê yên lặng an đ u ổ i mình lại không nghĩ rằng vừa mới d ô dành xong cũng cảm giác được thân xe đột nhiên chấn động đuổi theo đôi chương năm mươi b ố đại thúc ta cảm thấy ngươi hẳn là văn minh một chút canh thứ tư cầu lễ vật、Đinh. lão bà n h i ệ t ba gặp rắc rối chạm đôi xe bm nút một cỗ ban thưởng làm chủ cao ốc một tòa ở phía sau tiền đông khê tiếng kinh hô bên trong sở thiên bên thai cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở mặc dù rất nguy hiểm nhưng hắn nghe được hệ thống phần thưởng một tòa nhà lầu về sau yên lặng trong lòng khen một câu lao bà đủ tốt trước mặt xe bm nút chủ cũng bị giật này mình nhanh từ trên xe bước xuống xem xét xe của mình tình huống chờ nhìn thấy xe của mình cái mông bị đụng lom xuống dưới một khối lớn về sau lập tức đau lòng không được chỉ vào nhật ba chính là một trận gây sát tường làm sao lái xe không nhìn đ ư ờ n a mở chậm như vậy còn có thể đỗi ta đằng sau đôi xe bên trên có phải hay h k ô nói g không, không c mắt? n g ư ơ biết xong e ta ta đây b ả d ư ỡ t ố t bao n h i ê u ra tay v nhỏ c h run dậy vớt ve đằng sau đuôi xe biểu tình kia giống như đỗi không phải đằng sau đuôi xe mà là lao bà của hàn cánh mông nhiệt ba nhanh ngừng dưới xe đến xin lỗi thật xin lỗi a thật sự là không có ý tứ ta là tân thủ trung nhiên nam nhân không đông tha tân thủ n g ư ơ i là tân thủ thì ngon sao liền có thể đ ố i người khác cái mông sao ta là tân thủ thời điểm ta cũng không có đ ố i người khác cái mông a nghe hắn mở miệng một tiếng cái mông nhiệt ba có chút mặt đỏ t a i đỏ cẩn thận nhắc nhở hắn cái kia ngươi có thể hay không văn minh một chút ngươi đem ta đằng sau đôi xe đổi ngươi còn để cho ta văn minh ngươi để cho ta làm sao văn minh nam nhân cơ hồ trong mắt chứa nhiệt lệ ta cho ngươi biết ngươi lường tưởng rằng ngươi tiểu cô nương dài đẹp mắt liền có thể khi dễ người cái này người thật giống như không đúng lắm a nhật ba bị dọa đến có chút không dám nói chuyện vô ý thức lui về sau một bước tìm kiếm sở thiên che chở sở thiên rất bất đắc dĩ tiến lên một bước nhìn thoáng qua xe kia rất bình tĩnh nhìn chằm chằm nam nhân nói xin lỗi cái gì xin lỗi thế mà để cho mình xin lỗi trung niên nam nhân không thể tin chỉ chỉ mình phản phất nhận lấy vũ nhục cực lớn ta cho ngươi biết đừng nghĩ đến đám các ngươi nhiều người liền có thể muốn làm gì thì làm ta cũng không phải dễ trêu như vậy ngươi xe này mở bảy tám năm đi mặc dù bảo dưỡng rất tốt nhưng cũng có chút tính năng không đủ dùng như vậy đi ngươi cho lão bà của ta nói lời xin lỗi ta cho ngươi đổi một cái xe mới ngươi trung nhiên nam nhân lúc đầu cố tình gây sự mặt đột nhiên liền kéo căng ở lắp ba lắp bắp hỏi hỏi nói ngươi ngươi nói thật chứ trong mắt còn chán phóng gặp phải o a n đại đầu hưng p h ấ n qua n mang số thẻ ngân hàng cho ta nam nhân nhanh chóng báo lên số thẻ sợ mình chậm một giây sợ thiên liền hối hận đồng dạng sợ thiên cũng rất sung sướng chuyển năm mươi vạn qua đi nhìn thấy tin nhắn nhắc nhở một khắc này nam nhân miệng đều nhanh liệt đến bầu trời thái độ đối với nhiệt ba trực tiếp tới cái một trăm tám mươi độ bước n ặ t lớn không ngừng gật đầu túi người cho nhiệt ba xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi tiểu cô nương là ta có mắt không t r ọ n g ta vừa rồi đem nên đeo lớn tiếng như vậy không có hủ đến ngươi đi tốt tốt đi ta tha thứ ngươi ngươi nhanh đi mua xe mới đi được rồi tiểu cô nương a không không không quý nhân ta cái này n g ạ i n g ạ i trung nhiên nam nhân thật nhanh lên mình bị em đút ta hiện tại liền cho ngài chuyển địa phương ngài chờ một chút ta a tốt t a ơn không cần cảm ơn lần sau ngài nếu là nghĩ đối đằng sau đôi xe còn tìm ta đại thúc ta cảm thấy ngươi hẳn là văn minh một chút được rồi tiểu cô nương lần sau ngài nếu là nghĩ đối xe ô n g còn tìm ta không nghĩ tới một trận sự cố thế mà lấy bị đụng người n ị n h nọ trong t tơi ư cười kết thúc mắt thấy cả cái chuyện đã xảy ra tiền đông khê ở phía sau tòa rơi vào trầm tư quả nhiên là có tiền có thể mà xui quỷ k h i ế n a chỉ nếu là có tiền chuyện gì không dễ giải quyết làm chủ cao úc không chính là chỗ này nha tiền đông khê chỗ công ty tại làm chủ cao úc lầu mười hai sở thiên trong thang máy thấy được tuyên truyền quảng cáo về sau mới biết được vừa rồi hệ thống ban thưởng cao úc chính là mình chỗ một tòa này đã đến đều tới mình tài sản hắn vẫn là phải tìm hiểu một chút mà lại nơi này nếu như là địa bàn của hắn như vậy rất nhiều chuyện liền dễ giải quyết nhiều cho nên tại thang máy đạt tới lầu mười hai về sau sở thiên để tiền đông khê đi trước công ty cùng công ty bên kia thương lượng mình thì là đi tới bên cạnh cho làm chủ cao ốc bên này người phụ trách gọi điện thoại tiền đông khê gật đầu đi vào công ty vừa nhìn thấy hắn t i ề n đến công ty không ít người biết chuyện mắt thần đô rất đồng tình rất nhiều người đều biết tiền đông khê tiến công ty liền tiếp thủ trọng điểm hạng mục nhưng là bọn hắn cũng không ghen ghét dù sao mọi người mặc dù đều suy nghĩ nhiều kiếm tiền nhưng một ngày chỉ n g ủ i bốn giờ loại công việc này cường độ căn bản liền chịu không được a húng chi hạng mục này để tiền đông khê tiếp nhận vốn chính là quản lý vì cho hắn cái kêu bất thành khí chất tử trải đường cho nên chuyên môn đ ả o hố mà thôi nhìn cái gì vậy đều làm việc cho tốt quản lý phản phất liền đang chờ hắn đồng d ạ n g hắn vừa xuất hiện quản lý liền từ văn phòng bên trong đi ra tiểu tiên a đơn từ trước chuẩn bị xong chưa quản lý ta nghĩ nghĩ công ty rất tốt ta còn là không có ý định đi tiền đông khê vừa nhìn thấy quản lý mặt đã cảm thấy buồn nôn dù sao hiện tại hắn có lực lượng thế là quyết định h ả o h ả o ác tâm một phen hắn quản lý s ừ n g sốt một chút tiểu tiên a ngươi không phải h ô m qua gọi điện thoại cho ta nói muốn từ trước sau hôm nay tại sao lại thay đổi chủ ý quản lý chúng ta láo chơi như vậy âm rất không có ý nghĩa ta vừa tốt nghiệp tuổi trẻ không có kinh nghiệm hạng mục sự t ì n h bị ngươi hố ta cũng nên nhận nhưng từ t r ư ớ c chuyện này ngươi đừng nghĩ lại lừa ta muốn ta đi liền quan g minh chính đại cho ta bồi thường sau đó xa thải ta dù sao mấy tháng này vì thăng chức cùng hạng mục trích phần trăm thu quản lý cái này chó nhi tử khí cũng chịu đủ tiền đông khê cũng lười làm cháu trai trực tiếp quan g minh chính đại đem hắn cho đỗi trở về quản lý h í p mắt lại tiểu tiền a từ khi ngươi tiến vào công ty của chúng ta về sau năng lực của ngươi mọi người chúng ta do như ban ngày ta cũng là rất xem chọ ngươi có người như ngươi mới lưu ở công ty ta cao hứng còn không kịp đâu làm sao có thể đổi u ngươi đi đâu ngươi có phải hay không sai lầm cái gì không có ý t ư a quản lý hôm qua hai chúng ta trò chuyện ta ghi âm ngươi có muốn hay không ta đem ghi âm lấy ra thả cho mọi người nghe một chút kỳ thật hôm qua tại quạch đồ nướng trò chuyện tiền đông khê căn bản là không có nhớ tới ghi âm chẳng qua là lừa dối quản lý mà thôi quả nhiên nghe xong hắn lời này quản lý sắc mặt liền thay đổi tiểu tiền ngươi làm như vậy có thể cũng quá đáng rồi a từ ngươi tiến công ty về sau ta đối với ngươi hẳn là cũng không tệ làm a chương năm mươi lăm ngươi không thừa nhận q n l không quan hệ c a n năm câu lễ vật câu t h u c canh ngươi đối ta không tệ lời này của ngươi cũng không cảm thấy ngại nói tiền đông khê cười lạnh một tiếng ta lười n h ắ c cùng ngươi nói nhảm ngươi cho ta bồi thường tiền chính ta rời đi chuyện này thanh toán xong ngươi nếu là không cho ta cũng không sợ đem sự tình làm lớn chuyện ha ha nào a có bản lĩnh ngươi liền áo ta nhìn ngươi có thể náo ra hoa dạng gì đến nhìn tiền đông khê quyết tâm muốn vạch mặt quản lý cũng lời trang c ư ờ i lạnh nhìn hắn ngươi nếu dám trong công ty náo h sự ta cam đoan đi vào người nhất định là ngươi ngươi muốn đi s i n lao động trọng tài cũng tùy tiện dù sao công ty tại trọng tài khối này cho tới bây giờ không có thua qua ta nghĩ ngươi biết nguyên nhân quản lý sở dĩ dám làm loại này lá mặt lá trái sự tình cũng không sợ bị bắt là hắn chắc chắn mình có thể n ắ m ở tiền đồng khê loại này không có bối cảnh người trẻ tuổi ngoại trừ vô năng cuồng nộ bên ngoài không có khả năng bắt hắn thế nào khẩu khí rất lớn a ngay tại hai người rằng co thời điểm sở thiên mang theo nhiệt ba cùng làm chủ cao ốc người phụ trách điển nhân từ bên ngoài đi vào quản lý cũng không nhận ra sở thiên nhưng là nhiệt ba cùng điển nhân hắn ngược lại là nhận biết đây không phải gần nhất rất hỏa cái kia nữ minh t i n h sao kia là nhiệt ba ai không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng xem thật kỳ a so trên hình ảnh tốt đã thấy nhiều đây là nữ minh tinh cùng người bình thường khác nhau à? nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo quản lý quay đầu quát lớn một câu sau đó chất lên tiểu dung hướng phía điền nhân nhìn sang điền tổng nguyên lai là người à ngọn gió nào hôm nay đem người thổi đến đây đối mặt hắn lấy lỏng điền nhân căn bản cũng không vì má thay đổi một mực cùng k í n h chạm sau lưng sở thiên sắp mặt bình tĩnh trả lời nói ta hôm nay là cùng chúng ta sở đồng tới sở đồng làm chủ cao ốc đối ngoại thuê hợp đồng đều là điền nhân đang quản lý quản lý cũng chỉ biết hắn vừa nghe nói sở đồng hai chữ lập tức nhìn về phía sở thiên ngài chính là sở đồng a thất kính thất kính. không i cho tiền đông khê cùng quản lý suy nghĩ thời gian sở thiên trực tiếp hỏi bên người điền nhân điền nhân lấy điện thoại cầm tay ra tra xét một chút bằng biểu cung kính nói mười hai tầm đông hâm mậu dịch ký chính là một năm nhất tiêm hợp đồng năm nay hợp đồng còn một tháng nữa liền đến kỳ sở thiên ý vị thâm trường nhìn quản lý một chút còn một tháng nữa liền đến kỳ a quản lý cái này còn có cái gì không hiểu sở thiên đây là cố ý tới gây sự hắn tức giận nhìn thoáng qua c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác tiền đồng khê xiết chặt n ắ m đấm cứng cổ nói nói sở đồng bất kể nói thế nào chúng ta đều là ký hợp đồng ngươi luôn không khả năng đem công ty của chúng ta đuổi đi ra các ngươi làm như thế không sợ ảnh hưởng các ngươi cao ốc tín dự sao mà lại đây cũng là phải bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng ai nói ta muốn đem các ngươi đuổi ra ngoài sở thiên nhàn nhạt nợ nụ cười bất quá nói đến quản lý còn biết ký hợp đồng là phải bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng a vậy ngươi đem người sử dụng hết về sau từ công ty ép b u ộ c đi làm sao ngay cả mấy vạn đồng tiền đền bù cũng không nguyện ý cho đâu cái gì ép b u ộ c đi ta không biết quản lý thế mà mặt dạng mày dày không muốn mặt trực tiếp phủ nhận chuyện này cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn mang theo một cỗ không thể diễn tả bội phục cái này mở mắt nói lời bịa đặt công phu thật đúng là ngưu bờ ca ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ sở thiên nhìn thoáng qua đ i a nhân n tiểu điển vừa rồi nhìn dáng vẻ của ngươi giống như cùng đông h â m quản lý quan hệ thật không tệ、à. điền nhân nghe xong s ở thiên l ờ i này mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới nhanh cùng hắn phủi sạch quan hệ không phải s ở động ta cùng hắn chính là lần trước ký hợp đồng thời điểm gặp qua một lần sau đó ăn cơm mà thôi bình thường cũng không có cái gì quan hệ cá nhân mà lại ta cùng hắn ký hợp đồng đều theo chiếu quá trình tới ngài tùy thời có thể lấy cha chớ khẩn trương ta không có ý tứ gì khác s ở thiên vô vô điền nhân bà vai ta chẳng qua là cảm thấy đã ngươi cùng đông hầm quản lý quan hệ rất tốt bình thường nhiều chiếu cố một chút hắn cũng là nên mà là là nhìn xem sợ thiên ý vị thâm trường ánh mắt điền nhân cơ hồ lập tức hiểu hắn ý tứ chiếu cố một chút cũng chính là bình thường không có việc gì cho mười hai tầng người đoạn cái nước đoạn cái điện cái gì đương nhiên còn có thể chính là mười hai tầng hộ khách bọn hắn đến thời điểm xe vào không được bãi đỗ xe a thang máy xuất hiện trục chặt không thể đi lên mười hai tầng a loại hình những thứ này đều chỉ là ngoài ý muốn mà thôi người đông hâm quản lý đương nhiên lòng d ạ biết rõ cái này chiếu cố là có ý gì hắn cũng không khỏi đến có chút nghiến răng n g h i ế n lợi chúng ta đi thôi nhìn hắn nửa ngày không nói lời nào sở thiên mang theo điện nhân nhiệt ba còn có tiền đồng khê liền muốn rời khỏi bốn người rất đi mau đến cổng phía sau chuyển đến đông hâm quản lý thanh âm chờ một chút tại địa bàn của người ta người ta muốn chỉ người đây chính là có quá nhiều thủ đoạn nhiều đến mấy lần thật muốn bước bỏ công ty khách hàng lớn hắn cái này đông hâm quản lý vị trí làm sao còn có thể ngồi ổn cho nên cân nhắc lợi hại phía dưới đông hâm quản lý vẫn là phục nhuyễn hắn ngồi tiếu nhìn về phía tiền đông khê tiểu tiền hừ tiền đông khê hừ một tiếng c ư ờ i lạnh nhìn xem hắn quản lý cái này là nghĩ thông cái gì nghĩ thông suốt không nghĩ thông suốt hắn tranh thủ thời gian gọi tới t à i vụ cùng nhân sự các ngươi thế nào làm việc đã tiểu tiền muốn đi vậy các ngươi mau đem người ta bồi thường tiền cùng tiền lương toàn bộ cho người ta mà tiền đông khê nhắc nhở hắn không phải ta muốn đi là ngươi muốn đ u ổ i ta đi đều đều như thế đông hâm quản lý cắn răng tiểu tiền cầm bồi thường tiền về sau chúng ta liền thành toàn xong quản lý ngươi đ ừ n g nội a nhìn xem đông hâm quản lý một bộ khí muốn chết nhưng lại lấy chính mình không có cách nào dám vẻ tiền đông khê trong nội tâm không nói được thoải mái ta trước đó làm cái kia hạng mục không phải còn có hạng mục trích phần trăm sao đông hâm quản lý ánh mắt â m lãnh nhìn chằm chằm tiền đông khê ngươi đừng quá mức ta quá phận tuất thiên ca chúng ta đi không phải liền là hạng mục trích phần trăm sao ta để tài vụ kết toán cho ngươi nghe được đông hâm quản lý câu nói này tiền đông khê lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu ngươi sớm đem n ê n cho ta cho ta không được sao coi như ngươi muốn ta đằng vị trí chỉ cần ngươi đem tiền cho đúng chỗ ta cũng không có khả năng không đằng a đúng hay không ai sẽ theo tiền không qua được đâu đông hâm quản lý đứng tại chỗ r ă n g hàm đều kém chút cắn nát nhưng hắn nhìn thoáng qua tiền đông khê sau lưng sợ thiên cùng đ i ệ n nhân quả thực là gạt ra một cái cứng ngắc tiểu dung tiểu tiền ngươi nói rất đúng tiền đông khê không có trả lời hắn đã hắn nên cầm tới đều lấy được cũng không cần thiết tiếp tục dây dưa chương năm mươi sáu ngươi mở cửa hàng đi làm vì con canh thứ nhất cầu thúc canh c ầ u lễ vật thiên ca cái này nhà này làm chủ cao ốc là ngươi nên ngang tử trong công ty sau khi ra ngoài tại điện nhân mời mọc sở thiên cùng hắn cùng đi đến văn phòng điện nhân lúc đầu muốn đem nhân viên đều kêu đến cho sở thiên nhìn một chút kết quả bị sở thiên cự t u y ệ t liền cho hắn pha x o n g trả mà t i ế n đông khê từ hắn hôm nay đi ra ngoài nhìn thấy sở thiên bắt đầu vẫn là vượng vượng hồ hồ không đúng ngươi thế nào sớm không nói cho ta cái này tòa nhà lớn là ngươi muốn đây là ngươi ta còn mỗi ngày giả trang cái gì cháu trai ta cũng là cá nhân liên quan a với mua xuống không lâu ta cũng không nghĩ tới ngươi ngay ở chỗ này đi làm a thật sự là không nói cái này t i ê n đông khê làm cái nắm tay tư thế thiên ca nói thật ta ta cảm giác chúng sinh ta cảm thấy còn lúc trước ta cái kia mạch suy nghĩ là đúng muốn trở nên nổi bật lời nói dựa vào đi làm cho người khác đó là không có khả năng còn được bản thân làm ăn hôm qua ta trở về hảo hảo suy nghĩ một chút lão tử vì kết cái cưới người đều kém chút không có đây là lao tử trước kia trong lý tưởng muốn thời gian sao không phải hiện tại ta liền gọi điện thoại cùng lâm thục chân nói chia tay sau đó lập nghiệp đi nói xong lôi lệ phong hành từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho lâm thục chân lúc đầu hắn nghĩ đại nghĩa lâm nhiên cùng nàng nói chia tay lại không nghĩ rằng điện thoại không có đạ thông hắn cười cười xấu hổ cái này nàng còn đang tức giận đâu không tiếp điện thoại ta nếu không đợi nàng không tức giận lại nói chia tay s ở thiên đoạt qua điện thoại di động của hắn điểm tiến vào hệ y c h ắ cái c nào là lâm thục chân hắn nhìn xem ghi chú chủ nhân cái kia không c h ắ c cái này không c h ắ c bên trong tiền đông khê phát một chuỗi giải cầu xin tha thứ và vài cái đối diện chưa tiếp giọng nói khu khu đúng liền cái này người cho nàng ghi chú tiền đông khê mặt mũi tràn đầy lung túng mau tới đến đây bưng kín sở t h i ê n miệng tình thú tình thú đại học ở cùng nhau bốn năm sở thiên cũng không phát hiện hắn lại có cái này yêu thích tiểu tử này ẩn tàng cũng quá sâu ý vị t h â m trường nhìn tiền đông khê một chút về sau sở thiên rất nhanh đang đối thoại khung một h à n g chữ chia tay về sau các không thiếu nợ nhau sau đó kéo đen nàng tiền đông khê có chút do dự cái này kéo đen không đợi nàng hồi phục sao chờ nàng hồi phục sau đó các ngươi lại cãi nhau hòa hảo sở thiên đưa di động cho hắn lấp trở về muốn thật cùng nàng bất mất vẫn là đến xem chính ngươi đã quyết định lập nghiệp vừa vẫn làm chủ cao ốc có cửa hàng nhanh đến kỳ sở thiên trực tiếp thuê cho hắn để hắn muốn làm điểm cái gì liền làm chút cái gì tiến đông khê con mắt sáng như tuyết nắm tay ta đã sớm nghĩ kỹ làm gì làm gì đi làm v i ệ con c sở thiên sửng sốt một chút ngươi mở cửa hàng đi làm v i ệ con c liền ngươi cái này ngoại hình ngươi cùng lâm thục chân một phần tay cứ như vậy thả bản thân mà lại hắn cái tiệm này là tại đại mã đường a làm cái này không tốt lắm đâu thiên c a ngươi nghĩ đi đâu vậy tiến đông khê từ phía sau bưng ra một con nướng xốp giòn khô vàng thổ vịt ngươi không biết ta trong nhà của ta nuôi không ít con vịt vậy cũng là lương thực cho ăn g a thổ vịt hiện giết về sau dùng bí chế hương liệu ướp bên trên sau đó bỏ vào lò nướng bên trong ba trăm sáu mươi độ xoay tròn bên trong dùng lửa đốt bên trên nửa giờ vỏ ngoài x ú p giòn nước nhiều thịt mềm gọi là một cái hương nói xong h ắ n tử con vịt bên trên hủy đi kế tiếp vịt chân đưa cho sở thiên ngươi nếm thử đây chính là nhà ta tổ truyền tay nghề sở thiên ngửi ngửi gặp một cái tinh tế phẩm vị nhữ mày hương vị vẫn được nhưng là không đủ kinh diễm làm chủ cao ốc bên này tiền thuê đắt đỏ nếu như vẹn vẹn chỉ là loại này khẩu vị khả năng không có gì sức cạnh tranh quay đầu tám thành phải bồi thường bản làm sao sẽ ta cảm thấy ăn thật ngon a tiền đông khê mình cũng xé một khối bỏ vào trong miệng cái này phối phương là da da của ta từ một nhà bách niên lao điếm làm tới nhà ta đều làm như vậy con vịt ăn trước kia còn có người muốn dùng tiền mua phối phương đâu sở thiên không có phản ứng hắn đưa tay để hắn đem phối phương lấy ra nướng hỏa hầu là không có vấn đề gì chính là hương liệu phối trộn bên trên có vấn đề rất lớn thiên ca cũng chính là ngươi đội thành người khác loại này phối phương ta mới không cho hắn nhìn đâu hắn v ẽ n lên bếp sau rèm hướng phía sở thiên mắc ngươi tìm đến ta cho ngươi xem một con vịt ngươi làm như thế thần thần bị bí s ở thiên im lặng đi vào bên trong ta còn có thể tham n g ư ơ i một cái con vị cướp liệu hay sao cũng không phải tiền đông khê nhăn nhó b u ô n g xuống rèm chủ yếu là cái này bí chế hương liệu vị trí có chút đặc thù hắn nói xong l i ề n bắt đầu v ẩ y quần jean kết quả phát hiện quần jean là bó sát người nhiều nhất chỉ có thể quấn tới bắt chân do dự một chút về sau trực tiếp giải khai dây lưng bắt đầu cởi quần s ở thiên dọa đến l u i lại tiền đông khê ngươi làm gì đối diện tiền đông khê quả quyết đem quần t u ộ t đến đầu gối lộ ra bản thân trắng bóng đùi liền thấy trên đùi của hắn thế mà hoa văn mười mấy vị hương liệu danh tự liên khác số đều có tiền đông k ê ngượng ngùng nợ nụ cười ra da, da của ta để văn nguyên lai、like、chỉ là nhìn phối phương a s ở thiên thở dài m ộ t hơi nhìn c h ầ m c h ầ m tiền đông khê đ u ổ i nhìn mấy lần từ bên cạnh cơ lấy một chi màu đen mực nước bút đem chân đưa qua tới thiền đông khê không rõ hắn ý tứ nhưng vẫn là bút lại s ở thiên trực tiếp đi lên tại trên đ u ổ i của hắn hoạch rơi mất ba loại hương liệu cái này ba loại đều là đi tanh hương vị quá nặng đi ngươi cái này còn bị tốt không cần đến những thứ này ta mặt khác cho ngươi thêm viết hai loại ngươi cho ta thêm đi vào lại làm ộ t lần ta cam đoan hương đầu lưỡi ngươi đều lướt vào nói xong xoắt xoắt ngay tại trên đùi hắn bắt đầu viết lão công các ngươi thảo luận tốt làm cái gì phía ngoài n h i ệ t ba phát hiện bên ngoài không có người trực tiếp vén rèm con đi đến kết quả rèm vén lên mở liền ngây n g ẩ n cả người tiền đông khê mặt bạo đỏ trong nháy mắt nâng lên quần tẩu tử ngươi tới đón thiên c a a A, đúng n h i ệ t ba sững sờ gật đầu theo bản năng đi ra ngoài thật xin lỗi q u á y d ậ y lão bà lão bà ngươi chờ ta một chút sợ thiên vứt xuống mực nước bút liền đuổi theo sự tình không phải như người nghĩ a cái gì như thế a còn tại bếp sau tiền đông khê lầm bầm một câu bỏ đi quần của mình ngồi trên đùi nhìn sợ thiên viết chữ lúc này mới phát hiện bởi vì đùi phía trước không có chỗ sợ thiên đem chữ viết tại đằng sau hắn chuyển hai cái vòng cũng không thấy được hắn cũng đuổi theo thiên ca ngươi đừng chạy nhanh như vậy x o n g việc sao còn giống như không x o n g việc a chờ hắn tại bãi đỗ xe đổi tới sở thiên cùng n h i ệ t ba thời điểm hai người đã lên xe sở thiên tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái viết xong chính ngươi trở về nhìn vị trí này ta nhìn không thấy a nhìn không thấy tự nghĩ biện pháp nói xong một cước dâm chân ga mau chóng đuổi theo lưu lại tiền đông khê tại một người phía sau khóc không ra nước mắt chương năm mươi bảy ngươi nói có thích hay không mà canh thứ hai cầu lễ vật cầu t h u c canh giải thích một đường sở thiên lúc này mới giải thích rõ mới vừa rồi cùng tiền đ ô n g khê ở giữa phát sinh sự tình nhật ba như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thế mà đem b í chế hương liệu viết tại trên đùi cái này thật đúng là đúng lão công hai ngày trước ngươi không phải thấy được tiền đ ô n g khê cho nàng bạn gái trước ghi chú sao là cái gì a thật m u ố n biết nhìn nhật ba gật đầu sở thiên lấy điện thoại di động ra tại bản ghi nhớ bên trên đánh ra hai chữ nhật ba theo bản năng nói ra chủ nhân ai sở thiên vươn tay sờ lên đầu của nàng ngoan ngươi x ấ u lắm nhật ba đuổi theo hắn tiến vào thang máy rất nhanh hai người về tới nhà nhiệt ba truy thở h ư n g h ộ c được rồi lao công ta đại nhân có đại lượng không cùng so đo ngươi qua đây ta có lễ vật cho ngươi nói xong kéo ra phòng giữ quần áo cửa đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g nhiệt ba phối thêm âm đi vào mở ra trên tường đèn đủ mọi màu sắc viên k h ố c ánh đèn trong nháy mắt phát sáng lên để s ở thiên thấy rõ ràng gian phòng t ỉ n h cảnh bên trong nguyên bản phòng giữ quần áo cơ sở gỗ thô tủ q u ầ n áo bị đánh rơi biến thành rộng lượng điện cạnh b à n điện cạnh trên b à n còn bảy b i ể n năm máy tính tường bị quét vôi thành bù máy móc gió thuốc màu hoạ dựa vào tường bảy đẩy các loại thật to nhỏ hạ niệm phỉ、ngủ. tiểu nhân p h ỉ gũ bị từng cái bẫy ở trên kệ lớn cao bằng một người thì là bẫy trong phòng ở giữa dù sao cả phòng bị bẫy chăn đầy thế nào thích không lão công đây chính là ta cố ý chuẩn bị cho ngươi thật vất v ả thừa dịp ngươi không đang len lén trang trí xong kinh hỉ đi nhật ba mặt mũi tràn đầy vui vẻ dối ra tuyết trắng cánh tay ôm lấy sở thiên cổ núng nịu ngươi nói có thích hay không mà sở thiên nâm c h á n kéo ra tay của nàng ta cũng cho ngươi một cái ngạc nhiên nói xong nhìn thoáng qua điện thoại cổng vang lên tiếng chung cửa sở thiên đi qua kéo cửa ra đứng ngoài cửa hai cái hờ mèn nhân viên công tác các nàng bên người đặt vào hai cái một người cao thùng giấy con mà thang máy bên kia còn có người đang không ngừng dùng xe đẩy nhỏ đem thùng giấy con hướng bên này đấy n h i ệ t ba ngây ngẩn cả người lão công ngươi đây là mua cái gì a ngươi quên hai ngày trước cho ngươi tại hờ mẹ mua túi sách sao trước đó một mực không có thời gian ta để các nàng xế chiều hôm nay đưa tới cửa n h a n h i ệ t ba sửng sốt một chút vậy chúng ta để chỗ nào đâu đúng a chúng ta để chỗ nào đâu lúc đầu những vật kia sở thiên là dự định đặt ở phòng giữ quần áo dù sao nhật ba quần áo cùng loạn thất bát tao như là bé con một loại vật nhỏ mặc dù nhiều nhưng cũng may phòng giữ quần áo đủ lớn chen chen cũng có thể chứa nổi nhưng bây giờ phòng giữ quần áo bị nàng đổi thành điện cạnh phòng suy nghĩ một chút về sau sở thiên đi về phòng ngủ qua đi nếu không thả phòng ngủ đi nhưng là chờ hắn mở ra cửa phòng ngủ lập tức ngây n g ẩ n cả người tràn đầy quần áo kém chút từ tủ quần áo bên trong chảy ra nhiệt ba sau lưng sở thiên yên lặng đối thủ chỉ cái kia phòng giữ quần áo quần áo người ta đều thả phòng ngủ. Cái kia thư phòng quần áo nhiều lắm phòng ngủ không bỏ xuống được còn có một bộ phận thả thư phòng sở thiên nhắc chân liền hướng ngoài cửa đi ngươi thật đúng là hảo lao bà của ta sở tiên sinh xin hỏi muốn chúng ta giúp quân đi vào sao cộng đã bị các loại thùng giấy con chắn chật như nêm c ố i hơ mẹ i nhân viên công tác thái độ cung kính hỏi sở thiên sở thiên khoát khoát tay các ngươi đầu tiên chờ chút đã nói xong hướng thang máy đi n h i ệ t ba nhanh đuổi theo lao công ngươi làm gì đi a ta làm gì đi ta đem lầu dưới bộ kia mua lại cho ngươi bỏ đồ vật ta nếu như nhớ kỹ không sai lầu dưới gian phòng là chống không hẳn là không bán đi dù sao nơi này phòng ở đều là trùng tu sạch sẽ hiện mua hiện bỏ đồ vật không có vấn đề nhà lao công ta đi chung với ngươi ta ta không nghe lầm chứ h e r mấy e s m công việc nhân viên đứng tại hành lang thùng giấy con bên cạnh toàn bộ hành trình nghe hai người ở giữa đối thoại bị tú mắt chừng chóng đốc cũng bởi vì mấy cái túi sách không bỏ xuống được cho nên dứt khoát hiện trường đi mua một bộ mấy ngàn vạn lớn bình tầng đi thả túi sách cái này giọng nói chuyện không biết còn cho là bọn họ thảo luận là đi chợ bán thức ăn mua một viên rau cải trắng cái này có cái gì tốt khiếp sợ cái này bên trong một cái nhân viên thở dài một hơi các ngươi không biết ngày đó bọn hắn đến trong tiệm mua túi sách tràng diện mới gọi rung động lúc ấy sở tiên sinh trực tiếp đem toàn bộ trong tiệm đồ vật toàn mua lại chính là vì phối hàng chúng ta quản lý nghe nói chuyện này cơm đều không ăn nhanh chạy tới tự mình tính s ổ sách tiệm chúng ta bên trong bản quý hy hữu khoản toàn bộ đều bị mua lại giống k e o ly mười chín loại này cấp bậc người ta căn bản nhìn đều chẳng muốn nhìn nàng nói xong tổng kết quả nhiên dài đẹp mắt liền sinh ra ở điểm cuối cùng tuyến bên trên sở tiên sinh loại này lao công liền là tiểu thuyết bên trong cũng không dám viết ta tiểu thuyết như thế viết ta cũng không thích xem ta liền thích xem ngược thân ngược tâm đúng đúng đúng tốt nhất còn đào thận moi tim đào lá gan đào thận móc mắt con ngươi ta sau khi xem khóc cào ảo ngươi cái này nhìn chính là tiểu thuyết kinh dị a các nàng thảo luận tại nhật ba cùng sở thiên trở về thời điểm i bặt mà dừng thật i n ném tay c o cho các nàng một chua chìa khóa, phiền phức một chút, các nàng phiền người đem những này cho ta đem đến dưới lầu đi. Vâng. một một đem đem ta t khóa, h lầu dưới đi. vất vả để h ờ m ẹ s người đem đồ vật đem thả tốt đưa tiễn các nàng về sau n h i ệ t ba lúc này mới thận trọng nhìn xem sở thiên hỏi nói lao công ta có phải làm sai hay không không làm sai sở thiên v ũ một cái đầu của nàng khoe miệng vẫn là không nhịn được vịnh lên lên mặc dù nhưng cái ngạc nhiên này tới không đúng lúc nhưng hắn lại là rất vui vẻ khó trách tiểu ni từ trước đó nhỏ mọn như vậy tiết kiệm tiền nguyên lai là vì chuẩn bị cho hắn l ấ vật thời gian thật nhanh qua nhật ba đem ba cái tiểu tỷ bội giới thiệu tiến đoàn làm phim về sau đ ề u tìm được thích hợp nhân vật nàng hai bên quay chụp tiến độ đều muốn chiếu cố lại thêm trước đó len lén chuẩn bị cho s ở thiên kinh hỉ làm trễ l ạ i thời gian trong khoảng thời gian này bận bịu i chân không chạm đất s ở thiên dù sao cũng không có chuyện làm lại giúp tiền đông khê bận bịu i trong tiệm công tác chuẩn bị thiên ca ngươi thật đặc biệt nương chính là một nhân t à i a tiền đông khê ngồi s ổ m ở lò nướng bên cạnh ta cầm ngươi đổi bí phương một lần nữa ướp gia vị hai con vịt nướng ngoại tạo cái kia mùi thơm cọ một chút liền đi lên hương phiêu mười dặm hôm qua có người chết sống chạy và muốn mua một con ta nói ta còn không có gầy dựng đâu hắn cố gắ dẫn theo trên bàn theo chương o n liền vịt c ạ y năm ó i rồi, nữa, đến lúc đó gầy dựng khẳng định bán Đúng đó lúc gầy b rất tốt. ố mươi tám phu nhân hôm nay quá đẹp canh ba cầu lễ vật sở thiên giáng mở phòng ngủ bốn người bảy tại bảy bên trong hô một tiếng ngoại trừ sở thiên cùng tiền đông khê bên ngoài trong phòng ngủ còn lại một cái lớn cái đầu gọi tống hoa dầu còn có một tên mập gọi trương kiến sau khi tốt nghiệp ngoại trừ tiền đông khê cùng sở thiên lưu tại ma đô hai người đều trở về quê quán tống hoa dầu ngược lại là rất nhanh tin tức trở về được a số mấy gây dựng còn có ba ngày gây dựng đến lúc đó các ngươi nhất định phải tới a đi tống hoa dầu thống khoái đáp ứng chuyện này nhưng trong đám trương kiến một mực không nói chuyện cái này tuyệt không giống tính cách của hắn à trước kia tại bảy bên trong hắn là nhất sinh động về sau ba người nói chuyện riêng hắn một chút hắn cũng không có về tống hoa giàu có chút tức giận mập m ạ p chết bầm này cũng không biết làm gì đi tháng trước ta đi ngang qua nhà hắn cái kia huyện thành nhỏ gọi điện thoại cho hắn muốn cùng hắn uống cái rượu hắn ngay cả điện thoại của ta cũng không tiếp hắn nói nói đột nhiên phản ứng lại ngoại tạo mập m ạ p sẽ không xảy ra chuyện đi nhưng bọn hắn cũng chỉ có chương kiến gờ gờ cùng vợ ít cùng số điện thoại di động mà thôi cụ thể hắn ở chỗ nào cũng không rõ ràng cái này ba cái phương thức đều liên lạc không được người bọn hắn cũng không có cách nào à việc này ta điều tra thêm sở thiên m ớ m mày nhớ tới lần trước khách sạn gặp phải cái kia hoàng bao cho hắn phát tin tức hỏi hắn có gì có thể điều tra nhân kh hoàng mao nói hắn ngược lại là có chút biện pháp bất quá cũng không nhất định có thể trăm phần trăm t r a được đối phương hạ lạc nhưng là có thể thử một lần sở thiên đem tự mình biết tin tức liên quan tới trương kiến toàn bộ đều phát tới sau đó lại cho hắn phát một vạn khối tiền hồng bao tìm tới người khác cho bốn vạn hoàng mao cao hứng phát mười cái c h ả y nước miếng biểu lộ bất quá căn cứ trước mắt những tin tức này tìm người là thật rất khó khăn sở thiên đợi vài ngày đối phương cũng không có tin tức sở thiên tiền đông khê tống hoa giàu mượn vịt cửa hàng gầy dựng bởi vì trương kiến không tại hơi tiểu tụ một chút hào hứng cũng không có cao như v ạ n n a n g mà một bên khác quốc tế triển lãm châu đ á o b à y ra đại hội cũng muốn đúng h ạ n cử hành dạng này quốc tế thịnh hội đến từ toàn các nơi trên thế giới cửa hàng châu đ á o đều sẽ đặc địa chạy tới tham gia thật là tốt một lần đề cao mình nhãn hiệu nổi tiếng cơ hội loại hoạt động này phạm khắc châu đ á o khẳng định không thể rơi xuống sớm tại nửa năm trước đó công ty người liền đã âm thầm vì hoạt động lần này làm chuẩn bị thân là hiện tại phạm khắc châu đ á o người phát ngôn n h i ệ t ba đương nhiên cũng là muốn có mặt hoạt động lần này vì để cho nàng lần này hoạt động bên trên đạt tới tốt hơn tuyên truyền hiệu quả nàng còn hướng đoàn làm phim m ờ i hai ngày nghỉ đi hoa trang lúc đầu hoạt động lần này sở thiên không có ý định tham gia hắn cũng không quá ưa thích tại trước mặt công chúng xuất đầu lộ diện bất quá tại hoạt động trước khi bắt đầu nhiệt ba liền lo nghĩ có chút mất ngủ vì theo nàng sở thiên tính toán đi theo lấy đi dạo quốc tế triển lãm châu đáo lãm sẽ hiện trường tại ma đô quảng trường thương mại nói là triển lãm châu đáo lãm kỳ thật triển lãm phạm vi tương đối rộng hiện không chỉ bao quát thành phẩm châu đáo đồ trang sức còn bao gồm nguyên thạch còn có chân châu san hô trầm hương đồng hồ loại hình tham gia lần này quốc tế triển lãm châu đáo lãm sẽ thương gia cùng công ty thật to nho nhỏ cộng lại có tiếp cận một n à n nhà mặc kệ là ngươi nghe qua danh từ vẫn là không có nghe qua danh từ cửa hàng châu đáo đ không chỉ có như thế bình thường giống loại này cấp bậc triển lãm hội các công ty lớn hình tượng người phát ngôn cũng sẽ ở sẽ lên biểu diễn chụp ảnh cho nên có thể gặp đến đông đảo nữ minh tinh ganh đua sắc đẹp c h ẳ n g cảnh đây là một trận t h n h hội a cái này dựa theo quy định kỳ thật lần này nhật ba làm u ố n cùng nhãn hiệu phương cùng đi hiện trường bất quá s ở thiên chuyện một câu nói liền để nhật ba cùng hắn cùng đi s ở thiên lái xe từ chuyên dụng thông đạo trải qua nhìn chung quanh quảng trường người đông n g h ì n g h t có người vì có thể sớm dành chỗ đưa dứt k h á t ở bên ngoài mang theo cái lều vải ngả ra đất nghỉ đi ngủ trang diện tiết chỉ có thể nói có thể xưng đ i n cuồng nhiệt ba thận trọng ghé vào ngoài cửa sổ nhìn ra phía ngoài mang theo màu xanh lá cây đậm k í n h sắt t r ỏ n g trong mắt to để lộ ra một loại tinh khiết thương cũng đẹp s ở thiên nhịn không được hỏi nàng hiện tại có cảm giác gì a cảm giác nàng có chút cắn môi ánh mắt có chút mê m à n g chính là cảm giác người thật nhiều a nhìn xem nàng một bộ ăn dưa còn trúng dáng vẻ s ở thiên nhữ mày ngươi còn nhớ rõ ngươi là tới làm gì sao đây cũng quá đẹp mắt a thật là cao quý a đây không phải trong khoảng thời gian này đặc biệt lửa cái kia n h i ệ ba a nàng làm sao cũng tới người ta là phạm khắc châu đáo người phát ngôn a đương nhiên muốn tới tiến vào chủ hội trường hậu trường người cũng không ít sở thiên vừa mới lôi kéo n h i ệ t ba đi tới liền dẫn đi lên không nhỏ hành động mặc dù lui tới nhân viên công tác loay hoay chân không chạm đất nhưng vẫn là không nhịn được ghé mắt nhìn hai người một chút sở thiên cùng n h i ệ t ba tiến đến biểu lộ thân phận của mình về sau liền được đưa tới phạm khắc châu đ á o gian phòng công ty cao tầng đều đã tới đông đủ vừa nhìn thấy sở thiên cùng n h i ệ t ba tay kéo tay xuất hiện lập tức kinh động như gặp thiên nhân nhất là chu á vận lúc trước cũng là bởi vì hắn kém chút liền đem nhật ba người phát ngôn cho đổi đi hôm nay vừa nhìn thấy nhật ba xuất hiện lúc ấy liền tiến lên đón rất lãng mạn đi nửa quý lễ nghi thậm chí còn nghĩ kéo qua tay của nàng hôn mặc dù sở thiên biết chu á vận người này ở nước ngoài dạo qua thời gian rất lâu làm như vậy đơn thuần cũng chính là theo bản năng lễ nghi mà thôi nhưng hắn vẫn là nhanh đem n h i ệ t ba hai cánh tay đều hao đi qua thuận tiện nghiêng qua chu á vận một chút vừa thấy mặt là được lễ lớn như vậy à công ty của chúng ta không có quy củ này sao sơ đồng ngài c h ớ trách phu nhân hôm nay thật sự là quá đẹp n h i ệ t ba bình thường k h o á t xuống tới tóc dài toàn bộ đều sắn đi lên lộ ra ưu nhã thon dài cái cổ trong tóc màu tím nhạt cùng màu hồng nhạt tiểu tiểu đoá hoa chen chen lũ nợ rộ thuật ra thị tuyết trắng rủ xuống mấy đoái hai gõ má thấu phấn một đôi mang theo màu xanh sống kính sắt t r ò n g mắt to đẹp giống như trên trời không nhiễm bụi b ằ m t i ê n nữ nàng có chút dẫn theo mình xếp ốn lượn tại sau lưng v á y xa nhẹ nhàng cười ta cái này tạo hình hẳn là sẽ không cho công ty mất mà ta không có chu á v ậ n k h o á t k h o tay từ bên người trong hộp thận trọng lấy ra một đầu mượn phần hoa lệ thất thải b ả o thạch dây chuyền sau đó đưa cho sở thiên sở đồng chúng ta muốn biểu hiện ra châu b á o đã sớm để nhân viên công tác đưa đến gian hàng đầu này là đặc địa cho phu nhân lưu vừa vặn phối hợp phu nhân bộ q u n áo này ta đeo lên cho ngươi thất thải bảo thạch dạng dỡ phát quang xinh đẹp không chân thật người bình thường khả năng còn ép không được như vậy một đầu dây chuyền thế nhưng là sợi dây chuyền này mang tại nhiệt ba trên thân lại có vẻ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh giống như hoàn toàn chính là vì nàng mà sinh đồng dạng quá đẹp không đ ổ n g phí ta không biết ngày đ ê m thiết kế một tháng chu á vận chăm chú nhìn chằm chằm nhiệt ba trên cổ dây chuyền rất kích động sở động ta cam đoan phu nhân lần này mang theo sợi dây chuyền này ra sân khẳng định sẽ khiến oanh động chương năm mươi chín đây là nữ thần của ta canh thứ tư cầu thúc canh cầu lễ vật chuẩn bị xong về sau sở thiên cùng nhiệt ba liền muốn tách ra sở thiên bị nhân viên công tác dẫn tới dưới đài chuyên tòa n h i ệ t ba muốn cùng tất cả nhãn hiệu người phát ngôn cùng đi trên đài cùng phía chủ sự chụp ảnh hiện trường người đông nghỉ nghỉ vô số truyền thông dơ trường thương đoạn pháo đối trên đài răng rắc răng rắc đập bên ngoài còn tràn ngập đám f a n hâm mộ tiếng thét trói thai từ bảo là từ bảo băng băng tỉ a a a a a có đẹp viên viên thật có khí chất tại phía chủ sự nói mấy phút lời dạo đầu về sau các lớn nhãn hiệu người phát ngôn cũng bị nhất nhất mời tới mỗi lần đến một vị liền sẽ khiến không ít thét lên nữ minh tinh nhóm ra sân trình tự là dựa theo nhãn hiệu nổi tiếng sắp xếp phạm k h á c h châu đ á o đại khái xếp ở vị trí thứ hai mươi còn chừng phía trước ra sân đều là một chút có danh tiếng nữ minh tinh đương nhiên cũng là ganh đua sắc đẹp các hiện thần thông tiếp x u ố n g cho mời phạm khách châu đ á o người phát ngôn địch lệ nhật ba rất nhanh trên đài người chủ trì gọi vào tên nhật ba gần nhất nàng tại trên mạng thật sự là quá phát h ỏ a cho nên trên cơ bản không có không biết nàng vừa nghe đến cái tên này theo bản năng liền mong đợi bắt đầu Hoa!、Wow. kinh h tạo A. Đây này cũng Cái quá diễm k h ó trách chồng nàng đối dương vẫn ôm ấp yêu thương cự tuyệt kiên định như vậy trong nhà của ta nếu là có đẹp mắt như vậy lao bà ta với bên ngoài nữ nhân cũng không hứng thù à. so với lưu phỉ thanh lánh không dính khói l ử a trần gia n tiên nhiệt ba tiên càng giống là lưu luyến bùi hoa không buồn không lo hoa thiết tử tại trong biển hoa tùy ý nở rộ nhiệt liệt s i n h đẹp lại không n h i ễ m bụi bặm nhiệt ba vừa đi lên này bốn phía danh động thanh âm minh hiện so trước đó càng lớn truyền thông chụp ảnh tần suất cũng càng thêm tấp nập đối mặt trường hợp như vậy nhiệt ba dẫn theo váy nhẹ nhàng đi tới người chủ trì bên người đối với hắn mỉm cười hướng phía hắn đưa tay ra. người chủ trì s ư ớ n g sốt một chút lúc này mới cầm trong tay ông nói đưa cho nàng mà lại đối mặt nụ cười của nàng vậy mà không nhịn được có chút mặt đỏ tới mang thai mọi người tốt ta là phạm khắc châu báu người phát ngôn địch lệ nhật ba thế gian ba ngàn phun hoa đều là người ta mà sinh về sau mời mọi người ủng hộ nhiều hơn nha nàng lu hỏa k i ề u nguyễn thanh â m xuyên thấu qua m ị p rộ phồn truyền đến hội trường mỗi một cái góc bắt được không ít lòng người đây là nữ thần của ta song song làm sao thanh â m cũng dễ nghe như vậy a ta muốn đường truyền phấn nhật ba nữ thần đẹp nhất tại tất cả nhãn hiệu người phát ngôn toàn bộ đều lên đại biểu diễn về sau phía chủ sự lại nói một chàng quan phương phát biểu tiếp xuống sau cùng quá trình chính là tập thể chụp ảnh c h u n g thợ quay phim đã tại phía trước nhất chuẩn bị sẵn sàng ở giữa nhất châu đứng là hoa quốc châu đ á o ngọc thạch đồ trang sức ngành nghề hiệp hội hội trưởng bên cạnh hắn theo thứ tự là quốc thổ tư nguyên bộ châu đ á o ngọc thạch đồ trang sức trung tâm quản lý người phụ trách cùng ma đô kim cương nơi giao dịch sở t r ư ở n g còn lại vị trí chính là nữ tinh nhóm tại hai bên xếp thành một hàng người hướng đứng bên cạnh a cảm đến ta âm tính nhật ba vốn cho rằng dạng này chụp ảnh trung nhân viên công tác hẳn là sẽ sớm đem vị trí cho an bài tốt ai biết vị trí này lại là nữ tinh nhóm mình s nàng không hiểu thấu liền bị đẩy ra bên cạnh bất quá nàng biết mình hiện tại chỉ là một cái mười tám tuyến tiểu minh tinh cùng ở đây những thứ này đỏ lên nhiều năm một tuyến hàng hai nữ tinh so ra kem qua xa cho nên vị trí chiếm hướng bên cạnh một chút nàng cũng không có cái gì lời o á n giận bất quá bên người nàng cái k i a hai cái nữ tinh lại bởi vì vị trí tranh chấp cái này bên trong một cái nữ tinh c h e n một cái khác nữ tinh thời điểm không coi t r a n qua thẳng t á c đụng phải nhật ba trên thân nhật ba một cái lạo đ ả o dẫm lên váy của mình một cái không có đứng vững liền hướng sau nga xuống dưới tình thế cấp bách bắt lấy bên cạnh gian hàng nhưng là gian hàng chỉ là một cái giá gỗ nhỏ. căn bản là không chịu nổi trọng lượng của nàng cũng đi theo nàng cùng một châu nga xuống hiện trường lập tức một mảnh xôn xao hệ thống thanh âm tới đúng giờ mà cấp tốc đinh lão bà gặp rắc rối đánh nát giá trị một nghìn vạn hòa điền ngọc ngọc cải tráng một tôn ban thưởng c ự c phẩm nguyên thạch một tấn cực phẩm nguyên thạch một tấn còn giống như đi làm châu đáo ngành nghề mặc kệ n g ư y i là làm cấp thấp châu đáo vẫn là làm cấp cao châu đáo cũng nên có một ít nhà khác đều không có hiếm thấy châu đáo làm bề ngoài nếu có t ự c phẩm nguyên thạch vậy liền có thể khai ra rất thật tốt nhìn ngọc t h ạ đến bất quá hắn không muốn nhiều như vậy mà là nhanh chóng xông lên này s o nhân viên công tác càng trước một bước đỡ dậy nhiệt ba ngươi không có chuyện gì chứ l ã o bà ta không sao nhiệt ba lắc đầu có chút lúng túng nhìn thoáng qua mình váy nàng váy làm ấ y tầng màu sắc khác nhau lụa mỏng gấp thành những cái kia lụa mỏng nhẹ nhàng giống cánh ve nhưng cùng lúc cũng n g o à i ý muốn yêu ớt nàng vừa rồi dày cao gót giấm lên váy về sau đem váy giấm hỏng một h ố i luôn không khả năng mặc xấu váy chụp ảnh a nhưng nếu như không chụp ảnh tuyên truyền hiệu quả liền không đạt được ta dẫn ngươi đi thay quần áo sợ thiên tạy mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong trực tiếp chặn ngang ôm lấy nhiệt ba ô nhu tại bên n h ậ t ba rất nghe lời vươn t u y ế t nộn cánh tay ngượng ngùng ôm tới đây là hai người lần thứ nhất tại công chúng trường hợp thân mật như vậy hoa bạn trai lập mát đây cũng quá lãng mạn đi ta cũng rất nhớ dạng này bị ôm đây là n h ậ t ba lão công a dài còn giống như thật đẹp t r a i đang ăn dưa quần chúng vây xem bên trong sở thiên rất nhanh ôm n h ậ t ba đi hậu trường trước khi rời đi còn phân phó nhân viên công tác chụp ảnh lời nói không cần chờ chúng ta chính các người đập đi nhân viên công tác trông mong đuổi theo đến hậu trường nhìn xem sở thiên đưa vào phòng thay quần áo thay quần áo về sau lúc này mới thắp giọng cùng sở thiên nói, nói, nói. sở đồng phu nhân của ngài vừa rồi đem hâm luyện châu b á o đưa tới triển lãm tôn này ngọc thạch bạch đồ ăn cho rất bể ngài nhìn chuyện này đến lúc đó lại nói đừng a sợ tiên sinh hiện trường nhiều người như vậy đều thấy là phu nhân của ngài cho ngã nát mặc dù hắn cũng không phải cố ý nhưng là cái này tổn thất cũng hẳn là bởi ngài đến gánh chịu nhân viên công tác lập tức ấp ta có nói qua không gánh chịu tổn thất sao đem vừa rồi trên đài đầy lão bà của ta nữ nhân kia cho ta kêu đến chúng ta trước tiên đem sự tình đàm rõ ràng lại nói bồi thường nghi thức khai mạc kết thúc về sau đến hiện trường nhìn triển lãm người xem đều đi hội trường nội bộ cùng thi triển sành đi xem triển lãm mà bên này ra loại sự tình này phía chủ sự đem hâm h u y ề n châu đáo người gọi đi qua trước đó đụng phải n h i ệ t ba cái kia nữ t i n h cũng tại bất quá sở thiên chú ý tới cái kia nữ t i n h vẫn đứng tại hâm h u y ề n châu đáo lao bản sau lưng nhìn quan hệ không tệ hắn n h ư mày các ngươi ta chính là hâm h u y ề n châu đáo người phát ngôn nữ tinh thái độ mười phần không kiên nhẫn liền bởi vì cái này sự tình dẫn đến nàng cũng không có cuối cùng đập thành chụp anh chung. trung thê. Canh 5, cầu lễ nhưng không nghĩ tới hắn còn chưa mở lời đối phương liền tiên phát chế nhân ngươi không phải là muốn để cho ta xin lỗi đồng thời bồi thường a sự tình vừa rồi tất cả mọi người rõ ràng nhìn xem ta chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái nàng nhưng ta cũng là không nhỏ tâm mà lại đụng cũng không có nặng bao nhiêu chính nàng sở dĩ ngã sắp xuống hoàn toàn là bởi vì chính nàng xuyên giày cao gót quá cao mà lại cũng không có quan hệ gì nữ tính ỗ ngực nhưng nàng đánh nát hâm viện châu đáo ngọc cải trắng vật trang trí sự tình l à mọi người rõ như ban ngày nên bồi vẫn là phải bồi tốt như vậy phỉ thúy ngọc thạch bạch đồ ăn trên thị trường cũng không thấy nhiều tối thiểu giá trị một n à n vạn chúng ta bên này đã thương lượng xong đổi tiền mặt hoặc là cùng đồng giá trị vật phẩm đều được nghe nữ tinh như pháo liên châu đem trách nhiệm cho trôn tránh sạch sẽ sở thiên cười lạnh một tiếng đây là của cá nhân ngươi ý tứ vẫn là sau lưng ngươi hâm h u y ệ n châu đ á o ý tứ là nàng cá nhân ý tứ nữ tinh vừa muốn nói chuyện hâm h u y ệ n châu đ á o lao bản liền mở miệng hắn nói chuyện coi như bình thường chuyện lần này rất hiển nhiên là một cái ngoài ý muốn tạo thành cái ngoài ý muốn này nguyên nhân là nhiều phương diện phía chủ sự trưng bày cái kia không đang triển lãm không có cố định cao khiết cũng xác thực đụng phải quý phu nhân nhưng quý phu nhân d ư ớ i tình thế cấp bách lấy tới không đang triển lãm dẫn đến vị thúy ngọc bạch thái ngã nát cũng là sự thật cho nên trách nhiệm này là các ngươi tam phương đều có đề nghị của ta là các ngươi tam phương các phụ trách một bộ phận nghe hắn nói như vậy cao khiết gấp lão bản vấn đề này có quan hệ gì với ta a vốn chính là chính nàng không cẩn thận Tốt. sở thiên vô vô tay rất nhanh bên ngoài phòng chu á vận mang theo hai cái nhân viên công tác đi đến nhân viên công tác trong tay giơ lên một khối gối đầu lớn nhỏ nguyên thạch nguyên thạch đã bị cắt mở một đoạn lộ ra nước làm t r ầ n xanh biết nhan sắc thật xinh đẹp băng trùng ngọc l ụ bảo người ở chỗ này đều là chơi châu đ á o một chút liền có thể nhìn ra khối này nguyên thạch giá trị hâm h u y ệ n châu đ á o lao bản hai mắt tỏa ánh sáng sở đồng ngài đây là đây là bồi thường cho ngươi So với trước tới thái nói, rất hiển nhiên cái này một khối nát tô thúy chất rất một Thạch chất ngọc bạch đó ngã này này Nguyên phỉ phẩm đắc ý liền đưa tay đi sở nguyên thạch khối này nguyên thạch thể tích so với hắn lúc đầu phỉ thúy ngọc bạch thái lớn hơn mà lại thế nước vô cùng tốt cực đ u ậ n chỉ cần đến lúc đó hoàn toàn cắt đi ra chưa tì vết giá trị khẳng định so với hắn tôn này phỉ thúy ngọc bạch thái cao hơn nói cho cùng vẫn là chỗ dạng nhìn sở thiên bồi thường nguyên thạch cao khiết đương nhiên nói một câu c h ờ một chút bất quá tại hâm viện châu đ á o lao bàn tay vừa mới sở lên nguyên thạch sở thiên liền mở miệng ta có thể đem cái này một khối nguyên thạch bồi thường cho các ngươi công ty bất quá đây là có điều kiện điều kiện gì ngươi cứ việc nói hâm viện châu đáo lao bản cũng biết cầm khối này nguyên thạch bồi cho mình khiến cho hắn kiếm b ộ rồi cho nên trả lời rất sung sướng sở thiên tùy ý chỉ chỉ đứng ở bên cạnh hắn cao khiết đổi đi công ty của các ngươi cái này người phát ngôn còn có ta tin tưởng ngài hẳn là hiểu người điên rồi đi hâm viện châu đáo lao bản còn chưa lên tiếng cao khiết khí thiếu chút nữa nhảy dựng lên chỉ vào sở thiên cái mũi chửi bầm lên rõ ràng là ngươi lao bà xông h o ạ ngươi lao bà một chút sự tình đều không có lại muốn ta có nổi ta cho ngươi biết cái này không thể các ngươi đây là khi dễ người sở thiên căn bản cũng không nghĩ phản ứng nàng ngược lại là hâm viện châu đáo lao bản phất phất tay hướng phía người bên cạnh mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái các ngươi còn đứng ngây đó làm gì còn không mau đem nàng cho ta làm đi ra rõ hai nam nhân đối nhìn thoáng qua đi lên một tả một hữu bắt lấy cao khiết cánh tay cao tiểu thư xin theo chúng ta rời đi đi ta không nô、no. mặc dù cao khiết còn dự định á o nhưng là cái kia hai nam nhân căn bản cũng không có cho nàng gây cơ hội trực tiếp che miệng liền đem nàng kéo ra ngoài hâm viện châu đáo lao bản cười tủm tỉm nhìn xem sở thiên sở đồng cái này hài lòng a hắn là cái thương nhân đương nhiên lấy lợi ích làm trọng cao khiết mặc dù là nhãn hiệu người phát ngôn nhưng nàng hành vi hôm nay thật sự là quá thấp kém nhất là tại trước mắt bao người cùng người đoạt vị trí còn không có đoạt lấy vạn nhất nếu là bị người hưu tâm cho biên tập đặt ở trên mạng hẳn cái này người phát ngôn không chỉ có đối công ty không được chính diện tuyên truyền ngược lại còn sẽ có ảnh hưởng trái chiều vừa văn m ư ợ n sở tiên cơ hội này đ ổ i đi nàng về sau còn tránh khỏi phiền phức phạm khắc châu b ấ o chủ tịch bạn trai l ự c bạo giặc thực lực s u ố n g thê nhật ba đại ngôn đúng là nhà mình nhãn hiệu nhật ba hoa tiên tử tạo hình đẹp đến bạo tạc kinh diễn toàn trường mặc dù cái này triển lãm châu đấu lãm là tình lỵ nhưng thường ngày rất ít tại trên internet nhấc lên cao như vậy chủ đề độ mà lần này thì là trực tiếp liên tiếp mấy cái chủ đề lên h o t l ụ c x o á t toàn bộ đều là liên quan tới nhật b a cùng sở thiên mặc dù sở thiên lần này lên đài bởi vì góc độ vấn đề cũng không có đập tới hắn n g a y mặt nhưng là hắn nhanh chóng bỏ lên trên đài ôm công chúa động tác bị biên tập làm thành gf cách thức biểu lộ bao khắp nơi đều nhìn thấy đương nhiên bởi vì lần này sự t ì n h quá phát h ỏ a có chuyện tốt người cũng đem toàn bộ đánh nát ngọc cải trắng quá trình trở lại như c ũ một chút cơ hồ tất cả mọi người tại thay nhật bà ba teban mà phức tạp như vậy váy lại dẫm lên cao như vậy dày cao gót bình thường nữ tính đi đường lời nói đều muốn người đỡ thúng chi bị như vậy đẩy một chút toàn trách khẳng định là bên cạnh cái tia nữ ta nhớ được gọi cao khiết đúng không nhiệt ba thật sự là quá thảm rồi cái này hoàn toàn chính là cho người có nổi đau lòng ta hoa tiên tử nhiệt ba phạm khắc châu đ á o ngược lại là bởi vì lần này sự kiện triệt để ra vòng mặc kệ là người phát ngôn nhiệt ba vẫn là cổ nàng bên trên này chuỗi thải sắc bảo thạch đều thành các đại doanh tiêu hào cùng giải trí hào nói chuyện say x ư a chủ đề ta lúc đầu ký ngươi thật đúng là nhặt được cái bảo a dương mật cũng thật cao hứng nhà mình nghệ nhân không cần tư nguyên của mình liền có thể cố gắng trưởng thành còn có cái gì có thể cao hơn này hương sự tình sao có tin tức mà đêm đó hoàng mao bên kia cũng có kết quả ta căn cứ ngươi cung cấp tài khoản gờ, gờ cùng số điện thoại di động một mực tại không ngừng định vị trước đó một mực là tắt máy trạng thái vừa rồi vừa lấy được phản hồi cái này tài khoản gờ, gờ sau cùng đăng nhập địa điểm là tại ma đô vùng ngoại thành một nhà vứt bỏ trong nhà máy nếu như sau cùng đăng nhập địa điểm xác định là tại vứt bỏ nhà máy như vậy trương kiến thật đúng là xảy ra chuyện rồi người xác định sao sở thiên giáng mở điện thoại nhìn thoáng qua tin tức hùng hắn cho trương kiến phát tin tức hắn cũng không trở về nếu như lên xã giao hảo vì sao lại không trở về tin tức đâu như vậy chỉ có hai cái khả năng một cái là hoàng mao bên kia xảy ra vấn đề phản hồi tới số liệu là giả nhưng hắn kỹ thuật không tệ khả năng này hẳn là có thể bài trừ thứ hai chính là trương kiến bị k h ô n g chế hắn hảo cũng không phải hắn bên trên t r ư ơ n g sáu mươi mốt vậy liền giết đi vào canh thứ nhất cầu lễ vật cầu thúc canh sở thiên trực tiếp hỏi hoàng mao muốn nhà kho đ ị n h vị nhưng chỗ nguy hiểm như vậy hắn tự mình đi là không thể nào vạn nhất đối phương người đông thế mạnh còn có g i a hỏa hắn vũ lực giá trị cao năng bảo đảm mình không bảo vệ được trương kiến a để cho an toàn cho nên hắn lái xe đi thẳng tới ma đô lớn nhất một nhà công ty bảo an nhìn thấy sở thiên vào cửa sân khấu mỹ nữ chào đón tiên sinh ngài tốt xin hỏi ngài bên này là cần một thứ gì phục vụ đâu tìm bảo tiêu nơi này không phải nước ngoài ngươi quang minh chính đại nói muốn tìm tay chân người ta chắc chắn sẽ không cho ngươi tìm nhưng ngươi muốn nói tìm bảo tiêu chuyện này liền dễ dàng nhiều ngươi là muốn tìm bảo tiêu a cái k i a xin ngài cùng ta bên này tới công ty bảo an bình thường kinh doanh phạm vi vẫn là bảo an cùng tuần tra cùng các loại thể lực phương diện lao động điều động làm chủ cần bảo tiêu vậy cũng là cấp cao phục vụ cho nên vừa nghe nói sở thiên muốn tìm bảo tiêu nữ người nhất thời đem hắn dẫn tới vít thất cho hắn pha xong t r à lại gọi tới quản lý cùng hắn tự mình kết nối quản lý cũng là một vị hơn bốn mươi tuổi rất có phong vận nữ nhân tiên sinh tìm bảo tiêu cần gì dạng là hai mươi bốn giờ cận vệ đâu vẫn là đặc thù thời kỳ tùy hành bảo tiêu hết thể muốn mấy vị sở thiên cũng không trả lời vấn đề của nàng công ty của các ngươi hiện tại có bao nhiêu vị nhất định phải thân thủ tốt cái này quản lý do dự một chút bảo tiêu thuộc về đặc thù loại hình nhân tài công ty của chúng ta trước mắt có tài nguyên mặc dù nhiều nhưng về thời gian cần cân đối bây giờ có thể theo ta đi đều kêu đến nhìn sợ thiên rất sảng khoái quản lý cuối đầu trên điện thoại di động tra xét một chút trước mắt chúng ta ngay tại nhản rỗi bên trong bảo tiêu hết thể có vị một mươi tám vị cái này trung đê cấp bảo tiêu thuê năm một n g vị cao cấp bảo tiêu bốn vị toàn bộ thuê tiền điện thoại dùng là một ngày bốn mươi năm năm g trăm linh Một tuần chính là ngài cho mặc ộ t t u ầ h h n là dù ở trong nước các loại súng ông khí giới quản đều rất nghiêm nhưng là đánh nhau luôn không khả năng tay không tức xa ta mang cái gậy điện loại hình tổng không có vấn đề đại khái lái xe hai giờ rưỡi sở thiên cuối cùng là đạt tới hoàng bao phát cho mình địa điểm kia là đặc biệt vùng ngoại thành một chỗ vứt bỏ nhà máy t r u n g quanh vốn là có thôn xóm nhưng nhìn thôn lạc kia hoang vu trình độ hẳn là sớm đã không còn người ở trên đường đi tới thời điểm thậm chí ngay cả cái bán nước phố hàng rong đều không có có thể chạy đến loại địa phương này cất giấu khẳng định không làm cái gì chuyện tốt sở đồng chúng ta đây là đi cứu người sao trong đó có một cái mặt chữ quốc bảo tiêu nhìn ra sở thiên ý đồ nếu như là đi cứu người lời nói chúng ta vẫn là không muốn như thế giống chống khua chiến tiếp cận đặc biệt dễ dàng đánh cỏ động rắn chọc giận bọc ướp đến lúc đó giết con tin sẽ không tốt vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì chúng ta trước tiên có thể xuống xe tìm một chỗ kín đáo dấu đi sau đó từ ta đi dò xét cha một chút bọn hắn hư thực mặt chữ q u ố c nhìn thoáng qua tình huống chung quanh nơi này rất vắng vẻ trong thời gian ngắn bọn cướp cũng không có khả năng ở cái địa phương này lắp đặt lên giám sát tất nhiên đều là thịt người trấn g i ữ chỉ cần là thịt người trấn g i ữ liền có thay ca thời điểm ta thừa dịp bọn hắn không chú ý tìm thị g i ắ c góc chết lật vào xem một chút tình huống lại nói ngài cảm thấy dạng này thế nào được liền nghe ngươi đối với loại chuyện này sở tiên cũng không có cái gì quá nhiều kinh nghiệm nhưng hắn cảm thấy mặt chữ cúc nói có đạo lý thế là đại đội nhân mã tìm cái địa phương ẩn nấp bắt đầu để mặt chữ quốc đi trước dò xét tình huống đại khái sau một tiếng r ơ i mặt chữ quốc trở về thần sắc của hắn có chút nghiêm trọng nhà này vứt bỏ trong nhà xưởng người cũng không ít nhìn xem không hề giống bọn cướp mà là giống bọn buôn người hắn thử hướng phía sở thiên nhìn qua kỳ thật sở thiên cũng không rõ ràng chương kiến đây là tình huống như thế nào chỉ có thể hỏi nói nhiều người sao căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem những người này hẳn là đều chỉ là phụ trách t r ố n g con người nhân số cũng không nhiều mà lại đều là một chút không có nhận qua hệ thống huấn luyện xã hội nhân viên nhà tản chúng ta những người này đối phó bọn hắn lời nói dư xài vậy liền rết đi vào chỉ cần có thể nhanh chóng đem những người kia khống chế lại vậy liền không đả thương được chứng kiến ta nhanh chết đói chết tốt chết đến lúc đó miễn cho chịu tội nhà máy một gian vứt bỏ nhà máy bên trong bảy tám cái nam nữ bị q u a n ở cùng nhau tay chân của bọn hắn đều bị to bằng ngón tay dây gai cột xoay người cũng khó khăn đại khái là thời gian dài ăn không đủ no nguyên nhân tất cả mọi người bị đói đến xanh sao và n g vọn nằm trên mặt đất thoi thót chỉ còn lại nửa cái mạng chứng kiến lúc đầu mập mạc mặt, mặt lúc này mới nửa tháng gương mặt liền đã gây đến l ó bảo hai mắt vô thần nhìn chằm chằm đỉnh đầu trần nhà cùng người bên cạnh nói một c người bên cạnh cũng khuyên hắn chết sớm một chút dù sao bị đám người này còn buồn sau khi nắm được nửa đời sau trôi qua cũng là sống không bằng chết còn không bằng chết sớm một chút chết sớm sớm siêu sinh à. ta chỉ là sắp chết cũng không phải chết c h ơ n g kiến m i ễ n cưỡng d ẽ ruồi lấy giải thích bất tranh khí nước mắt từ khoe miệng chạy xuống mà lại ta là đói ta có thể không có các ngươi muốn chết như vậy vạn nhất nói không chừng có cơ hội đã chạy ra đi đây hắn câu này lời mới vừa nói một nửa liền bị người hung hăng va vào một phát ngươi nói loại lời này nếu như bị bọn hắn nghe thấy chúng ta lại muốn chịu một trận đánh đập chính người nghĩ bị đánh cũng đừng mang ta lên ai n trực tiếp cấp nhãn các ngươi làm sao ngay cả một điểm mộng tưởng đều không có ngươi có mộng tưởng ngươi có thể bị lửa đến nơi đây ta cũng là bởi vì có mộng tưởng mới bị lửa tới nơi này t r ư ơ n g kiến nhịn không được lên giọng kết quả đem bên người một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hài giật n ả y mình tiểu nữ hài nhịn không được nắm chặt y phục của hắn t r ư ơ n g thúc thúc thật sự có người sẽ tới cứu chúng ta sao sẽ t r ư ơ n g kiến chém đinh chặt sắt gật đầu nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta tiểu vũ ngoan hảo, hảo đi ngủ bảo tồn thể lực ừ n tiểu vũ ngoan ngoan nhẹ gật đầu lại tựa sát chương kiến bên người ngoan ngoan nằm xuống thấy cảnh này mặt khác người kia nhịn không được s u y cười một tiếng chính ngươi đoán mò còn chưa tính hiện tại thế mà còn ở nơi này lừa gạt tiểu nữ hài nhi thật là không phải là một món đồ a c h ơ n g kiến hung hát chừng mắt liếc hắn một cái ngươi c â m miệng cho ta lại nói nhảm ta liền nói cho bọn hắn ngươi muốn chạy đi ngươi ngay tại hai người tranh chấp thời điểm ngoài cửa đột nhiên xuất hiện tiếng giống giận dữ các ngươi là ai không muốn sống đúng không